vì sao nhân loại chúng ta thất bại cho linh thú bộ tộc thần thu thật sự không thể chiến thắng cường giả tuyệt thế là làm sao luyện thành mục thiên tam vấn làm nổ toàn thể nhân loại thế giới những kêu đoán được chân tướng thần giác cảnh các cường giả kích động sôi trào đến rồi đến rồi ngày đó rốt c ụ c đến chương 275, t h i ê n hạ cường giả cầu đạo người như vũ trụ chương 275, t h i ê n hạ cường giả cầu đạo người như vũ trụ c ầ u đặt mua mục thiên ba vấn thiên hạ làm nổ toàn thể nhân loại thế giới ngày thứ hai trước các nơi trên thế giới truyền tống trận trấn đích vô số cường giả bước lên đi tới Z quốc truyền đạo giáo lữ đồ đây là một lần hành hương lữ trình chính như mục thiên yêu cầu nhân loại vì sao không cách nào chiến thắng linh thú đối diện cổn cổn linh thú cuồng chiều trước mặt quân lính tan giã là nhân loại s i khí đê mê ý chí bặt ngược là vũ khí không phong giáp bảo vệ không kiên những này đều không phải nếu là linh thú bộ tộc thần thú không ra nhân loại không kèm chút nào cùng linh thú bộ tộc mặc dù số lượng so với linh thú ít nhưng là chân chính đánh tới đến các thức linh bảo tầng tầng lớp lớp nhân loại chính quy tu sĩ quân đoàn giết linh thú như giết gà làm thịt chó nhưng là thần thú thiên đường thần thú môn gia nhập chiến trường sau khi liên minh loại người quân đoàn liền trong nháy mắt tan vỡ như đồng đại đê quyết mở văn t r ư ờ n g trôi chảy quân lính tăng an giã thiếu hụt cường giả cấp cao nhất đặc biệt có thể cùng thần thú một trận chiến cường giả cấp cao nhất đây chính là liên minh loại người quân đoàn thất lợi t h ả mục bại loại mạnh thiên giác cường giả làm sao mới có thể nắm giữ cùng cùng chiến giữ trời. cho cường có cùng cung cấp thực lực, không gì khác, chỉ có nắm giữ sức thần thú nhân. Nhân thần thể thần thú không sao an đường nguyên nắm trận nắm mã làm một m đất gì thiên truyền đạo đại hội sắp bắt đầu mấy ngày nay thiên giang thị cường giả tới r ồ n r ậ p đến từ toàn thế giới các đại địa khu thần giác cường giả hối tụ tập ở đây một hồi xưa nay chưa từng có thịnh hội sắp tổ chức n à y so với trước toàn cầu liên minh loài người tổ chức hội nghị còn muốn lôi kéo người ta chú ý còn muốn náo động tầng dưới chót tu sĩ ước ao ngóng trông thần giác các cường giả điên cuồng truyền đạo giáo rơi vào người hải dương mục thiên điện hạ rốt cục mở ra truyền đạo đại hội thực sự là chờ mong rốt cục nên đón ngày đó ta nhưng là đợi dòng giã nửa năm sức mạnh đất trời thực sự quá mức mơ hồ ta mạnh mẽ kẹt ở thần giác kim mặt trên không cách nào tiến thêm một bước kém cũng chỉ là cảm n g ộ cái kia một kia sức mạnh đất trời tại hạ cũng là theo bên trong đất trời linh khí càng ngày càng, dồi dào, thiên tài địa bảo càng, ngày càng phong phú tu vi tăng tiến ngược lại không là việc khó chủ yếu nhất vẫn là tìm hiểu thiên địa quy tắc cảm ngộ đến cái kia một kia sức mạnh đất trời nếu như tìm hiểu không được thăng cấp thiên mạch sắp trở thành hy vọng xa vời không sai không có khống chế sức mạnh đất trời chúng ta căn bản là không có cách chiến thắng thần thú mục thiên điện hạ nếu mở miệng cái kia chính là tính trước kỹ càng triệt để nắm giữ sức mạnh đất trời h ảo diệu lần này chúng ta thăng cấp có hy vọng rồi sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân ai nói tu sĩ rửa cả vào tự thân tạo hóa nhưng là như không có sư phụ dẫn vào cửa cố gắng thế nào cũng là đi đường vòng mục thiên điện hạ chính là chúng ta dẫn đường người hắn chưa bao giờ để chúng ta thất vọng quá mục thiên điện hạ là thành thánh làm tổ nhân vật tự nhiên thần thông quảng đại bản thân đúng là nhớ tới toàn cầu liên minh loài người những tên kia coi là thật là tên hề giống như vậy coi mục thiên điện hạ này đám nhân vật há lại là bọn họ có thể chiều t r e o chọc được không sai toàn cầu liên minh loài người đám kia thẻ nhạt chính khách quạt gió thổi gió lửa, b ngày l ộ n thị phi, mục thiên vật phi, hạ nhân điện mục cỡ n o trời sinh trí tôn. Thiên sinh n hạ à t r u n g quy là c ư ờ n g giả thiên hạ, trí hạ, cường g i ả vô địch, mục tháng i điện giờ ê n những đem hạ chưa e sợ c bao i gọi được là l ã h tụ t để ở r o n mắt đi. b ọ họ n chính h c là một u y ệ n Ngày mùng ngày cười. 7 truyền h á n g 7, t đạo trong giáo người ta tấp nập cờ màu phấp phới náo nhiệt cực kỳ mục thiên không phải lần đầu tiên g i ả n g đạo ở truyền đạo trong giáo mục thiên vì là quảng đại tu sĩ muôn mấy lần giằng đạo Có đây là một quá trình tiến lên tuần tự từ tu hành cho tới bây giờ ba cái giai đoạn hình thành một hoàn chỉnh tu hành hệ thống đây là độc thuộc về thế giới loài người tu hành hệ thống mọi người tu hành mục thiên tu hành hệ thống có thể nhắm thẳng vào đại đạo huýnh đừng với huyền giới tàn khuyết không đầy đủ bất hoại hảo ý truyền thừa truyền đạo đại hội mở ra đến từ toàn cầu các nơi cường giả dồn dập ra trận lần này truyền đạo đại hội quy cách cực cao không phải thân giác cảnh cường giả không thể đi vào nhưng là dù là như vậy truyền đạo giáo rộng rãi truyền đạo trên quảng trường cũng là người ta tấp nập chen đến c h ă n đầy lên tới hàng ngàn hàng vạn cái bồ đoàn sắp hàng trình tề rất nhiều cường giả bằng thực lực vào chỗ đặc biệt truyền đạo trước đài cao mấy chỗ bù đoàn càng là dẫn tới rất nhiều cường giả tranh tương cướp giật thậm chí không tiếp ra tay đánh nhau tồi tệ nhất chính là một vị tên thiên mạch cường giả dĩ nhiên không để ý thiên mạch cường giả thân phận cũng tham dự vào đặt mông chiếm cứ gần gữ i nhất truyền đạo đài cao bảo địa dẫn tới cường giả nệm ngược dậm chân bầu không khí không nớt vị này không ngại học hỏi kẻ dưới thiên mạch cường giả không phải người khác chính là toàn cầu cường giả bảng xếp hạng thứ mười thiên mạch cường giả tiêu giao tử sự xuất hiện của hắn gây nên một trận bàn tán sôi nổi tiêu g i a o tử chút nào không phản đối như đồng học sinh tiểu học giống như vậy một mực cung kính ngồi ngay ngắn một bộ lẳng lặng chờ đợi lão sư đến dáng vẻ tiêu g i a o tử thân là thiên mạch cường giả mục thiên tu vi có điều thần giác kim mạch này không phải không ngại học hỏi kẻ dưới là cái gì nhưng là cường đại như tiêu g i a o tử đều một bộ cung kính chờ mong rằng rớp những cường giả khác trong lòng càng là dùng mình vê đút vê đút, vê đút. vô càng x com lỏng kính n g càng sâu thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra hai long nhất người từ trên trời hạ xuống truyền đạo giáo nơi sâu xa mục thiên chân đạp tường cù mò như thần như tiên một thanh nhất bạch song long làm bạn một thanh xanh thảm phi kiếm vởn quanh quanh thân toàn bộ truyền đạo giáo trời quang mây tạnh đẹp đẽ cực kỳ h o à n n g h ê n các vị đạo hữu mục thiên cao giọng lăng nói cung nên điện hạ dưới đài mấy vạn thần giác cường giả đều hành đệ tử lễ cung kính bai kiến mục thiên dáng vẻ trang nghiêm khe vớt cảm đi thẳng vào vấn đề nhắm thẳng vào thiên địa c h i huyền cơ hôm nay bản tọa sẽ vì chư vị giảng giải thiên địa quy tắc nghiên cứu sức mạnh đất trời một lời ra thiên địa biến sắc trong phút chốc truyền đạo giáo mấy chục dặm bên trong rơi vào một mảnh trong hỗn độn cảnh tượng kinh thế hai tục mục thiên trong miệng đại đạo thanh âm như hồng trung đại lữ tuyên truyền giác ngộ sau đó hỗn độn trong thiên địa hiện lên chu thiên linh mạch kỳ quan hòa lẫn diễn dịch thế giới c h i biến hóa người như vũ trụ người có linh mạch thiên cũng có tri khống chế người tri linh mạch có thể diễn biến các loại khó mà tin nổi chi thần thông tìm hiểu thiên c h i linh mạch thiên địa vĩ đại lực lượng tất cả đều là đại thần thông vì vậy chu thiên linh mạch vừa là thiên địa chi huyền cơ vị trí muốn tìm hiểu thiên địa chi quy tắc khống chế sức mạnh đất trời hàng đầu đại đạo thanh â m truyền khắp toàn trường cười xa xa thâm sơn hồ nước lan tràn bách điều tụ hội tẩu thú yên ắng ngàn vạn ngư dược trong mọi người có lộ mỉm cười có cao mày trầm tư có mạo như điên cuồng không phải trường hợp cá biệt ràng đến diệu dụng nhất thời thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng gió nổi mây vẩn tình cảnh lớn lao chấn động mấy chục dặm bên trong chu thiên linh mạch diện hóa thiên địa quy tắc mỹ lệ kỳ cảnh như tẩu mã đang giống như vậy thiên địa vĩ đại lực lượng cụ hiện đến hàng mấy chục ngàn thần g i á c cường giả nghe như mê như say bên trong đất trời yên lặng như tờ chỉ có mở mịt vâu ngần đại đạo thanh âm kêu gọi không dứt chương hai trăm bảy mươi sáu thiên bảng đệ tứ cường giả bái sư cầu đặt mua đề cử mục thiên đài cao giảng đạo trình bày thiên địa chi huyền cơ thiên âm lượt lờ dưới đài nghe đạo đệ tử một mươi hai ba trăm chúng rất nhiều một phen tỉnh ngộ cảm giác mỗi người si mê không nớt giống như đi vào cực lạc nơi chuyên đạo giáo trong phạm vi mấy chục dặm cảnh tượng kỳ dị trong trời đất t ầ n phát có thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng chi kỳ cảnh có chu thiên linh mạch sán lạn như tinh hà chi đồ sộ nhật nguyện tinh thần núi sông cây cỏ hiện lên thiên âm từng trận đại đạo rung động không dứt truyền đạo tông bên trong say mê với truyền đạo ngộ đạo ở truyền đạo giáo ngoài sơn môn rồi lại là k h á c một phen kỳ cảnh trên trời phi trên đất chạy trong nước d ù phàm là là mở ra linh trí linh thú không không biến mất hung tính từ bi như bột xù mạ an tường như thánh một bộ ngoan ngoãn vô hại địa nghe cái k ê u mở mịt vô ngần đại đạo thanh âm nằm d i ả m quỳ xuống đất thành kính như tín đồ tiếp thu thánh nhân quán đỉnh linh thú đều đến nhân loại càng là thiếu không được hàng trăm hàng ngàn tu sĩ đi tới truyền đạo giáo bất quá bọn hắn không có đạt đến thần giác cảnh không có tư cách đi tới pháp hội hiện trường nghe mục thiên giảng đạo truyền pháp bọn họ chỉ có thể xa xa mà ở truyền đạo giáo tới cửa ở ngoài lắng nghe mục thiên đại đạo thanh âm hy vọng có thể nộ ra từng tia một huyền liền diệu đương nhiên trong những người này có thể tìm hiểu vụn vặt giả thưa thất thần tinh hiếm thấy đến cực điểm liền tự thân linh mạch đều không thể thức tỉnh thần thông chớ nói chi là tìm tòi nghiên cứu thiên địa linh mạch huyền cơ có điều mọi người nghe được cũng là cực kỳ si mê Đường lớn này thanh âm tựa hồ mang thần loại tựa theo một hồ âm kết ỳ kỳ kỳ. sức sản sinh cơ mạch cùng cùng cộng cực mạnh âm, mà thêm, đại đạo lớn, lắng nghe đại đạo thanh âm, trong cơ thể linh cùng vang lên, phản phất cùng thiên mà sản sinh cộng hưởng, uy năng tăng thêm, cực kỳ thần thể phất to uy k quả là truyền đạo tông ngoài sơn môn người ta tấp nập người cùng linh thú hài hoa ở chung cộng đồng lắng nghe đại đạo thanh âm sau đó truyền đạo tông nội thiên địa biến sắc trên tông môn không đen kịt một mảnh che kín bầu trời phảng phất mạt thế đến giống như vậy này hát cám thiên khung như một giọt nùng mặc nhỏ vào thanh trong nước nhất thời nhộn nhạo lên toàn bộ thiên giang thị một vùng tăm tối vèo vèo vèo bên trong đất trời cùn phong gào thét đại đ ị a run run ẩ y xem trò vui mọi người kinh hãi cực kỳ đây là cỡ nào cảnh tượng kỳ dị trong trời đất làm sao có một loại mạt thế giáng lâm cảm giác có hay không vị nào học thức ngọn nguồn đại lao chỉ điểm một phen một vị tu sĩ run run rẩy rẩy mở miệng nói rằng sau đó một vị h o gấm linh quang bảo khí chàng thanh niên kinh hãi lên tiếng kêu lên nếu như ta không có nhìn lầm đây là thiên địa phong kiếp giáng lâm dị tượng ta tẳng thấy một vị trưởng bối đột phá kim mạch khi đó chính là cảnh tượng này nhất thời mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc nói như vậy đến trước mắt hào hoa phú quý thanh niên là danh môn sau khi sinh ra hiển hách o lập tức mọi người thấy hào hoa phú quý thanh niên ánh mắt đều không giống nhau nhiều hơn mấy phần cùng kính cùng lấy lòng vẻ hào hoa phú quý nam tử rất là hưởng thụ ánh mắt của mọi người nhìn thấy người chung quanh ánh mắt đều tìm đến phía hắn hắn khẽ vớt c ằ m trầm ngâm nói có điều này cảnh tượng lại cùng thiên địa phong kiếp có chút không giống t i ể u huynh đệ có cái gì không giống hào hoa phú quý nam tử không chút nghĩ ngợi lập tức nói đến đồ sộ nay cảnh tượng thực sự là quá đồ sộ căn bản không giống như là một vị mới lên cấp thiên mạch cường giả tiếp thu sức mạnh đất trời gọt rửa mà mà như là vài vị không đại khái hơn mười vị nói nói hào hoa phú quý nam tử trên mặt liền lộ ra vẻ kinh hãi nói chuyện đều nói năng lộn xộn run run dày dày càng nghĩ càng thấy đến khó mà tin nổi mấy trăm ngàn thiên mạch cường giả sinh ra mục thiên truyền đạo khủng bố như vậy người chung quanh ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút kinh h ã i con mắt đối lập mà coi cái kia phân chấn động càng ngày càng mãnh liệt lúc nào cờ lê có thể đếm được thiên mạch cường giả có thể dùng mấy chục này lượng từ để hình dung mạch cường giả làm hiện nay thế giới tu vì là tầng thứ cao nhất mỗi tăng thêm một vị liền mang ý nghĩa nhân loại gốc gác tăng cường một phần thiên mạch cường giả là nhân loại trụ cột sức mạnh lập tức tăng thêm mấy trăm ngàn thiên mạch cường giả cái kia đối với thế giới loài người không thể nghi ngờ là chất bay vọt nếu là trước cùng châu phi an mã thần thú thiên đường đại chiến thì nhân loại một phương có thể nhiều hơn mười vị thiên mạch cường giả nhân loại kia một phương chắc chắn sẽ không nhanh như vậy bị thua trí tôn không ra tay thắng bại cũng còn chưa biết rất nhanh đ ế từ thiên giang truyền đạo giáo kinh hãi cảnh tượng truyền khắp toàn bộ thế giới ở toàn cầu thế trong loài người cầu h giới p ạ mục vi nhất lên kinh thiên nhất lên sông lớn. m thiên này một d ạ n g chính là hai ngày hai đêm có người thu hoạch không ít thành công cảm lộ sức mạnh đất trời bước vào tha thiết ước mơ thiên m ạ n h cảnh giới có người ngộ vụ vặt có thể câu thông sức mạnh đất trời chưa qua thiên địa phong cấp sạch lễ liền có thể dẫn ra một tia sức mạnh đất trời cảnh giới tu hành phát sinh biến chất có người tuy không có rõ ràng đột phá nhưng là hai ngày hai đêm dừng lại mỗi người thu hoạch khá dồi dào đối với thiên địa cùng tu hành lý giải đạt đến giai đoạn mới vì là ngày sau con đường tu hành phô bình con đường mục thiên dứt lời chu thiên linh mạch đại đạo thanh âm nhật nguyện tinh thần núi sông cây c ỏ đều biến mất thiên địa vì đó thanh minh chỉ có hạo nhật giữa trời chói lọi cựu châu xếp bằng trên mặt đất một mươi hai ba trăm chúng thần giắc cường giả ngẩng đầu tạ bái mục thiên đại tông sư nhưng thấy mục thiên đỉnh đầu mặt trời chói trang ở trên cao tỏa ra vô lượng q u a n minh như b ộ n s ù m à như thánh thần thánh trang nghiêm tạ tông sư mười hai phẩy ba trăm chúng thần giác cường giả đều hành đệ tử lễ không người bái tạ mục thiên vây tay vừa đỡ thản nhiên nói không cần đa lễ lần này bản tọa vì là bọn ngươi giảng giải thiên địa đại đạo chư vị trở lại phải làm hào hào thể ngộ một phen mặc phụ lòng ta đối với chư vị kỳ vọng mọi người cùng nhau bái tạ thanh thế như ba như nước thủy triều có thể đ ổ sộ tiêu giao tử tông sư giáo h o a vạn dân coi là thật là vận may lớn đại công đức mục thiên sớm lúc trước lưu ý đến ngay chính giữa tiêu g i a o tử khá là kinh ngạc có điều hắn không có hỏi nhiều bây giờ tiêu g i a o tử chủ động mở miệng hắn lập tức nói tiêu g i a o tử đạo hưu có thể đến đúng là để bản tọa thụ sùng nhược kinh chỉ là chuyện thấy đạo hưu cười chê rồi tiêu g i a o tử lắc đầu liên tục xua tay vê đút vê đút vê đút vô cản xù con nghiêm nghị thành khẩn nói tông sư khiêm tốn điện hạ tự tự châu ngọc tuyên truyền giác ngộ nghe ngóng được ích lợi không nhỏ phóng tầm mắt thiên hạ luận đạo toàn cầu không người nào có thể cùng tông sư đại nhân sánh ngang bần đạo ngu dốt lắng nghe tông sư đại nhân đại đạo thanh âm tiểu có thu hoạch mục thiên ôm tay chúc mừng đạo hữu tiêu g i a o tử trầm c h ầ m đ á p lễ toàn dựa vào tông sư bần đạo vô cùng cảm kích tông sư ngay mặt bần đạo mặt giày lấy đệ tử thân phận bái kiến tông sư đại nhân cảm ơn tông sư đại nhân vận may lớn sau một khắc tiêu g i a o tử hành ba dập đầu bái kiến xương sư nhất thời toàn trường ổ lên làm nhân loại thiên bảng đệ tứ cường giả tiêu giao tử dĩ nhiên hành ba dập đầu chi lễ đây chính là nhập môn đệ tử mới có hành đại lễ thế này mục thiên không có ngăn cản lặng lẽ hỏi ngược lại đạo hữu thật là nguyện vào môn hạ ta trở thành bản tọa đệ tử tiêu giao tử cực kỳ kích động hoa r â m r â u mép trên dưới run run nghe sư một lời nói t h á n g tu mấy năm công sư tôn chuyện đại đạo đệ tử nguyện thừa chi toàn trường kinh ngạc thốt lên một mảnh thân là thần giác cường giả mỗi người đều là vạn người chọn một thiên tài hạng người ai không hề có một chút ngạo khí húng chi tiêu giao tử vốn là chính là nhân loại danh tiếng hiển hách cứng giả lúc này dĩ nhiên thật sự muốn bái tu vi không bằng hắn mục thiên sứ phụ mục thiên trong con ngươi tinh hải quang hoa h ọ a ánh nghe được tiêu giao tử hắn không chút do dự nào bật thốt lên được bản tọa liền thu ngươi làm đồ đệ đang khi nói chuyện mục thiên ung dung tự tin phảng phất trước mắt quỳ xuống đất bái sư không phải danh dương thiên hạ thiên mạch cứng giả mà là một vị mới vào con đường tu hành người mới thầy trò hai người một đắp một hồi kinh sợ đến mức dưới đài thần g i á c cường giả nói không ra lời cho đến mục thiên xoay người rời đi bọn họ mới hoàn toàn tỉnh lộ trong lúc nhất thời vài t i ê u phiền muộn cùng hối hận hiện lên ở trước mặt mọi người phảng phất bọn họ bỏ qua to lớn cơ duyên chương hai trăm bảy mươi bảy thu cái người bái kiến s ư phụ mục thiên tiểu đồ đệ tiêu giao tử lần thứ nhất chính thức bái kiến lao sư ở xung quanh có dương thuần tiền dịch dương vô song chờ rất nhiều đệ tử thân truyền mục thiên khẽ gật đầu tiêu giao tử n g ư ơ i xuất thân đạo môn huyền minh tử chết trên tay ta sau ngươi là đạo môn rất nhiều lưu phái trên danh nghĩa nhân vật lãnh tụ ngươi bái ta làm thầy có thể có gây trở ngại tiêu giao tử như thực chất bẩm báo sư tôn đệ tử vốn là cô quan lão đạo sau đại thế giáng lâm mới bị đạo môn hiện ra phái xin mời đi trên thực tế đệ tử cùng bọn họ cũng không quá nhiều liên quan mục thiên thỏa mãn gật gù tiêu giao tử ngươi tuy rằng thân là thiên m ạ n h cừng giả nhưng là nếu bái vào môn hạ ta cái kia liền đến muốn tuần hoàn quy củ ngươi là bản tọa thân truyền lục đệ tử trước mắt mọi người đều là sư huynh của ngươi sư tỷ ngươi có bằng lòng hay không bài kiến tiêu giao tử hào hiệp nợ nụ cười đệ tử tự nhiên đồng ý nghe đạo có trước sau sư huynh sư tỷ xuất t r ư ớ c một bước lắng nghe lao sư đại đạo cái kia chính là sư huynh của lão đạo sư tỷ tiêu giao tử đã lệ mục t i ê n sau đó quay về dương thuần dương vô song chờ người không người bài kiến nhất thời đem bọn họ kinh sợ đến mức tay chân luôn cuống đây chính là thiên bảng đệ tứ cường già siêu cấp bây giờ dĩ nhiên trở thành bọn họ tiểu sư đệ chuyện này thực sự quá mức ngọc ảo xin chào đại sư huynh dương tuần h có chút eo hẹp từng chữ từng chữ tiêu riêu không tiểu sư đệ được xin chào nhị sư huynh xin chào bà sư tỷ ân ân tiểu sư đệ được sau đó sư tỷ có việc tiểu sư đệ có thể muốn cháo sư tỷ một phen trò chuyện chư vị đệ tử lui ra bên trong phòng chỉ có lưu lại mục thiên cùng tiêu giao tử mục thiên ánh mắt sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu giao tử bên trong cả gian phòng tràn ngập một lồn u bầu không khí không khí đều muốn đ ọ c lại một lúc lâu mục thiên để chén t r à trong tay xuống trầm trầm nói đồ đệ của ta bản lĩnh làm thật không tệ so với những thiên ngoại đó đại năng bản lĩnh còn muốn lớn hơn tiêu g i a o t ử một mặt kinh hãi ánh mắt ngơ ngác nhìn mục tiên h trong mắt vẻ khó tin làm sao cũng che lấp không được sư sư tôn làm sao ngươi biết mục thiên nhấp một miếng t r à nói rằng ngươi thần hồn khí tức có gì đó không đúng mơ hồ có chịu đến thiên điệu bài xích cùng áp chế cảm giác tình huống như thế người bình thường sẽ không xuất hiện bản tọa tăng ở một vị huyền giới đại năng phân hồn trên gặp tình cảnh tương tự tiêu g i a o t ử một mặt kính nghệ khâm phục trước mục thiên để tiêu g i a o t ử bái kiến dương thuần chờ người chính là vì t h a m dò hắn đường đường thiên mạch cường giả thậm chí bản tôn khả năng là huyền giới đại năng tồn tại để hắn bai kiến dương thuần chờ người s ư ơ n g sư huynh sư tỷ này không thể nghi ngờ là to lớn nổi giận nhưng là để mục thiên tuyệt đối không ngờ rằng chính là tiêu g i a o tử dĩ nhiên không để ý chút nào khách khí bài kiến điều này làm cho mục thiên mở rộng tầm mắt đồng thời cũng không khỏi sâu sắc hoài nghi tiểu đồ đệ động cơ mục thiên cười khẽ đạo hữu thật là có thú trước ta lời nói đùa nhận lấy ngươi làm đồ đệ không nghĩ tới đạo hữu vẫn đúng là đáp lại đến rồi thực tại thú vị đạo hữu đồ đệ là du h í nhân gian vẫn là lòng mang ý đồ xấu mục thiên ngữ khí rất nhạt nhưng là trong thanh âm hình như có tựa hồ lực gáp bách nhưng cực cường khiến người ta hô hấp đều có chút khó khăn tiêu g i a o tử nghe được mục thiên chu tâm c h i ngữ nhất thời tâm hoàng ý loạn vội vã giải thích sư tôn đệ tử là thành tâm bái ngài làm thầy không dám t r e o chọc lao sư càng không có bất kỳ ý đồ xấu mục thiên trong con ngươi tinh hải quan g hoa hòa ánh chết nhìn t r ò n g t r ọ c tiêu g i a o tử nhưng là sự thực để hắn rất thất vọng tiêu g i a o tử xem ra chân thành cực kỳ xem ra cũng không có nói dối h u y ề n giới đại năng khổ tâm h ư u tính cũng không có thể t ọ a nguyện d á n g lâm thế giới địa cầu đạo hữu lớn như vậy thần thông nhưng bái ta làm thầy h á không buồn cười mục thiên chất vấn tiêu g i a o tử tiêu g i a o tử cuống quít x u a tay giải thích sư tôn hiểu lầm đệ tử thật sự không phải cái gì bụng dạ khó lường huyền giới đại năng ta tuy rằng đến từ ngoại giới nhưng là đệ tử phía kia thế giới có thể không có tư cách xưng là huyền giới tiêu g i a o tử đem thân thế của chính mình e m hay nói mục thiên lẳng lặng nghe dần dần khí thế kinh khủng thu lại hết sạch trên mặt giật mình vẻ chậm rãi hiện lên c ư tiêu g i a o tử từng nói h ắ n đến thế giới là một phương linh khí căn cối đạo thừa không c h ọ n vẹn thế giới so với vừa thức tỉnh trưởng thành địa cầu đều kém xa đại khái cũng là địa cầu đại thế đến sau năm thứ nhất cái kia trình độ thậm chí còn có không bằng h á n thế giới đang ở rất sớm bị huyền giới đặt chân c h í n h phục có điều bởi vì thế giới quá mức căn cối huyền giới thế lực lớn không lập mắt không có chiếm lĩnh phát triển ý tứ vì lẽ đó bọn họ thế giới tu sĩ văn minh trước sau nằm ở đối lập thấp hơn trình độ tiêu giao tử cũng coi như là phía kia thế giới thiên kiêu nhân vật Tu hành nhiều năm rốt cục đi vào thần giác cảnh giới đang đỉnh phía kia thế giới đỉnh cao. đi tới con đường tu hành phần cuối sau tiêu g i a o tử không cam lòng dẫm vào tổ tiên vết xe đổ tuổi thọ tiêu hao hết thân tử đạo tiêu liền hắn điên cuồng t h a m dò thế giới ý đồ tìm tới một cái cho đến đại đạo phá toái hư không phi t h ă n g con đường sau đó công phu không phụ lòng người tiêu g i a o tử ở một chỗ di tích cổ xưa bên trong tìm được huyền giới đã từng để lại điện tịch tìm tới công pháp tu hành hắn thành công đột phá thần giác kim mạch sau khi đột phá tiêu g i a o tử phá toái hư không ma xui quỷ khiến đi tới linh khí hiện lên thế giới địa cầu dựa vào di tích bên trong công pháp tu hành thêm vào phá toái hư không trải qua tiêu g i a o tử rất nhanh nước chạy thành sông tu vi một đường tiến mạnh trở thành địa cầu nhân loại bên trong thế giới sớm nhất đi vào thiên mạch cảnh cường già siêu cấp có điều tiêu g i a o tử hiện nay nằm ở một loại phi thường lúng túng mức độ vê đút vê đút vô đút, c à n s ủ còn hắn ở di tích bên trong thu được công pháp truyền thừa là không trọn vẹn Căn bản là không có cách lại chỉ bản không dẫn hắn là lại tiêu ế p tục tu hành, mà địa cầu chuyển thừa thạch t cầu chuyển cảm, mặc hành, hắn không hắn h mà địa đối bi với i dù n p h tuyệt hảo. h a y bởi vì tiêu i vì g a o tử là người xuyên i v ệ thiên p í a thế g ớ với với i đối bài điều trời người gian i này hắn cũng này hắn nộ mạnh thường càng gian nan hơn. Tiêu giao tử là làm đất khá xích, cho cảm sức so t u giao i tử t là h ê bảng cường giả bên trong biết điều nhất tồn tại n à y không chỉ có là tính tình gây ra càng là bởi vì tiêu g i a o tử tu vi thật sự rất thủy tuy rằng khống chế sức mạnh đất trời phạm vi rất là bao la nhưng là hắn đối với sức mạnh đất trời không chế so với huyền minh tử còn không bằng vì thế thiêu giao tử cũng q u ấ i nhớ hồi lâu vừa không cách nào truyền thừa huyền giới công pháp tự thân tìm hiểu thiên địa có không gì sánh nổi gian nan hắn trải qua thiên tân vạn khổ phá toái hư không đi tới tân thế giới không cách nào tu hành vấn đề vẫn không có được giải quyết ở này tuyệt vọng thời khắc thiêu giao tử nhìn thấy mục thiên truyền đạo lắng nghe mục thiên đại đạo thanh âm một khắc đó huyền minh tử suýt chút nữa lao lệ tung hành xem là khóc không thành tiếng nghe xong tiêu giao tử tự thuật mục thiên khá là cảm khái không nghĩ tới đồ đệ trải qua như vậy khúc chiết thật là khiến người ta suỵ suỵt không nớt dừng một chút mục thiên lại an ủi được rồi tiêu giao tử sư phụ trách v a n ngươi ngày sau ngươi chính là ta lục đệ tử huyền giới bất truyền ngươi đại đạo ta truyền cho ngươi thiên điệu bài xích ngươi ta mục thiên tiếp dẫn ngươi huyền minh tử quỳ xuống đất bái tạ đa tạ sư tôn đệ tử ổn thỏa khiêm tốn chân thật chuyển thừa sư tôn đại đạo mục tiên h khẽ b ư ớ c cảm từ càn khôn tròng nhận lấy ra một bình ngọc thao túng sức mạnh đất trời bay tới huyền minh tử bên người đây là cựu khiếu thông thiên đan đây là sư phụ đưa cho ngươi lễ bái sư mỗi vị đệ tử đều có huyền minh tử kinh h ỉ cực kỳ trước cái kia ba kỳ ngộ cuồng triều cũng không có han phần cựu khiếu thông thiên đan linh bảo cái gì như thế đều không có tạ sư tôn chương hai trăm bảy mươi tám chương chúc mừng mục tiên h ở khói sóng m ê n h mông bà dương hồ quanh thân tọa lạc không ít tu hành môn phái trong đó nhất làm cho người nghe nhiều nên thuộc tự nhiên là vang danh thiên hạ thánh địa tu hành truyền đạo giáo truyền đạo giáo nghe tên cường thịnh vượt trên bà dương hồ quanh thân hết thẻ tu hành môn phái làm cho những môn phái khác cảm đạm phai mở danh tiếng không hiện ra người bên ngoài đề cập bà dương hồ thiên giang cái thứ nhất nghĩ đến khẳng định là truyền đạo tông nhưng là trên thực tế bà dương hồ quanh thân môn phái thực lực gốc gác đều không kém xã hội phát triển kinh tế có kinh tế phóng xạ hiệu ứng một tòa phát đạt thành thị có thể lợi dụng rất nhiều ưu thế kéo chu vi nông thôn thành trấn kinh tế văn hóa giáo dục khoa học kỹ thuật phát triển loại này phóng xạ hiệu ứng đặt ở giới tu hành cũng c ũ n giống g như thế lấy truyền đạo giáo làm trụ cột hình thành một to lớn phóng xạ mang quanh thân tông phái nhanh chóng phát triển lớn mạnh đem bọn họ kéo ra ngoài đặt ở toàn cầu bất luận cái nào khu vực những tông phái này đều là thực lực mạnh mẽ một phương thiên mỹ nạ tổ chính là một người trong đó truyền đạo giáo trưởng giáo t r i tôn vô song đại tông sư nhân hoàng mục thiên ban dưới pháp trị c h u y ể n đạo thiên hạ vô số cường giả chen trúc mà tới thiên mỹ nạ tổ thiên thủy đạo người cũng không ngoại lệ lần này hắn thu hoạch khá dồi dào đối với chu thiên linh mạch có một tia c ả m n g ộ đột phá thần giác thiên mạch bình cảnh không ở tương lai một mảnh đường băng thẳng toàn bộ thiên mỹ nạ tổ rơi vào cuồng hoan hải dương các vị sư huynh sư tỷ nghe nói trưởng môn sư tôn đã bắt đầu bế quan đột phá không bao lâu nữa chúng ta thiên mỹ nạ tổ cũng sắp sửa ra một vị thiên mạch cường giả lần này ngày sau hành tẩu giang hồ cũng có dựa dẫm ai nói không phải ta thiên mỹ nạ tổ làm hưng các vị sư đệ sư muội cũng không nên ngông cuồng tự đại nơi này nhưng là bà dương hồ truyền đạo nơi cường giả như rừng còn nữa lần này nhân hoàng bệ hạ truyền đạo thiên hạ có thu hoạch lớn không chỉ có riêng là chúng ta trưởng môn sư tôn nghe nói tại chỗ liền có hơn mười vị thần giác kim mạch cường giả đột phá trải qua thiên địa phong cấp sạch lễ thành t i ể u thiên mạch cảnh giới như chúng ta sư tôn như vậy có thu hoạch lớn tiền bối cũng không ít sư huynh nói đúng lắm chúng ta hiểu chắc chắn ghi nhớ muôn quy, không dám thô bạo sai n nói nhân hoàng đại nhân thật đúng là cường giận xôi, vẹn vẹn bậy. thật Lại là đại xôi, h nhân g à y truyền liền n đạo đề cao ra i thiên mạch cứng, giả, bởi ề u như cứng, n mạch thể thấy h được, vậy vậy có hoàng bệ hạ có cường đại cỡ nào. Đây chính nào. đại Đây là thực r truyền o n g t u y ế đến t trí tôn sao. Khủng sao. bố c điểm. Không sự a i nhân hoàng bệ hạ h bệ t c sự là ta nhân tộc kiêu ngạo có nhân hoàng bệ hạ ta nhân tộc làm hưng thiên mỹ nạ tổ chúng đệ tử bàn tán sôi nổi không dứt một vị nữ tu sĩ g á n g ngọc yêu kiều lẳng lặng nghe đồng môn bàn tán sôi nổi nữ tu sĩ một thân hồng y trường bảo tuy áo bào rộng lớn nhưng l ạ như n g không giấu được nữ tu thật vóc người ngực có khâu h á c lồi lom co h ứ n g thú ngũ quan tinh xảo da rẻ trắng nón bực này bề ngoài làm cho nàng hạc đứng trong bể gà cực kỳ đáng chú ý nữ tu sĩ nghe đồng môn sư huynh đệ nước b ọ t tung tóe thỏa thích sướng muốn nói khoác nhân hoàng mục thiên làm sao làm sao n g ê u so với làm sao làm sao vĩ đại nhất thời nàng vẻ mặt hoảng hốt ánh mắt xa xôi nhìn chân trời tri giáo lao sư đạo văn đại sư một đại tông sư nhân hoàng trí tôn thánh nhân truyền đạo nữ tu sĩ thở dài một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ mê man lâu nguyệt sư tỷ ngươi đang suy nghĩ gì đấy một vị nữ tu vô vô nàng lâu nguyệt phục hồi tinh thần lại một mặt mơ hồ hỏi b ỡ l ỉ n sư muội ngươi gọi ta sao b ỡ l ỉ n sư muội cười hì hì nói đúng đấy ta vừa nãy hỏi ngươi thấy thế nào nhân hoàng bệ hạ đây đều hỏi sư tỷ nhiều lần ngươi đều không trả lời ta thế giới này là xem mặt thế giới đ ồ vật đẹp đều là có thể dẫn tới rất nhiều người cố ý quan tâm lâu nguyệt vừa mở miệng chu vi mấy cái thiên thủy phái đồng môn liền cùng nhau muốn nàng xem qua đến muốn nghe một chút vị này thiên mỹ nạ tổ phái tiên tử nói cái gì mục thiên sao ta nghĩ nghĩ lâu nguyệt nghe được sư m ộ i hỏi do một mặt ngốc manh địa suy nghĩ một chút chậm rãi nói mục thiên hắn làm người ôn hòa khiêm tốn đối xử người thân cùng có lúc thậm chí cảm thấy hắn quá hiền hòa phảng phất đối với tất cả mọi người đều rất tốt chưa bao giờ cái giá đặc biệt giáo sư người khác thì càng là có kiên trì hả hán thiên tài tuyệt diễm phong hoa tuyệt đại có điều có lúc rất mộc khiến người ta không biết nên khóc hay cười lâu nguyệt hồi ức đã từng thời gian một vài bức hình ảnh không ngừng tái diễn nàng không nhanh không chậm êm t hay nói đem một mục thiên hình tượng rất sống động nói ra đầy đặn mà lại chân thực lại như giới thiệu một vị bằng hưu bình thường thiên mỹ nạ tổ môn nhân đều dại ra khắp nơi khó mà tin nổi nhìn về phía lô ánh mắt cũng biến thành quỷ dị đây chính là người trong truyền thuyết hoàng bệ hạ sư tả ngươi làm sao như thế rõ ràng lâu nguyệt sư tỷ ngươi sẽ không thật cùng mục thiên đại nhân quen biết đi quá chân thực lâu nguyệt ngươi sẽ không cùng nhân hoàng bệ hạ có các sư huynh đệ sôi sùng s ụ mọi người thấy hướng về lâu n g u y ệ t ánh mắt đều quỷ dị lên còn kém một câu lâu n g u y ệ t ngươi sẽ không cùng mục thiên từng có một chân lâu n g u y ệ t lặng lẽ phương tài lúc nãy nàng là chân tâm biểu lộ không có chú ý trường hợp nhìn thấy mọi người cùng nhau lấy quỷ dị ánh mắt nhìn về phía nàng nàng ấn xuống trong lòng rung động bình thản nói ta biên nhân hoàng bệ hạ là toàn cầu vạn ngàn nữ tu nam thần thứ này trên internet nhiều làm đấy ta chỉ là hạ bút thành văn tùy ý nói một chút thiết lâu n g u y ệ t ngươi sao không đi viết quá lợi hại nếu như đặt ở một đời trước ngươi tài nghệ này tuyệt đối là đại thần cấp chính là làm hại ta bạch kích động một phen nhân hoàng bệ hạ có thể không phải chúng ta có thể nghĩ tới lữ nguyệt sư t ỉ vẫn là làm đến nơi đến trốn đi chúng ta thiên mỹ nạ tổ tuổi trẻ tuấn tài không ít ngươi suy nghĩ một chút ta mục thiên cấp độ kia vĩ nam tử có thể không phải chúng ta có thể hy vọng xa vời mọi người nói liên miên cằn nhằn thiên mỹ nạ tổ nam đệ tử nhưng mỗi người ưỡn ngực nồng g đầu thể hiện ra phi phàm tình khí thần có điều hoa rơi hữu ý nước c h ả y vô tình lâu nguyệt trong lúc nhất thời giác đến phát chán cáo t ử rời đi xem mọi người một mặt kinh ngạc dọc theo đường đi lâu nguyệt biểu hiện hạ nghĩ đồng môn phái trong mắt kỳ quái ánh mắt vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút, v cản x ủ con nàng tự dễu n ở nụ cười nàng minh bạch sư mội sư đệ trong mắt thâm ý các sư mội đơn giản là cười nàng mơ hão ngồi cô bé lọ lem mộng ban ngày các sư đệ nhưng là thầm nhổ nước bọt nàng không làm đến nơi lên trốn mơ tưởng xa vời tự cho là thanh cao đối với này lâu nguyệt cũng không muốn cùng đồng môn tính toán hoặc là muốn chứng minh cái gì nếu là có thể nàng có thể lập tức lấy điện thoại di động ra ở trong điện thoại di động mục thiên phương thức liên lạc nàng chưa bao giờ ném mất ai bỏ qua liền lại cũng không trở về được quá khứ lâu n g u y ệ t phiền muộn thở dài một tiếng trên thực tế ở trong một khoảng thời gian nàng cùng mục thiên trong lúc đó giao lưu thật vui thậm chí có chút tiểu tiểu ám ụi có điều xuất phát từ cô gái rụi rè nàng cũng không có quá mạnh thiết nhưng là sau đó mục thiên một loạt khiến người ta c h ố mắt ngoác mồm quật khởi làm cho nàng mê man đặc biệt mục thiên ma đô hành trình càng làm cho lâu n g u y ệ t buồn bạ rủ rũ mục thiên lại sớm có nửa kia liền hai tử đều có thể trên đất chạy lâu n g u y ệ t xem ra hướng ngoại tùy ý nhưng là nàng là một bảo thủ thật nữ hài đang không có triệt để rơi vào đi thì nàng lựa chọn rời đi cùng mục thiên liên hệ dần dần biến thiếu sau đó lâu n g u y ệ t càng là nhờ v à thiên mỹ nạ tổ thân thích rời đi thiên giang học viện gia nhập thiên mỹ nạ tổ trở thành thiên mỹ nạ tổ đệ tử đời hai dấn thân vào cùng trong tu luyện lâu n g u y ệ t từ chứa đồ linh bảo bên trong lấy r a có thể chống đỡ linh hồn truyền âm linh bảo điện thoại di động ở người liên lạc trên liên tục t r ư ợ t mục thiên hai chữ theo trên giới t r ư ợ t chúng ta vốn là chỉ là đơn thuần bằng hữu cái gì đều không có bắt đầu không phải sao bạn tốt đạt được như vậy huy hoàng thành cựu ta chúc mừng một hồi là nên lâu n g u y ệ t hồi tưởng lại các đồng môn đối với mục thiên lời ca tụng khẽ mỉm cười hoặc ra tay n g ừ n g lại phát ra một cái tin tức quá khứ mục thiên ngươi cách mục tiêu của ngươi càng ngày càng gần chúc mừng chương hai trăm bảy mươi chín tinh hải hoàng hoa nhân loại làm hưng những tên khốn người kiếp kia đế đô thần long cục tổng bộ xa hoa rất khác biệt tòa nhà văn phòng bên trong long hạo kiệt tê bên trong điên cuồng phát tiết trong lòng không vui mục thiên hướng về toàn thế giới tuyên bố tổ chức truyền đạo đại hội toàn bộ thế giới sôi trào một mảnh hoan hô nhảy nhót có điều long hạo hiển nhiên không ở tại bên trong hắn ngay lập tức chính là cảm thấy khó mà tin nổi chu thiên linh mạch cỡ nào huyền liền diệu tu sĩ tự thân có thể nộ g ra một điểm thành tựu đến liền rất đáng gợm cho tới làm người giảng đạo long hạo càng là thật sâu nghi vấn thiên địa cảm nộ thứ này rất là huyền liền diệu chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời muốn làm người giảng đạo cái kia đến cần cảnh giới cỡ nào mặc dù mục thiên thân là nhân loại duy nhất trí tôn long hạo cũng không thể tin được thế nhưng hiện thực nhưng cho hắn một cái tầng tầng bại hai đánh hắn gò má đau đớn mục thiên không chỉ có thuận lợi tổ chức truyền đạo đại hội hơn nữa giảng đạo hiệu quả cực kỳ kinh người vô số cường giả được hắn chỉ điểm thắng lợi trở về có càng là lâm trận đột phá khiếp sợ toàn cầu đã từng long hạo vẫn không có đem mục thiên để ở trong mắt nhưng là thế giới biến hóa nhanh như vậy mục thiên lực lượng mới xuất hiện để hắn mắt không kịp nhìn đến hiện tại dĩ nhiên hít khói trong lòng tuyệt vọng khó có thể kể rõ dưới tình huống này long hạo nội tâm là tan vỡ chứ ở toàn cầu liên minh loài người trên hắn nói xỉ nhục mục tiên bị người đâm đến đi ra trong lúc nhất thời tiếng mắng như nước thủy triều hiện tại lại thấy rõ lực thuộc hạ t r ô n tránh dồn dập đi tới thiên giang tham gia truyền đạo đại hội này không thể nghi ngờ là tưới dầu lên lửa hắn không nổi trận lôi đ ỉ n h mới là lạ càng khuyết đại chính là long hạo dĩ nhiên nhìn thấy thần long thấy đầu mà không thấy đôi u biết điều cực kỳ thiên bảng đệ tứ cường giả tiêu g i a o tử phá thiên hoang địa bái mục thiên sư phụ cái này hắn sợ nói không ra lời nội tâm tuyệt vọng càng hơn lúc trước đoàn người còn đều nằm ở thần giác kim mạch thì long hạo tẳng cùng tiêu giao tử tỉ thí một trận mặc dù là thế hòa thế nhưng nội tâm hắn rõ ràng kỳ thực tiêu giao tử là nhường vì vậy ở long hạo trong lòng tiêu giao tử là một vị cực kỳ thần bí biết điều cường giả siêu cấp trước một quang thời gian rất dài đều có vấn đỉnh nhân loại người số một thực lực nhưng là chính là như thế một vị sánh vai cùng hắn cường giả siêu cấp dĩ nhiên bái mục thiên sư phụ hành ba dập đầu đại lễ lẽ nào mục thiên thật sự đã bước vào chính mình không thể nào tưởng tượng được cảnh giới trí cao long hạo lòng như cho ngô hội đ ầ u trí hoàn toàn không có cục tòa có cút chỉ cần linh thu cuồng chiều không có t ử trong núi lớn lao ra những chuyện khác đ ừ n g phiền lão tử long hạo lớn tiếng rít đ ạ o lên cơn giận dữ là ta long hạo ngoài cửa truyền đến một vị lão nhân âm thanh long hạo thô tục đều đến miệng một bên nghe được thanh âm này nhất thời lại nuốt xuống giữ t ậ n mặt cũng bằng phẳng rất nhiều lặng lẽ bước nhanh đi ra ngoài chuẩn bị nên tiếp lao nhân đến ngài đã tới ta lão o n g h nhân h vung mặt trước mắt tâm ôn nhân này, Long chân ban hòa đạo, đối lao với đại vị là phủ, thế ầ i hạ u n vung tay được rồi chuyện gì để ngươi phát lớn như vậy t i n h khí l o n g hạo thấy lao nhân đề này lập tức tố khổ này còn không phải là bởi vì mục tiên hắn tổ chức một truyền đạo đại hội lần này t h â n giắc cường giả toàn bộ chen trúc mà đi chúng ta thần lòng cục cùng c h ấ n thủ núi sâu đầm lớn phòng tuyến cường giả cũng không ngoại lệ hết thể đi hết d ừ n g một chút long hạo lớn tiếng nói ngài nên so với ta còn rõ ràng tình huống như thế là có cỡ nào nguy hiểm liền giống với chúng ta đối với linh thú hảo không đề phòng chỉ cần cái nào đầu thần thú hưng thú đến, đến rồi dễ dàng liền có thể xông vào nhân loại địa giới đến thời điểm tạo thành hậu quả khó mà lường được ngài lời nói công đạo thoại trong lòng ta có thể không gấp lao nhân vô vô khôi ngô long hạo ôn n u an ủi khổ cơ ngươi, tiểu lần a lao ông. Long Lao o Long hạo trong đạo ông. nhân ăn uổi, trong lòng dễ chịu rất nhiều.、Lao、nhân đón nói, ngày nay, truyền người đến liền ồn gia lấy lại thấy chịu hôm tham hội thời đại rất trở uổi, quá điểm dễ c về, sẽ này ó lòng cục có v i kim mạch cường giả đột phá thiên vị mạch mạch. phá cường đột đ â là m ộ truyền cái đại hỷ sự. Mục thiên quả nhiên không có đại thiên nhiên để hỷ không thất sự. ta t vọng. Lần này quả đạo đại hội kết thúc toàn thế giới thì sẽ hiện lên một nhóm lớn cường giả đại đại tăng thêm nhân loại chúng ta một phương gốc gác dân tộc làm hưng đế đô lão nhân đối với mục thiên khen không dứt miệng tựa hồ nhớ ra cái gì đó lão nhân lại nói long hạo ngươi trong lòng không nên nghĩ quá nhiều toàn cầu liên minh loài người trong đại hội ngươi cử động tuy rằng không thích hợp nhưng lý tính trên giảng ngươi không có cái gì lỗi lớn mục thiên khí phách phi phạm sẽ không chú ý có thời gian các ngươi cố gắng giao tầm một phen không có cái gì không giải được hàm hai người các ngươi đều là nhân loại thiên tiêu lẽ ra nên lục lực đồng tâm vì là đại thế tranh một chút hy vọng sống long hạo biến sắc mặt vừa ung dung tâm tình hắn lại là hơi hồi hộp một chút buồn bực khí tức lại một lần nữa bao phủ tới đế đô một giả một trẻ trò chuyện vô số thu hoạch rất nhiều thần g i ắ c cường giả hài lòng phá không rời đi trở lại chỗ cũ lại như một đoàn sán lạn lửa khói tỏa ra nhiều đốm lửa soi sáng thiên không những này rời đi các cường giả chính là này nhiều đốm lửa d ọ i sáng toàn cầu mỗi một góc vê đốt vê đốt vô ê đút. c à n sủ, c o n có thể dự kiến tương lai không xa n à y nhiều đốm lửa sẽ trở thành liệu nguyên tư thế thắp sáng nhân tộc quật khởi con đường linh thú bộ tộc thần thú tuy rằng đông đảo nhưng là nhiều hơn nữa cũng là có hạn mà nhân loại một phương trời sinh thần nhân tụy nhưng là ở mục thiên dạy rô dưới một nhóm lớn thiên mạch cường giả như sau mưa xuân ruẩn giống như nhô r a thần thú cũng đem dần dần không đáng sợ nữa hơn nữa theo thời gian trôi đi nhân loại sẽ càng ngày càng lớn mạnh có một ngày phát triển đến cùng thần thú thiên đường địa vị ngang nhau cũng không còn là n g ộ n nhân loại quật khởi tư thế, thế không thể đỡ mà sáng lập này kỳ tích mục thiên không có thời gian thưởng thức thành tựu của chính mình ở truyền đạo đại hội sau khi kết thúc mục thiên tiếp đón mấy vị bạn tốt liền một con tiến vào phòng luyện công nộ g đạo người thu hoạch trăn đầy mục thiên vị này giảng đạo người làm sao không phải là lần này mục thiên một lần vì là mười hai phẩy không không không ba trăm chúng thần giắc cường giả giảng đạo truyền thụ thiên địa chi huyền liền diệu trong đó thu được cảm nộ g càng là nhiều vô số kể tuy rằng những người này đều không phải mục thiên đệ tử chính thức thậm chí ngay cả đệ tử ký danh cũng không tính là nhưng là ngay mặt truyền thụ dưới truyền đạo người cùng đệ tử thân phận tồn tại bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều vì mục thiên c ô n g hiến tinh hải quang hoa tuy rằng không có giáo sư một vị đệ tử chính thức có lời nhưng là tích thiểu thành đa trong lúc nhất thời mục thiên tinh hải óng ánh trói mắt như đồng đại dương m ê n h ngông càng làm cho mục thiên mừng rỡ chính là tinh hải quang hoa lượng biến thành biến chất tinh hải bên trong hoàng hoa l o a mắt khiến người ta mơ tưởng mong ước ha ha, ha, ha. đã lâu chưa từng thấy nhiều như vậy tinh hải quan g hoa hơn nữa còn có c à n g cao hơn một cấp tinh hải quan g hoa quan g hoa hiện hoàng thật là khiến người ta say sưa nói không chắc lần này ta có thể ngộ ra một lần lĩnh ngộ ra càng mạnh mẽ thiên phẩm thần thông mục thiên nam nam tự nói lập tức ngồi xếp bằng xuống đóng chặt hai con mắt trong óc chu thiên linh mạch dạng ngời ư rực rỡ đan dệt lưu chuyển sinh sôi liên tục bên trong phòng yên tĩnh lại chỉ có trong góc hiện lên một vệt màu xanh thăm thảm chương hai trăm tám mươi đại thần thông n a m hành luân hồi chương hai trăm tám mươi đại thần thông ngũ hành luân hồi chu thiên linh mạch ánh sáng thần thánh dạng dỡ linh vận thiên thành ẩn chứa vô cùng huyền ảo lưu t r u y ề n không dứt, diễn dịch thiên địa biến hóa mục thiên lẳng lặng cảm lộ phân tích tinh h ả i bên trong vô số tinh h ả i quang hoa tiêu hao mục thiên giống như thần trợ nhanh chóng mà lại điền cuồng thôi diễn chu thiên linh mạch biến hóa người có linh mạch thiên địa vũ trụ cũng không ngoại lệ tu sĩ cô động linh mạch thu nạp thiên địa linh khí thai ngén trong cơ thể linh mạch linh mạch trưởng thành tu sĩ thân thể cũng tùy theo trở nên mạnh mẽ sức mạnh lớn lên sức sống cũng theo trở nên mạnh mẽ đến cuối cùng linh mạch thức tỉnh tu sĩ cũng thuận theo hiện lên các loại thần thông dị năng thiên địa vũ trụ cũng tương tự tu sĩ nhận biết tìm hiểu thiên địa linh mạch câu thông sức mạnh đất trời mượn thiên địa h oai vì vậy thiên mạch cường giả một lời ra sức mạnh đất trời đi theo câu thông sức mạnh đất trời trong phạm vi nếu như thần linh đây chính là thiên mạch cường giả chỗ cường đại một vị không có khống chế sức mạnh đất trời tu sĩ muốn chiến thắng một vị k h ô n g chế sức mạnh đất trời tu sĩ chuyện này quả thật là mơ hão là không thể hoàn thành nhiệm vụ cầu thông điều khiển sức mạnh đất trời có thể làm cho tu sĩ nắm giữ chiến lược cực kỳ mạnh mẽ nhưng là trên thực tế trở lên còn chỉ là như gặp sư phụ ngoại trừ có thể cầu thông sức mạnh đất trời ở ngoài sức mạnh đất trời lực trường khống sức mạnh đất trời điều động phạm vi trở chút đều là ảnh hưởng thiên mạch cường giả sức chiến đấu nhân tố đương nhiên này rất lớn trình độ quyết định bởi với tu sĩ hoặc là linh thú gốc gác thiên phú gốc gác càng thâm hậu khống chế sức mạnh đất trời tự nhiên càng cường đại thiên mạch cường giả muốn lấy yếu thắng mạnh thiên phẩm thần thông mới là chỗ mấu chốt tu sĩ trong cơ thể linh mạch đạt đến cảnh giới nhất định sẽ thức tỉnh thần thông mà tu sĩ tìm hiểu chu thiên linh mạch đạt đến cảnh giới cực sâu cũng có thể ngộ ra thiên phẩm thần thông triển khai phổ thông thần thông dẫn ra ngự sử có điều là thiên địa linh khí mà thiên phẩm thần thông nhưng là dẫn ra sức mạnh đất trời uy lực không thể giống nhau mục thiên nửa năm trước liền có cảm giác ngộ tự nghĩ ra ra thiên phẩm thần thông thiên vũ minh ông cái môn này thiên phẩm thần thông uy lực khá là không tầm thường để mục thiên sức chiến đấu tăng lên rất nhiều có điều mục thiên cũng không có liền như vậy thỏa mãn thiên phẩm thần thông cũng là có sự phân chia mạnh yếu lĩnh ngộ sức mạnh đất trời không giống lĩnh ngộ chiều sâu không giống b ộ c phát ra uy lực cách biệt rất xa nói thí dụ như mục thiên liền lánh hội quá long hạo cùng n g ã đức hoa triển khai huyền giới quán đỉnh truyền thừa thiên phẩm thần thông có điều cái kia hai người triển khai thiên phẩm thần thông uy lực cũng là giống như vậy so với hắn thiên phẩm thần thông thiên vũ minh ông kém xa tuy là nói như vậy nhưng là mục thiên cũng biết chính mình môn thần thông này thiên vũ minh ông cũng tồn tại rất nhiều không đầy đủ địa phương đặc biệt theo mục thiên đối với chu thiên linh mạch cảm ngộ sâu sắc thêm loại này nhận thức cũng rõ ràng nếu như nói long hạo ngà đức hoa bọn họ nắm giữ cái kia nhất đảng thiên phẩm thần thông là cấp độ nhập môn vậy hắn thiên phẩm thần thông thiên vũ minh ông chính là tiểu thành lại sau này liền có đại thành đỉnh cao viên mãn phân chia nghĩ tới đây mục thiên đình chỉ tìm hiểu chu thiên linh mạch thân hình loáng một cái không bao lâu liền tới đến truyền đạo giáo phía sau núi nơi sâu xa đạo một mục thiên nhẹ nhàng nói nhỏ trong cơ thể linh mạch linh quang rạng rỡ phóng ra vô cùng mịt mờ thâm ảo khí tức phảng phất vũ trụ sơ khai lưu manh nội vô biên vô ngẩn này chính là mục thiên tiên thiên thần thông đạo một cũng là thân là trí tôn so với tu sĩ tầm thường mạnh mẽ ưu việt địa phương này tiên thiên thần thông lai lịch bất phàm thân giác cảnh triển khai liền có thể sánh ngang thiên phẩm thần thông hơn nữa sánh ngang trí ít là đại thành cấp thiên phẩm thần thông có chút trí tôn thiên phú ngươi tiên triển khai ra tiên thiên thần thông thậm chí có thể sánh được viên mãn cấp thiên phẩm thần thông có thể nói một bước lên trời một lát thâm sơn bên trong an bình an lành hoàn toàn không có mục thiên tưởng tượng triển khai tiên thiên thần thông tạo thành sơn băng địa liệt cảnh tượng thậm chí ngay cả tiếng vang đều không có đụng tới tình cảnh nhất thời có chút lúng túng n à y cũng còn tốt là ở rừng sâu núi thảm chỉ có mục thiên một người nếu là có người ở đây mục thiên mặt nhưng là nem lớn ta phỏng chừng ta là một vị giả trí tôn tiên thiên thần thông căn bản là không có cách triển khai ra mục thiên thở dài một tiếng hắn nguyên bản quyết định chủ ý tự nghĩ ra thiên phẩm thần thông bởi vì bản mệnh linh mạch đạo một chính là chu thiên linh mạch diện hóa mà đến vì lẽ đó hắn nghĩ triển khai lấy làm gương một phen nhưng là sự thực để hắn rất bất đắc dĩ nhân ra trí tôn khắc bình thường chỉ cần tu vi đạt đến thần giác liền có thể triển khai tiên thiên thần thông sức chiến đấu phát sinh biến chất mà mục thiên nhưng xảy ra vấn đề trước đây hắn không có cơ hội triển khai cũng chưa hề nghĩ tới triển khai duy nhất một lần muốn triển khai là cùng cự long đ ả o đầu kia hắc long một trận trên thì hiện tại mục thiên muốn đến vẫn còn có chút vui mừng lúc đó may mà triển khai chính là thiên vũ minh mông không phải vậy hắn nhưng là thảm hắn tiên thiên thần thông tựa hồ là một trang trí xem ra khí tức tối nghĩa mạnh mẽ c ự c k ỳ trên thực tế căn bản không thể dùng để chiến đấu quên đi trước tiên mặc kệ nếu không có lấy làm gương vậy tự ta tự nghĩ ra một môn uy lực mạnh mẽ thiên phẩm thần thông chuyện này lửa xém lông mày đối đầu cái k h á c linh thú chi tôn ta không cách nào triển khai tiên thiên thần thông này vô hình t r u n g liền bị thiệt lớn Như không có tự nghĩ ra, ra mạnh mẽ thiên phẩm thần thông,、e、sợ không nhất định có thể đánh được người、khác. Không có tìm được đường tắt, mục Thiên không thể làm gì khác hơn là làm từng bước, không nhanh không phẩm thể khác. thể khác chậm, chậm được được bước, gì có có có Mục tự tìm tắt, ra ra mẽ làm làm e sợ là dần dần mục thiên tựa hồ tìm thấy vài tia cảm giác đầu tiên bắt đầu từ cố hưu thiên phẩm thần t h ô n g thiên vũ minh n g ô n g ra tay không ngừng thôi diễn hoàn thiện đặt tới hoàn mỹ hào hào rào núi non trùng điệp bên trong ảo hào hào truyền đến dòng nước thanh phảng phất co sông lớn chi thủy hạ xuống từ trên trời mênh ngông khí thế bên trong đất trời từng cơn sóng gợn hiện lên phảng phất thủy đầy trời địa sóng gợn dập dờn vê đút vê đút vê đút vô c à n su con bên trong đất trời hóa thành thủy thế giới đây là một môn hoàn toàn mới thiên phẩm thần thông thiên vũ mênh ngông tựa hồ không thích hợp dùng để xưng hô không bằng liền gọi làm thiên thủy đi mục thiên nam nam tự nói Này một môn tự nghĩ ra thiên phẩm thần thông thiên thủy là đại thành thiên phẩm thần thông uy lực cùng không ít c h í tôn tiên thiên thần thông uy lực sắp xỉ lĩnh mộ r a đại thành thiên phẩm thần thông thiên thủy sau mục thiên cũng không có vì vậy thỏa mãn hắn bản mệnh linh mạch tham chiếu chu thiên linh mạch cô động mang bao tất cả bên trong đất trời tất cả sức mạnh đều có thể để cho hắn sử dụng vì lẽ đó mục thiên thừa thế xông lên điên c u ồ n g tập trung vào tinh hải quan g hoa điên c u ồ n g tìm hiểu cái khác sức mạnh đất trời bên trong đất trời ngũ hành sức mạnh đất trời là cơ bản nhất bất luận thân ở nơi nào ngũ hành sức mạnh đất trời từ không thiếu hụt mục thiên tìm hiểu tự nghĩ ra ra đại thành thiên phẩm thần thông thiên thủy sau khi lần lượt lại sáng chế thiên kim thiên m g ụ c thiên hỏa thiên thổ tứ đại thiên phẩm thần thông ngũ hành này lực lượng thiên phẩm thần thông đều đạt đến đại thành cấp bậc uy lực khủng bố đã như thế mục thiên bất luận thân ở nơi nào lực chiến đấu của hắn đều sẽ không có ảnh hưởng bên trong biển sâu đại chiến thủy tộc trí tôn cùng núi lửa đối đầu hỏa long hỏa phong những này đều là điều chắc chắn ngoài ra n à y ngũ môn đại thành thiên phẩm thần thông còn có thể dung hợp triển khai hình thành một môn hoàn toàn mới càng mạnh hơn đại thần thông ngũ hành luân hồi môn thần thông này mạnh mẽ cực kỳ đạt đến đỉnh cao thiên phẩm thần thông cấp độ mục thiên mừng rỡ cực kỳ liên đối tinh h ả i bên trong một mảnh trống rỗng đều không có để ở trong lòng ở trong núi sâu lắc lư chừng mấy ngày nên về rồi mục thiên tâm tình thật tốt hát lên từ càn khôn trong nhẫn lấy điện thoại di động ra khởi động máy nhất thời điện thoại di động đô đô cùng hưởng bên trong tất cả đều là thân bằng bạn tốt tin tức trong đó có một cái gây nên mục thiên chú ý lâu nguyện thực sự là đã lâu không có liên hệ chương 281, t i ể u h á c xuất quan một trăm ngàn núi lớn thiên mạch trí tôn mục thiên nhớ tới cô gái kia trước hắn từ ma đô trở lại thiên giang trí giáo ở cao thiết trên kết bạn cô gái kia ở giữa hai người còn phát sinh làm người không biết nên khóc hay cười chuyện lý thú ban đầu một đoạn tháng này g hai người trò chuyện với nhau thật vui mục thiên cũng đem làm nàng coi là chơi thân bạn tốt mục thiên giao hữu chưa bao giờ xem những khác chỉ cần chơi thân có chuyện có thể nói cái kia đều là bằng hữu tuy sau đó tới hai người liên hệ thiếu nhưng là mục thiên đ ấ y lòng vẫn là coi lâu nguyệt là thành bằng hữu mục thiên đối xử cảm tình việc thật có chút chất p h á t nhưng là hắn cũng không phải người ngu có thể thấy lâu n g u y ệ t đối với hắn có như vậy một chút ý tứ giữa hai người cũng từng có ám ội có điều từ khi mục thiên mang theo song song hồi thiên giang sau khi hắn cùng lâu n g u y ệ t liên hệ liền càng ngày càng ít đặc biệt mục thiên lại là tu hành lại là truyền đạo nếu như lâu n g u y ệ t không chủ động tìm hắn hắn tìm lâu n g u y ệ t số lần vậy thì thật là ít đến mức đáng thương lâu n g u y ệ t đã lâu không gặp quá có khỏe không mục thiên nhìn một chút lâu n g u y ệ t phát tin tức thời gian vừa vặn là mục thiên giảng đạo kết thúc thời gian đã qua chừng mấy ngày mục thiên tiện tay lập tức trở về một cái vào lúc này đã đi vào đêm khuya mọi âm thanh yên tĩnh thân ở thiên mị nạ tổ lâu n g u y ệ t tu hành kết thúc đang chuẩn bị ngủ đột nhiên điện thoại di động đến tin tức gâm thanh hấp dẫn sự chú ý của nàng lâu n g u y ệ t một hồi điện thoại di động nhất thời trên mặt hiện lên sán lạn nụ cười quả nhiên mục thiên vẫn không có biến không có đã quên nàng cái này bạn cũ hai người một phen hàn huyên rất là hợp ý tựa hồ lại trở về lúc trước ngày mai mục thiên trở lại truyền đạo giáo mục bánh ngươi đi đâu mục thiên chân trước mới vừa vào trong nhà lập tức có một giọng ồm ồm âm thanh từ đằng xa truyền đến sau đó một tia ô quang bắn nhanh mà đến tập trung vào mục thiên trong lòng ngươi lại trường m ậ p tiểu h á c ngươi cái hôn cầu nói ngươi có phải là cả ngày đều ở h á c thiên cung hải ăn hải uống mục thiên cười mắng đem tiểu h á c hùng kéo vào trong lòng nhắc tới cũng là kỳ quái tiểu h á c nửa năm qua bất kể là bản thể sức mạnh vẫn là tu vi đều trà sát tăng lên nhưng là hắn hình thể nhưng vẫn là cái kia phó kiểu tiểu dáng dấp khả ái vẫn không nhúc ních vóc dáng một điểm đều không có trường đúng là thể trọng càng ngày càng tăng mục thiên ôm tiểu hắc như đồng gánh vác sơn nhạc giống như vậy cực kỳ trầm trọng tiểu hắc đầy mặt toát nước mục bánh ta cũng không muốn à, nhưng là ta vóc dáng một điểm đều không có trường dù cho ném đi ném đều không có sau đó song song đều còn cao hơn ta sâu chết ta rồi nói nói tiểu hắc liền hiện ra một bức khóc tăng mặt vô cùng đáng thương hắn thần thông thiên thành t hà â tâm n lớn lên nhỏ thuận n thể đi đều điều do tâm ý, có y đều không phải tiểu ự n h ê nguyên n nhất, nhất tôn bản thủy h trí t Mục thiên cười thiên t không nói, i ể hắc ngươi không không không kết không không khác. chắc, tinh hải quang mâu cũng không có nhìn tấu triệt, không cách cách thiên chỉ thể chuyện Hả? hác, quang cũng nào kết luận, nếu nào an cũng dùng, cũng nói sang n giải gì g có có mục có tấu triệt, quyết, ủi mâu Tiểu hác, cũng đột phá thần giác kim mạch lợi hại mục thiên trên dưới đánh giá tiểu hắc t r à t r à tán thưởng tiểu hắc vẫn là một đứa bé thương tâm tâm tình đến nhanh đi cũng nhanh nghe được mục thiên hỏi tu vi của h ắ n nhất thời chuyển buồn làm vui một mặt đắc ý đó cũng không là tiểu hắc ta có thể nỗ lực ngươi bế quan ta nhàn d ỗ i tẻ nhạt cũng chạy vào chín l ĩ n h hắc thiên cung bế quan tu hành vẫn tu luyện tới hiện đang đột phá kim mạch ta mới đi ra có thể chăm chỉ mục thiên sờ sờ chính vương bà bán qua mèo khen mèo dài đuôi tiểu hắc một bộ cổ vũ răng dấp ân rất lợi hại tiểu hắc ngươi hiện tại có thể ghê gớm chính thức trở thành phía thế giới này đỉnh cao một n h ũ nhỏ tiểu hắc rầm rì một tiếng đó cũng không là sau đó ta không gọi thần hùng trí tôn ta sau đó chính là h ắ c thiên trí tôn bệ hạ thống suất chín lĩnh sơn mạch thiên thiên vạn vạn linh thú sao một n g ư u tự tuyệt vời chiếu ngươi nói như vậy ta cũng cần cải một tôn s ư n g mục thiên cười nói ân tiểu hắc bạch thuộc bình thường ôm lấy mục tiên h khổ sở minh tưởng một lát sau liền đắc ý nói mục bánh ngươi liền cứ gọi mục thiên trí tôn mục tiên h mục tiên h mục thủ thiên hạ danh tự này nhiều thô bạo đến thời điểm ở các trí tôn trước mặt làm náo động lớn đúng chính là mục thiên trí tôn ngày mai chúng ta đi thập vạn đại sơn thời điểm liền báo chúng ta mới nhất phong h ả o ngày mai đi thập vạn đại sơn mục thiên cao mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đ ị a hỏi tiểu hắc ngày mai đi thập vạn đại sơn làm gì ai nói rõ thiên muốn đi thập vạn đại sơn tiểu hắc yên lặng đầu một mặt kinh ngạc hỏi mục bánh ngươi không biết kỳ lân đến tôn đại ca đột phá thiên mạch trong thiên điệu lại sinh ra một vị sự tồn tại vô địch thập vạn đại sơn lão ca chị gái môn yêu mời chúng ta đi mục thiên nhũ mày h ắ n tử càn không trong nhẫn lấy ra thập vạn đại sơn các trí tôn đưa cho hắn truyền âm linh bảo một phen siêu tầm cũng không có phát hiện bất kỳ đến từ thập vạn đại sơn các trí tôn tin tức ta không có được tin tức mục thiên mặt ngoài hờ hững trong lòng nhưng là như đánh đ ổ ngũ vị bình như thế cảm giác khó chịu tiểu h á c tâm tư đơn thuần cũng không có cảm thấy có cái gì h ả hẳn là kỳ lân lão đại bọn họ sơ sẩy bọn họ thông báo ta thì còn cố ý bàn giao để ta cùng mục bánh đồng thời tham gia ân hẳn là sơ sẩy mục thiên trong lòng thầm than một tiếng vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ con chỉ hy vọng như thế đi có lúc chính là như vậy thân bất do kỷ mục thiên có thể phát giác được thập vạn đại sơn kết bái huynh đệ môn đối với hắn từ từ xa lánh mà trái lại đối xử tiểu hắc thập vạn đại sơn chư vị trí tôn liền nóng bỏng hơn nhiều loại biến hóa này mục thiên nhìn ở trong mắt than ở trong lòng thập vạn đại sơn các trí tôn đối xử nhân loại thái độ không giống bọn họ rất là kiềng kỵ nhân loại đặc biệt biết mục thiên là nhân loại trí tôn sau khi loại này kiềng kỵ càng là đạt đến cực điểm nếu không là kiềng kỵ mục tiên h tiểu h á c thập vạn đại sơn chư vị trí tôn e sợ đã sớm s u y lĩnh linh thú đại quân quét sạch nhân loại ban đêm tiểu h á c tràn ngập quyến luyến địa chạy đến mục thiên trên giường ngáy khò khò ngủ say sưa mục thiên lắc đầu cười khổ khinh ngu mà đem tiểu h á c ôm vào xốp thần thú thảm lông bên trong nhẹ nhàng đắp kín để hắn ngủ đến càng thoải mái ngày thứ hai mục thiên cùng tiểu hắc kết bạn mà đi cộng phó thập vạn đại sơn tham gia khánh yến trên đường mục thiên lơ đáng hỏi tiểu hắc nếu như lần này có người xấu muốn đối phó mục bánh đánh hắn đánh chết hắn mục thiên lời còn chưa nói hết tiểu hắc liền bật thốt lên không chút suy nghĩ mục thiên mỉm cười gật đầu sau đó lại hỏi nếu như những người này ngươi cũng nhận thức đây tiểu hắc đ ỉ n h chỉ nhai nghiền ngẫm liền cầm trên tay linh quả đều v ứ t đi cả người có chút mê man có điều rất nhanh hắn liền cơ cơ đầu gàn t ừ n g chữ một chỉ cần ai dám cùng mục bánh đậu thủ hắn chính là kẻ thù của ta ai cũng không ngoại lệ nhất thời mục thiên cười rất vui sướng nói ha ha ha mục bánh không bạch thương ngươi đi thôi hai người bọn ta đi mở mang kiến thức một chút vùng thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu đi một chút đi tiểu hắc cũng cao hứng têu to thí vui vẻ chạy đến mục thiên sau lưng bắt ở trên lưng rồi cùng trước đây mục thiên có lấy hắn đi học truyền thụ đạo văn thì giống như l ú c chương 282, t h ô n g sư hảo linh bảo phi thuyền rét quốc tây nam một vệ sáng từ thiên s ẽ qua tha ra một cái thật dài màu trắng quy tích đây là một chiếc hoa lệ phi thuyền lưu tuyến hình ngoại hình ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe l ó á mắt ánh kim loại thật giống như khoa huyễn điện ảnh bên trong ngoại tinh phi thuyền như thế hình thể không tính là quá lâu chỉ có 40 mét có điều phi thuyền tốc độ cực kỳ kinh người so với ngự kiếm tốc độ phi hành đều không kém bao nhiêu đang phi thuyền bên trong càng có trận pháp cấm chế linh năng chỗ then chốt còn thêm mang theo chiến đấu hình linh bảo không chỉ có thể dùng để chạy đi nếu là bình thường gặp phải một ít nguy hiểm tình hình phi thuyền phòng ngự phản kích hệ thống liền có thể giải quyết mặc dù là tầm thường thực mạch cảnh vương cấp linh thú cũng không cách nào ngang hàng phi thuyền phi thuyền toàn thân do thiên tài địa b ả o cấp quý hiếm linh khoáng thạch chế tạo bên trong trang sức xa hoa trang nhã thần thú da lông vì lá thảm Bàn ghế đều là linh mục, linh phòng ghế thạch chế hoa đều mục, cực tạo, xa kỳ, sinh, mọi phi thuyền này là chân chính linh bảo có không tầm thường trí tuệ bất luận đi đâu chỉ cần ý nghĩ hơi động linh bảo phi thuyền liền tự mình phi hành căn bản không cần lái xe trên đường nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình hình phi thuyền cũng có thể tự mình xử lý có thể nói là ở nhà lữ hành nhất quán tri tuyển phi thuyền này tên là tông sư hảo Là luyện loại lớn linh Tài Mục mình chủ chế cỡ Thiên tử Tô tự trì Hiếu ngũ đệ bảo, phi ẩ phẩm, m chất cao đạt thất h đạt là ệ n đoạn nhân loại cấp phó lưu phái văn minh giai loại phái phó lưu cấp thuyền á c p ẩ m mặc đỉnh đơn chỉ như giản phi h cao, coi dù là t nhưng là tên r o n g đó l i quan đến là u thuật, y ệ n trận pháp, cấm chế, minh văn. khí pháp, chế, cấm l nhân loại văn minh loại lại góp tông á c phẩm. Phi thuyền tên t là、tông、sư hảo cái kia chủ nhân của hắn tự nhiên là mục tiên h nhìn chung làm kim thế giới loài người chỉ có mục thiên có thể xưng là tông sư mục bánh phi thuyền này thật là thoải mái ta cũng rất nhớ muốn một chiếc đi tới thập vạn đại sơn trên đường tiểu hắc cả người đều rơi vào trong cơn điên cuồng ở tông sư hào bên trong khắp nơi loanh quanh sờ sờ này sờ sờ cái kia dáng dấp kia hiển nhiên đối với tông sư hào vừa ý cực kỳ trong mắt nhỏ tràn đầy vẻ khát vọng được hôm nào để hữu tài giúp ngươi tạo một chiếc mục thiên trên mặt hiện lên ý cười đối với người tông sư này hào hắn cũng là phi thường hài lòng này công cụ thay đi bộ xem ra thực sự có bài diện không cần ở trong gió trong mưa ngự kiếm ngự p h o n g chạy đi có thể để cho mục thiên lười biếng ngủ một rớt phi thuyền tự mình đến chỗ cần đến thực sự là thích đi đến cực điểm đây là một mặt nhưng càng chủ yếu chính là mục thiên cảm thấy rất vui mừng nhân loại huyền giới văn minh học sư huyền giới nhưng là trải qua địa cầu tu sĩ không ngừng đổi mới phát triển càng ngày càng nhiều có đặc sắc mà lại mạnh mẽ tân đồ vật không ngừng hiện lên nói thí dụ như phi thuyền này Huyền giới văn minh rất nhiều ghi h văn giới rất đến đến c é phi thuyền là tính tổng hợp loại cỡ lớn linh bảo công năng đầy đủ hết nó công dụng không giống như là huyền giới tàu bay linh bảo chỉ là đơn thuần công cụ giao thông ngược lại nhân loại hiện nay chế tạo phi thuyền linh bảo có rất nhiều chiến đấu thuộc tính là một khủng bố loại cỡ lớn chiến đấu lợi khí đây là một tràn ngập sức sống văn minh mục thiên thoải mái thăng một lạ i eo thỏa thích tưởng tượng nhân loại tương lai tiểu hắc ở tông sư hào trong phi thuyền đánh lăn tròn vo kiểu tiểu thân thể ở đắt giá thảm lông tới về lăn hương phấn cực kỳ mục bánh ta nghĩ được rồi ngày sau ta tòa giá liền gọi làm hắc thiên hảo hắc thiên trí tôn hắc thiên hảo nhiều khí thế mục thiên lừ một tiếng sau đó lại hỏi được cũng có thể có điều ngươi linh thạch muốn chuẩn bị kỹ càng chế tạo như thế một chiếc linh bảo phi thuyền chi phí có thể không ít không thể để cho hữu tài làm làm ăn l ô vốn tiểu hắc mục bánh ngươi phi thuyền sẽ không có cho linh thạch ta biết h ừ ngươi không nên g ặ p ta mục thiên đại nghĩa l â n nhiên ta là sư phụ hắn đây là đồ đệ hiếu kính ta ngươi lại không phải sư phụ hắn tiểu hắc khí thế nhất thời yếu đi có chút eo hẹp một mặt thật không t i ệ n linh thạch tiểu hắc nháy mắt một cái một mặt ngốc manh ta không có linh thạch không phải là dùng để ăn sao ăn đồ vật sao có thể lưu hạ xuống ngươi nói được lắm có đạo lý ta càng không có gì để nói mục thiên trợn tròn mắt nay tiểu h ắ c thực sự là không biết nhân gian khó khăn tu sĩ tầm thường hoặc linh thú tu hành cầu đạo không phải chính đang kiếm lời linh thạch chính là đi ở kiếm lời linh thạch trên đường bận điệu bận điệu gian khổ cực kỳ mà tiểu h ắ c nhưng chưa bao giờ vì thế phát sầu quá các loại tài nguyên còn đủ từ trước có mục thiên trông n o n sau đó thức tỉnh thành t i ể u siêu cấp thần thú trở thành chín lĩnh sơn mạch trí tôn toàn bộ sơn mạch thiên thiên vạn vạn linh thú cùng hắn điều động Tài nguyên vô tận mục thiên thở dài một tiếng người hát thiên cung không phải làm cho vui vẻ sung sướng sao quay đầu lại để thủ hạ thần thú linh thú hiếu kính ngươi một điểm tùy tiện tập hợp tập hợp cũng là đi ra tiểu hắc sáng mắt lên kha kha cười không ngừng lên cười cười hắn có chút không muốn y tứ thủ hạ ta thần thú hiện tại nhìn thấy ta liền tránh đi ta vẫn không nói gì đây bọn họ liền vội vội vã vã địa vẻ mặt đưa đám liên tục khóc than mục thiên chờ tiểu hắc một lát không nói gì hắn có thể tưởng tượng cái kia phó cảnh tượng tiểu hắc ngồi s ổ m ở h ắ c thiên cung trên bảo tọa lòng đất bên dưới cung điện vô số thần thú kêu khổ thấu trời mặt mày gủ rũ không khỏi mục thiên sâu sắc vì là chín lĩnh sơn mạch thần thú môn mặc nghiệm hai người một phen nói chuyện phiếm tông sư hảo dĩ nhiên đi tới tây nam thập vạn đại sơn chờ đến sắp đến thập vạn đại sơn thần thú thiên đường mục thiên cùng tiểu hắc rơi xuống phi thuyền vê đút vê đút vê đút vô cản s ù còn tuy rằng cơi gió mà đi đi vào thập vạn đại sơn thần thú thiên đường trong sương mù ngũ đệ Lục đệ, các đệ, người bốn tứ tỷ mau thả ta ra nhiều người như vậy ném người chết tiểu hắc cực kỳ bất mãn hai cái móng nuốt bái chảo nửa ngày nỗ lực từ thanh hồ trí tôn ma t r ả o bên trong chạy trốn tiểu hắc dĩ nhiên vượt xa quá khứ nửa năm trước hắn đối diện thanh hồ trí tôn không hề năng lực chống cự chỉ có thể mặc cho trà đạp hiện tại tiểu hắc đột phá thần giác kim mạch tu vi cùng thanh hồ trí tôn sắp xỉ không hai lần tiểu hắc bỏ chạy thoát sinh thiên thanh hồ trí tôn quyến rũ liêu người địa cáo giận nói tiểu đệ đệ trường bản lĩnh liền ôm cũng không cho tỷ tỷ ôm một hồi tiểu hắc khà khà cười khúc khích coi phong tình vạn loại thanh hồ trí tôn với không có gì thanh hồ trí tôn giả bộ tức giận địa liếc mắt một cái tiểu hắc sau đó lại phi thường hiếu kỳ địa hỏi mục tiên ngũ đệ các ngươi tới thì ta nhìn thấy các ngươi gơi chính là một chiếc b i ế t bay thuyền đây là cái gì tòa giá xem ra thật đạp mã ra s ư ớ c là nhân loại tối phát minh mới sáng tạo nói đến đây thanh hồ trí tôn một mặt t i ế c đuối thực sự là phiền muộn chết lao nương lao đại hắn đang sắp đột phá mấy người chúng ta cũng không thể rời đi cần ở nhà hộ pháp nửa năm qua lão nương đều không có ra ngoài chơi sái thực sự là quá t i ế c đuối mục thiên đã quen này một vị xinh đẹp thanh hồ trí tôn nói chuyện ngựa khí không cảm thấy đột ngột trái lại có loại tương phản manh rõ ràng là một vị quyến rũ k h i n h thành tuyệt đại giai nhân nhưng là vừa mở miệng nhưng là một bộ nhân loại nữ hán tử tư thế đó là linh bảo phi thuyền ta chuyên môn tòa giá tông sư hảo chờ có thời gian ta mang tỷ tỷ trải nghiệm một phen chương 283, liên quan vị ớ i tin cự tức. Chư Long Đảo v đa tạ các vị trí tôn giá lâm ta thập vạn đại sơn ta kỳ lân lần này có thể đột phá thiên mạch chỉ do may mắn hôm nay thập vạn đại sơn lần thứ hai tổ chức trí tôn yến chúc mừng làm nhân vật chính kỳ lân trí tôn cái kia coi là thật là hăng hái dù là trầm ổn như hắn cũng không ngừng được trên mặt hỉ khí tự đắc đỉnh cấp thần thú đặc biệt siêu cấp thần thú đột phá thiên mạch độ khó vượt xa nhân loại tu sĩ nhưng là một khi đột phá trí tôn sức chiến đấu cũng sẽ phát sinh khủng bố tăng cường trình độ nào đó tới nói thiên mạch trí tôn ở phía thế giới này là sự tồn tại vô địch c ù n g cấp thiên mạch trí tôn có thể áp chế thế nhưng muốn triệt để đánh bại thậm chí đánh g i ế t đó là không có khả năng lắm chí tôn tu vi đạt đến thần giác kim mạch cảnh sau muốn đánh g i ế t liền phi thường khó khăn huống chi thiên mạch chí tôn có thể nói kỳ lân chí tôn đã đứng phía thế giới này cao nhất có thể sánh vai cùng hắn chỉ có vị trí đây là cỡ nào vai phong l ấ m liệt kỳ lân chí tôn đọc diễn văn cảm tạ toàn trường giá lâm dự tiệc chí tôn bên dưới cung điện côn luân tiên cảnh chân phượng chí tôn lục nô chí tôn đông hải long cung chân long chí tôn tiểu chân long chí tôn hải thần tam xoa kích hải yêu vương trí tôn cự nhân bộ lạc thần thú thiên đường dung nham cự nhân trí tôn mở đ ợ xạ trí tôn bà xả trí tôn nhìn chung toàn cầu trí tôn thần thú có điều chỉ là mấy chủ, nhưng là này thập vạn đại sơn nhưng chiếm một nửa tình cảnh chi lớn lao khiến người ta c h ố mắt mất mồm vào lúc này chư vị trí tôn dồn dập chúc rượu chúc mừng kỳ lân trí tôn đột phá thiên mạch vấn đỉnh đỉnh cao trong lúc nhất thời ăn uống linh đỉnh tân khách tận hoan một hồi ăn uống thỏa thuê thịnh yến bắt đầu mục thiên cùng tiểu h ắ cũng c ở tân khách trong đám người tương so với trước kia mục thiên hiển nhiên càng khó hòa vào thần thú thiên đường vòng tròn nguyên nhân rất đơn giản cường giả trí tôn vòng tròn nói lớn không lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ mục thiên là nhân loại trí tôn tin tức lan truyền nhanh chóng rất nhiều thần thú trí tôn cũng biết hắn là nhân loại trí tôn mà không phải thần thú trí tôn n à y nhìn như không có thay đổi gì thế nhưng còn lại trí tôn thái độ đối với hắn rất là ý vị sâu xa kỳ thực đây là linh thú bộ tộc bệnh t r u n g bọn họ đối xử nhân loại tâm thái rất phức tạp tràn ngập tự tin mà lại hết sức tự ti đã từng nhân loại thống trị địa cầu còn lại địa cầu sinh vật sống ở nhân loại dưới sự thống trị rất nhiều mở ra linh trí linh thú thần thú ký ức nơi sâu xa còn có sống ở nhân loại dưới sự thống trị âm ảnh điều này cũng dẫn đến ở linh khí hiện lên mới bắt đầu cái kia giai đoạn linh thú bộ tộc điên cuồng tàn sát nhân loại đem nhân loại xua đổi tiến vào tối cằn cối thổ địa một phen giết chóc thần thú thiên đường các trí tôn mới phát hiện nguyên lai nhân loại mạnh mẽ dĩ nhiên như vậy suy nhược hiện tại phần lớn thần thú thiên đường đều không có đem nhân loại để ở trong mắt dưới cái nhìn của bọn họ thuộc về nhân loại thời đại đã qua thực lực mạnh mẽ mới là căn bản nay một thời đại là thuộc về thần thú thời đại là trí tôn thống trị thiên hạ thời đại yêu ai yêu cả đường đi ở tình huống như vậy linh thú bộ tộc các trí tôn đối với mục thiên vị này nhân tộc trí tôn cũng sản sinh rất nhiều cái nhìn có kiên kỵ cũng có làm thấp đi cùng xem thường thế nhưng nói tóm lại mục thiên cũng không cách nào hòa vào người cường giả này quyển cũng chính là thập vạn đại sơn kết bái huynh đệ tỷ mội có thể tán gẫu xuống khiến cho mục thiên mừng rỡ chính là thập vạn đại sơn bốn vị trí tôn đối với hắn vẫn như thường ngày đặc biệt thanh hồ trí tôn rất là ở c h u n g đến không ai lại đây cùng mục thiên bắt chuyện nhưng là không ít trí tôn nhưng quan tâm mục tiên h nghị luận sôi nổi thánh mưu trí tôn nha mục thiên trí tôn này phong hào thật là hung hăng mục tiên h khẩu khí thật là lớn suy nhược nhân tộc thật vất vả ra một vị trí tôn đương nhiên phải cố gắng hạ hê một phen có thể lý giải mà nghe nói vị này nhân loại trí tôn cùng tây phương cự long đảo trở mặt còn đã từng đánh giết cự long đảo thiên kiêu hắc long là có chuyện như thế lúc đó cự long đảo hoàng kim long hoàng trí tôn đột phá thiên mạch sắp tới cự long đảo cắt trí tôn ở lại đảo bên trong vì đó hộ pháp cự long đảo cũng không có đến tiếp sâu động tác có điều ta nghe nói cự long đảo hoàng kim long hoàng trí tôn ít ngày nữa liền có thể đột phá đến thời điểm nhưng là náo nhiệt thật sao có điều kỳ lân trí tôn cũng đột phá thiên mạch hai đại thần thú thiên đường so tay một hồi thế kỷ đại chiến sắp bắt đầu Không không không, ta cảm thấy không biết sẽ không kéo lên hai đại thần thú thiên đường mục thiên là nhân tộc trí tôn hơn nữa hắn cùng hát thiên trí tôn cắm d ễ chín lĩnh sơn mạch cũng không có ở tại thập vạn đại sơn trên danh nghĩa là thập vạn đại sơn trí tôn nhưng là bọn họ rõ ràng chính là tự lập môn hộ cũng không thể nói như vậy dù sao thập vạn đại sơn lục đại trí tôn kết nghĩa kim lan nếu là cự long đảo ra tay cái kia thập vạn đại sơn về tỉnh về lý cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ lao huynh nói đúng lắm có điều cự long đảo chắc chắn sẽ không giảng hòa không nói những cái khác hồng long vương trí tôn tất nhiên sẽ tìm mục thiên trí tôn tính sổ đến thời điểm một phen đại chiến là thiếu không được vậy thì thú vị nếu là hồng long vương một mình ra tay hai người tu vi đều là thần giác kim ạ c h không tồn tại ai bắt nạt ai đến thời điểm k ỳ lần trí tôn cùng thập vạn đại sơn cũng không tiện nói gì các ngươi nói vị này suy nhược nhân tộc trí tôn ngăn cản được hồng long vương trí tôn không bằng chúng ta đánh bạc một cái đến ta đặt cược hồng long vương thắng ép một tòa loại cỡ lớn mỏ linh thạch tiểu đánh cược di tình bản tôn liền cầu mong niềm vui bản vương ép ba tòa mỏ linh thạch mục thiên nhĩ lực không tầm thường hơn nữa chu vi rất nhiều trí tôn rộng lớn nói chuyện cũng không hề e rẽ cái gì không chút nào che l ấ p điều này làm cho mục thiên đem bọn họ nghe xong một toàn nghe xong mục thiên không khỏi cởi khổ vê đút vê đút Vô chứ n sủ. Con.、Chư、vị trí tôn đối với hắn thờ ơ thái độ ở trong dự liệu của hắn không có cảm thấy có cái gì kỳ quái có điều liên quan với cự long đảo tin tức đúng là mở ra hắn nghi ngờ trong lòng mục thiên đánh giết hắc long ni đức hoắc cách tuy rằng bí ẩn thế nhưng nghĩ đến cũng giấu không được cự long đảo bao lâu dù sao hắc long ni đức hoắc cách là cự long đảo thiên tiêu sánh ngang cường giả trí tôn tồn tại cái chết của hắn không đạo lý không kinh động cự long đảo chỉ cần hơi hơi cân nhắc một phen ni đức hoắc cách chết vào hai tay liền chân tướng rõ ràng trước mục thiên rất buồn b ự c chu thiên linh mạch đại trận cũng đã bố trí thỏa đáng sẽ chờ cự long đảo trí tôn giáng lâm đáng tiếc đợi nửa năm cũng không tin tức bây giờ nghe cái khác trí tôn nói chuyện phiếm mục thiên cuối cùng cũng coi như hiểu được cùng lúc đó hắn cũng thở thật dài một tiếng tuy rằng hắn đối với chu thiên linh mạch đại trận có lòng tin nhưng là cái kia dù sao chỉ là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách một không cẩn thận liền có thể có thể mãn bàn đệ vua hồng long vương sao đến đây đi liền sẽ chờ ngươi đến ngươi sắp trở thành ta đá đạp chân mục thiên đem chén rượu trong tay bên trong linh quả rượu ngon uống vào trong lòng quyết định chủ ý nửa năm sau hắn vượt xa quá khứ còn lại trí tôn không coi trọng hắn nhưng là người trong nhà biết chuyện nhà mình mục thiên có lòng tin đánh với hồng long vương một trận thậm chí chiến thắng thế giới này nhược nhục cường thực ở linh thú bộ tộc thế giới chỉ có cường giả mới có thể được tôn kính mục thiên hiện tại sở dĩ không bị tiếp đãi nói trắng ra chỉ là thực lực của hắn không đủ nếu không phải là có thập vạn đại sơn kết bái huynh đệ làm chỗ dựa mục thiên cùng nhân loại hiện tại tháng ngày chỉ sợ sẽ không dễ chịu đặc biệt nhân loại năm gần đây không ngừng mạnh mẽ ngày càng cùng toàn cầu các đại địa khu linh thú phát sinh kịch liệt ma sát tranh cãi cùng chiến tranh là miễn không được mục thiên cần muốn trở nên mạnh hơn cần hướng về khắp thiên hạ thần thú cắt trí tôn bày ra thực lực của hắn chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể kinh sợ cương địch mục thủ thiên hạ chương 284, hiến v ậ t quý nam minh ly hỏa trí tôn trên yến hội a n uống linh đình tân khách tận hoan ở đây chư vị mỗi người đều là siêu cấp thần thú phong thái kém cỏi nhất vậy cũng phải là đỉnh cấp thần thú đều là chúc thao thiết cái bụng như đồng động không đáy linh quả rượu ngon vào bụng vẫn chưa hết hứng không ngừng có hóa thành hình người xinh đẹp thần thú người hầu như xuyên hoa hồ điệp không ngừng mà xuyên toa ở tiệc rượu bên trong t i ể u quá ba tuần kỳ lân trí tôn lần thứ hai cảm tạ chư vị khách quý đến đông hải long cung thái tử tiểu chân long trí tôn trước tiên đi ra ghế ôm quyền hướng về kỳ lân trí tôn c h ú c chúc mừng kỳ lân trí tôn thăng cấp thiên mạch tung hoành thiên hạ tiểu chất cẩn đại biểu đông hải l o n g cung thần thú thiên đường hướng về kỳ lân trí tôn miệng hạ bày tỏ lòng trung thành chúc mừng dâng lên ít lời lãi kính xin thiên mạch miệng hạ không muốn ghét bỏ l o n g cung thái tử tiểu trí tôn dứt lời hai vị thân mang gợi cảm lụa mỏng xinh đẹp lòng nữ chân thành mà đến ở các nàng tay ngọc nhỏ dài trên nâng vui mừng khay khay bên trên các chứa đựng một khối đen kịt như mực bảo thạch lóe mê người ánh sáng l ộ n lẫy Ba xả trí tôn trận m ắ t bên trà lục ngô trí tôn nhưng lắc đầu nói ta xem không đơn giản như vậy đông hải long cung thần thú thiên đường chiếm cứ rộng lớn đại hải không chỉ có là ta rét quốc gần biển toàn cầu các đại hải vực đều có đông hải long cung bóng người phạm vi thế lực rộng lớn vô ngần đông hải long cung dồi dào quả thực không thể nào tưởng tượng được nếu là độc hành trí tôn đưa lên hai khối đỉnh cấp không minh thạch xem như là đại lễ nhưng nếu là đông hải long cung thì có chút không p h o n g khoáng là cực kỳ cực ta xem sẽ không như thế đơn giản chư vị trí tôn bàn tán sôi nổi liên tục long cung thái tử tiểu chân long trí tôn rất là hưởng thụ mọi người v ư ợ quanh muôn người chú ý cảm giác nghe được chư vị trí tôn các loại suy đoán hắn khinh thường n ĩ u môi sau đó mang theo vài tia khoe khoang lạnh nhạt nói tay trái hát rượu không minh trong đá có linh thạch 9,999 p h n vạn viên linh thạch trúc kỳ lân miệng hạ c ử u c ử u quý nhất đang phong tạo cực vấn đỉnh toàn cầu đỉnh tay phải hát rượu không minh thạch có c ử u phẩm đến nhất phẩm các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể hạ thiên mạch miệng hạ thẳng tới mây xanh từng bước t h ă n g trước lại đ ă n g cực cảnh mục thiên vốn đang ở uống rượu nghe được tiểu chân long báo ra quà tặng thực tại dọa hắn nhảy một cái tuy rằng phía thế giới này linh khí càng ngày càng dày đặc thiên tài địa bảo linh thạch càng ngày càng phong phú nhưng lại như vậy lượng lớn bảo vật vẫn là làm cho người ta rung động thật lớn tiểu h á c trong mắt càng là hiện ra tham tài độc nhất ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tiểu chân long trí tôn lại như xem một con dê béo những k i a tùy tùng các trí tôn trước tới tham gia tụ hội thần thú môn càng là kinh sợ đến mức trận mắt ngoắt mồm n à y đông hải long cung đây là nắm bảo vật không coi là việc to tát đưa tới chính là một tòa bảo sơn quả thực hào khí bức người tiệc rượu bên trong còn lại trí tôn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thán phục liên tục trong lòng rất là cảm khái đông hải lòng cung xa hoa cùng lúc đó những n à y các trí tôn dồn dập tao mày trong lòng âm thầm lo lắng này lòng cung thực sự làm sự cái thứ nhất sẽ đưa ra lễ lớn như thế này không phải làm khó bọn họ sao chư vị trí tôn từng người nhìn một chút lén lút dồn dập tăng thêm lễ đ à n không nói vượt qua đông hải lòng cung thần thú thiên đường cướp hắn danh tiếng trí ít cũng đến không mất mặt mới lạ nhìn thấy phản ứng của mọi người tiểu chân long trí tôn khá là đắc ý lần này bọn họ đông hải long cung thần thú thiên đường nhưng là làm náo động lớn không có ai có thể cùng bọn họ sánh ngang ký lân trí tôn thân là thập vạn đại sơn trí tôn đứng đầu một to lớn thần thú thiên đường gia chủ hắn từng thấy nắm giữ bảo vật tự nhiên nhiều không kể x i ế t nhưng là dù là như vậy hắn vẫn bị sợ hết hồn thế này hắn vội vã trí tạ đa tạ chân long h u n h đa tạ tiểu chân long đạo hữu bực nay đại lễ ai quý long cung thực sự quá khắc khí ký lân lão ca nói dỡn chỉ là ít lời lãi chúng ta long cung có điều là thả con tép bắt con tôm không coi là cái gì chân long trí tôn cùng tiểu chân long trí tôn như thế đều là một mặt đắc ý vậy thì thật là cha nào con ấy không thể không nói chân long phụ tử hai không phải trường hợp đặc biệt đang ngồi này một đám trí tôn trong thời gian ngắn ngủi quật khởi đang đỉnh cực ư vị bọn họ thưởng thức thực sự không thể khen tặng lại như là thế giới loài người nhà giàu mới nổi như thế yêu làm náo động yêu khoe khoang có thể ở rất nhiều trí tôn trước mặt đỗ trạng nguyên đối với bọn hắn tới nói vậy thì là nhân gian to lớn nhất là thú đặc biệt ở tại bọn hắn đi vào đỉnh cao không có thiên địch không có trí mạng uy hiếp sau khi đông hải long cung đưa lên quà tặng sau khi một phong nhã thần vận anh chàng đẹp trai đứng dậy lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người kỳ lân huynh chân long huynh trước tiên đưa lên quà tặng ta côn luân tiên cảnh địa bàn tiểu không cần đông hải long cung ra đại nghiệp đại lễ vật thiếu một điểm mong rằng kỳ lân huynh không muốn ghét bỏ kỳ lân trí tôn đứng dậy ôn quyền đáp lễ nơi nào nơi nào chân phượng huynh không xa ngàn dặm cản tới tham gia ta khánh yến chính là cho ta kỳ lân cùng thập vạn đại sơ tử nay phong nhã thần tuấn nam tử chính là côn luân tiên cảnh chi chủ thiên mạch trí tôn m i ệ n hạ lúc này hắn từ không gian linh bảo bên trong lấy ra một đoàn màu t r ắ n g tinh nóng rực hỏa diễm hỏa diễm vừa ra toàn bộ không gian vì đó biến s á c từng luồng từng luồng hệ lửa sức mạnh đất trời ở tiệc rượu bên trong nhộn nhạo lên trong không khí đều hiện ra khô giáo nổ tung khí t ứ c nếu là phổ thông linh thú ngốc ở vùng không gian này e sợ trong nháy mắt liền bị đốt cháy khét Nam Minh Hỏa. Chư Ly là đây vị ở đây đều không i ế n t ứ tức c lịch. Chân phi phạm lập Phượng nhiệm nhận thần hỏa liền lai này vụ, Trí t ra đẹp trai vô s o n giờ khác này nghe được mọi người thắng mọi khác phục, được tức có này trên mặt lập sai ắ hắn c cung chỉ mặt mừng. vật, tuy vui với Hải Đông Long lượng lớn bảo vật. Hắn tuy rằng So bảo đ là ư ra một c á thế nay h chế chân h ư n Long Tôn g là đủ để áp chế chân Trí i sai. cha con. Không n à chính là nam minh ly hỏa n à y hỏa chính là nam phương ly hỏa thành tinh mở ra linh trí trở thành linh hỏa cấp bậc cao đạt ngũ phẩm tiện tay thôi thúc Lực hỏa diễm m ê nhất ngông quần cuộn, thiêu đốt đến mức tận cùng, không gì không thiêu cháy. Thân uy lực vô cùng, bản không công này n gì vô thiêu thiêu huy phu thu mức cháy. lực phục đốt tọa ít hỏa hỏa. mới bỏ ra thời toàn trường náo động này nam minh ly hỏa nhưng là thuộc về ngũ phẩm linh bảo cấp linh hỏa linh tính cực kỳ có thể nói ngũ phẩm linh bảo bên trong tột cùng nhất tồn tại truyền thuyết c h i nam minh ly hỏa là thần thoại bên trong chu tức bản m ệ n h chân viêm uy lực vô cùng chân phượng trí tôn nắm giữ không kém gì nam minh ly hỏa niết bản tri hỏa này nam minh ly hỏa đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng được thế nhưng đối với kỳ lân trí tôn tới nói nhưng là đại lễ hắn trời sinh không chế lực hỏa diễm này nam minh ly hỏa đối với chân phượng trí tôn rất vô bổ đối với hắn mà nói nhưng là một cái cực kỳ tiện tay bảo vật kỳ lân trí tôn sắc mặt thường hồng vê đút vê đút vê đút vô cản xù con cực kỳ cảm tạ chân phượng huynh thực sự là bảo vật này quá quý trọng chân phượng trí tôn không đáng kể cười nói chúng ta xưa nay giao hảo này nam minh ly hỏa vừa đến tay ta nghĩ đến chính là kỳ lân huynh lần này vừa vặn mượn cơ hội sẽ tặng cùng huynh đệ kỳ lân trí tôn vô cùng cảm kích này nam minh ly hỏa quá thích hợp ta không nói những cái khác huynh đệ ta uống trước rồi nói hai người nóng bỏng giao lưu chư vị ngồi ở đây trí tôn nhưng là mắt t r ò n váng này đông hải long cung côn luân tiên cảnh mỗi một người đều ra tay xa hoa như vậy này trí bọn họ với nơi nào mục thiên ánh mắt sáng quắc đến nhìn kỳ lân trí tôn trên tay nam minh ly hỏa nóng bỏng cực kỳ h á n tự nghĩ ra đại thần thông ngũ hành luân hồi ở đại thần thông ngũ hành luân hồi bên dưới có ngũ to nhỏ thần thông thiên địa ngũ hành mục thiên đều sẽ nghiên cứu triệt đề đặt đến cảnh giới đại thành nhưng là muốn muốn tiến thêm một bước nhưng thực tại khó khăn cái này cũng là mục thiên vì là ngũ hành thần thông gọi là cực kỳ tùy ý nguyên nhân dưới cái nhìn của h á n này năm môn thần thông đều là tạm thời còn có tăng cao tiến bộ không gian hôm nay mục thiên nhìn thấy nam minh ly hỏa nhất thời trong lòng phảng phất n ẽ qua một vệ ánh sáng như là tìm tới mục tiêu như thế đây chính là hỏa đình phong nếu là mục thiên có thể có thể phân tích k h ô n g chế đến lúc đó cái kêu hỏa c h i thần thông liền có thể thôi diễn đến đỉnh cao chư vị ở đây trí tôn từng cái đưa lên quà tặng trong lúc nhất thời tình cảnh rất là náo nhiệt tiểu chân long trí tôn ngồi ở một bên khá là khó chịu chân phượng trí tôn cướp hắn danh tiếng hắn không dám làm thanh trong lòng tức giận không cách nào phát tiết trong lúc vô tình l o á n biết v chương hai trăm tám mươi lăm nhân loại góp lại tác phẩm tiểu chân long trí tôn vốn là chính là muôn người chú ý hạng người lúc này hắn đột nhiên lên tiếng nhất thời hấp dẫn toàn trường quan tâm mục thiên trí tôn hắn không phải là kỳ lần trí tôn kết bái huynh đệ người trong truyền thuyết loại duy nhất trí tôn sao ngay lập tức ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía mục tiên h trên mặt nhất thời lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt những n à y trí tôn ở trong có không ít người nửa năm trước đã tham gia thập vạn đại sơn trí tôn yến biết mục thiên cùng tiểu chân lòng trí tôn trong lúc đó liên quan xem trò vui không chê sự nhất thời mọi người liền lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt chờ đợi một hồi trò hay đến nếu là nhân tộc trí tôn cái kia không thể nghi ngờ liền đại diện cho cùng hiện nay nhân tộc t r ỗ ở đều là cằn cỗi nơi hiếm có b á o vật xuất thế chính là bình thường thiên tài địa bảo đều hiếm có yêu thích h ậ n thêm nữa vị này nhân tộc trí tôn vừa có thời góp gác không đủ liền như thế một vị trí tôn có thể lấy ra hình dáng gì quà tặng tất cả mọi người dùng cái mong muốn cũng có thể nghĩ ra được kết quả nay tiểu chân long trí tôn coi là thật là lợi hại liền một câu nói như vậy liền đem đối thủ đả kích rất mất mặt mục thiên một mặt mẫu b ớ c hắn còn đang suy nghĩ tìm cơ hội cùng kỳ lân lao đại nói một chút đem nam minh ly hỏa mượn hắn quan sát phân tích đột nhiên nghe được tiểu chân long trí tôn lên tiếng hắn lập tức phục hồi tinh thần lại nửa năm trước trí tôn yến thượng mục thiên treo lên đánh tiểu chân long trí tôn hắn ghi hận trong lòng đối với những n à y mục thiên rõ ràng trong lòng bây giờ nghe hắn p h ủ n g giết nhất thời liền chìm xuống này tiểu chân long trí tôn đúng là thành t h ụ không ít không có trước đây kích động tiểu chân long trí tôn nói dỡn ta nhân tộc suy nhược tích b ầ n hồi lâu không sánh được các ngươi đông hải lòng cung g i a đại nghiệp đại bảo vật trồng chất như núi mục thiên thành khẩn nói rằng căn bản không ăn tiểu chân long trí tôn cái kia một bộ tiểu chân long rất là kinh ngạc nói như vậy mục thiên trí tôn là chuẩn bị quà tặng vậy không bằng để chúng ta mở mở mắt đi thập vạn đại sơn còn lại trí tôn như gấu m è o trí tôn thanh hồ trí tôn thấy này dồn dập cao mày mục thiên cùng tiểu chân long ân đoán bọn họ đều rõ ràng nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng tiểu chân long trí tôn dĩ nhiên sẽ đến như thế một tay lần này ngũ đệ liền p h i ề n phước kỳ lân trí tôn nửa năm qua đối với mục thiên lạnh nhạt một chút thế nhưng đối với huynh đệ hắn vẫn là giữ g ì n mặc kệ như thế nào mục thiên đều là bọn họ bái làm huynh đệ sống chết có nhau hôm nay lại là đến vì hắn ăn mừng lại không nói quà tặng không quà tặng sự làm sao cũng không thể để cho huynh đệ được u a n ước ca tiểu chân long trí tôn lần này trí tôn yến là ăn mừng bản thân đột phá đại gia tâm ý đến là được chúng ta thập vạn đại sơn chúng anh chị em tương thân tương ái quà tặng cái gì có thể không như vậy chú ý còn nữa ta ngũ đệ tuy rằng quý là nhân tộc trí tôn nhưng là cũng không cách nào cùng đông hải long cung khá là đừng nói là ta ngũ đệ luận bảo vật coi như là chúng ta toàn bộ thập vạn đại sơn cũng không cách nào cùng các ngươi đông hải long cung đánh đồng với nhau a mọi người ha cười ha ha liên tục xưng phải đông hải long cung chi phú thứ đại gia trong lòng đều môn thanh kỳ lân trí tôn lên tiếng giải vây quả nhiên hữu hiệu lập tức liền hóa giải mục thiên q u â n bách tiểu chân long trí tôn vốn muốn mượn này một cơ hội để mục thiên khó coi đáng tiếc bị kỳ lân trí tôn giải vây có điều này sẽ hắn lại không cam lòng tiếp tục nói kỳ lân trí tôn nói đúng lắm có điều bản long cũng không có cái khác ý tứ chính là hiếu kỳ mục thiên trí tôn quà tặng chính như kỳ lân trí tôn từng nói lễ khinh tình ý chủng mục thiên trí tôn nếu chuẩn bị quà tặng cái kia để đại gia mở mở mắt lại có gì phương kỳ lân trí tôn làm k ó dễ chuyện này mục thiên đối với lao đại ca kỳ lần cười cười không để ý chút nào quay đầu hướng tiểu t r â n long trí tôn nói nếu tiểu t r â n long trí tôn đối với bản tọa quà tặng hiếu kỳ vậy tại hạ liền đều xấu mục thiên nói xong tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc vẻ cá i nhân vì là mục thiên nói lời này thì cực kỳ tự tin tính trước kỹ càng không chút nào vẻ khó khăn tiểu t r â n long trí tôn một mặt kinh ngạc hãn vạn lần không ngờ này mục thiên dĩ nhiên thật sự có b á o vật dâng lên có điều tên đã lắp vào cùng không thể không phát tiếp tục bức bách hỏi Há, thật sao không biết là cỡ nào đó vật lúc này thập vạn đại sơn các trí tôn đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng vẻ chờ mong kỳ lân trí tôn biết chính mình vị này ngũ đệ rất là t r ầ m ổn nếu hắn biểu hiện chấn định như thế vậy khẳng định chuẩn bị vô cùng sung túc nghĩ tới đây kỳ lân trí tôn khá là mừng rỡ tuy rằng hắn cũng không thèm để ý mục thiên có hay không đưa lên quý trọng quà tặng nhưng là như mục thiên thật sự rất là để tâm mà chuẩn bị hắn cũng là khá là cảm động lúc này trong lòng hắn đều có chút xấu hổ nửa năm qua đối với ngũ đệ thờ ơ thực sự là mục thiên thấy ở đây hết thể trí tôn ánh mắt đều tìm đến phía hắn hắn cũng không lại giấu r ố t mở miệng nói ta nhân tộc ở tại địa cầu c ẳ n cỗi nơi bảo vật ít ỏi so với chư vị ngồi ở đây quả thực kém xa vì lẽ đó lần này đưa quà tặng bạc một điểm mong rằng kỳ lân lão ca cùng chư vị không nên cười thoại kỳ lân trí tôn mới vừa mới tâm tư và ngàn lúc này nghe được mục thiên nói như vậy nội tâm càng là một trận xúc động vội và ôn hòa nói ngũ đệ nhìn ngươi nói đại ca còn sẽ châm biếm huynh đệ mình mà ngươi bất luận cho đại ca đưa lễ vật gì đại ca đều phi thường hài lòng tiểu chân long trí tôn nhất thời có chút đau bi mở miệng nói không cần phải nói nhiều như vậy mục thiên đúng là cho chúng ta mở mở mắt ta có thể chờ hoa đều cảm tạng mục thiên không để ý đến tiểu chân long trí tôn quay về kỳ lân trí tôn nói đại ca không biết ngươi tỏa giá là cái gì mọi người kinh ngạc cực kỳ không hiểu mục thiên vì sao hỏi này lẽ nào vị này nhân tộc trí tôn muốn đưa kỳ lân trí tôn tòa giá bảo vật kỳ lân trí tôn hiếu kỳ nghĩ hoặc nhưng vẫn là thật lòng trả lời lão ca ta không có cái gì tòa giá bình thường xuất hành đạp hỏa vân mà đi cũng không chuyên môn tòa giá lẽ nào ngũ đệ đưa ta chính là một vị tòa giá mục thiên gật đầu tán thành đại ca đoán không lầm a a a a ngũ đệ ta thân ái ngũ đệ tỷ tỷ cũng m u ố n như vậy phong cách phi thuyền linh bảo tỷ tỷ cũng m u ố n chưa kịp kỳ lân trí tôn cùng cái khác trí tôn phản ứng lại thanh h ổ trí tôn liền ngảy lên không hề nữ thần phong độ địa chạy đến mục thiên bên người ôm mục thiên cánh tay dùng sức diêu một bộ làm nung bán manh r ă n g rớp cảnh tượng này nhất thời làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt thanh h ổ trí tôn tuy rằng bình thường vô căn cứ thế nhưng làm việc từ trước đến giờ có c h ứ n g mực đặc biệt đại chúng trường hợp thanh h ổ trí tôn vẫn là rất coi trọng chính mình nữ thần hình tượng thế nhưng giờ khác này hoàn toàn tan vỡ thật mà tiểu chân long trí tôn trên mặt nhất thời đặc sắc hắn vốn là cho rằng mục thiên nhiều nhất có thể lấy ra một điểm ra dáng bảo vật không đến nỗi mất mặt nhưng là bây giờ nhìn đến nghiêng nước nghiêng thành thanh hồ trí tôn như vậy tiểu nữ nhân diễn xuất h i ệ n nhiên mục thiên quả tặng lai lịch không nhỏ mục thiên có chút lúng túng đem cánh tay từ đầy đặn bên trong rút ra một mặt bất đắc dĩ tứ tỉ đến thời điểm chúng ta lén lút đàm luận hiện tại cho đại ca c h ú c m ừ n g đây thanh hồ trí tôn nghe được mục thiên vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con khẽ cười duyên ngũ đệ ngươi nói nha không muốn đổi ý thử thế này kỳ lân trí tôn cũng lộ ra kinh ngạc tâm ý không khỏi trong lòng chờ mong cảm càng to lớn hơn ngũ đệ người rốt cuộc muốn đưa cho ca ca cái gì quà tặng tứ m ộ i đều sắp điên lên rồi hiện tại đại ca trong lòng cũng cùng miêu trảo mục thiên nhìn thấy tất cả mọi người nhìn sang nhất thời lộ ra tự tin mỉm cười lần này ta vì là đại ca đưa lên quà tặng là ta nhân tộc góp lại tác phẩm linh bảo phi thuyền ta nhân tộc ở lại nơi cằn cỗi cực kỳ thiên thành linh bảo ít ỏi chỉ cần chút ít thiên tài địa bảo vì vậy chúng ta nhân tộc liền tự lực cánh sinh đem thiên tài địa bảo làm làm tài liệu luyện chế linh bảo tuy rằng uy lực trưởng thành tính không bằng thiên thành linh bảo thế nhưng tán gấu lấy này linh bảo phi thuyền chính là trong đó tác phẩm đỉnh cao linh bảo phi thuyền do cao đạt hơn vạn loại thiên tài địa bảo nung nấu mà thành trong đó không thiếu dùng đến quý giá nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm thiên tài địa bảo cuối cùng linh bảo phi thuyền chế tạo ra sau cấp bậc có thể cao đạt thất phẩm ẩn chứa phi hành đồn t ậ t thần thống công kích thần thông phòng ngự thần thông công năng đầy đủ hết ở đây hết thể trí tôn nghe được tặc lươi không ngớt đương nhiên nói nhiều hơn nữa cũng không bằng tự mình trải nghiệm một phen nói xong mục thiên tay d ơ n g lên một chiếc toàn thân đỏ c h é t sắc dài đến trăm mét kỳ lân hào phi thuyền linh bảo liền xuất hiện ở trước mặt mọi người trong lúc nhất thời toàn trường khiếp sợ lớn như vậy linh bảo hết thể trí tôn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mục thiên khá là thỏa mãn phản ứng của mọi người Này kỳ lân hảo là hắn là kỳ hảo chương u hữu y ê n môn dặn dò hữu tài gia tăng nhỏ、bé. hắn tông dò tài gia bé, s hảo có điều 50 mét, h ư n này kỳ lân kỳ h ả o nhưng c a o đ ạ trăm é t Sau đó, m ụ mươi ê n sáu trí tôn thang phục hoa binh quật khởi thời cơ lần thứ nhất nhìn thấy như vậy khổng lồ linh bảo không ai không khiếp sợ cảm khái ngày đó mục thiên nghe được ngũ đồ đệ tô hữu tài báo cáo thì cũng bị giật mình huống chi trước mắt này quần không từng va chạm xã hội linh thú môn linh thú bộ tộc chiếm cứ địa cầu giàu có nhất lãnh địa địa bàn quản lý sản vật phong phú thiên tài địa bảo đếm không xuể chính là thiên thành linh bảo cũng không thèm khát có điều linh thú bộ tộc nhưng cũng không am hiểu chế tạo không có vô tận tài nguyên lại không có thể vật tận dùng linh hoa linh quả loại thiên tài địa bảo còn nói được có thể nuốt sống luyện hóa tuy rằng có châu gặp mẫu đơn phung phí của trời h i ể m nghi thế nhưng chí ít còn có thể h ư ở n g dụng vì vậy loại này thiên tài địa bảo ở linh thú bộ tộc phi thường đi tiếu là linh thú môn yêu nhất cho tới khoáng thạch loại thiên tài địa bảo ở linh thú bộ tộc trong mắt giá trị rất có hạn bọn họ luyện khí thuật thực sự đơn sơ cầm cao cấp quý giá nhất phẩm hai phẩm thiên tài địa bảo luyện chế ra cựu phẩm linh bảo chính là này làm người lên án c ậ n bã trình độ đặt ở linh thú bộ tộc cái kia đều là đại sư cấp nhân vật mà nhân loại đây ở bây giờ luyện khí thuật cực kỳ thành t h u c tình huống bình thường cựu phẩm thiên tài địa bảo liền có thể luyện chế ra cựu phẩm linh bảo trình độ hơi hơi thứ một điểm khả năng cần vận dụng càng cao cấp bát phẩm thất phẩm thiên tài địa bảo bù đắp luyện khí thuật không đủ như mục thiên loại này luyện khí thuật lô hỏa thuần thanh đặt đến đại sư cảnh giới nhân vật thất phẩm trở xuống linh bảo cũng có thể dùng cung cấp thiên tài địa bảo luyện chế ra đến lục phẩm ngũ phẩm linh bảo thì lại vẫn còn t h a m dò nghiên cứu bên trong cần dùng đến một ít tam phẩm trở lên thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế ra đến kỹ thuật không đủ vật liệu tập hợp nói chính là như thế một cái đạo lý phi thuyền linh bảo hình thể khổng lồ kết cấu phức tạp chế tạo ra cực kỳ rừng già cần đại lượng luyện khí sư cộng đồng dắt tay mới có thể chế tạo ra đến bởi vì luyện khí thuật không đủ hoàn thiện vì vậy phi thuyền linh bảo tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo cấp khoáng thạch chiều cao trăm mét kỳ lân h à o là một quái vật khổng lồ chính là trước mắt này quần lấy thân thể mạnh mẽ xưng linh thú trí tôn hóa thành bản thể cũng chưa chắc có thể vượt qua nó vào lúc này ở đây các trí tôn theo mục tiên tiến vào phi thuyền linh bảo bên trong mục thiên dẫn đầu kỳ lân trí tôn sau đó mặt sau theo một món lớn linh thú trí tôn chen trúc mà vào vừa tiến vào kỳ lân h ả o phi thuyền linh bảo bên trong tất cả mọi người đều một mặt ngạc nhiên hết nhìn đồng tới nhìn tây kỳ lân h ả o hình thể khổng lồ sau khi tiến vào lại như tiến vào hoa mỹ bên trong cung điện xa hoa cực kỳ từ hùng vi khí phách bên trong c ấ u tạo đến một bên góc viền giác chi tiết nhỏ mỗi một nơi đều biểu lộ ra ra nhân loại văn minh mị lực đều có thể cảm nhận được thợ thủ công tinh thần đã tốt muốn tốt hơn đến từ côn luân tiên cảnh lục ngô trí tôn cảm thán quả thực làm người thán phục này không phải công cụ thay đi bộ chuyện này quả thật chính là một tòa di động hoa mỹ cung điện côn luân tiên cảnh c h i chủ chân phượng trí tôn nghe được lục ngô trí tôn trà trà than t h ở tiếng lặng lẽ không nói con mắt liên tục bắn phá kỳ lân h à o linh bảo phi thuyền bên trong cao lệnh trên mặt lóe v ẻ kinh dị lộ ra không dễ phát hiện động tâm v ẻ ba x ả trí tôn che miệng thán phục chuyện này quả thật là nghệ thuật nhìn n à y kỳ lân hảo ta cung điện phảng phất chính là ổ chó thanh hồ trí tôn trước liền gặp mục thiên tông sư hảo linh bảo phi thuyền đối với trong phi thuyền xa hoa sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng là hiện tại chính đang quan sát kỳ lân hảo nàng còn đem nắm không ra ngũ đệ phi thuyền này linh bảo thực sự là quá là khéo tỉ tỉ cũng muốn một chiếc ngươi cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh nói xong thanh hồ trí tôn thoải mái nằm ở một phương ghế ngồi thích ý cực kỳ cái khác trí tôn thấy này nhất thời trong lòng kinh ngạc cực kỳ bọn họ phát hiện coi như là bên trong trang sức tùy ý đặt tiểu tiểu ghế dựa cũng không giống bình thường này tạo hình giản lược cái ghế dĩ nhiên cũng là linh bảo mà là là cùng phi thuyền linh bảo mật thiết liên kết t ử linh bảo nằm trên ghế ngồi hơi suy nghĩ liền có thể đến linh bảo phi thuyền bất kỳ địa phương nào có thể nói chi tiết nhỏ cùng hoàn mỹ bạch hổ trí tôn gấu m è o trí tôn m ở đ ờ xạ trí tôn chờ chút đều là tò mò đánh giá chung quanh hoặc kinh ngạc hoặc tán thưởng hoặc gật đầu chân long trí tôn phụ tử hai cùng ở trong đám người chân long trí tôn không nói gì nhưng là tiểu chân long trí tôn cũng liền liền x é miệng trong lòng rất là khó chịu bằng lương tâm nói tiểu chân long trí tôn đối với này kỳ lân hào linh bảo phi thuyền cũng khá là động lòng đừng nhìn bọn họ đông hải lòng cung thần thú thiên đường phú có không gì sánh nổi bảo vật đông đảo thế nhưng bực này cung điện bình thường tòa giá vẫn là chưa từng có nếu là có như thế một chiếc linh bảo phi thuyền mang theo m ị thiếp ngao du thiên hạ này nên có cỡ nào tiêu diêu tự tại tiểu chân long trí tôn trong lòng nữa cực kỳ nóng bỏng tiểu chân long trí tôn trong lòng là như thế nghĩ nhưng là vừa nghĩ tới phi thuyền này linh bảo là xuất từ mục thiên tây nhất thời hắn thì càng thêm không thoải mái chưa nói này linh bảo phi thuyền xem ra không sai thế nhưng chỉ là thất phẩm linh bảo căn bản không có sức chiến đấu gì quá vô bổ chư vị trí tôn nghe xong ha cười ha ha không tỏ r õ ý kiến tiểu chân long trí tôn nhất thời mặt tối sầm mọi người trong tiếng cười hắn nghe được ý nhà báng phảng phất đang chê cười hắn kỳ lân l ã o đại n g ư ơ i luyện hóa nhận chủ đi mục thiên đem mọi người đưa vào kỳ lân hảo phi thuyền linh bảo đi dạo một vòng sau đó quay về kỳ lân trí tôn nói ồ ồ ồ kỳ lân trí tôn như vừa tình giấc chiêm bao rốt cục phục hồi tinh thần lại phương tài lúc nãy hắn có thể hoàn toàn chìm đắm ở này kỳ lân hảo xa hoa cùng tinh xảo bên trong bây giờ nghe mục thiên để hắn luyện hóa nhận chủ trầm ổn kỳ lân trí tôn đều không kìm lòng được địa hưng phấn cùng chờ mong đặc biệt kỳ lân trí tôn nghe được còn lại các trí tôn khe khẽ bàn luận kỳ lân trí tôn càng thấy có bài diện hắn có thể nhìn ra rồi trong này rất nhiều người đều lộ ra thần sắc hâm mộ lấy kỳ lân trí tôn thiên mạch tu vi luyện hóa nhận chủ một cái vô chủ thất phẩm linh bảo thực sự dễ như ăn bánh lực lượng rất nhanh kỳ lân hào liền trở thành kỳ lân trí tôn tòa giá hơi suy nghĩ kỳ lân hào tựa như cánh tay vung sứ được được được ngũ đệ ngươi có tâm lão ca ta rất hài lòng kỳ lân trí tôn tâm tình thật tốt lần này trí tôn yến thượng tối làm hắn thỏa mãn hai cái quà tặng một là chân phượng trí tôn đưa lên nam minh ly hỏa hai chính là này kỳ lân hảo phi thuyền linh bảo kỳ lân lão đại thỏa mãn là tốt rồi kỳ lân trí tôn thỏa mãn mục thiên lại càng hài lòng đặc biệt nhìn thấy ở đây các trí tôn mỗi người mắt lộ ra vẻ hâm mộ vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ con một hùng vĩ bản kế hoạch ở trong lòng hắn chậm rãi xây dựng ra đến hoặc khen nhân loại quật khởi đi qua cũng không chỉ một hòa bình quật khởi cũng không thường không thể mậu dịch giao hỏa hết thể đều tràn ngập vô hạn khả năng kỳ lân trí tôn trong lòng hơi động hơi hơi thử một hồi tốc độ của phi thuyền nhất thời cả kinh này linh bảo phi thuyền tốc độ thật nhanh như không sử dụng thần thông bạo phát tăng tốc này kỳ lân h ả o phi hành động thuật dĩ nhiên so với bản tôn hỏa vân tốc độ còn nhanh hơn mấy phần kỳ lân trí tôn tiếng than thở nhất thời hấp dẫn còn lại trí tôn quan tâm kỳ lân trí tôn đối với kỳ lân h ả o thỏa mãn cực kỳ sau đó hỏi n g ụ tiên ngũ đệ phi thuyền này linh bảo e sợ chi phí cực kỳ đắt giá đi chế tạo lên cũng rất không dễ dàng mục thiên trầm ngâm một hồi thật không tiện gật đầu xác thực này linh bảo phi thuyền là ta nhân loại góp lại tác phẩm chế tạo như thế một chiếc linh bảo phi thuyền xác thực tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo tuy rằng lực chiến đấu của hắn không tiểu gì thế nhưng làm tòa giá hắn công năng tính không có lời gì để nói như thế một chiếc linh bảo phi thuyền chế tạo lên rất là phí công phu ngũ đệ h ư u tâm kỳ lân chí tôn trong lúc nhất thời có chút xấu hổ bởi vì một số kiên kỵ khoảng thời gian này hắn đối với ngũ đệ rất là lạnh nhạt hiện tại nhìn thấy ngũ đệ như vậy để tâm địa vì hắn chuẩn bị lễ vượt nhất thời trong lòng ấm áp khá là cảm động nói như vậy loại này linh bảo phi thuyền các ngươi nhân tộc còn có thể luyện chế ra đến mục thiên vừa muốn nói gì liền lập tức nghe được trong đám người tiểu chân long trí tôn vấn đề nhất thời trong lòng vui vẻ trước thấy ở đây các trí tôn đối với này linh bảo phi thuyền khá là động lòng hắn liền quyết định chủ ý nghĩ đem linh bảo phi thuyền bán cho linh thú bộ tộc lấy đổi lấy lượng lớn tài nguyên tu luyện đem phát triển trở thành là nhân loại trụ cột sản nghiệp đến lúc đó nhân loại hay là có thể bằng này tiến vào phát triển cao tốc đường nối đây là tự nhiên chương hai trăm tám mươi bảy lần thứ hai quét ngang tiểu chân long trí tôn nghe được mục thiên s ắ c thực trả lời ở đây các trí tôn dồn dập lộ ra ý đậu v ẻ làm phía thế giới này đỉnh cao tồn tại bọn họ sở hữu rộng lớn thổ địa vô tận thiên tài địa bảo chỉ cần có thể mua được này linh bảo phi thuyền bọn họ không ngại tiêu tốn một chút đền bù nếu không là tự tin thân phận nay quần các trí tôn e sợ đã sớm không k i ể m chế nổi nóng bỏng tâm tìm tới mục thiên đính chế bọn họ chuyên môn linh bảo phi thuyền trước mắt nhiều người mắt tạp tất cả mọi người không có biểu hiện quá mức dồn dập lén lút quyết định chủ ý chuẩn bị lén lút liên hệ mục thiên trí tôn nói cái gì cũng phải làm một chức như vậy linh bảo phi thuyền đi ra tiểu chân long trí tôn nghe được mục thiên nhất thời trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng vội vàng nói mục tiên h ngươi có dám hay không cùng ta đánh một đánh cược mục thiên rất là nghi hoặc lặng lẽ nói đánh cuộc gì tiểu t r â n long trí tôn không cam lòng nói nửa năm trước ngươi và ta ở thập vạn đại sơn ganh đua cao thấp ta thua ngươi trận chiến đó ta thua chịu phục ó điều này cũng không thể nói rõ ngươi mạnh hơn ta chỉ có điều là ta khi đó ham chơi không cầu tiến tới nửa năm qua khổ tu mài r i ũ a ta sẽ vì chính mình chứng minh mục thiên nghe ra đầu mối cảm tình là hàng này không cam lòng thua cho mình lần này là tìm đến vây bãi nhất thời mục thiên trên mặt hiện lên ý cười hắn hà sợ chỉ là vừa thăng cấp kim mạch tiểu chân long trí tôn nửa năm trước tiểu chân long trí tôn còn có hy vọng chiến thắng hắn hiện tại mà mục thiên bình tĩnh cười nói ngươi đây là muốn cùng ta đánh cực đi tiểu chân long trí tôn tự tin cực kỳ phải nhất thời ở đây trí tôn khe khẽ bàn luận lên một bộ xem trò vui dáng vẻ lại muốn so với thử lần trước thập vạn đại sơn trí tôn yến thượng bản vương bỏ qua hai vị tiểu trí tôn chiến đấu bây giờ bọn họ thăng cấp kim mạch trí tôn không ao ước có thể kiến thức một phen lại nói tiểu chân long trí tôn hơn nửa năm này đến tiến bộ thật đúng là khuyết đại khiến người ta nhìn ra chố mắt ngoắt muộm thực lực đuổi sát lâu năm cường giả trí tôn không thể khinh thường đó cũng không là siêu cấp thần thú cũng phân là cấp độ tiểu chân long trí tôn cùng chân long trí tôn có cùng nguồn gốc là trong thiên địa cao cấp nhất trí tôn thiên phú thần thông khủng bố cực kỳ hơn nữa chân long trí tôn vị này thiên mạch trí tôn dốc lòng dạy dỗ tiểu chân long trí tôn sức chiến đấu có thể tưởng tượng được không thể nói như thế mục thiên trí tôn là nhân tộc trí tôn nhân loại từ không ra đời quá chân chính trí tôn này mục thiên là hậu thiên thành t i ể u trí tôn thiên tư cao vang dội cổ kim khó có thể phỏng đoán k h ô n gần không không, g nửa năm qua có ba vị đỉnh cấp thần thú hậu thiên thành t i ể u trí tôn có điều nghe nói hậu thiên thành t i ể u trí tôn ngắn bản quá to lớn bọn họ tiên thiên thần thông rất khó thức tỉnh sức chiến đấu kém xa cho chúng ta những n à y trời sinh trí tôn nay tiểu chân long trí tôn đúng là thù giai hiện vào lúc này đưa ra khiêu chiến cũng thật là tốt nhất thời kỳ lúc này kỳ lân trí tôn vội vã lên tiếng giải vây tiểu chân long trí tôn hôm nay là bản tôn ngày vui đánh đánh giết giết có thể không được ở kỳ lân trí tôn xem ra mục thiên vẫn đúng là đánh không lại tiểu chân long trí tôn n à y không phải hắn xem thường huynh đệ trong nhà chủ yếu là hắn biết rõ chân long trí tôn phụ t ử hai thiên phú đáng sợ dường nào mấu chốt nhất chính là huynh đệ trong nhà tiên thiên thần thông bây giờ cũng không có thức tỉnh sức chiến đấu giảm đi đối đầu tiểu chân long trí tôn không có cái gì phần thắng chân long trí tôn lúc này cũng lên tiếng ngăn lại kỳ lân trí tôn cười dài mà nói kỳ lân lão ca hai thằng nhóc môn trò đùa trẻ con không ảnh hưởng toàn cục chúng ta đều ở đây nhìn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì yên tâm đi kỳ lân trí tôn cùng với dư thập vạn đại sơn chư vị trí tôn cao mày thanh hồ trí tôn dịu d à n g nói nhà ta ngũ đệ muốn cho chúng ta chế tạo linh b ả o phi thuyền cũng không có không đánh đánh g i ế t g i ế t lại nói ngày tốt mỹ cảnh bên hoa dưới ánh trắng đánh đánh g i ế t g i ế t nhiều không tốt tiểu hắc lúc này cũng nhảy ra nói ngươi không tư cách cùng nhà ta mục bánh động thủ muốn đánh ta cùng ngươi đánh manh cộc cộc tiểu hắc giận tí mặt có điều bởi vì dáng vẻ quá mức đáng yêu nguyên bản cực có khí thế miễn cưỡng địa để hắn làm cho thú vị n à y sinh chỉ có cái kia cồn g bạo tàn phá hoành tảo bắt hoang khí thế khủng bố để ở đây trí tôn trong lòng giật mình tiểu h mạnh hắc h ậ t t ê n tôn. trí chân i long trí tôn vui vẻ bật thốt lên ngươi thua rồi liền cho bản thái tử chế tạo một chiếc chuyên môn linh bảo phi thuyền nếu như ta thắng cơ chứ ta này linh bảo phi thuyền có thể chi phí không ít ngươi lấy cái gì đến làm điểm tốt tiểu chân long trí tôn ta đông hải long cung thiên tài địa bảo không thiếu gì cả phi thuyền này cần bao nhiêu bảo vật ta gấp đôi cho ngươi mục thiên nhìn một chút kỷ lần trí tôn bọn họ nhìn thấy bọn họ gật đầu mục thiên nhân tiện nói được nghĩ đến các ngươi đông hải long cung cũng sẽ không chơi xấu ta tiếp nhận rồi nói xong hai người đều là nợ nụ cười tiểu chân long trí tôn tràn đầy tự tin lần trước may mắn để ngươi thắng lần này ngươi không có cơ hội bại tướng dưới tay mục thiên cũng n ở nụ cười nay tiểu chân long trí tôn diễn xuất tuy rằng để hắn không thích thế nhưng trạng huống trước mắt hắn đều vui với nhìn thấy hắn đánh cùng linh thú các trí tôn buôn bán ý nghĩ cứ như vậy hắn liền phi thường tất yếu thể hiện ra thực lực của hắn kinh sợ một phen cái khác trí tôn tiểu chân long trí tôn tư chất phi phàm gốc gác cực kỳ thâm hậu vừa tiến vào trạng thái chiến đấu nhất thời như là là s o n g một người như thế khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra khí tức kinh khủng bốn phía sức mạnh đất trời mênh mông cuồn cuộn ở tiểu chân thân dòng sau nhắc lên vạn trượng cao cự đảo cồn cồn mà đến phảng phất hồng hoàng đến rất nhiều hủy diệt nhân gian tâm ý quả nhiên là tiểu chân long trí tôn nay chỉ sợ cũng là chân long ngự thủy thiên phú thần thông đi quả nhiên mạnh mẽ tiểu chân long chỉ là kim mạch trí tôn không nghĩ tới h ắ n trưởng k h ô n g sức mạnh đất trời liền đạt đến bảy dặm thực sự là khủng bố chính là một ít kim mạch đỉnh cao trí tôn cũng có điều k h ô n g chế sáu g i ả m sức mạnh đất trời những n à y khó khăn tiểu chân long ngự thủy vô địch chỉ cần này ngự thủy thiên phú thần thông liền có thể sánh ngang tiểu thành cấp thiên phẩm thần thông hơi suy nghĩ bên trong đất trời thủy lực lượng lượng c u ầ n c u ộ n mà ra tiểu chân long trí tôn lúc này sức chiến đấu đã lâu không thua với tầm thường kim mạch trí tôn chân long nhất mạch trí tôn thực sự là thiên phú dị bẩm mọi người một trận nghị luận thập vạn đại sơn thanh hồ trí tôn chờ người xem nhưng là rất nóng ruột mục thiên không để ý chút nào hướng thiên chỉ tay nhất thời sau lưng hắn cũng là nhấc lên cồn u cộn u cự đào so với tiểu chân long trí tôn ngự sử còn cường đại hơn vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô cản s ù con còn kinh khủng hơn ầm ầm ầm hai cỗ cự đào va chạm nhất thời giao chiến chỗ từng mảng từng mảng cổ thụ chọc trời ngã xuống thấp bé ngọn núi bị mạnh mẽ cự đào bài đoạn núi non trùng điệp bên trong vô số linh thú điên cuồng thoát thân tử thương vô số mục thiên khống chế năm ngàn mét sức mạnh đất trời cũng chính là mười dặm sức mạnh đất trời vượt qua tiểu chân long không biết bao nhiêu thêm nữa này đại thành cấp thần thủy thiên phẩm thần thông mục thiên chỉ dùng năm năm mười thực lực liền đem tiểu chân long trí tôn đánh ông cái kia ẩn chứa thiên địa quy tắc thủy lực lượng lượng vô cùng địa r ộ i g i a tiểu chân long trí tôn ở trên người hắn điên cuồng tàn phá tiểu chân long trí tôn thống khổ không thể tả không nhịn được hóa là chân long bản thể nếu không là chân long trời sinh nắm giữ ngự thủy thần thông đòn đánh này liền có thể để hắn trọng thương khung cảnh này vừa ra những kia tán thưởng tiểu chân long trí tôn linh thú các trí tôn yên lặng như tờ một mặt khiếp sợ mà nhìn trước mắt tình cảnh này tiểu chân long trí tôn thất thố kiệt tê bên trong đại hống đại khiếu không thể nếm thử ta tiên thiên thần thông ta để ngươi biết cái gì gọi là sức mạnh được rồi chân long trí tôn ra tay ngăn lại tiểu chân long trí tôn sau đó dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn c h ầ m c h ầ m mục tiên nói ta nhìn nhầm mục thiên trí tôn ngươi rất tốt tiền đặt cược ngươi liệt thật danh sách ta đông hải long cung sẽ không đổi ý mục thiên không chút nào rụt rẻ đa tạ chân long trí tôn chân long trí tôn lạnh rên một tiếng mang theo không cam lòng p h ẫ n ướt la to tiểu chân long trí tôn rời đi còn lại đỉnh cấp thần thú kim mạch trí tôn nhìn thấy tình cảnh này khắp khuôn mặt là vẻ n g h i hoặc không hiểu vì sao chân long trí tôn đột nhiên nhúng tay mang đi đang chuẩn bị triển khai tiên thiên thần thông tiểu chân long trí tôn trên sân chỉ có kỳ lân trí tôn cùng chân phượng trí tôn nhìn ra một chút đầu mối n à y sẽ nhìn về phía mục thiên trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ thật là khủng khiếp gốc gác chương hai trăm tám mươi tám nhân loại chế tạo xâm lấn linh thú thế giới mục thiên cùng tiểu t r â n long trí tôn quyết đấu chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt tình hình trận chiến ở rất nhiều người trong mắt căn bản không có sáng tỏ tuy rằng tiểu t r â n long trí tôn trong nháy mắt liền ở hạ phong gặp phải thủy hệ sức mạnh đất trời rội rửa tàn phá treo thải thế nhưng không ít trí tôn cùng thần thú đối với tiểu t r â n long trí tôn vẫn có rất lớn tự tin dù sao đây chỉ là một lần thăm dò tính ra tay hai người cũng không có nhúc nhích chân thực công phu t r â n long chính là trong nước siêu cấp thần thú ngự thủy là thiên phú bản năng thủy hệ sức mạnh đất trời đối với chân long tới nói là tối không sợ sức mạnh đất trời dù sao long cũng không thể bị thủy chết đối đi còn nữa tiểu chân long trí tôn bản mệnh tiên thiên thần thông vẫn không có triển khai ra tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong có điều chính là hành gia vừa ra tay đã biết có hay không trên sân cái khác trí tôn không có nhìn ra đầu mối nhưng là mấy vị thiên mạch trí tôn chân long chân phượng kỳ lân trí tôn ba vị nhưng nhìn ra rồi mục thiên ẩn giấu thực sự quá sâu ở mục thiên ra tay một sát na mấy vị thiên mạch trí tôn cùng với chuẩn thiên mạch trí tôn bạch hổ trí tôn đều trong lòng r u lên đây là đạt đến hoặc là tiếp cận thiên mạch trí tôn sau khi độc nhất trực giác ở mục thiên dẫn ra sức mạnh đất trời thời điểm bọn họ rõ ràng cảm nhận được mục thiên cùng sức mạnh đất trời độ cao cộng hưởng phù hợp đặc biệt mục thiên triển khai thủy hệ sức mạnh đất trời cái kia bài sơn đảo hải giống như hồng hoang tái hiện hùng hồn khí phách chính là lấy ngự thủy thần thông xưng chân long nhất mạch đều thẹn thùng a ngũ đệ ngươi thật là lợi hại tương lai không xa t ỷ t ỷ lại thêm một người bắt đ u ổ i thanh hồ trí tôn kêu la chạy tới dùng mê chết người không đền mạng nũng nịu kinh ngạc thốt lên mục thiên lễ phép tính địa cười cười tứ t ỷ chính mình chính là phía thế giới này cường giả tối đỉnh cái nào cần người dẫn thanh hồ trí tôn lắc đầu một cái thế giới này trí cường giả là thiên mạch trí tôn t ỷ t ỷ ta phỏng chừng trong thời gian ngắn tu luyện không tới loại cảnh giới này đúng là ngũ đệ tiềm lực vô cùng ồ lần trước thấy ngươi ra tay là đi thân thể lưu phái lần này thao túng dĩ nhiên là thủy hệ sức mạnh đất trời thanh hồ trí tôn hỏi ra trên sân không ít trí tôn tiếng lỏng r ồ n r ậ p xem hướng bên này ta mục bánh không gì không làm được gặp phải tiểu chân long sứ dùng thủy hệ sức mạnh đất trời treo lên đánh nếu là c ự long đảo hồng long vương dám đến làm sự cái kêu mục bánh hay dùng hệ lửa sức mạnh đất trời dạy nó làm người tiểu hắc ôm quyền một bộ ngưu so với hò hét dán g dấp trong lúc nhất thời trên mặt của mọi người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc mục thiên nhất thời có chút cưỡi hổ k h ó xuống hắn muốn bày ra thực lực có thể trước mắt tình cảnh không phải hắn m u ố n đừng nghe tiểu hắc nói mò bản tọa chỉ là khống chế sức mạnh đất trời có chút hỗn tạp hiểu sơ hiểu sơ hiểu sơ bốn không ít trí tôn nội tâm một trận nhổ nước bọn sử dụng thủy hệ sức mạnh đất trời áp chế lấy ngự thủy thiên phu s ư n g chân long nhất mạch như này còn chỉ là h i ể u sơ cái kia còn có ai dám nói mình tinh thông trong lúc nhất thời ở đây linh thú c á t trí tôn đối với nhân tộc vị này trí tôn lại có nhận thức mới kỳ lân trí tôn cười nói được rồi này ngày sau hay nói đến chư vị chúng ta ít í t í t này một chén sau đó trí tôn yến thượng mục thiên trải nghiệm khá là không sai chắc hắn ở trí tôn quyển bên trong có vẻ hoàn toàn không hợp nhưng là thông qua biểu diễn linh bảo phi thuyền đánh bại tiểu chân long trí tôn những này c á t trí tôn từ từ tìm mục thiên tiếp lời đặc biệt độc hành c á t trí tôn nói thí dụ như xinh đẹp cảm động mỡ đ ỡ xạ trí tôn đều là yêu chạy tới t r e o chọc một phen làm cho mục thiên có chút không chống đỡ được lại nói thí dụ như tính cách phóng khoáng ba xà trí tôn một lời không hợp liền muốn cùng mục thiên cụm rượu còn lại trí tôn cũng ít nhiều gì cùng mục thiên tiếp xúc bắt chuyện tuy rằng trong thời gian ngắn ngủi thân mật quan hệ không thể một lần là xong thế nhưng rõ ràng hữu tốt hơn nhiều mặc dù không có hữu hảo vậy cũng không lại coi thường trong đó các loại biến hóa mục thiên nhìn ở trong mắt trong lòng nhưng là rất là cảm thán gợi ra những biến hóa này nguyên nhân đơn giản hai cái một là linh bảo phi thuyền để không ít trí tôn động lòng rất nhiều trí tôn đều hướng về mục thiên hỏi thăm linh bảo phi thuyền tin tức để lộ ra một chút muốn đặt hàng ý đồ một cái khác là mục thiên quét ngang tiểu chân long trí tôn dùng thực lực thắng được chư vị trí tôn khẳng định điểm này rất then chốt đừng xem trí tôn trên yến hội các trí tôn mỗi người hóa thành hình người áo mũ trình tề thế nhưng trên thực tế bọn họ đều giã tính chưa tiêu dã man tàn bạo trong xương thừa hành vẫn là cường giả là vương nhược đ ụ c cường thực cái kia một bộ không có thực lực nói cái gì đều cần hư l i ê n tỷ như linh bảo phi thuyền việc này nếu là mục thiên thực lực giống như vậy bọn họ căn bản sẽ không khách khí như vậy nay không uống rượu chính hàm ba xả trí tôn đột nhiên nói mục thiên huynh đệ ngươi xem chúng ta t i ể u đều uống nhiều như vậy ngươi nói một chút chúng ta xem như là huynh đệ sao toán mục thiên không chút do dự mà nói ta cũng thích cùng ba xả lão ca loại này phong khoáng người làm bằng hưu ba xả trí tôn vũ bàn một cái lập tức nói thoải mái cái kia ta lão ba cũng không quanh coi lòng vòng ta liền hỏi thăm lão ca muốn hướng về n g ư ờ i đính một chiếc cái kia cái gì phi thuyền được không nói đến mục thiên cũng hơi buồn bực rõ ràng không ít các trí tôn đối với linh bảo phi thuyền đều khá là động lòng nhưng là bọn họ đại thể đều là tùy tiện hỏi một chút đều không có biểu hiện ra quá to lớn đặt hàng ý nguyện đối diện tình huống như thế mục thiên vừa nóng ruột lại p h i ề n m u ộ n linh bảo phi thuyền là mục thiên n h ư tính nhân loại bản kế hoạch bên trong trọng yếu mật k â u là đánh vào linh thú thế giới lợi khí bởi vì tầm quan trọng của hắn mục thiên không vội vàng được càng không thể liếm mặt đến các vị trí tôn trước mặt trào hàng linh bảo phi thuyền ở mục thiên tư tưởng bên trong linh bảo phi thuyền sẽ bị chế tạo thành phong trào mỹ thần thú quyển s a trang sức trở thành linh thú trí tôn thần thú môn tranh tương vây đỡ bảo vật quân không gặp thời đại trước ô tô ngành nghề là rất nhiều quốc gia kinh tế quốc dân chủ c ổ sản nghiệp vê đ ú t vê đ ú t vô ê v... đút. V... V... V... cản s ù con liền lấy dét quốc làm thí dụ Ở thiên địa đại trước, thi Tuy thuận tiện tắc tốt. tình thật tiêu hết tích tô, thực trường, thể phổ hóa, phép nhiều. hắn chỗ, nhưng không chủ Nhưng huống nhiều cho chữ nhân, chính phố khác đều có, nhà mình cũng không đại biến riêng biến giấy lái người riêng đối diện riêng dưới, người nói giản diện, giảng người nguyên càng ngày càng càng ngày càng rằng đường cũng này vẫn đến đơn cũng địa đều mua mua vay, mua có cứ có có, xe xe, xe xe xá, xe gì là là là hậu. lạc kỳ ô ý sĩ thời đại trước ô tô ngành nghề là như vậy mục thiên hoàn toàn có thể lấy làm gương lịch sử lợi dụng nhân loại đã từng chế tạo kỹ thuật cùng hiện tại linh bảo luyện chế thuật dung hợp lượng lớn chế tạo ra linh bảo phi thuyền linh bảo phi thuyền đem đánh vào linh thú bộ tộc thế giới so với nhân loại thời đại trước nay quân lực lượng mới xuất hiện thổ khí chưa lùi linh thú các cường giả càng yêu hả hê khoe khoang chỉ cần mục thiên thao tác tốt lợi dụng cao cấp linh bảo phi thuyền đánh vào linh thú trí t ô n quyển sau đó trí thượng mà xuống đem nhân loại xa hoa xưa di phi thuyền phi xa đẩy hướng về thần thú thậm chí toàn bộ linh thú thế giới có linh bảo phi thuyền phi xa kinh nghiệm những nhân loại còn lại chế tạo cũng có thể nhân cơ hội tiến vào linh thú thế giới giao lưu giao dịch dùng đối lập hòa bình phương thức quật khởi so với dã man tranh cướp địa bàn đến tin cậy cái này cấu t ư nếu như có thể thuận lợi đẩy mạnh lượng lớn tu hành tài nguyên sẽ thông qua giao dịch quần quận không ngừng linh thú bộ tộc chảy vào thế giới loài người mục thiên tin tưởng đến lúc đó nhân loại quật khởi không xa nghĩ tới đây mục thiên con mắt đều sáng ba xả lão ca quả nhiên đáng tin Đệ nhị đan nhị chương u y ệ đệ n ăn đến đến rồi. Đệ nhất đan thanh làm lão rồi, hổ trí、tôn. Ba xả lão ca, tôn. xả n hai i ngươi ê n thành, thứ h là dưới đơn đ ặ trăm hàng. Ba xả t tám mươi chín huyền huyễn công nghiệp văn minh mô hình ba x ả lão ca này linh bảo phi thuyền chi phí không ít tiêu hao thiên tài địa bảo nhiều vô số kể ta hiện tại không tốt đưa ra một cụ thể báo giá hơn nữa chúng ta này linh bảo phi thuyền chống đỡ cá tính hóa làm riêng quay đầu lại ta khiến người ta cho ngươi chế tạo một chiếc chuyên môn linh bảo phi thuyền mục thiên nói rằng ba xả trí tôn rất là mới mẻ gật đầu liên tục ta không hiểu chỉ cần ngươi cho ta chế tạo phi thuyền đủ phong cách là được đúng muốn như kỳ lân đến tôn đại nhân kỳ lân hào như thế ngư bài liền gần đủ rồi yên tâm đi bảo đảm lão ca thỏa mãn mục thiên trong lòng âm thầm tâm hỉ tuy rằng linh thú bộ tộc linh trí mở ra nhưng là dù sao thuần phát động tác võ thuật ít một điểm đàm phán thủ đoạn đều không nói hết t h ể quyền chủ động đều giao cho mục tiên đặc biệt linh bảo phi thuyền giá cả nay đại lão hỏi cũng không hỏi một bộ tiền còn đủ chỉ cần ngươi có thể ra linh bảo liền thành thái độ xem quen rồi thế giới loài người ngươi lừa ta gạt gặp phải loại này đưa tới cửa dê béo mục thiên đều có chút không thích ứng thậm chí có chút không nhẫn tâm xuống tay một phen suy tư mục thiên hạ quyết tâm đối với loại này thuần phác linh thú trí tôn vậy khẳng định phải cố gắng tể hắn rồi hắn lập trí một tên hợp lệ hắc tâm thương nhân làm toàn cầu duy nhất lũng đoạn thị trường nếu như không thể đại kiếm lời rất kiếm lời phát tài vậy hắn cùng hàm ngư có gì khác biệt càng quan trọng chính là nhóm đầu tiên đơn đặt hàng định giá không thể báo thấp v à n g không sau đó chuyện làm ăn liền khó thực hiện đến thời điểm làm sao kiếm lời linh thú bộ tộc tiền nhưng là linh bảo phi thuyền nên định giá bao nhiêu mới thật đây trên thực tế mục thiên cũng không biết một chiếc linh bảo phi thuyền chi phí bao nhiêu hán tôn g sư hảo phi thuyền là đồ đệ tô hữu tài cùng luyện khí điện các đệ tử hiếu kính sư phụ mục thiên không có cho thủ lao cho phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không cần cho tới kỳ lân hảo vốn là làm một chiếc thí nghiệm hình to lớn linh bảo chiến hạm mục thiên lâm thời không có tìm được thích hợp quà tặng tặng cùng kỳ lân trí tôn liền hắn đem pháp bảo chiến hạm giản dị hóa đã biến thành hiện tại linh bảo phi thuyền tăng thêm làm tòa giá thư thích tính cùng công năng tính xóa giảm chiến đấu thuộc tính cứ như vậy mục thiên đối với linh bảo phi thuyền chi phí hiểu rõ chân tâm không nhiều chờ đến tiệc rượu kết thúc mục thiên trở lại hắn ở chỗ ở trên đường bạch hổ trí tôn gấu m è o trí tôn cũng tìm tới mục thiên để hắn cho bọn họ chế tạo một chiếc linh bảo phi thuyền mục thiên hỉ tư tư đ i ệ u đồng ý lại là hai đan đại đơn đặt hàng mục bánh nhị ca tam ca tứ tỷ đều tìm ngươi chế tạo phi thuyền liền cái gì ba xà trí tôn đều đến, đến rồi vậy ta hắc thiên hào lúc nào mới có rõ ràng là nhân ra trước tiên mướn ta còn muốn mở ra ta hát thiên hảo mang theo song song muội muội chơi đùa đây tiểu hắc vẻ mặt đưa đám hắn biết mục bánh muốn rửa vào linh bảo phi thuyền kiếm lời linh thạch quan trọng người ngoài đơn đặt hàng trước tiên đánh tạo cứ như vậy hắn hát thiên hảo liền xa xa khó vời mục thiên thấy tiểu hắc một mặt hiểu chuyện lại hoa nước tiểu gián dấp nhất thời không nhịn được cười yên tâm người hát thiên hảo sẽ không chậm vừa vặn ta hỏi hỏi tô hữu tài phương diện này tình huống ở thời đại trước khoa học kỹ thuật xã hội lượng lớn sinh sản đại hành kỳ đạo tuy rằng huyền giới pháp bảo phức tạp huyền ảo không thể đạt đến thời đại trước công nghiệp sản phẩm rất nhiều lượng sinh sản trình độ nhưng là trăm sông đổ về một biển linh bảo luyện chế cùng công nghiệp sản phẩm chế tác rất lớn trình độ có hiệu quả như nhau tuyển diệu thậm chí có thể nói trên bản chất cũng không có sự khác biệt luyện chế linh bảo hạt nhân luyện chế thuật nhất định phải do luyện khí sư hoàn thành đây là không cách nào thay thế thế nhưng rất nhiều linh bảo tiền kỳ vật liệu chuẩn bị phân giải luyện hóa xử lý chờ chút một loạt công tự đều cũng không nhất định cần luyện khí sư tự mình hoàn thành rất nhiều bước đi giao do tu sĩ bình thường hoặc thậm chí người bình thường mới hoàn thành cũng có thể đem linh bảo chia làm vô số công tự ý theo mỗi một cái công tự độ khó giao do không giống trình độ tu sĩ hoàn thành thành lập một hoàn thiện tiêu chuẩn hệ thống cuối cùng chọn bộ kỹ thuật hoàn thiện sau một tên hợp lệ luyện khí sư chỉ cần hoàn thành cuối cùng linh bảo thành hình khải linh phú hồn nửa năm qua nhân loại văn minh đối với đám này lượng luyện chế linh bảo phương diện không ngừng thăm dò tích lũy không ít kinh nghiệm không đủ tư cách cấp bậc linh bảo đã sớm đạt đến rất nhiều lượng sinh sản trình độ còn cựu phẩm trở lên còn ở thăm dò thành thục bên trong đối với này mục thiên cũng không lo lắng lần này trở lại thế giới loài người hắn liền lập tức bắt tay thúc đẩy có hắn trợ lực cựu phẩm bát phẩm thậm chí thất phẩm linh bảo quy mô lớn lượng lớn hóa sinh sản đem rất nhanh đi tới quỹ đạo được nhanh chóng phát triển thực sự không được mục thiên tự mình ra tay thêm vào phân tích tinh hải phụ trợ bất luận làm sao đều muốn thực hiện rất nhiều lượng linh bảo chế tạo lao sư ngài tìm ta tô hữu tài một nhận được mục thiên tin tức lập tức trở về rất nhanh linh bảo trong điện thoại di động xuất hiện tô hữu tài âm thanh tiểu h ắ c thấy vội vội vã vã s ư ợ t đến trước màn ảnh hữu tài à, ta là ngươi tiểu h ắ c sư huynh tô hữu tài cung kính nói tiểu h ắ c sư huynh tiểu hắc liền vội vàng hỏi hữu tài ngươi mau mau cho ta chế tạo một chiếc linh bảo phi thuyền hãy cùng mục bánh như thế tiểu h ắ c lời còn chưa dứt mục thiên trực tiếp đem tiểu h ắ c nhắc tới nhấc lên ném qua một bên tiểu h ắ c ngươi đường lịch ta có chính sự yên tâm được rồi ngươi h ắ c thiên hảo không thể so với người khác muộn làm xong những này mục thiên một mặt nghiêm nghị hỏi hữu tài như kỳ lân hảo loại này tòa giá cấp bậc linh bảo phi thuyền có thể tiến hành lượng lớn sinh sản sao tô hữu tài thấy đến lao sư đàng hoàng t r í n h trọng lập tức cũng trở nên nghiêm túc vê đốt vê đốt vê đốt vô cản xù công trầm ngâm nói trên lý thuyết chúng ta nhân loại sớm liền có thể làm được lượng lớn sinh sản linh bảo có điều cao cấp linh bảo đặc biệt thất phẩm linh bảo rất khó khăn chủ yếu là linh mạch đồ quá mức phức tạp có thể lượng lớn luyện chế là tốt rồi chờ sư phụ trở lại ta chủ đạo cao cấp linh bảo lượng lớn sinh sản linh mạch đồ loại hình vấn đề khó để ta giải quyết được được được tô hữu tài nhất thời trở nên hưng phấn sư phụ mục thiên ở trong mắt hắn đó là không gì không làm được thánh nhân sư phụ ra tay tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề mục thiên gật đầu cũng có chút hưng phấn sư phụ chuẩn bị đem những này linh bảo phi thuyền bán cái linh thú bộ tộc kiếm lấy lượng lớn của cải rất nhiều lượng sinh sản là trọng yếu nhất sư phụ chuyện này tô hữu tài lộ ra vẻ nghĩ hoặc linh thú bộ tộc vốn là mạnh mẽ chúng ta lại đem linh bảo bán cái linh thú bộ tộc không phải tư địch tô hữu tài thấp thỏm gật đầu mục thiên thấy buồn cười ung dung không đội nói chúng ta không bán linh bảo chiến hạm bán chính là linh thú t ỏ a giá cấp linh bảo phi thuyền là xa trang sức này cũng sẽ không tư đ ị c h ngược lại chúng ta có thể dựa vào bán linh bảo phi thuyền kiếm lời đến linh thạch thiên tài địa bảo khai phá c à n g linh bảo mạnh mẽ chiến h ạ n g tăng thêm nhân loại chúng ta gốc gác tô hữu tài bỗng nhiên t ì n h ngộ sư phụ anh minh a ta tại sao không có nghĩ tới chứ cũng thật là có chuyện như vậy linh thú bộ tộc không am hiểu luyện khí bán cho bọn họ linh bảo phi thuyền cũng không sợ bọn họ ăn trộm lượng lớn linh thạch Thiên tài tiến hào hào hào tiến vào nhân loại vào địa bảo chương hai trăm chín mươi linh bảo phi thuyền đệ một phê đơn đặt hàng mục thiên đi thẳng vào vấn đề thẳng vào chủ đề ở điện thoại di động màn hình một đầu khác ngũ đệ tử tô hữu tại nhưng bận việc lên lưu câu tiếp theo sư tôn trờ đệ tử đi xác định một hồi sau liền rời đi mục thiên không nói gì l ặ n g lặng mà chờ đợi đồ đệ trả lời chắc chắn linh bảo phi thuyền chi phí ước định không phải một chuyện dễ dàng dù sao nhân loại linh bảo chiến h ạ n g phi thuyền còn ở vào khai phá giai đoạn chi phí loại hình vẫn không có chuẩn xác số liệu một lát ngũ đồ đệ tô hữu tài vội vội vàng vàng tới rồi sư phụ hiện nay chúng ta linh bảo chiến hạm phi thuyền đều ở khai phá giai đoạn vì lẽ đó rất khó đưa ra con số chính xác mục thiên lý giải đ ồ đệ gật đầu liên tục ân cái này sư phụ hiểu ta hiện tại cần cùng linh thú trí tôn báo giá ngươi tạm thời cho một thích hợp báo giá hơi có chút ra vào đều không có quan hệ chúng ta là lũng đoạn chuyện làm ăn kiếm lời chính là lãi k ế t h sủ không cần lo lắng báo sai giới n g h e xong mục tiên tô hữu tài áp lực tiểu không ít vốn là có chút eo hẹp hắn cũng thả ra có vẻ hơi hưng phấn lao sư ngài tông sư hảo linh bảo phi thuyền cần ba triệu viên tiêu chuẩn linh thạch mà chế tạo một chiếc kỳ lân h à o giả thì lại chỉ cần hai triệu viên linh thạch ta tông sư hảo chỉ có năm mươi mét kỳ lân h à o nhưng là trăm mét tên to xác ta tông sư hảo lại vẫn so với h ắ n quý mục thiên giật n ả y cả mình h ắ n biết mình tông sư hảo so với kỳ lân h à o tinh xảo rất nhiều bỏ ra luyện khí điện bọn đồ tử đồ tôn không ít công phu nhưng là h ắ n vạn lần không ngờ chính mình tông sư hảo đã vậy còn quá quý ba triệu linh thạch chất lên thành đống nhưng dù là một tòa linh thạch sơn tô hữu tài khà khà cười khúc khích lao sư ngài tông sư hảo đã sắp tiếp cận chiến hạng cấp năng lực cực kỳ toàn diện bất kể là phi hành thần thông phòng hộ thần thông vẫn là công kích thần thông đều có thể đạt đến thất phẩm linh bảo thượng du cấp độ kỳ lân hảo nguyên hình là chúng ta mới nhất thiết kế lưu tinh cấp linh bảo chiến hạng lưu tinh cấp linh bảo chiến h ạ n g chi phí đắt giá chế tạo một chiếc c h í ít cần năm triệu linh thạch hiện tại kỳ lân hảo là bán thành phẩm nguyên bản phòng hộ độ thuật công kích thần thông đều đại đại xóa giảm chế tạo một chiếc liền đối lập khá là rẻ mục thiên là một m tên luyện khí đại sư những thứ đồ này chỉ cần hơi hơi nói một chút hắn liền có thể rõ ràng tuy rằng hắn không có tham dự linh bảo chiến hạm khai phá thế nhưng lấy nhãn lực của hắn thấy thế nào không ra linh bảo chiến hạm hạt nhân linh bảo linh kiện là cái nào phi thuyền giàn giáo tự nhiên không phải linh bảo hạch nếu như có thể lượng lớn sinh sản này linh bảo phi thuyền chi phí e sợ còn có thể hạ thấp không ít đi mục thiên tự lẩm bẩm t ô hữu tài gật đầu đúng lão sư hữu tài chờ sau đó sư phụ liền muốn cho ba xả trí tôn báo giá ngươi nói chúng ta báo cái gì giá cả bao nhiêu được ân phiên vài lần thật đây ngày mai ba xả trí tôn hưng thú bừng bừng đi tới mục thiên ở lại bên trong cung điện cùng hắn đi theo còn có mở đ ỡ t xả trí tôn mục thiên huynh đệ ta đây tới ba xả trí tôn hóa hình sau khi hình tượng là một lương hùn vai gấu tinh tráng đại hán bắp thịt cầu lên làm cho người ta cảm thấy vai hùng bất phàm cảm giác cái kia r ộ n g cũng cùng thân thể của hắn xứng đôi van r ộ i cực kỳ như lôi vang vọng mà xinh đẹp mở đờ xạ trí tôn thì lại theo ở phía sau chim nhỏ nép vào người giai nhân đình đình lượn lờ yêu kiểu thức tha đẹp không sao tả xiết mở đờ xạ trí tôn đến từ tây phương hóa hình hình tượng cũng là tây phương mỹ nữ khuôn sống mũi cao ngũ quan lập thể tinh xảo cao gầy mỹ lệ có điều làm cho người kinh hai chính là mở đờ xạ trí tôn cái kia một con bích lục mái tóc dây nhỏ kích cỡ tương đương con rắn nhỏ như ẩn như hiện nếu không cẩn thận căn bản là không có cách phát hiện nhất là rất khác biệt chính là mở đỡ xả hai con mắt mơ mơ hồ hồ dường như che lấp cái gì mỹ lệ mê hoặc bên dưới mang theo nguy hiểm trí mạng nói chính là mở đỡ xả trí tôn mục thiên ở lại cung điện thì thập vạn đại sơn hắn thành t i ể u trí tôn thì chuyên môn vì hắn kiến tạo đã từng tên là thánh ngư điện bây giờ thì lại cải m ệ n h vì là mục thiên điện ba xả trí tôn dắt tay mở đỡ xả trí tôn đến phóng thủ hộ cung điện thần thú lập tức liền thông báo mục thiên rất nhanh ra nên g tiếp ba x ả lão ca còn có m ở đờ xạ trí tôn hoan nghênh hai vị đến thăm ba x ả trí tôn cười ha h a mục thiên huynh đệ ngươi linh bảo phi thuyền định giá ra tới sao ta thật có chút không kịp đợi mục thiên ý cười dịu dàng đến đi vào nói hai người tiến vào cung điện bên trong mục tiên h ta có cái yêu cầu quá đáng kha kha kha m ở đờ xạ em gái cũng muốn làm một chiếc phi thuyền tòa giá ngươi xem được không mục thiên đương nhiên tình nguyện đến cực điểm này trí tôn yến kết thúc không ít trí tôn đều dẹp đường hồi phủ nguyên bản những t i ế t để lộ ra đối với linh bảo phi thuyền cảm thấy hứng thú các trí tôn dĩ nhiên không có ai liên hệ hắn điều này làm cho hắn có chút há hốc mồm bây giờ nghe được ba xà trí tôn giới thiệu với hắn chuyện làm ăn vậy dĩ nhiên mừng rỡ nhìn thấy thành mục thiên trầm ngâm một hồi sau đó chậm rãi phút ra biểu hiện không lộ ra vẻ gì nhẹ như mây gió vừa không có biểu hiện nhiều nóng bỏng cũng không có một chút nào từ chối tâm ý có lúc chính là muốn như vậy b ư ớ c cách không thể ném không thể biểu hiện ra đuổi tới bán linh bảo phi thuyền diễn xuất như vậy thực sự có chút mất mặt đặc biệt đối diện này quần linh thú chi tôn mục thiên biểu hiện càng rụng rẻ linh thú các trí tôn càng hiếm có yêu thích này không ba xả chi tôn nghe được mục thiên thận trọng cân nhắc mới đáp ứng dáng dấp nhất thời mặt đều cười nước ra mục thiên biểu hiện thận trọng như thế điều này nói rõ linh bảo phi thuyền luyện chế lên cực kỳ không dễ vê đốt vê đốt vô cản x ủ có mục thiên b á n cho hắn đó là cho hắn mặt mũi đặc biệt ngay ở trước mặt xinh đẹp mở đờ xạ trí tôn diện chuyện này thực sự là quá có mặt mũi nam nhân mà trời sinh yêu thích ở mỹ nữ trước mặt làm náo động chớ nói chi là ba xạ trí tôn đối với mở đờ xạ trí tôn có chút ý nghĩa mở đờ xạ trí tôn cười tủng tịm dùng nữ yêu độc nhất mê hoặc thanh n m nói mục thiên trí tôn vậy thì phiền phước ngài mục thiên khẽ mỉm cười không phiền phước chúng ta là bằng hưu không phải sao có điều linh bảo phi thuyền là ta nhân tộc văn minh góp lại tác phẩm bảo vật này ở nhân tộc cũng không nhiều thấy hiện nay chúng ta cũng chính nơi đang nghiên cứu giai đoạn vì lẽ đó luyện chế lên khá là tốn thời gian hy vọng hai vị có thể hiểu được mở đợt xả trí tôn cùng ba xả trí tôn nhìn nhau vừa nhìn dồn dập toát ra vui sướng vẻ mặt vật lấy hy vì là quý linh bảo phi thuyền càng ít ỏi càng chứng minh hắn cao quý đối với bọn hắn những này phi hành đ ộ n thuật nhất lưu linh thú trí tôn tới nói phi thuyền tác dụng chính là dùng để khoe khoang biểu lộ ra chính mình không giống bình thường lý giải ta lý giải lớn như vậy linh bảo ta nhưng là đầu hẹn gặp lại đến nghĩ đến chế tạo như thế một chiếc linh bảo phi thuyền khẳng định gian nan cực kỳ lao đệ cho chúng ta luyện chế là cho chúng ta mặt mũi lao ca lĩnh ngươi cái này t ỉ n h ngươi cho dưới linh bảo phi thuyền báo giá ta cùng mở đỡ x ả em gái tuyệt đối sẽ không gần một nửa vóc dáng mục thiên trầm ngâm hồi lâu nói một cái giới hai mươi triệu linh t h ạ c h cái gì ba xả trí tôn hô to mở đ ợ xạ trí tôn cũng lộ có n g o ạ i ý muốn vẽ mục thiên trong lòng hồi hộp nhảy một cái hãn tiện tay ngay ở trước kia chi phí cơ sở trên tăng gấp mười lần lẽ nào quý giá liền mục thiên vội vã bổ cựu nói ba xà lão ca mở đ ợ xạ trí tôn giá tiền này đã xem như là công đạo ba xà trí tôn liền vội vàng lắc đầu không l ã o đệ đây cũng quá tiện nghi mới hai mươi triệu linh thạch liền có thể mua được như vậy to lớn linh bảo thực sự là quá tiện nghi chương hai trăm chín mươi mốt thiên hạ đại đồng cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng b à x à ngươi vừa nãy tại sao tăng giá nào có mua mới tăng giá đạo lý nguyên bản mục thiên trí tôn đồng ý lấy hai mươi triệu linh thạch bán cho chúng ta phi thuyền linh bảo này không phải một cái rất tốt sự sao chúng ta tại sao tăng giá đến ba mươi triệu linh thạch rời đi mục thiên cung điện sau khi m ở đờ x à trí tôn nghi hoặc mà hỏi bà x à trí tôn bình tĩnh mà xem xét hai mươi triệu linh thạch đối với hai vị trí tôn tới nói xác thực không tính là gì đặc biệt mục thiên còn đồng ý lấy linh khoáng tài nguyên phương thức thanh toán chuyện này với bọn họ trí tôn tới nói quả thực như m ố i bỏ bể m ở đ ờ xả trí tôn ra được cái giá này không để ý nhưng là nàng còn là phi thường nghi hoặc ba xả trí tôn khác thường hành vi ba xả trí tôn cười hì hì ham hậu trên mặt hiện lên v à i tia không thể phát hiện giảo hoạt trí tôn yến thượng mục thiên đánh bại tiểu chân lòng trí tôn cảnh tượng ngươi từng trải qua đi kha kha kha ta không nhìn ra mục thiên sâu cạn nhưng là ta chú ý tới trên sân thiên mạch trí tôn vẻ mặt biến hóa t a m đại thiên mạch trí tôn đều thay đổi sắc mặt này đủ để chứng minh mục thiên bất phảm tương lai e sợ lại là một vị thiên mạch trí cừng giả mở đờ x à đôi mắt đẹp chớp chớp một mặt khó mà tin nổi mà nhìn ba xà trí tôn phảng phất ngày thứ nhất biết hắn bình thường ba xà ngươi quá để ta bất ngờ rét quốc có cái t ử ngữ gọi thô bên trong có tế chuyện này thực sự quá thích hợp ngươi thật không nghĩ tới ngươi thô lô bề ngoài dưới có một viên như vậy c ẩ n thật n â m tâm nghi mỹ nhân khoe ba xà trí tôn nhất thời có chút thật không tiện mặt r a đỏ hửng có điều không ngừng lại tiếp tục đắc ý nói bọn ta là độc hành trí tôn không có thuộc về thần thú thiên đường tuy rằng tiêu diêu tự tại nhưng là có lúc cũng có vẻ thế đơn lượt bạc kết giao một vị tương lai trí cừng giả đây là một cái cỡ nào có lợi sự chỉ là ngàn vạn linh thạch không tính là gì m ở đờ xạ trí tôn gật đầu mỉm cười đồng ý nói ân bên trong đất trời linh khí càng ngày càng đầy đủ linh thạch tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều ngàn vạn linh thạch xác thực không tính là gì ha ha ha Là cực. mục thiên trí tôn đồng ý dùng linh khoáng chống đỡ linh thạch cứ như vậy thì càng không tính là gì bọn ta lánh địa bên trong linh khoáng tài nguyên đâu đâu cũng có dùng những thứ vô dụng này ngoạn ý đổi lấy một vị tương lai trí cường giả hữu nghị đây chính là kiếm b ộ ẩn rồi hai người một sướng một họa trò chuyện với nhau thật vui đông phương cùng tây phương hai vị linh thú trí tôn dĩ nhiên như vậy hài hòa một đoạn giai thoại tựa hồ đang muốn trình diễn thập vạn đại sơn trí tôn yến cuối cùng kết thúc không xa ngàn dặm vạn dặm mà đến các trí tôn mang theo thuộc hạ dồn dập trở lại mục thiên rất thất vọng ngoại trừ ba xả trí tôn mở đ ợ xả trí tôn hai vị hướng về hắn đặt hàng phi thuyền linh bảo còn lại các trí tôn không hề có một chút động tĩnh hiện tại cũng không quay đầu lại địa trở lại không chút nào để cập linh bảo phi thuyền sự nay cùng mục thiên nghĩ tới kém xa hoặc là nói mục thiên chắc hẳn phải vậy ở hắn ý tưởng bên trong xuất thân từ man hoang tùng lâm linh thú các trí tôn nhìn thấy nhân loại chế tạo ra như vậy tinh xảo xa hoa phi thuyền linh bảo nhất định sẽ rơi vào điên cuồng sau đó tranh đối mặt hắn mua đơn đặt hàng như hoa tuyết giống như bay tới nhưng là trên thực tế hiện thực đánh hắn mặt hắn ý tưởng rõ ràng chính là phán đoán vạn sự khởi đầu nan không có cái gì là một lần là xong trước trí tôn yến thượng rất nhiều linh thú trí tôn đều biểu lộ ra động lòng cùng vẻ hâm mộ điều này nói rõ linh bảo phi thuyền vẫn có thị trường hiện tại còn không nội còn có cơ hội mục thiên đứng chính mình cung điện đỉnh vẫn lam lướt nhẹ qua mặt linh khí mịt mờ chân nhẹ nhàng rậm một cái kiến tạo cung điện vật liệu đá mục thiên tầng tầng thở dài một tiếng thanh kim băng thạch thiên tài địa bảo cấp linh khoáng cấp bậc cao đạt tứ phẩm là một loại rất tốt tài liệu luyện khí ở thế giới loài người giá cả không ít cực kỳ quý hiếm thông thường này một cân thanh kim băng thạch liền hai ngàn linh thạch giá cả có thể nói là cực kỳ đắt giá nhưng là ở này thập vạn đại sơn này quý giá thanh kim băng sơn nhưng là mục thiên cung điện chủ yếu kiến trúc thạch tài lúc trước thanh hồ trí tôn một mặt đắc ý nói cho hắn dùng này thành kim băng thạch kiến tạo nhà kiên c ố cực kỳ thỉnh thoảng sẽ tràn ra màu xanh linh vụ lâu dài ở lại có thể cường hóa thân thể thế nhưng mục thiên nghe xong một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra nhìn ngươi có thể loại này thiên tài địa bảo nếu là đến trên tay của hắn hắn tất nhiên có thể vật tận dùng luyện chế ra vô số mạnh mẽ thần kỳ linh bảo mà không phải xem là tạo nhà dùng hòn đá tảng trụ cột thậm chí là đá cây c h â n mục thiên đánh giá một hồi thập vạn đại sơn thần thú thiên đường vì hắn kiến tạo cung điện trong vài giây mắt sắc mục thiên liền phát hiện mấy chục loại quý giá linh khoáng thạch mỗi người đều là thiên tài địa b ả o cấp có cấp bậc ở tam phẩm bên trên nếu không là k i ê n kỵ chính mình thân phận của trí tôn mục thiên đều có đem mình cung điện hủy đi thu vào cản k h ô n trong nhẫn mang về nhà kích động linh thú bộ tộc dồi dào càng thêm tin chắc mục thiên đem phi thuyền linh bảo khuynh tiêu toàn bộ linh thú bộ tộc ý nghĩ chỉ cần có một ngày phi thuyền linh bảo ngành nghề phát triển trở thành vì là thời đại trước ô tô ngành nghề như thế thành là nhân loại trụ cột kinh tế sản nghiệp dễ bán toàn bộ linh thú thế giới cái kia tài nguyên liền không thành vấn đề ngũ đại vương đại vương trở về sắp tới tiểu nhân nhỏ bé liền cho ngài thông báo đại vương hiện tại đang có không muốn gặp ngũ đại vương một số âu、si、xí hoa hình thần thú cung cung kính kính chạy tới bái kiến mục tiên mục tiên khẽ vớt cảm sau đó hướng về kỳ l â n cung bước đi mục tiên vẫn đ a nghĩ n g cùng kỳ l â n trí tôn hảo hảo giao lưu một phen có điều kỳ l â n trí tôn bận bịu trí tôn h i ế n sự vê đút vê đút vê đút vô cản xù còn trí tôn yến sau khi kết thúc hắn cũng cần hoan đưa tân khách vì lẽ đó mục thiên cũng không q u a y dối hắn tìm kỳ lân trí tôn nói chuyện vì là đơn giản chính là hai sự một là chân phượng trí tôn tặng cùng kỳ lân trí tôn nam minh lý hỏa mục thiên cảm thấy rất hứng thú đương nhiên mục thiên tuyệt không có đoạt người tốt ý nghĩ nam minh l ý hỏa đối với kỳ lân trí tôn tới nói cũng là đỉnh cấp bảo vật hắn tự nhiên không ra mặt mở miệng mục thiên chỉ cần khoảng cách gần quan sát nghiên cứu một phen nam minh l ý hỏa tinh hải quang mâu chiếu g i i về nhà mục thiên có nhiều thời gian phân tích nghiên cứu đến thời điểm tất nhiên có thể nộ g ra một ít đồ chuyện này mục thiên thuộc về mục thiên chuyện cá nhân nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn nếu như thuận lợi cái kia liền có thể tăng thêm một bước thực lực nếu như không được cái kia cũng không cách nào cưỡng cầu mà chuyện thứ hai mục thiên thì lại cực kỳ coi trọng vậy thì là nhân loại cùng linh thú bộ tộc quan hệ đây là một loại phi thường quan hệ phức tạp bao hàm văn minh khác nhau không giống vật chủng trong lúc đó kịch liệt xung đột mâu thuẫn loại này xung đột ở một trình độ nào đó khó có thể điều hòa mục thiên mục đích của chuyến này chính là vì từ biện chứng tư duy góc độ đối xử loại này không thể điều giải xung đột mâu thuẫn trên thực tế nhân loại tiên hiền đã sơm chỉ dẫn mục thiên con đường tổng thể nói đến chính là tám chữ thiên hạ đại đồng cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng các mỹ đẹp người mỹ vẻ đẹp mỹ mỹ với cộng thiên hạ đại đồng phân kỳ tạm lại không nói nhân tộc cùng linh thú bộ tộc điểm giống nhau chính là tu hành hỏi là hoàn toàn có thể cố tìm cái chung gác lại cái bất đ ộ n g mục thiên trong đầu tâm tư nhạy tưng ơ một thời gian có chút eo hẹp trương phóng tầm mắt thiên hạ linh thú bộ tộc thập đại thần thú thiên đường thập vạn đại sơn thần thú thiên đường không thể nghi ngờ là mục thiên quen thuộc nhất thân cận nhất một phe thế lực thập vạn đại sơn người thống trị là hắn kết bái huynh đệ nếu như nói ai có thể tiếp thu hắn lý niệm cái kia cũng chỉ có thập vạn đại sơn thần thú thiên đường chương hai trăm chín mươi hai mượn nam minh ly hỏa vấn thiên hạ chương hai trăm chín mươi hai mượn nam minh ly hỏa vấn thiên hạ mục thiên túi đầu chầm tư bất chi bất giác liền tới đến kỳ lân điện dọc theo đường đi thông suốt thủ vệ thần thú môn nhìn thấy mục thiên dồn dập cung kính bái kiến tôn một tiếng ngũ đại vương một đường đi vào cao to cung điện một luồng so với mục thiên chính mình cung điện mãnh liệt hơn xa hoa cảm tự nhiên mà sinh ra thiên tài địa bảo tùy ý xây phung phí của trời từ chân địa đến cung đỉnh đều không ngoại lệ thô lỗ hỗn nộn phảng phất trở lại viễn cổ bộ lạc thời đại lạc loại lại linh cực còn càng hậu Thế nhân thú hơn h kỳ. biết, trí, vì với giã so sớm mở ra ưu ớ mới mới n văn minh con đường, nhân loại văn minh đã phát triển đến trình độ nhất định, mà linh g đi đã độ đ loại lại chỉ là mới vừa vừa mà mới phát、so、thú thì chỉ tộc là bắt bộ ầ có tú h hiện nhân phương linh h ể tại loại diện với lượng t lực so ở trên lệnh rất lệnh nhiều, nhưng là so văn ớ i hóng ánh v minh nhân cũng không văn minh thua. loại là làm sao cũng sẽ không thua. Yêu tú Yêu đều là có thể hải nạ bách xuyên dẫn dắt dã man hướng đi văn minh cùng trật tự đem nhân loại ưu tú văn minh truyền bá toàn bộ linh thú thế giới vừa là vì nhân loại tương lai cũng là vì linh thú song phương cộng thắng không lý do sẽ thất bại mục thiên thầm nói kiên định niềm tin sau khi hắn đi tới bên trong cung điện ở bên trong cung điện không chỉ có kỳ lần trí tôn thập vạn đại sơn bạch hổ trí tôn hùng miêu trí tôn thanh hổ trí tôn cũng toàn bộ ở đây thậm chí ngay cả tiểu hắc cũng thoải mái ngồi s ổ m ở cao to trên bảo tọa chỉ là còn nhỏ thân thể cùng cao to bảo tọa có vẻ hơi không phối hợp có vẻ khá là buồn cười mục bánh người rốt cục đến rồi ngũ đệ ngươi đến rồi mục thiên cười trở về mọi người sau đó ngồi vào hắn trên bảo tọa kỳ lân trí tôn ngũ đệ trí tôn yến tân khách đều đi rồi đối với bọn hắn tới nói t i ế n hội đã kết thúc thế nhưng đối với chúng ta tới nói t i ế n hội vừa mới bắt đầu đến ngồi xuống chúng ta thỏa thích ăn mừng đang khi nói chuyện thần thú người hầu không ngừng từ bốn phương tám hướng đi tới sắc thái rực rỡ tươi đẹp ướt át linh quả không ngừng bị mang lên trước đài phủ kín ngọc bích trên đài đá trong lúc nhất thời linh khí mịt mờ h u y ể n như thần thoại bên trong thiên cung t i ê n cảnh mục thiên bưng lên linh thú bộ tộc chế tắc đơn sơ chảy lớn rượu đựng bách quả linh t i ể u nâng chén hướng về kỳ lân trí tôn lần thứ hai chúc mừng cùng lúc đó thập vạn đại sơn cái khác trí tôn cũng không ngoại lệ cung hạ đại ca thăng cấp thiên mạch kỳ lân trí tôn vui sướng không n ớ t phóng khoáng cười to đa tạ các vị huynh đệ hôm nay ta đi đầu một bước ngày sau đại gia cũng đến đổi tới đặc biệt bạch hổ nhị đệ ly thiên mạch chỉ thiếu chút nữa xa mục thiên cùng tiểu hát trưởng thành cực kỳ kinh lời một môn sáu trí tôn vốn là h u n g hăng bây giờ chúng ta thập vạn đại sơn thần thú thiên đường bình cường mã t r ắ n g chính là phóng tầm mắt toàn cầu cũng là số một số hai tồn tại mọi người nghe xong r ồ n dập đại hỉ trong chén bách quả linh tịu i không ngừng vào bụng thập vạn đại sơn thần thú thiên đường tuy rằng gọi là thập vạn đại sơn nhưng là thế lực của nó phạm vi xa hoàn toàn không chỉ như thế ở tây phương thế giới bên trong đông nam dương châu mỹ chờ chút đều có lãnh thổ thế giới này phần lớn r ồ i r à o lãnh thổ đều ở thần thú thiên đường chúa tể dưới còn lại địa vực không phải do độc hành trí tôn không chế chính là địa vực quá mức cắn cỗi thần thú thiên đường không lọt mắt thập vạn đại sơn mạnh mẽ không thể nghi ngờ sẽ thay đổi thế giới cách cục bởi vậy mọi người tiếng cười cười nói nói vui sướng cực kỳ trong bữa tiệc kỳ lần trí tôn hiếu kỳ hỏi mục tiên ngũ đệ mới vừa nghe người thủ hạ nói ngươi tìm ta không biết có chuyện gì nếu là cần cần giúp đỡ chỉ để ý mở miệng kỳ lân trí tôn rất là ôn hòa liền giống nhân loại gia đình bình thường đại ca đối với trong nhà tiểu đệ vô độ ngực nói có ca ca ở loại này chuyển biến rất rõ ràng thập vạn đại sơn các trí tôn vốn là trùng nghĩa khí chỉ cần chân tâm chờ đợi bọn họ đều có thể cảm nhận được lần này mục thiên cho kỳ lân trí tôn đưa lên kỳ lân hào linh bảo phi thuyền kỳ lân trí tôn dùng thử mấy lần lần thứ nhất sử dụng là mới mẻ lần thứ hai nhưng là khiếp sợ lần thứ ba liền biến thành chấn động mục thiên vì hắn giới thiệu thì không có quá nhiều miêu tả nhưng là đợi được hắn sử dụng sau hắn mới rõ ràng một cái linh bảo dĩ nhiên có thể như vậy tinh xảo phức tạp như thế công năng chi phong phú thiết kế chi xảo diệu quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn ngũ đệ thực sự là nhọc lòng đây là kỳ lân trí tôn trải nghiệm linh bảo phi thuyền sau cảm khái cùng lúc đó kỳ l â n trí tôn đối với chính hắn một ngũ đệ sinh ra mấy phần hổ thẹn trong lòng nghe được mục thiên có chuyện tìm hắn kỳ lân trí tôn nhất thời nóng bỏng lên Thanh hổ, bạch hổ chờ trí tôn dồn dập nhìn sang lập tức hưởng ứng đại ca kỳ lân thanh hổ trí tôn vẫn là như vậy dũng mãnh ngũ đệ ngươi gặp phải phiền thoái gì cùng ca ca cắt tỉ tỉ nói một chút chúng ta thập vạn đại sơn không phải là dễ chê ơ ai dám bắt nạt người của chúng ta trực tiếp làm mẹ kiếp hùng miêu trí tôn thì lại bình tĩnh có thêm đúng đấy ngũ đệ chúng ta thập vạn đại sơn vượt xa quá khứ ai dám không nể mặt chúng ta mục thiên cười khổ xua tay không ai cho ta có điều sự tỉnh xác thực là có một ít kỳ lân trí tôn cười tủng tịm hiền lành cực kỳ không ngại ngũ đệ chỉ để ý nói các ca ca nhất định giúp n g ư ờ i một tay mục thiên có chút thật không t i ệ n đại ca chân phượng trí tôn tặng cùng h u y n h trưởng nam minh lý hỏa có thể hay không mượn tiểu đệ dùng một lát nhìn thấy mục thiên hỏi chính là cái này thập vạn đại sơn cái khác trí tôn đều trở mặc liền luôn luôn nhảy ra thanh hồ trí tôn đều không nói gì dù sao nam minh lý hỏa là thiên địa kỳ vật đối với lao đại kỳ lân trí tôn tới nói đều là đỉnh cấp bảo vật bọn họ có thể khó mà nói kỳ lân trí tôn trầm ngâm một hồi trên mặt lộ ra đau lòng vẻ một lát mới nói ngũ đệ này hỏa đưa cho ngươi cũng không sao chỉ là ta đã luyện hóa nam minh ly hỏa e sợ còn cần mấy ngày tài năng mục thiên vừa nghe là biết đạo kỳ lân trí tôn h i ể u lầm cho rằng hắn dùng mượn dùng danh nghĩa hướng về đòi hỏi thiên địa kỳ vật nam minh ly hỏa mục thiên lúc này nói rằng kỳ lân lao đại ngươi hiểu lầm nam minh ly hỏa là thiên địa kỳ vật vê đốt vê đốt vê vô cản s ủ con tiềm lực rất lớn hiện nay liền sánh ngang đỉnh cấp ngũ phẩm linh bảo cực kỳ thích hợp đại ca ta làm sao có thể đoạt người vẻ đẹp ta thật sự chỉ là mượn dùng nghiên cứu không có cái khác ý tứ thanh hồ trí tôn không nhịn được hỏi ngũ đệ ngươi khống chế không phải thủy hệ sức mạnh đất trời sao xung khắc như nước với lửa chẳng lẽ ngày đó tiểu hắc đệ đệ nói chính là thật sự ngươi thật sự có thể khống chế nhiều loại sức mạnh đất trời nhìn thấy mọi người đồng loạt nhìn sang mục thiên rụt rè mà lại tự tin địa gật gù ta có thể khống chế thế gian phần lớn sức mạnh đất trời có điều am hiểu nhất vẫn là thiên địa ngũ hành thủy hỏa hai hệ sức mạnh đất trời liền ở trong đó tiểu đệ vừa vặn có trải qua kỳ lân trí tôn điểm sau đó nói ngũ đệ nam minh ly hỏa sự dễ b ả n quay đầu lại ta liền cho ngươi mượn có điều ngu h u n h mạo nội hỏi một tiếng thủy hệ sức mạnh đất trời là ngươi mạnh nhất nhất hệ sao ngươi mượn dùng nam minh ly hỏa là vì tìm hiểu hệ lửa sức mạnh đất trời mục thiên nói thẳng nói ta khống chế thủy hệ sức mạnh đất trời kỳ thực còn giống như vậy tiểu đệ thiên địa ngũ hành còn lại bốn hệ sức mạnh đất trời đều là tài nghệ này lần này hướng về đại ca mượn nam minh lý hỏa chính là ước ao có thể thu được một chút g i ậ n dắt thập vạn đại sơn chư vị trí tôn có chút há h ố c mồm mục thiên sử dụng thủy hệ sức mạnh đất trời áp chế trong nước chân long bậc này thần thông lại vẫn chỉ là giống như vậy càng khiến người ta khiếp sợ chính là bậc này đại thần thông còn có bốn môn hơn nữa nghe mục thiên ngữ khí t hắn muốn tìm hiểu nam minh ly hỏa đem hệ lửa sức mạnh đất trời lần thứ hai thôi diễn trong lúc nhất thời trong mắt mọi người đều là kinh sắc một tia không thể phát hiện kiên kỵ ở kỳ lân cùng bạch hổ trên mặt hiện lên cựu khiếu linh lung mục thiên nhìn ra hai vị ca ca trong lòng kiên kỵ nguyên bản mới vừa có một tia hòa hợp thân mật xuất hiện vết n ư ớ c mục thiên lập tức nhắm mắt đàng hoàng trịnh trọng hỏi kỳ lân trí tôn kỳ lân đại ca không biết ngươi đối với nhân tộc đối với thiên hạ này làm sao đối xử chương hai trăm chín mươi ba thánh nhân truyền đạo Đạo, đạo t h、e、lần này mục thiên thẳng thắn càng làm kỳ lân trí tôn căng thẳng chính như trước hắn lo lắng như thế nhân loại thực sự quá khủng bố có thể bọn họ hiện tại suy nhược cực kỳ nhưng là ở này quần tràn ngập kỳ tích vật chủng trước mặt tất cả những thứ này đều là tạm thời nhân tộc sẽ như thời đại hồng hoang như thế từ từ có thời chủ đạo thế giới ở ngục thiên trên người kỳ lân trí tôn nhìn thấy nhân tộc phục hưng ảnh tử này trong n g á y mắt kỳ lân trí tôn liên tưởng đến chính mình cực kỳ yêu thích kỳ lân hảo nhất thời thức tỉnh đáng sợ ngộ tính vô cùng vô tận sức sáng tạo đây là một kẻ cỡ nào chủng tộc đáng sợ trong lúc nhất thời kỳ lân trong cung rơi vào quỷ dị trong không khí chính là tiểu hắc cùng thanh hồ đều nhận ra được r ồ n r ậ p lặng lẽ không nói gì vùi đầu mạnh ăn kỳ lân trí tôn không nói gì đúng là bạch hổ trí tôn mở miệng ngũ đệ nhân tộc xem ra rất nhỏ yếu có đ i ề u nhưng tiềm lực vô cùng c h u n g có một ngày nhân tộc sẽ lần thứ hai phục hưng trở về thế giới đỉnh đến thời điểm thiên hạ khẳng định có loài người một vị trí bạch hổ trí tôn từ tôn nói trong miệng tuy rằng tràn đầy tán dương nhưng là trong giọng nói mang theo vài tia mờ mịt mục thiên nghe xong nhưng là hoảng sợ quả nhiên linh thú bộ tộc không thiếu thấy xa cao minh hạng người đặc biệt huynh đệ trong nhà từng cái từng cái xem so với hắn còn thấu triệt nghe được loại này tán dương nhân tộc mục thiên không chỉ có không cao hứng ngược lại tràn ngập lo lắng nhị ca nhân tộc sẽ quật khởi không sai ta cũng từ không cho là nhân tộc sẽ vĩnh viễn nằm ở thế giới chủng tộc c h i lâm đáy mục thiên đúng mức tự tin mà không tiêu căng phảng phất ở kể ra sự thực giống như vậy phản ứng này xem thập vạn đại sơn chư vị các trí tôn cùng nhau biến xác chính là đối với những chuyện này cũng không thích thanh hồ trí tôn hùng miêu trí tôn đều kinh ngạc nhìn phía mục tiên đây chính là ngũ đệ dã vọng sao mục thiên ý tứ chính là định dẫn dắt nhân tộc lần thứ hai quật khởi xưng bá thế giới vậy bọn họ linh thú bộ tộc đây một phương quật khởi xưng bá liền báo trước một phương khác bá chủ kết thúc cùng bi thảm hiện nay thế giới thần thú thiên đường chúa tể thiên hạ bọn họ thập vạn đại sơn chính là người thống trị một trong mục thiên lời này không thể nghi ngờ là đang gây hơn với như có phải là mục thiên là bọn họ kết bái huynh đệ thập vạn đại sơn chư vị các trí tôn p h ỏ n g chừng đã giận tí mặt kỳ lân trí tôn thật sâu nhìn mục thiên một chút ngũ đệ ý tứ là mục thiên chạm lên quay về chư vị trí tôn nói rằng đại ca nhị ca tam ca tứ tỷ còn có tiểu h á c thậm chí là cung điện ở ngoài thần thú giờ khác này hóa thành hình người các ngươi cùng ta hoặc là và những người khác tộc có khác biệt gì sao các trí tôn không nói gì cung điện bên hầu hạ thần thú người hầu nhưng nhỏ giọng thầm thì thật giống không có gì khác nhau mục thiên nói tiếp có người nói chúng ta nhân tộc cũng là chạy theo vật tiến hóa mà đến hiện tại đại gia cũng là tiến hóa sau khi sinh vật đã từng hẹp hỏi quan niệm đã không lại áp dụng chúng ta là nhân tộc kỳ thực hóa thành hình người các ngươi cũng coi như nhân tộc một thành viên hoặc là gọi là vì là dị nhân tộc hùng miêu trí tôn vẫn là một bộ hàm hậu d á n g vẻ kỳ lân bạch hổ trí tôn im lặng không lên tiếng có điều sắc mặt hòa hoãn rất nhiều không có trước căng thẳng trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc l ặ n g lặng mà nghe mục thiên đón lấy lời giải thích thanh hồ trí tôn thì lại rất là kích động nàng tăng du lịch nhân tộc biết linh thú là có ý gì nói cho cùng bọn họ vẫn còn dã man giai đoạn phần lớn linh thú bộ tộc đều không có thoát ly thú phạm trù mục thiên trong miệng dị nhân tộc lập tức vừa vặn đánh động thanh hồ trí tôn trái tim dị nhân tộc thực sự quá chuẩn xác thanh hồ trí tôn mặt cười t n g đỏ rất là hưng phấn mục thiên nhìn thấy k ỳ lần chờ huynh đệ đều bị lời nói của hắn hấp dẫn vì vậy tiếp tục nói n h â n tộc có ba loại màu da trước đây thậm chí là hiện tại đều có người hẹp hòi địa màu da kỳ thị đây là một loại cỡ nào hẹp hòi nhận thức đại gia đều là người nào có cái gì cao thấp quý tiện bây giờ nhân tộc cùng linh thú bộ tộc cũng là như vậy linh thú linh trí mở ra hướng đi tiến hóa bắt đầu từ giờ khắc đó linh thú liền cùng loài người tổ tiên như thế không còn là động vật hoặc cầm thú chúng ta là người là tu hành hỏi người đúng chúng ta là người không phải cầm thú mục thiên nói năng có khí phách để thanh hồ trí tôn nổi ra gà đều lên hà phi hai gò má không nhịn được cao giọng hô to kỳ lân bạch hổ trí tôn nhìn chăm chú như thế trong mắt đều lộ ra ý vị sâu xa vẻ mặt tự tán thành lại mang theo nghi vấn vẻ kỳ lân trí tôn cười ha ha ngũ đệ ngươi nói rất đúng chúng ta đều là người hóa hình sau khi chúng ta đều đi tới tiến hóa thành người con đường chỉ là các ngươi nhân tộc so với chúng ta sớm một chút dị nhân tộc cái này ta yêu thích có điều mà mặc dù chúng ta đều là người có thể giữa người và người cũng là tràn ngập mâu thuẫn các ngươi nhân tộc không phải mỗi cái quốc gia làm theo ý mình lẫn nhau thảo phạt mục thiên gật đầu vâng người sống cả đời tranh đấu cùng trời cùng địa tranh cùng người tranh nhạc vô cùng đây là thiên địa trí lý chỉ có cạnh tranh mới có thể không đoạn tiến hóa nhưng là này cũng không trở ngại thiên hạ đại đồng hà vì thiên hạ đại đồng bạch hồ trí tôn hỏi các mỹ đẹp mỹ nhân v ẻ đẹp mỹ mỹ cùng thiên hạ đại đồng mục thiên không nhanh không chậm em t h a y nói các mỹ mỹ chỉ bất luận nhân loại vẫn là dị nhân từng người phát dương chính mình có ưu điểm dị người tu hành phú thiên phú người tiên nhân loại giỏi về sáng tạo những thứ này đều là chúng ta nên từng người tuyên ngôn phát triển mỹ nhân vẻ đẹp chính là lẫn nhau học tập đối phương ưu tú đồ vật dị nhân không có loài người sức sáng tạo nhân loại không có dị nhân mạnh mẽ thân thể chúng ta có thể lẫn nhau bổ túc học tập đối phương ưu điểm mỹ mỹ cùng chính là chúng ta nhân tộc cùng các đại dị nhân tộc lẫn nhau bao dung lẫn nhau học tập như vậy nó là có thể bày ra hơn một thải thế giới đa nguyên văn hóa nếu như vậy bồi dưỡng một đời lại một đời người chúng ta là có thể thành lập một đại đồng xã hội đây chính là thiên hạ đại đồng mục thiên nói xong toàn trường tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi hết thể trí tôn thần thú người hầu đều bị rung động thật sâu phảng phất đưa thân vào mục thiên miêu tả đại đồng bên trong thế giới một lát kỳ lân trí tôn mới chậm dai phục hồi tinh thần lại trong mắt vẻ hưng phấn tàn đi vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ com lộ ra vẻ cười khổ ngũ đệ người nghĩ tới quá đơn giản quá lý tưởng nhân tộc cùng linh thú hoặc là dị nhân tộc trong lúc đó mâu thuẫn quá phức tạp xung đột quá nhiều nhân tộc không quật khởi cũng còn tốt một khi quật khởi tương lai liền khó nói hy vọng huynh đệ chúng ta trong lúc đó sẽ không b ì n h qua đối mặt mục thiên một mặt chân thành nói chúng ta thập vạn đại sơn sáu trí tôn kết nghĩa kim lan ngày sau chính là cả đời huynh đệ còn nữa kỳ thực thế cuộc cũng không có kỳ lân đại ca nói phức tạp như thế kỳ lân trí tôn ồ ngũ đệ có cao kiến gì mục thiên thở một hơi thật dài nói nhân tộc cùng dị nhân tộc trong lúc đó phức tạp mâu thuẫn xung đột không d ư ớ c đây là tự nhiên bất quá chúng ta có thể cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng tạm thời thả xuống mâu thuẫn xung đột tìm tìm chúng ta điểm giống nhau chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau đệ nhất chính là chúng ta đều là tu sĩ cầu chính là thiên địa đại đạo làm hết thể đều là vì theo đuổi đại đạo ở trên đường này chúng ta nên học tập tất cả đáng giá học tập nhân tộc cùng dị nhân tộc lẫn nhau bổ túc cộng c ầ u đại đạo đây chính là chúng ta tương đồng điểm lại tỷ như chúng ta đều đến từ địa cầu chúng ta là địa cầu chủ nhân mà trên địa cầu ở ngoài huyền giới nhỏ nó chúng ta nắm giữ cùng chung kẻ địch môi hở răng lệnh thế giới tràn ngập tính đa dạng chúng ta nên tôn trọng những này đa dạng cùng biến hóa cùng với đem tính đa dạng coi là dị đoan không bằng tìm kiếm tương đồng điểm lẫn nhau học tập lẫn nhau tiến bộ cộng dòm ngó thiên địa đại đạo mục thiên nói xong bên trong đất trời ầm ầm v a n g vọng thiên khung bên trên nhất đạo mở mịt bóng người hiện lên thiên âm kêu gọi kim quang hào phóng bốn chữ đạo văn thiên địa đại đồng vĩ đại uy nghiêm hoảng sợ đại khí tình cảnh này không chỉ có xuất hiện ở thập vạn đại sơn kỳ lần cung bầu trời thế giới mỗi một góc lên một lượt diễn này chấn động mỹ lệ một màn thế giới vì đó chấn động huyền giới cổ n ữ có lời thánh nhân truyền đạo thiên đạo cộng hưởng chương 294, văn hóa xâm lấn linh thú thế giới chương 294, văn hóa xâm lấn linh thú thế giới mục thiên đứng ở cổ điện hùng vĩ linh thú cung điện nở sen trên lưới giải thích trí lý đại đạo ở mục thiên khẩu dưới một bác gái vô cương hùng vĩ thế giới từ từ triển khai như đồng một bức to lớn ưu mỹ bức tranh một chút thể hiện ra nhân tộc cùng dị nhân tộc dung hợp lẫn nhau từng người bày ra mỹ hảo văn minh thời đại ở mục thiên miêu tả hùng vĩ bên trong thế giới nhân tộc cùng dị nhân tộc đều là tu hành chi sĩ v ù linh thực khí có thể đạt tới hích cốc cảnh giới nhân loại không phải linh thú thức ăn cần thiết linh thú cũng không phải là loài người phải g i ế t con mồi song phương nắm giữ cộng đồng sinh tồn chuẩn bị điều kiện nhân tộc có thể học tập dị nhân tộc cường hóa tự thân thân thể bản thể tăng cao tư chất hướng đi mạnh mẽ dị nhân tộc có thể hấp thu nhân loại hóng ánh huy hoàng văn minh từ hoang r ấ t hướng đi văn minh có thể học tập khiến dùng nhân loại vô cùng vô tận rất có sức sáng tạo các loại bảo vật t ì là i n h thú hóa h t n hình người dị nhân h dị t ộ c đem nắm giữ t h u truyền ộ c có về mình dòng họ, thừa có thứ tự, đ ờ i đời, đời c o n cháu có tổ có thể tôn. Nhân tộc cùng dị nhân tộc thể Nhân nhân hòa hợp tổ tôn. dị sẽ đ ị a s i n h hoạt c h u n từng người tôn trọng, từng người kính yêu, từng người cạnh tranh, đa dạng g một mà chỗ, yêu, đa lập ạ i tràn n g sức sống. Vì là tâm h i ê n địa lập t mà sống dân lập mệnh vì là hướng về thánh kế tuyệt học vì là vạn thế mở thái bình này chính là mục thiên ý nguyện vĩ đại thiên đ ị a đại đồng thái bình vô cương mục thiên thao thao bất tuyệt ở sau thân thể hắn một vện kim quang mịt m ở không tiêu tan hướng về quanh thân tỏa sáng rực rỡ kim quang này tự vĩnh hàng vô lượng xuyên qua thời không vi độ ở vũ trụ trong lúc đó h ả o phóng ánh sáng kỳ lân trong cung yên tĩnh một cách chết chóc tất cả mọi người đều sâu sắc chìm đắm ở mục thiên miêu tả bên trong thế giới theo mục thiên dứt lời sau lưng hắn kim quang bên trong đất trời thần bí bóng mờ rồn rập tiêu tan thế giới lại khôi phục bình thường phảng phất chưa từng xảy ra giống như vậy làm cho người ta một loại bừng tỉnh như mộng cảm giác Khi lân trí tôn, bạch hổ hô lân sâu tôn, tôn trí sắc mục ộ t trong mắt cái cho khiếp khí, họ Bọn vốn ngũ m đều đệ là là vẻ sợ. thiên mục tiên này không phải đây ơ xương vương xương n thuần tiên bá. Mục đ là mở ra đại thế chi đạo nếu là có một ngày thế giới thật sự biến thành mục thiên trong miệng miêu tả như vậy cái kêu mục thiên sắp trở thành địa cầu từ cổ trí kim duy nhất trí thánh đến tổ bất kể là nhân tộc vẫn là linh thú dị nhân tộc đều sẽ đối với mục thiên q u ỷ bái vĩnh viễn tôn sùng đại ca nhị ca tam ca tứ tỷ đây chính là tiểu đệ thiết tưởng bên trong nhân tộc cùng linh thú bộ tộc tương lai thế giới các vị cảm thấy làm sao mục thiên nói xong toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động mục thiên nhìn thấy trầm mặc thập vạn đại sơn cắt trí tôn không cần phải nhiều lời nữa cho bọn họ một ít suy nghĩ không gian là lấy mục thiên dứt lời chắp tay hướng về các vị huynh đệ đạo đường rời bỏ trở lại chính mình cung điện mục thiên lời đã nói xong có thể hay không bị thập vạn đại sơn c á t trí tôn tiếp thu liền muốn xem tạo hóa hơn nữa mặc dù kỳ lần c á t trí tôn có thể tiếp nhưng l à n à y tiếp thu quá trình cũng không phải một sớm một chiều sự c ầ n từ từ đồ mục thiên không đ ổ i hắn có chính là kiên trì trời tối người yên thập vạn đại sơn thần thú thiên đường bên trong linh khí mịt mờ rồi r à o thung lũng giống như tiên cảnh xây dựa lưng vào núi mục thiên cung liền tọa lạc ở một ngọn núi cao bên trên mục thiên nín hơi ngưng thần ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tĩnh tâm tu luyện đột nhiên mục thiên mở hai con mắt phảng phất có một k i a chớp giống như vậy thẳng tới xa xa mục thiên lúc bắt đầu là cảnh giác muộn như vậy ai sẽ không hết mà vào xông vào chính mình cung điện đợi được mục thiên thần hồn quét qua mục thiên nhất thời cười khổ một tiếng tứ tỉ hơn nửa đêm ngươi làm sao rảnh rỗi đến ta cung điện đang khi nói chuyện trống r i n g bên trong cung điện đi ra nhất đạo thức tha thiến ảnh đình đình lượn lờ chân thành mà đến không cần nhiều lời này tự nhiên là xinh đẹp tuyệt luân mê hoặc chúng sinh thanh hồ trí tôn thanh hồ trí tôn phân hoa bùa xu mạ liễu hướng đi mục thiên mang theo thấm ruột thấm gan làn gió thơm khiến người ta không nhịn được nhiều hấp hai cái khá là say x ư a trời tối người đ i ê n cô nam quản ữ bực này bầu không khí thực sự á m g mội mê hoặc cực kỳ hưng diễm thanh hồ trí tôn tới gần mục thiên mục thiên theo bản năng liền hướng co về sau dáng dấp như vậy làm cho thanh hồ trí tôn cười duyên không nớt ngũ đệ cũng thật là thẹn thủng ngươi sẽ không vẫn là sử nam đi nghe nói ngươi ở độ tuổi này vẫn là sử nam là một cái phi thường rất mắc cỡ sự mục thiên ho khan vài tiếng sau đó bất đắc dĩ hỏi tứ tỷ ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì thanh hổ trí tôn giơ lên thiên thiên tay ngọc xoa xoa mục thiên dùng một loại mê hoặc chúng sinh ngữ khí tiểu tích tích nói đêm trường cô quạng nhân ra muốn tìm tiểu đệ bồi bồi mà trong lúc nhất thời mùi thơm mịt mờ cái kia lòng ngứa ngáy cảm giác không thể nén xuống địa sâu trong linh hồn mọc dễ lợi mầm vung chi không tiêu tan nếu là bình thường tu sĩ ở thanh hồ trí tôn cái môn này mê hoặc đại thần thông tất cả đều là triển khai bên dưới sợ là sớm đã đánh tơi bời nhưng là mục thiên thần hồn mạnh mẽ thanh minh tự tỉnh rất nhanh mục thiên liền thoát khỏi thanh hồ trí tôn mê hoặc mục thiên b u ố t ve thanh hồ trí tôn đáp ở trên vai hắn tay ngọc cười khổ nói tứ tỉ ngươi ngày hôm nay sao có việc nói mau thanh hồ trí tôn rất là khổ não nhụt trí nói hừ không tốt đẹp gì chơi ngũ đệ lao nương ngày hôm nay ngủ không được không có tâm sự tu luyện đều là bái ngươi ban tặng ngươi còn ngược lại hỏi t a đến rồi đây mới là thanh hồ trí tôn mà cái kia yểu điệu nhu nhược hình tượng không tồn tại một cái một lao nương thanh hồ trí tôn mới thật sự là thanh hồ trí tôn mục thiên mang theo vài phần vô tội nghi hoặc hỏi tứ tỷ ngươi vậy thì hoan u ồ n g ta ta cũng không có t r e o chọc ngươi thanh hồ trí tôn chính là ngươi t r e o chọc lão mẹ nó chứ ban ngày ngươi cho chúng ta miêu tả cái gì thiên địa đại đồng cái gì dị nhân tộc trở lại sau đó lao nương liền ngủ không được tu luyện cũng không có tâm tình thế này mục thiên ha cười ha ha trong lòng càng là vui mừng cực kỳ thanh hồ trí tôn phản ứng nói rõ hắn buổi chiều một lời nói vẫn có tác dụng thanh hồ trí tôn không có cười trái lại mang theo vài k i a vẻ ước ao vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi mục thiên mục thiên ngươi nói thế giới kia thật sự sẽ thực hiện sao mục thiên kiên định gật đầu đương nhiên t ứ tỷ có thể tiếp thu thiên hạ đại đồng lý luận như vậy có cái thứ nhất sẽ có thứ hai người thứ ba thậm chí tất cả mọi người đều tiếp thu thanh hồ trí tôn mặt cười đường đỏ rất là hưng phấn ân ân chúng ta đều là nhân tộc ngũ đệ là nhân tộc chúng ta chính là dị nhân tộc sau đó tụ hợp giao hòa là chiều hướng phát triển lão nương có thể chịu đủ lắm rồi linh thú bộ tộc dã man sinh hoạt nếu như sau đó chúng ta cũng có thể giống như nhân tộc tinh xảo sinh hoạt là tốt rồi mục thiên một mặt ngạc nhiên nhìn thanh hồ trí tôn thời khắc này phảng phất có một vệ ánh sáng đột nhiên ở trong đầu của hắn né qua một cái càng ngày càng rõ ràng con đường xuất hiện ở trước mặt hắn văn hóa xâm lấn linh thú thế giới nhân loại ưu tú văn minh không ngừng chuyển vào linh thú thế giới nhân tộc ưu tú văn minh sẽ từ từ bị linh thú bộ tộc tiếp thu lại như nhiều lần du lịch thế giới loài người thanh hồ trí tôn như thế mục thiên n h ắ c lên gia dị nhân tộc khái niệm liền lập tức được thanh hồ trí tôn tán đồng mục thiên trên mặt hiện lên sán lạn mỉm cười quay về thanh hồ trí tôn nói tứ tỉ ngươi có thể tới ta nhân tộc thế giới ở lại ở thế giới loài người tiểu đệ vẫn tính có chút hy vọng thanh hồ trí tôn hỉ tư tư đ i ệ u tiếp nhận rồi mục thiên mời sau đó lại có chút thật không thiện ngũ đệ nghe nói nhân loại cũng phải có họ tên ngươi nói tỉ tỉ ở tại nhân loại có phải là cũng đến phải có một họ tên này đương nhiên nhân tộc đều là có họ tên mỗi người đều có chính mình chuyên môn họ tên tháng năm như dòng nước chảy bao nhiêu người thệ khứ danh tiếng không hiện ra nhưng là có mấy người tên gọi nhưng vĩnh viễn lưu truyền vĩnh viễn động lại ở năm tháng trường hà bên trên vì lẽ đó họ tên là tồn tại với vùng thế giới này chứng minh là không thể thiếu vậy ta tên gì thật đây chương 295, n h â n loại văn minh phục hưng con đường chương 295, n h â n loại văn minh phục hưng con đường tây nam thập vạn đại sơn lan tràn vô tận núi non trùng điệp bên trong thanh phong cao vút trong mây có thể đ ổ sộ linh cầm tấn công trường không ở trong núi lưu lam biển mây mù bên trong như ẩn như hiện xèo một chiếc khổng lồ linh bảo phi thuyền cắt ra lưu lam vân hải ở thập vạn đại sơn bên trong tùy ý rong r ổ i tông sư hảo ba chữ lớn thình lình xuất hiện ở linh bảo phi thuyền hai bên mục thiên chuẩn bị trở về quy lần này thập vạn đại sơn thần thú thiên đường lữ trình thu hoạch khá dồi dào cùng hắn cá nhân mà nói mấy ngày trước đây kỳ lần trí tôn liền đem thiên địa kỳ vật nam minh lý hỏa mượn cho hắn nghiên cứu phân tích mục thiên tinh hải ánh mắt chiếu dọ dưới nam minh ly hỏa xuất hiện ở mục thiên trong óc không ngừng có tinh hải quang hoa chậm rãi tuôn tới từng bước một phân tích tìm hiểu linh hỏa ảo diệu thần kỳ nam minh ly hỏa là thiên địa kỳ vật là hỏa bên trong cực hạ nếu là mục thiên có thể tìm hiểu một hai đến thời điểm mục thiên đối với hệ lửa sức mạnh đất trời lý giải tất nhiên sẽ cái trước giai đoạn mới đến thời điểm tự nghĩ ra s u ấ t siêu càng lớn thành cấp thiên phẩm thần thông cũng không phải không thể tìm hiểu nam minh ly hỏa tự nhiên là một cái đáng mừng sự thế Thiên tìm tới một cái hoàn toàn truyền nhưng cho chính hắn hoàn càng mừng Mục cái làm là mới dỡ điều ạ o con đường. l ê Thiên n quan với nhân loại cùng linh tương từng diễn lần. quá lai, với vô loại thôi i thú tộc Mục bộ đã đ số thứ nhất tự nhiên là hắn làm t ừ n g bước truyền đạo thiên hạ t r ồ n g thật giỏi điển làm cho nhân loại từ từ khỏe mạnh trưởng thành con đường này quá trình rất đơn giản là hết thảy bộ tộc trưởng thành tất nhiên quá trình có điều gian hiểm trong đó là khó có thể tưởng tượng hơi bất cẩn một chút nhân loại liền có thể ở trên thế giới này mất đi biến mất nay cũng không phải chuyện giật gân nhân loại quật khởi tốc độ thực sự quá mức kinh người linh thú bộ tộc rất nhiều có thấy xa cường giả đều nhìn thấy điểm này châu phi an mã thần thú thiên đường thập vạn đại sơn thần thú thiên đường đối với nhân loại đều trở nên coi trọng thậm chí linh thú thế giới một lần thịnh truyền nhân tộc uy hiếp luận nếu là lại như thế tiếp tục phát triển nhân loại thế tất sẽ cùng càng ngày càng nhiều thần thú thiên đường linh thú chi tôn lên xung đột đến thời điểm mục thiên có thể bảo vệ thế giới loài người sao đáp án phủ định mục thiên lại làm sao mạnh mẽ hắn cũng chỉ là một người hai quyền khó địch bốn tay hắn một thân một mình làm sao chống đối linh thú bộ tộc đông đảo trí tôn huống hồ mục thiên cũng không phải thế giới này trí cừng giả ở hắn tu vi bên trên còn có linh thú bộ tộc thiên mạch trí cừng giả đương nhiên mục thiên bên người còn có thể có tiểu hắc tiểu hắc sẽ trợ giúp hắn thế nhưng vậy cũng không làm nên chuyện gì có vẻ hơi như mối bỏ biển vì vậy đối với con người mà nói quật khởi là tất nhiên nhưng lại như quật khởi thế nào mới là trọng yếu nhất nhân loại hòa bình quật khởi mới là tốt nhất lối thoát cùng với cự linh thú bộ tộc từ ngoài ngàn dặm không như hải nạ p bách xuyên văn minh tụ hợp dung hợp mục thiên ngày ấy ở kỳ lân cung thiên hạ đại đồng luận khiếp sợ thập vạn đại sơn chư trí tôn dẫn tới kỳ lân trí tôn chờ các đại lao trầm tư tuy rằng cuối cùng kỳ lân trí tôn bạch hổ trí tôn đều không có sáng tỏ cho thấy thái độ có điều mục thiên vẫn cảm thấy rất vui mừng chỉ cần không phản đối chính là thành công mục thiên lần này trở lại thế giới loài người sau liền bắt tay chuẩn bị nhấc lên nhân loại văn minh phục hưng con đường tự từ thiên địa đại biến tới nay nhân loại đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật thành vô bổ đặc biệt đối diện hung mánh tàn bạo linh thú thương đạn pháo dược mất đi trước uy lực ở trước đây một lựu i đạn có thể đập ra một cái h ố to đến nhưng là linh khí hệ i n lên thiên địa đại biến quy tắc phát sinh thay đổi tương tự lựu i đạn đầu bông ra chỉ có thể nổ ra một nhợt nhạt h ố đến cũng chính vì như thế nhân loại mất đi nên có tự tin phủ định đã từng huy hoàng văn minh tôn sùng huyền giới văn minh nhưng là trên thực tế nhân loại văn minh vẫn có chỗ thích hợp có nhiều chỗ so với huyền giới còn có còn phải cao minh nói thí dụ như này linh bảo chiến hạm phi thuyền này ở huyền giới là rất ít xuất hiện mặc dù từng tồn tại nhưng là cũng không có ai sẽ mở rộng phát dương quan đại ở huyền giới cá thể mạnh mẽ đến chứng vĩnh hằng mới là căn bản của tu hành mục đích hết thể linh bảo hoặc là văn minh tiến trình đều chăm chú quay chung quanh cá nhân cầu đạo mới tồn tại Có r ấ t ít loại như à y loại cỡ lớn l i cỡ n Bảo xuất hiện. h n n g là tác r ra. trăm trận ê n nhân loại văn minh thai ngàn giới, loại này Linh bảo sinh、ra. Chân chính Linh bảo chiến hạm là do đông đảo tu sĩ điều khiển. Hàng trăm hàng ngàn tu sĩ cấp thấp liền có thể thông địa đảo điều thai qua cầu, cấp có tu tu ở hạm thấp thể h loại loại là Bảo Bảo do giới, sĩ sĩ p p phi phi lái Linh Linh điều khiển xe thuyền, mượn do linh bảo phi thuyền uy mượn năng Bảo Bảo do ó thể thắng thể thắng Tỷ thất nhược địch mạnh, chiến thắng bọn họ không chiến địch. như lấy bọn căn bản không thể chiến thắng kẻ địch. Như thất phẩm linh bảo chiến hạm là có thể cùng vương cấp linh thú một trận chiến công kích Phòng mục thiên bảo càng càng khai sang tính h đưa gia n hạm dị nhân tộc khái niệm nay không thể nghi ngờ dựng lên nhân loại cùng linh thú bộ tộc câu thông cầu nối tán đồng là câu thông giao lưu bước thứ nhất văn hóa xâm lấn không phải dăm ba câu một sớm một chiều liền có thể hoàn thành tỷ như mục thiên ở kỳ lân cung đại tán phiếm địa đại đồng lý niệm tuy rằng cảm xúc rất lớn thế nhưng không cách nào từ trên căn bản giao động kỳ lân bạch hồ trí tôn ý nghĩ chỉ có thanh hồ loại này vốn là đối với nhân loại văn minh biết sơ lược linh thú mới bị đánh động trở thành người ủng hộ Vê, đút, vê, đút, vê đút. Vô Con. cho nên nói đến cùng mục thiên vẫn là cần từ nhỏ bé nơi bắt tay vì lẽ đó mục thiên trước mặt vẫn là đem mục tiêu đặt ở linh bảo trên phi thuyền chỉ cần linh bảo phi thuyền có thể ở linh thú trí tôn quyển lưu hành ra các trí tôn tranh tương mua cái kia mang đến sức ảnh hưởng là cực kỳ to lớn linh thú trí tôn là linh thú bộ tộc chúa tể người b ề trên vật thích nhân loại chế tạo phi thuyền lòng đất những thần thú đó vương cấp linh thú cũng sẽ tranh tương cùng phong đến lúc đó bất chi bất g i á c g i ớ i nhân loại văn minh sẽ ở linh thú bộ tộc chậm rãi mọc dễ l ư ờ mầm chúng có một ngày sẽ trưởng thành vì là đại thụ che trời mục bánh sau đó ta cũng là người dị nhân tộc cùng mục bánh như thế đều là người tiểu hắc hóa hình thành một đáng yêu nam hài gián g dấp hai tay xuyên đâu ngẩng đầu nhìn phía mục thiên mục thiên ôm lấy tiểu hắc cười nói vâng ngươi cũng là người sau đó ngươi theo ta tính ta tính mục ngươi cũng tin mục ân ngươi liền gọi mục hắc thật là khó nghe tiểu hắc một mặt ghét bỏ lớn tiếng nổ nước bọn mục bánh Ngươi trình cũng coi như, mục nhiều khó nghe. ngươi tên gì? Ta tên、mục、thiên H, mục bánh mục ban ngày, ta liền mục thiên, nhiều gọi gì? ngưu tiểu coi Cái、so、kia với. là thực thứ, Ta ta hắc hắc khó hắc, hắc Ha ha độ sự mục mục so quá mục mục mục ha ở tiếng cười cười nói nói bên trong linh bảo phi thuyền lấy tốc độ siêu âm lao ra thập vạn đại sơn đi tới nhân loại địa giới bên trong tông sư hào linh bảo phi thuyền ngang dọc ở dép quốc đại địa thấy này linh bảo phi thuyền vô số tu sĩ dồn dập lộ ra vẻ sùng kính nhìn theo Tông theo Hảo chủ nhân rời đi. Tông Sư chương hai trăm chín mươi sáu nhân loại bất tử văn minh bất diệt tuy rằng mục thiên chưa bao giờ chính thức lên ngôi đăng cơ quân lâm thiên hạ nhưng là ở toàn thế giới nhân loại trong lòng mục thiên chính là hoàn toàn xứng đáng người hoàng mục thiên không có vương miện lên ngôi tuyên cáo thiên hạ nhưng là lòng người ngưng tụ mà thành vương miện nhưng tỏa ra hóng ánh mà lại uy nghiêm ánh sáng thần thánh ở mục thiên chiêu hiền khiến triệu giới ngay lập tức đến từ toàn cầu các nơi nhân loại các tinh anh chen chúc mà tới mọi người đều sôi trào cho tới nay nhân hoàng mục thiên ở toàn thế giới các đại địa khu nhân loại trong mắt đều là biết điều phải cụ thể ấn tượng mỗi một lần mục thiên hướng về thế giới tuyên bố đều là thay đổi thế giới loài người đại sự nay phảng phất thành một loại thông lệ lần này mục thiên n g o ạ i ý muốn địa kiêu căng triệu tập nhân loại tinh anh nhân tài hơn nữa từ hiệu triệu nhân loại tinh anh nhân tài loại hình đến xem nhân hoàng đại nhân rõ ràng chính là muốn muốn rèn đúc ghê gớm v n trong lúc nhất thời mục thiên điểm danh giới các loại nhân tài môn toàn bộ kích động sôi t r à o ở cái này lấy huyền giới văn minh làm chủ lưu thế giới khoa học kỹ thuật văn minh đã biến thành không phải chủ lưu đã từng học thức q u ê n bắc các khoa học ra mất đi đất dụng võ bây giờ mục thiên hiệu triệu bọn họ đây có phải hay không liền mang ý nghĩa khoa học kỹ thuật văn minh có hy vọng lại lên võ đài của thế giới thế giới đại biến có điều vội v ã bốn năm đã từng văn minh vẫn duy trì sức sống nếu là bây giờ không trọng thị như vậy trăm năm ngàn năm sau khi tất cả những thứ này đều không còn tồn tại nữa nhân loại chỉ là đã biến thành thứ hai huyền liền giới thời khắc này rất nhiều tóc trắng xóa lao các khoa học ra kích động mục thiên liên lạc không được cho nên bọn họ dồn dập liên hệ truyền đạo giáo liên hệ mục thiên thủ tịch đại đệ tử kiêm phát ngôn viên dương thuần trong thời gian ngắn ngủi ở dương thuần cái kêu báo danh khắp mọi mặt nhân tài đã đột phá một vạn người thứ tình cảnh một lần cực kỳ đồ sộ internet càng là nhấc lên nghị luận cùng chiều sự ảnh hưởng này lực có thể nói không tiền khoáng hậu vẹn vẹn chỉ là ở trên internet phát văn vô số nhân loại tinh anh kích động sôi trào cảnh tượng này để liên minh loài người tổ chức các đại lao kinh hại không thôi nay lại không nói có tự đề cử mình dũng khí người đại thể đều là có chân tài thực học bọn họ đều là nhân loại quý giá của cải có điều mục thiên tạm thời chỉ cần trong tinh anh tinh anh quyền uy bên trong quyền uy tâng tâng sang lọc dưới mấy trăm ngàn người ghi danh bị soạt hạ xuống lưu lại mấy ngàn vị ở mỗi người lĩnh vực đăng phong tạo cực nhân loại tinh anh là cựu khoa học kỹ thuật thời đại đại lão văn minh người truyền thừa ở này mấy ngàn nhân loại trong tinh anh dương thuần vâng theo mục thiên chỉ thị đem đám người kia sàng lọc chỉ để lại một ngàn người được nhân hoàng chiếu khiến nhân loại tinh anh tự nhiên rất vui mừng cảm giác sâu sắc tự hào mà những kia có tài hoa muốn là nhân loại cùng chung sức mạnh lao các khoa học ra thì lại t h ù y đủ lỗ ngực hết lần này đến lần khác địa t h ỉ n h cầu được trọng dụng nhân hoàng bệ hạ ta là nobel thưởng người đ o ạ n giải tuy rằng nghiên cứu phương diện không phải bệ hạ cần thiết thế nhưng ta ở mọi phương diện đều có trải qua ta xin ngươi ngài cho ta một cơ hội để ta cống hiến sức mạnh của chính mình nhân hoàng bệ hạ ta cũng đồng ý cống hiến chính mình tri thức hy vọng bệ hạ cho ta một cơ hội ta đã tiến vào vạn và người hàng ngũ đáng tiếc cuối cùng bị soạt hạ xuống thật sự nói thật sự nhân hoàng bệ hạ hy vọng ngài có thể cho ta một cơ hội ta nhất định cống hiến chính mình toàn bộ sức mạnh trên internet nhắc lên một mảnh cuồng triều huyền giới văn minh hương thịnh thế giới loài người lần này lần thứ hai nhen lửa khác đốm lửa vô số đã từng khoa học kỹ thuật văn minh người truyền t h ừ a lệ nóng doanh t r ọ n g thanh minh bên trong hầu như là mang theo hò hét cùng cầu xin trong đó có một đoạn video ở mạng lưới thế giới truyền lưu không dứt đó là một tóc trắng xóa ông lão tuyên ngôn trong video trải qua phong xương trên mặt lão nhân khe ngang dọc da rẻ nhăn nheo hàm răng bốc ra nói chuyện cũng không lưu loát liền nâng điện thoại di động lục video tay đều là run run dày dày nhưng là lời của hắn nói nhưng chấn động tất cả mọi người bậy hạ lão giả tu hành thiên phú quá kém không thể trường thọ mắt thấy thời gian không hơn nhiều xin mời nhân hoàng đại nhân cho lão gia hỏa một cơ hội không nên để cho lão già đem nhân loại văn minh kết tinh mang vào ván quan tài bên trong xin nhờ dứt lời già n u a ông lão lệ nóng doanh t r ọ n g trong mắt tràn đầy không cam l ò n g không cam l ò n g bên trong mang theo vài phần ước ao cái kia phân không muốn cùng không cam l ò n g xem khiến người ta lo lắng tình huống như thế mục thiên cũng không có dự liệu được hắn chỉ là muốn tìm tới khắp mọi mặt hàng đầu nhân tài thảo luận linh bảo phi thuyền thiết kế chế tạo các loại vấn đề nhưng là lần này toàn thể nhân loại thế giới đều nhấc lên một mảnh cùng chiều đặc biệt mục thiên nhìn thấy cái kia già nua ông lão phát ra v i d e o thì nội tâm chấn động không cách nào truyền lời lao nhân cao thượng nhân cách khiến người ta nổi lòng tôn kính đối diện loại này vĩ đại nhân cách lao nhân mục thiên đều có chút tự ti mặc cảm những này chăm chú với học thuật người đều làm người tôn kính đã từng nhân loại huy hoàng cùng ngóng ánh bọn họ nhóm người này cống hiến chắc việt xuân tàm đến chết kia mới tận cha cự thành cho lệ bắt đầu làm dù cho già loạn khọn nhưng là trí lớn vẫn khát vọng đem chính mình hết thẻ c h i thức cống hiến xuống truyền thừa tiếp một loại tên là cảm động tâm tình ở mục thiên lồng ngực c h ả y xuôi thật lâu không cách nào tàn đi nhân loại bất tử văn minh bất diệt chính là có này quần cẩn trọng vô tư kính dân nhân tài có hóng ánh nhân loại văn minh vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô cản sụ. còn dù cho bây giờ khoa huyễn văn minh yếu thế huyền giới văn minh bao phủ tàn phá thế giới này q u ầ n đấu sĩ vẫn cứ ý c h i chiến đấu s ụ u s ô i liêm pha láo rồi trí khí không suy dương t h ầ n cho ông lão này phát thư mời mục thiên gọi dương thuần phân phó nói không thể lạnh này một bầu màu nóng dương thuần gật đầu liên tục rất nhanh liền xuống sắp xếp lần này mục thiên chỉ là đơn thuần muốn quyết định linh bảo phi thuyền thiết kế phương án tập hợp nhân loại tinh anh trí tuệ vì là ba xả mở đ ờ xả trở trí tôn chế tạo một chiếc làm bọn họ cực kỳ thỏa mãn linh bảo phi thuyền nhờ vào đó mở ra linh bảo phi thuyền nguồn tiêu thụ nay cực kỳ trọng yếu là không thể sai sót một k â u mục thiên rất nhiều mưu tính toàn bộ bởi vậy mà sinh đặc thù sự tình đặc thù xử lý mục thiên cũng chỉ là vì là ông lão này mở ra trường hợp đặc biệt những người khác chỉ có thể chờ đợi đến lần sau mục thiên toàn diện đ ẩ y cảm động nhân loại văn minh phục hưng khi đó sẽ có càng to lớn hơn sân khấu chờ đợi bọn họ dương tuần h sau khi rời đi mục thiên đăng vào hắn xã giao nền tảng mặt hướng toàn thế giới dân chúng phát văn phi thường cảm tạ sự ủng hộ của mọi người lần này thảo luận sẽ cũng không cần nhiều người như vậy có điều lần sau ta sẽ tổ chức càng lòng trọng hội nghị tập hợp tất cả mọi người mới, ta từng hợp phúc hưng chúng huy hoàng văn minh. cả mọi mới, người văn đã lần thứ hai cảm tạ các ngươi các ngươi đều là nhân loại quý giá của cải đối diện mãnh liệt mà đến huyền giới văn minh khoa học kỹ thuật văn minh căn bản không nhịn được x u n g kích càng ngày càng yếu thế từ từ thành là nhân loại văn minh có cũng được mà không có cũng được tồn tại hiện tại người một lòng một dạ đều nhào vào tiên giới tiên tiến tu hành văn minh bên trong cả ngày không phải phun ra nuốt vào linh khí tu hành chính là nghiên cứu thần thông đã từng mang c h o n h â n loại ta vô số nhanh và tiện ta nhanh vô và số n c ù g sức m ạ n hai k h o học kỹ thuật càng ngày càng không càng càng được c kỹ ngày o t r ọ n Lần này g m ụ c t h i ê n Phát Văn, công bố m u ố n phục h ư n nhân g l o ạ i đã điều từng văn minh,、điều、này nguyên làm cho b ả n liền chư ự c c kỳ k í động động nội nhân sĩ càng thêm phân chấn, cùng mong. khoa kỹ kích động khí khó tự kiểm học thuật thêm chế, nội tâm vô cùng chờ tự tâm t sĩ vô r quân xin nhờ ở mục thiên phát sinh thư mời cùng ngày vô số nhân loại tinh anh từ toàn các nơi trên thế giới chen chúc mà đến dù cho có người thu được thư mời là lúc dạng sáng nhưng là đám người kia đều không có trì hoãn liền đi xa nhà quần áo đều không có thu t h ở hấp tấp liền chạy tới thiên giang truyền đạo giáo l i ê n như vậy một nhóm nhân loại tinh anh lấy tốc độ nhanh nhất ở truyền đạo giáo tập hợp gặp mặt nhân hoàng mục tiên truyền đạo giáo nghị sự trong đại điện hơn một ngàn vị nhân loại nhân tài hối tụ tập ở đây mục tiên ở vạn người chú ý bên dưới lên sàn vừa ra tới mọi người đồng loạt nhìn phía hắn bái kiến nhân hoàng bệ hạ mọi người cùng tề không người bài kiến mục thiên xua tay ta có thể không phải là người nào hoàng đây là toàn cầu liên minh loài người tổ chức tự chủ trương không coi làm ấy tông sư đại nhân chính là nhân hoàng đây là toàn thế giới mọi người tâm nguyện đúng đấy chúng ta cũng mặc kệ nhân loại nào liên minh tổ chức nhân hoàng chính là nhân hoàng không sai ngài xứng đáng nhân hoàng danh sưng trên sân một mảnh bàn tán sôi nổi la lên rất khó tưởng tượng cảnh tượng như thế này sẽ xuất hiện này một đám đã từng nhân loại tinh anh trên người mục thiên một trận c ư ờ i khổ hắn cũng không muốn cùng mọi người xoắn suýt chính mình có nên hay không biết dùng người hoàng các vị nghe ta một lời mục thiên khoác tay ra hiệu mọi người yên tĩnh nhất thời toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm mục tiên h trong con ngươi tràn ngập vẻ trờ mong đặc biệt rất nhiều ông lao tóc bạc trắng v i ề n mắt bên trong đều mang theo vẻ ước ao thời đại lại biến đã từng khoa học kỹ thuật văn minh bây giờ huyền giới văn minh chúng ta đều từng bước một trải qua cũng bởi vì huyền giới văn minh s u n g kích càng ngày càng nhiều người đối với khoa học kỹ thuật văn minh không dù coi trọng đến mức nào dù sao cá thể sức mạnh phát triển đến đỉnh cao đã từng khoa học kỹ thuật sức mạnh trở nên có cũng được mà không có cũng được mục thiên nói đến đây toàn trường lặng lẽ đặc biệt những kia tóc trắng xóa ống lão đã từng khoa học kỹ thuật xã hội tinh anh nhân sĩ từng cái từng cái toát ra cô đơn vẻ mục thiên nói phi thường đúng trọng tâm bọn họ vô lực phản bác chỉ có yên lặng mà nhìn mục tiên hy vọng ở trên người hắn nghe được tin tức tốt thiên địa đại biến linh khí hiện lên một hồi vạn năm không có chi biến cách ở thế giới này đột nhiên phát sinh vũ trụ quy tắc thay đổi chúng ta đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật sức mạnh mất đi nguyên lai uy lực đối diện mạnh mẽ hung rất linh thú thương pháo đạn đạo ảm đạm phai mờ nhân loại chúng ta mất đi r ử a dẫm hàng trăm triệu nhân loại đồng bào chết thảm ở náo loạn bên dưới khoa học kỹ thuật sức mạnh thất bại để chúng ta mất đi tự tin Điên chúng u truyền huyền huyền tu Huyền y ề n văn minh. Chính là ta, cũng là bởi vì truyền bá huyền giới văn minh mà làm người biết, huyền giới tu hành văn minh ở thế giới loài người hoành hành. hành. Huyền giới văn minh mạnh mẽ cùng tiên tiến là không thể nghi ngờ, chúng ta bởi vì học tập huyền giới giới giới giới giới bởi biết, loài vì mà làm mẽ thế thể h c là là là ta, bá ở ta tập từ từ mạnh mẽ. Trước bởi giới minh vì văn học huyền mạnh mà mẽ. ta cũng là báo loại tâm thái này cho là chúng ta chỉ cần toàn bộ mô phỏng theo huyền giới văn minh chúng ta liền có thể trở nên mạnh mẽ có thể lần thứ hai hướng đi phục hưng nhưng là sau đó một cái linh bảo sinh ra thay đổi ý nghĩ của ta tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ quả nhiên là như vậy với bọn hắn tưởng tượng như thế linh bảo chiến hạm trong đám người có người cao gọi ra mục thiên nhìn thấy bọn họ kích động giáng dấp khẽ vớt c ằ m không sai chính là linh bảo chiến hạm chư vị ngồi ở đây có chuyên nghiên huyền giới luyện khí trận pháp minh văn kiểu mới nhân tài cũng có khoa học kỹ thuật thời đại tinh anh nhân sĩ máy bay cano hỏa tiễn đều là các ngươi am hiểu hôm nay ta triệu tập các vị đến đây chính là tiếp thu ý kiến của chúng thiết kế khai phá linh bảo chiến hạm phục hưng chúng ta đã từng huy hoàng trước ta ngũ đệ tử tô hữu tài lãnh đạo luyện khí điện luyện khí sư chế tạo kiểu mới linh bảo phi hành chiến hạm loại này loại cỡ lớn linh bảo là một lần sự kiện quan trọng thức kết quả nó có thể hỗn hợp huyền giới văn minh cùng chúng ta khoa học kỹ thuật văn minh tu vi thấp kém nhân loại tu sĩ có thể thao túng linh bảo chiến hạm đánh bại mạnh mẽ vương cấp sinh vật đối với nhân loại tới nói này rất có chiến lược ý nghĩa này linh bảo chiến hạm tuy rằng thuận lợi sinh ra thế nhưng hắn vẫn không tính là là hoàn mỹ kết quả rất nhiều thiết kế đều có chư nhiều vấn đề cần muốn chúng ta hoàn thiện cường hóa huyền giới luyện khí thuật trận pháp thuật minh văn thuật chờ chút để cho ta lãnh đạo luyện khí điện đệ tử hoàn thiện cải tiến mà linh bảo chiến hạm những phương diện khác liền giao cho các vị ở phương diện này các ngươi là chuyên gia quyền uy mục thiên nói xong trên sân nhớ tới một mảnh tiếng hoan hô một đám lao da ra bà lao hô lớn dưới quân lệnh trạng nhân hoàng bệ hạ lao giả đã tham gia thời đại trước đỉnh cấp chiến đấu cơ nghiên cứu phát minh ta đồng ý cống hiến ta hết thẻ tri thức vì là bệ hạ là nhân loại hoàn thiện cải tiến linh bảo chiến hạm ta đã tham gia hàng không mẫu hạm nghiên cứu phát minh lao giả ta cũng khá tốt linh bảo chiến hạm chúng ta có lòng tin đối diện này xôi trào tình cảnh mục thiên cũng có chút hưng phấn tiếp tục nói đại gia tâm ý ta đều biết có các người nhân loại chúng ta sẽ có vọng một lần nữa sáng tạo một hoàn toàn mới mà lại hóng ánh văn minh huyền giới văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh lấy sở trường bù sở đ o ạ n tương lai là chúng ta nhân tộc mọi người hoan hô mục thiên xua tay ra hiệu mọi người yên tĩnh sau đó nghiêm mặt nói linh bảo chiến hạm là lần này chủ đề của hội nghị thế nhưng hôm nay ta còn có càng khẩn cấp sự làm phiền các vị ta cần các vị giúp ta thiết kế ra mấy khoản xa hoa đại khí linh bảo phi thuyền tất cả mọi người tại chỗ một mặt một b ư ớ c linh bảo chiến hạm rất có chiến lược ý nghĩa vê đút vê đút vô ê cản xù còn tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghĩ tới thông nhưng là linh bảo phi thuyền liền không giống nhau hai người khác biệt liền giống với thời đại trước thuyền dân cùng quân h ạ m song phương không lại một đẳng cấp trên linh bảo phi thuyền so với linh bảo chiến hạm còn vội vàng hơn bách mục tiên ở đây có thiết kế mỹ học khoa học ứng dụng nhân tài cũng có nghệ thuật hưởng ra sở dĩ xin mọi người đến chính là vì ca tính hóa thiết kế mấy chiếc xa hoa đại khí linh bảo phi thuyền đem chế tạo thành hàng xa xỉ ở đây không ít người nghe được cái này dồn dập biến sắc lẽ nào nhân hoàng bệ hạ muốn cho bọn họ vì hắn thiết kế chuyên môn phi thuyền linh bảo trong lúc nhất thời không ít lao nhân có chút thất vọng lo được lo mất mục thiên không có chú ý mọi người lẩm bẩm nói này mấy chiếc phi thuyền rất trọng yếu là chuẩn bị bán cho linh thú trí tôn vì lẽ đó này so với khai phá linh bảo chiến hạm còn vội vàng hơn bách mục trời mới biết trong lòng mọi người nghi hoặc không do, không có dừng lại tiếp tục nói nhân loại suy nhược chúng ta sinh tồn ở tối cằn tối trên đất linh khí mỏng manh sản vật ít ỏi thiên tài địa bảo đến không dễ lần này bán ra cho linh thú trí tôn linh bảo phi thuyền sẽ là một lần thời cơ chúng ta nhất định cần phải nắm chắc này một cơ hội dùng chúng ta trí tuệ chế tạo ra xa hoa linh bảo phi thuyền đánh động linh thú trí tôn tâm để chúng ta linh bảo phi thuyền thịnh hành toàn bộ linh thú thế giới làm có một ngày linh bảo phi thuyền ngành nghề phát triển lớn mạnh chúng ta chế tạo phi thuyền linh bảo dễ bán linh thú thế giới thì chúng ta đem thắng được tương lai động tác này công ở thiên thu chư quân xin nhờ mục thiên hơi không người bái tạ toàn trường tôn kính người hoàng bệ hạ không người bái tạ toàn trường ầm ầm rất nhiều người kích động suýt chút nữa ngất đi có người càng là quỳ xuống đất túi đầu nguyện làm bệ hạ ra sức nguyện là nhân tộc hiệu chết chương hai trăm chín mươi tám thiên điệu bất nhân lấy vạn vật vì là chó dơm ở mục thiên cùng hơn một nghìn vị nhân loại nhà khoa học nghệ thuật ra một đám thương thảo dưới Linh tỷ h linh bảo phi thuyền thiết kế công tác hướng đi quý đạo. Lần này mục thiên nhưng làm bạo đủ kính, không chỉ có mời nhân loại cao cấp nhất nhân tài, hơn nữa còn chuyên môn thu thập các vị linh thú tính, họ chế chuyên linh phi thuyền. ú các công tác mục có cao cấp còn các trí tôn tài, trí tôn tập tính, vì bọn họ chế tạo riêng môn môn Lần này nữa bọn riêng làm làm loại mời đi bảo bạo bảo đạo. quý kế đủ vị vì như nắm ba xà trí tôn tới nói ba xà trí tôn là một con cự xà linh thú bản thể thân thể khổng lồ thân thể mạnh mẽ chiến đấu thần thông cũng là đi thân thể lưu phái là một mười phần to con đối với hắn loại này to con tới nói thẩm mỹ liền cùng người khác có chỗ bất đồng mục thiên cùng nhân loại một phương ở thiết kế chế tạo thì liền muốn đem những này đều cân nhắc đi vào lại tỷ như thanh hồ trí tôn nàng đối với thế giới loài người hiểu khá rõ đối với nhân loại văn hóa độ chấp nhận cũng phi thường cao đã như thế nhân loại ở thiết kế thời điểm là có thể càng nhiều địa bảo lưu nhân loại đặc sắc làm cho nhân loại văn hóa càng nhiều địa thẩm thấu ở chi tiết nhỏ chỗ nói chung mục thiên đối với lần này linh bảo phi thuyền đánh vào linh thu thế giới tràn ngập chờ mong chính là diệt bên ngoài thì trước cho chế chí Mục của bước lực tộc, có chiếm chú thì hết phải nhân thậm phủ linh thú thế giới. Này đều là không khó, Thiên nhân minh linh thú bộ tộc. nhân loại phong phú vật tư văn minh rất nhanh sẽ có thể chiếm linh toàn bộ linh thú thế、giới. nhưng là ở trong quá trình này, rất nhiều trí bên ngoài yên bên trong, muốn lấn này tin tưởng, diện này lên văn lượng văn toàn trong này, nơi đều đáng là làm loại là lại lấy loại, loại là diệt dấu giới, đối giới, tuệ tạo vết. vật tư rất rất bao bộ bộ giá xâm đều đều quá đều vừa để ở sẽ ý. mục thiên đem nhân loại các loại các loại công năng đầy đủ hết linh bảo bán cho linh thú thế giới là vì kiếm lời linh thạch cùng thiên tài địa bảo nhưng là nếu như thao tác không làm rất có thể tạo thành tư địch đến thời điểm không phải văn hóa xâm lấn linh thú bộ tộc mà là cho linh thú bộ tộc đưa ấm áp nói thí dụ như linh bảo chiến hạm linh bảo phi thuyền bán cái linh thú bộ tộc không ảnh hưởng toàn cục nhưng là linh bảo chiến hạm loại này chiến lược cấp bảo vật nếu là bị linh thú bộ tộc chiếm được nhân loại kia căn bản không cần chơi vì lẽ đó mục thiên cần cân nhắc đối với luyện khí điện cao cấp luyện khí sư trận pháp sư chờ huyền giới cấp phó lưu phái cao thủ hạn chế để bọn họ ký xuống bảo mật điều khoản hướng thiên sinh thể đối với tu sĩ tới nói hướng thiên sinh thể là một cái rất trịnh trọng sự nếu là vi phạm từ nơi sâu xa tự có thiên ý trừng phạt nghiêm trọng hạ xuống thiên phạt mặc dù khinh một điểm vậy cũng ảnh hưởng tu hành hỏi nói thí dụ như tìm hiểu thiên địa quy tắc càng khó khăn đôi này chuyện này đối với tu sĩ tới nói là phi thường trí mạng vì vậy bình thường tu sĩ đều sẽ không vi phạm bởi vì bảo mật hạn chế đối tượng là linh thú bộ tộc những này sở trường cấp phó lưu phái các tu sĩ đều không có quá mâu thuẫn dù sao ở hoàn cảnh này bên dưới loại này bảo mật điều khoản hoặc là s i n h thể là rất tất yếu bọn họ đều có thể lý giải kỳ thực mục thiên nguyên bản cũng không muốn hạn chế nhiều như vậy chính như hắn đưa ra kiểu mới thiên địa đại đồng xã hội sướng muốn như thế ở hắn thiết tưởng tương lai bên trong linh thú bộ tộc sẽ chia làm hai loại một loại là không cách nào hóa hình linh thú bọn họ duy trì giá thu tập tính sẽ không sử dụng công cụ lấy thân thể cùng bản năng thần thông sinh tồn ở thế giới này loại thứ hai chính là linh trí mở ra hóa thành hình người linh thú theo mục tiên hóa thành hình người linh thú đã không phải g i á thú bọn họ cũng là người là dị nhân cùng bọn họ nguyên nhân loại là đồng nhất loại sinh vật đều tiến hóa đến người cấp độ bởi vì tương lai đại gia đều là người vì lẽ đó mục thiên cũng không muốn phân chia quá rõ ràng chính như hắn đối với thập vạn đại sơn chư vị trí tôn nói miêu tả như vậy thiên hạ đại đồng Thiên bất vật thánh bất tính nhân, chó nhân nhân, bách chó vạn địa lấy lấy là là vì vì dơm, dơm. ở trong mắt mục thiên tương lai thế giới người vượn tộc cùng dị nhân tộc không có quá to lớn khác biệt hắn đều đem đối xử bình đẳng lại như tiểu hắc cùng song song ở trong mắt hắn địa vị như thế tiểu hắc là hắn hùng nhĩ tử song song chính là hắn ngoan con gái hai người đều là bảo bối của hắn là hắn trí thân lại nói thí dụ như long nữ tiểu thanh cùng tiểu bạch ở trong mắt mục thiên các nàng cùng hắn mấy cái tiểu đồ đệ như thế ta đây là làm sao càng ngày càng cảm giác mình không giống một người ha quên đi có lúc vẫn phải là muốn thiên vị một ít dị nhân tộc còn chỉ là một thiết tưởng khái niệm bây giờ nhân tộc suy nhược vẫn phải là phải cố gắng nâng đỡ sau khi hết bận mục thiên tranh thủ lúc rảnh rỗi uống cạn một chén lớn giang giác giang giác giang giác tiểu hắc nâng một tảng lớn tinh khiết linh thạch như đồng vẫn tham ăn chuột nhỏ giang giác giang giác tức cái liên tục một mặt thỏa mãn giáng dấp mục bánh Nâng đỡ cái gì ngươi nâng đỡ chúng ta hát thiên cung sao tiểu h ắ c nháy mắt hỏi mục tiên mục tiên tò mò hỏi tiểu h ắ c hát thiên cung hát thiên cung làm sao vào lúc này tiểu h ắ c đình chỉ tức linh t hạch một mặt không do nói thủ hạ ta đám người kia lao hướng về ta khóc tố nói là nhân tộc thì càng châu chấu như thế khắp nơi cùng bọn họ c ư ớ p đ ồ ăn dết đều dết không r ư t c dết một đến hai cái dết hai cái đến một tiểu đội mục thiên ha hốc mồm hắn hoàn toàn không nghi ngờ chín lĩnh sơn mạch linh thú khóc tố thật giả tính lấy mục thiên phán đoán những linh thú đó khóc tố đại khái cơ bản là thật bởi vì có mục thiên cùng tiểu hát tồn tại chín lĩnh sơn mạch thần thú mạnh mẽ vương cấp linh thú chưa bao giờ quy mô lớn lao ra núi non trùng điệp tập kích nhân loại dù sao khá là ôn hòa vì vậy rất nhiều nhân loại tu sĩ đều yêu thích thâm nhập chín lĩnh sơn mạch thám hiểm mục bánh chúng ta cũng nâng đỡ một hồi hát thiên cung đi bọn họ thật giống cũng khá là đáng thương ta làm vì là lão đại của bọc bọn họ cầu ta đều không ra tay giúp đỡ rất mất mặt tiểu hắc để mục thiên trầm mặc trên mặt lộ ra thận trọn g v ẻ Vê đ ẹ t vê đốt vê đốt vô c à n sủ con chín lĩnh sơn mạch hiện ra chính thức nhân loại cùng linh thú bộ tộc quan hệ một ảnh thu nhỏ theo song phương tiếp xúc tăng cường loại mâu thuẫn này sẽ càng ngày càng đột xuất cựu hận càng lúc càng lớn mãi đến tận có một ngày song phương xung đột đạt đến một cực điểm do đó bùng nổ ra quy mô lớn tranh đấu không phải ngươi chết chính là ta hoạt loại cục diện này không phải mục thiên muốn xem đến mục thiên sờ sờ tiểu hắc đầu ân chúng ta nâng đỡ một hồi hát thiên cung dù sao hai người bọn ta là chín lĩnh sơn mạch c h i chủ chín lĩnh sơn mạch linh thú đều là chúng ta thuộc hạ không thể nhất bên trọng nhất bên khinh tiểu hắc nghe xong nhất thời mừng rỡ cực kỳ mục bánh ngươi thực sự là quá ra sức vậy chúng ta làm sao nâng đỡ hát thiên cung mang theo hát thiên cung bọn tiểu đệ đánh một trận những kia hung hăng ngang ngược nhân loại tu sĩ không đúng như vậy mục bánh chắc chắn sẽ không đồng ý nhìn thấy tiểu hắc một mặt xoắn suýt g á n g dấp mục thiên cười ha ha cưng c h i ề u mà ôm lấy tiểu hắc yên tâm mục bánh đã có mưu tính nói đến mục thiên còn có chút cảm kích tiểu hắc nếu không là tiểu hắc nhắc nhở hắn chín lĩnh sơn mạch sự hắn suýt chút nữa đều sơ sẩy mục thiên âm thầm phát xuống ý nguyện vĩ đại muốn thành lập một thiên địa đại đồng nhân đạo đại thế khiến loài người cùng hóa hình vì là dị nhân tộc linh thú hài hòa hòa hợp địa sinh sống ở tất cả nhưng là quá trình này là cực kỳ gian nan chớ nói chi là bây giờ linh thú bộ tộc so với bọn họ nhân tộc mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều nói mục thiên ý nghĩ kỳ lạ đều không quá đáng nếu là người bên ngoài nghe được mục thiên ý nguyện vĩ đại phỏng chừng sẽ châm biếm hắn bị hóa điên nhưng là mục thiên nhưng tin chắc con đường của chính mình sẽ không giao động phương tài lúc nãy tiểu hắc càng là đánh thức hắn vạn sự vạn vật bắt nguồn từ một điểm ngày xưa rét quốc vĩ nhân chỉ điểm giang sơn cắt xuống vài miếng địa trong lúc nhất thời cự long bay lên hôm nay mục thiên cũng cùng n ó i theo ở lĩnh loại linh Linh sơn xuống mảnh nhân cùng nhân nguyên Chương Truyền Hình mạch thú hòa Thú, Hóa hình Thuật một mở mới. đạo cắt tộc giao địa, dị ra Ở kỷ phía thế giới này cao cấp nhất thế lực tự nhiên là linh thú bộ tộc mà linh thú bộ tộc cũng không phải bền chắc như thép ngăn thành to to nhỏ nhỏ vô số thế lực trong đó thế lực mạnh nhất là thập đại thần thú thiên đường thiên địa đại biến sau khi địa cầu lạng yên trong lúc đó phát sinh cực biến linh khí hiện lên quy tắc thay đổi là hiển nhiên dịch thấy nhưng là có chút biến hóa nhưng là bất chi bất giác nói thí dụ như địa cầu trở nên càng lúc càng lớn thế giới trở nên càng rộng lớn hơn nhưng là đối với địa cầu sinh vật tới nói thổ địa vẫn cứ là có h ạ n thập đại linh thu thiên đường chiếm cứ phần lớn khu vực cái khác r ồ i r à o nơi cũng bị độc hành các trí tôn chiếm cứ tỷ như ba xà trí tôn ngay ở xuyên thục bên trong ngọn núi lớn xưng vương xưng bá tiêu sái cực kỳ tỷ như mục thiên cùng tiểu hắc liền trở thành chín lĩnh sơn mạch tri chủ đối diện tình huống như thế mục thiên muốn làm cho nhân loại cùng linh thú bộ tộc thành lập một thiên hạ đại đồng xã hội liền đối lập đơn giản một điểm không cách nào lập tức để hết thẻ linh thú bộ tộc thay đổi cái kêu mục thiên liền từ từng bước đến tiến lên dần dần từ dễ đến khó trước mục thiên nghĩ tới là từ thập vạn đại sơn thần thú thiên đường bắt đầu dù sao thập vạn đại sơn thần thú thiên đường người thống trị là mục thiên kết bái huynh đệ mà bản thân của hắn cũng là thập vạn đại sơn người thống trị một trong mục thiên nỗ lực để thập vạn đại sơn tiếp thu hắn lý niệm tự nhiên dễ dàng hơn tuy rằng như thế nghĩ thế nhưng thực thi độ khó thực sự có chút cao ngoại trừ thanh hồ trí tôn còn lại kỳ lân trí tôn bạch hổ trí tôn trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào tiếp thu tình huống như thế theo mục thiên là hợp tình hợp lý chính là hắn không vội vàng được có điều tiểu hắc nhưng là đánh thức hắn thập vạn đại sơn không có cách nào tiếp thu nhưng là chín lĩnh sơn mạch không giống hắn cùng tiểu hắc là chín lĩnh sơn mạch người thống trị chỉ cần mục thiên có ý định thúc đẩy như vậy nhân tộc cùng dị nhân tộc sẽ có vọng chân chính dung hợp trở thành thiên đại đại cùng xã hội thí điểm mục bánh chúng ta làm sao nâng đỡ h ắ c thiên cung ngươi muốn truyền thụ h ắ c thiên cung bọn tiểu đệ cái gì đại thần thông chúng nó kỳ thực đánh thắng được nhân loại tu sĩ chính là nhân loại tu sĩ quá điên cuồng cùng châu chấu như thế ở mục thiên cùng tiểu h ắ c chạy tới chín lĩnh sơn mạch h ắ c thiên cung trên đường tiểu h ắ c lại tò mò hỏi mục tiên h là cũng không vâng mục tiên h cười nói ta chuẩn bị truyền thụ chín lĩnh sơn mạch thần thú môn hóa hình thuật để những kia không có đạt đến thần giác cảnh giới linh thú cũng có thể hóa hình trở thành người n à y có ích lợi gì thâm tư đơn thuần tiểu hắc một mặt một b ư ớ c mục thiên trong con ngươi né qua tia sáng kỳ dị ngóng nhìn tông sư phụ t r ư ờ n g xanh tươi mỹ cảnh trầm trầm nói bọn họ hóa thành hình người sau khi liền không phải g i ã thú liền giống như ngươi là dị nhân tộc cũng cùng chúng ta nhân tộc như thế đều là người đột nhiên tiểu hắc tựa hồ rõ ràng cái gì không tự chủ được địa đập lên tay đến ta biết rồi mục bánh là muốn thành lập cái gì đại đồng ân là thiên địa đại đồng đây là chúng ta người hoa tộc cổ đại nho ra tiên hiển đưa ra vĩ đại tư tưởng hiện tại thiên địa đại đồng đem rất nhanh tức thời giải thích một cái cảng quang minh đại thế chi đạo to lớn tông sư hào rong rổi ở chín lĩnh sơn mạch núi non trùng điệp bên trong bước trên mây hải xuyên qua thanh sơn đi tới chín lĩnh sơn mạch nơi sâu xa sau đó một đám lớn thô lô hào phóng cung điện đập vào mi mắt đây là mục thiên cùng tiểu hắc ở chín lĩnh sơn mạch cung điện so với thập vạn đại sơn cung điện hai người kiến tạo cung điện giản lược tinh xảo rất nhiều xem ra như là nhân loại kế tác mà không phải thẳng thắn không có nghệ thuật tế bào linh thú tùy ý kiến tạo bái kiến đại vương thủ vệ h ắ c thiên cung linh thú nhìn thấy bọn họ vương g á n g lâm dồn dập túi đầu quỳ lạy từ trước mục thiên cùng tiểu h ắ c là tiểu trí tôn chín lĩnh sơn mạch linh thú môn xưng hô hắn hai vì là điện hạ bây giờ hắn hai đột phá kim mạch chính thức bước vào tầng thứ t ố ộ t cùng chín lĩnh sơn mạch mọi người đều lấy đại vương tôn xưng Chuyện bản t ọ a trí tôn h i ế n h i triệu ệ u c h í n lĩnh sơn mạch ngưng mạch mạch bảy thanh ầ n lên n g trở l i thú t đến ta hát h i ê cung làm lễ. t ủ vệ t h ầ nhâm t ú tôn lệ, thổi Thần thanh lệnh, lên kèn lệnh. hồn thanh âm kéo dài truyền khắp toàn bộ vạn thú hô ứng nay một tiếng kèn lệnh phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang cổ lão n ỉ non thâm nhập linh hồn hô hồ hoán thẳng tới mỗi một đầu linh thú nhất thời toàn bộ chín lĩnh sơn mạch sôi trào chính đang ăn uống linh thú đình chỉ ăn uống chính đang chạy đi linh thú thay đổi phương hướng chính đang nghỉ ngơi linh thú bay nhảy chạm lên chúng nó mục tiêu nhất trí hướng về cùng một phương hướng chạy đi trên trời loài chim linh thú một mảnh đen kịt che kín bầu trời hắc vân ép sơn lòng đất tẩu thú lít nha lít nhít hội tụ thành triều mê ngông h n quần quận tám cánh tay kim viên một sừng ngọc tê song đầu thông thiên mãng cánh vàng hoàng kim hổ bốn con thần giác kim mạch đỉnh cấp thần thú thống lĩnh thủ lĩnh mang theo mê ngông h n quần quận linh thú đại quân bao phủ tới toàn bộ chín lĩnh sơn mạch vì đó rung động ầm ầm đất dung núi chuyển bụi mù nổi lên b ụ n phía bình tĩnh chín lĩnh sơn mạch huyên náo không nớt mục thiên ngồi cao vương tọa nhìn xuống đầy khắp núi đồi một mảnh đen kịt linh thú mục kích viễn vọng mênh mông vô bờ mục thiên đại vương hắc thiên đại vương các ngài triệu tập tiểu nhân nhỏ bé đến có gì phân phó hóa thành một cái bắp thịt đại hán tám cánh tay kim viên cung kính mà bái kiến mục thiên cùng tiểu hắc tiểu hắc cướp trước một bước nói nhà ta mục bánh muốn ban tặng bọn ngươi một cơ may lớn một lần thay đổi các ngươi vận mệnh vận may lớn gào gừ gào gừ a a a ho ngao ngong ngao ngao n h a o ngao ngao ngao ngao ngao n g a ô n lập tức sôi t r à o vô c ù n g kích đ ộ n g t r o n g lúc n h ấ t thời thú h ố n g cầm đề v a n g v ọ n g sâu t r o n g núi l ớ n kinh t h i ê n c h ấ n đ ộ ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n g đất, g h o ngao ngao ngao n g đ o ngao ngao n g i o ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n h a o ngao n k a o ngao ngao n h a o ngao n g thư không nâng dậy không ngừng nằm dạp quỳ lệ linh thú môn m i ệ n lễ đỉnh cấp thần thú một sừng ngọc tê hóa hình trở thành một hàm hậu tráng hán gãi đầu cung kính hỏi đại vương ngài muốn truyền thụ cho chúng ta cái gì đại thần thông ngài triệu tập nhiều như vậy huynh đệ lẽ nào bọn ta đoàn người đều có thể tìm hiểu mục thiên nghiêm mặt nói chính là hôm nay ta đem truyền thụ bọn ngươi đại thần thông hóa hình thuật cho ta truyền thừa vê đút vê đút vô ê đút, cản sủ. con bọn ngươi tu vi không cần đạt đến thần giác cảnh liền có thể hóa hình thành người hình lòng đất cấp thấp linh thú một mảnh gào thét vô cùng kích động còn cho tới những thần thú đó vương cấp linh thú thì lại hơi có thất vọng đại vương nguyên lai ngài muốn truyền thụ đại thần thông chính là cái này đỉnh cấp thần thú s o n g đầu thông thiên mãng nhỏ giọng lầm bầm mục thiên l i ế t hắn như thế trí tôn uy nghiêm lan ra nhất thời đem đỉnh cấp thần thú s o n g đầu thông thiên mãng sợ đến hồn phi phách tán hả ngươi nói cái gì đại vương tha mạng t i ể u nhân nhỏ bé biết sai rồi không nên ăn nói linh tinh hóa thành hình người song đầu thông thiên mãng vội vàng run run rẩy rẩy ngã quỵ ở mặt đất liên thanh xin tha không hề đỉnh cấp thần thú tôn nghiêm nếu là thường xuyên ở chín lĩnh sơn mạch mạo hiểm nhân loại tu sĩ t h ế này nhất định sẽ giật n ả cả mình này vẫn là cái kia khiến vô số nhân loại tu sĩ nghe tiếng đã sợ mất mật khủng bố thần thú sao mục thiên chẳng muốn cùng hắn tính toán nói bản t ọ a truyền thụ hóa hình thuật chính là đại thần thông không phải các ngươi loại này dựa vào bản năng hóa hình thuật có thể sánh được các ngươi hóa hình thuật có bao nhiêu thiếu hụt cùng không đủ thuật cho ta truyền thừa các ngươi liền có thể triệt để thoát ly thú thân cầm thể thành là chân chính dị nhân tộc mục thiên tự thân dạy dỗ bắt đầu chậm rãi truyền vào dị nhân tộc khái niệm v â n v â vân. n đa tạ đại vương truyền cho ta chờ đại đạo một đám hóa thành hình người linh thú gật đầu liên tục cùng nhau nằm dạp bái t ạ mục thiên gật đầu thoáng điều tức sau đó chậm rãi mới đầu truyền thụ đại đạo、Vũ. mục thiên vừa mở miệng huyên náo s ô i trào thế giới nhất thời hoàn toàn yên tĩnh thế giới t ĩ n h cực chỉ có mục thiên lời vàng ý ngọc nở sen trên lưới một mảnh đen kịt linh thú cung cung kính kính n ằ m giảm t i ê n lặng nghe như mê như say hung tính không gặp như ngồi trung định vào thiện đắc đạo cao tăng từ mi thiện mục cỡ này cảnh tượng có thể nói nói mơ giữa ban ngày chương ba trăm một nói sáng tạo không vàng người chín lĩnh sơn mạch nơi sâu xa vạn ngàn linh thú tụ hội làm giảm tồn tọa thành kính lắng nghe mục thiên giảng giải hóa hình chi đạo ngồi cao thiên đài bảo tọa mục thiên chậm rãi giảng giải hóa hình chi đạo mờ mịt như đại đạo thanh âm chuyến khắp lục thủy thanh sơn vô số linh thú như mê như say thể hồ quán đỉnh nhất n g ọ n g mấy ngàn thu đ ỗ n g nhiên giữa lúc mục thiên truyền đạo thời khắc núi non trùng điệp một mảnh trắng xóa vân lam bên trong đ ỗ n g nhiên tuân ra một cơn gió đen che kín bầu trời giống như trong truyền thuyết ma giới g á n g lâm thế gian giống như vậy bầu không khí quỷ dị rất nhanh linh khí mịt、mờ. lưu lam vờn quanh núi rừng bên trong đầy g i ấ y quỷ dị khói đen này khói đen bao phủ toàn bộ núi rừng nhiễm đen thanh sơn hôn đ ộ n lục thủy cuối cùng những này khói đen bao phủ như nước thủy triều linh thú đại quân nhấn chìm một mảnh đ e n kịt linh thú này khói đen đến nhanh đi cũng nhanh vừa phất quá trong nháy mắt lại biến mất không gặp mà khói đen chỗ đi qua nhưng phát sinh kinh người dị biến chỉ thấy nguyên bản chen vai thích cánh chen trúc không thể tả linh thú đại quân biến mất hơn một nửa nguyên bản khắp nơi đều là chủng loại khác nhau khổ người to lớn linh thú nhưng là giờ k h ắ c này thanh trong núi mấy dặm nơi từng cái từng cái trơn sinh vật hình người kẹp ở ở linh thú thú t r i ề u bên trong có vẻ như vậy đột ngột mà vừa sợ tùng phảng phất thế giới này đã biến thành một bộ to lớn s a tác phẩm hội hoa phẩm khói đen lại như là s a hoa nghệ thuật ra nhẹ nhàng phất quá này mấy dặm nơi liền cảnh tượng đại biến tướng mạo dữ tợn hung tàn linh thú hóa hình trở thành một mặt mờ mịt người mỗi một người đều cực kỳ to mò hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn đông bạn lại sờ sờ chính mình một bộ cực kỳ kinh ngạc kích động rằng rớp khói đen tàn đi mục thiên đ ỉ n h chỉ r i ằ n g đạo mở hai con mắt trong tròng mắt ánh sao hóng ánh vô số tinh hải quan g hoa từ chung quanh không ngừng hướng về mục thiên v ọ t tới trực tiếp đem hắn nuốt hết vào giờ phút này mục thiên bị tinh hải bao vây hóng ánh lóa mắt này chính là truyền đạo sau khi thu hoạch lượng lớn tinh hải hoàng hoa v ọ t tới xem mục thiên khá là mừng rỡ hắn đã đem thần thông hóa hình thuật huyền ảo một chữ không rơi hoàn toàn c h u y ể n thụ cho này quần chín lĩnh sơn mạch linh thú môn có linh thú lĩnh ngộ hóa hình thuật có linh thú nhưng không cách nào mỏ yếu lĩnh này đều là rất bình thường tình huống linh thú nắm giữ so với nhân loại mạnh mẽ hơn rất nhiều thân thể cùng tu luyện gân cốt tu hành tốc độ nhanh chỉ cần nắm giữ tài nguyên linh thú trưởng thành là phi thường kinh người nhưng là cùng lúc đó linh thú ngộ tính so với không biết dùng nhân loại đặc biệt cảm ngộ thiên địa đại đạo thì linh thú trời sinh tồn tại bình cảnh có chút đối với nhân loại tới nói một ngộ liền thông đạo lý đối với linh thú tới nói nhưng là làm sao cũng bức có điều khảm n à y hóa hình thuật cũng coi như là một cực kỳ huyền ảo thần thông chính là nhân loại tìm hiểu lên đều khá là khó khăn chớ nói chi là này quần linh thú mục thiên roi mắt v i ế n vọng thân hồn quét qua chu vi mấy dặm nơi đều ở hắn nắm trong bàn tay ở linh thú trong đại quân hình thể khổng lồ linh thú ở trong mang theo một l ạ i một vừa hóa thành hình người linh thú tình cảnh cực kỳ đồ sộ mục thiên đánh giá vừa nhìn gần như có hai phần mười linh thú hóa hình thành công nay vừa thành một thành sợ là có gần trăm vạn khoảng cách một triệu hóa thành hình người linh thú trơn khung cảnh này ngẫm lại liền cảm thấy có chút kích thích mục thiên vô đầu một cái là một người người văn minh hắn thực sự không ưa này một đám chưa khai hóa dị nhân tộc lại như một văn minh quốc gia người xông vào dã nhân thế giới loại này lực sung kích vẫn còn có chút đại mục thiên có khá là giáo hóa này còn chưa khai hóa linh thú dẫn dắt bọn họ hướng đi văn minh đang ngồi hóa hình sau khết thể cho bản tọa biến đến, tọa ảo bản ban ban quần ngày hóa ra mục ặ t sáng s ủ thiên thần hồn hát vang nhất thời truyền khắp núi non trùng điệp đầy khắp núi đồi hóa thành hình người linh thú dồn dập q u ỷ xuống đất xứng phải rất nhanh này quần linh thú chiếu mục tiên rất sớm liền hóa thành hình người thần thú vương cấp linh thú răng rớp loài chim linh thú cùng bản thể lông chim biến ảo x e m y, tẩu thú loại lấy bộ lông biến ảo trang phục vẩy giáp loại linh thú càng là biến ảo ra một tiếng áo giáp nay trăm vạn hóa thành hình người linh thú lắc mình biến hóa từng cái từng cái người mâu người dạng thật không náo nhiệt nay cảnh tượng để lượng lớn chưa thành công hóa hình linh thú môn không ngừng hâm mộ hóa thành hình người đối với linh thú tới nói là rất tất yếu cá i nhân vì là hóa thành hình người có thể tăng cao linh thú n ộ tính đặc biệt đối với thiên địa cảm nộ sẽ tiến vào một vùng trời mới linh thú càng sớm hơn hóa thành hình người tương lai tiềm lực trưởng thành lại càng lớn nếu là linh thú chậm chạp không cách nào hóa hình mặc dù thăng cấp vương cấp thần thú cũng không cách nào hóa hình linh thú kia liền đi hướng về một con đường khác vậy thì là man thú con đường man thú trí tuệ có hạn tuy rằng tiền kỳ mạnh mẽ nhưng là theo sự phát triển của thời đại cuối cùng bọn họ vẫn là sẽ bị trở thành tầng dưới chót sinh vật x u lợi tránh hại không có cái nào đầu linh thú không hiểu đạo lý này chính là những kia rất sớm hóa thành hình người vương cấp linh thú môn giờ khắc này cũng vô cùng mừng rỡ trước bọn họ đều là dựa vào bản năng hóa hình lần này mục thiên chú đáo tạ h ể bản n g u y ê đại vương yêu mến do đỉnh cấp thần thú đi đầu vô số linh thú nằm dạp quỳ lạy một tiếng lại một tiếng bái tạ tiếng gầm như nước thủy triều đinh t hay nước góc kể từ hôm nay bọn ngươi liền không còn là cầm thú các ngươi có một cái tên gọi là dị nhân tộc trăm vạn linh thú một mặt một b ớ c ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút không biết như thế nào dị nhân tộc tám cánh tay kim viên chắp tay bái kiến mục tiên hỏi đại vương vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù com như thế nào dị nhân tộc mục thiên chậm rãi mà nói thời kỳ thượng cổ nhân tộc chạy theo vật tiến hóa mà đến tự xưng l à người đây là người vợ ư tộc bây giờ bọn ngươi hóa hình thành công ủng có đỉnh cấp thần thú song đầu thông thiên mãn quỳ lệ mục tiên cung kính hỏi chúng ta cũng tự đại vương như thế là người mục tiên h vô cùng kiên định Không sai, vô ũ trụ mênh n vạn g vật một thể, trăm số ô n biển, hóa hình ngươi cũng đem đi tới người con đường, trở thành dị nhân ngươi liền thoát khỏi ăn n g đổ đem đi về một tộc, tới trở thoát tươi khi, khỏi hóa sau u các các dị t thời thời sống số man văn minh. dã đại, đi đại vào Vô số linh thú hoan hô cực kỳ phân chấn này chín linh sơn mạch linh thú so sánh với những chỗ khác linh thú có chỗ bất đồng bởi vì mục thiên cùng tiểu hát chúa tể nguyên nhân đối với nơi này linh thú tới nói nhân loại đều là một đám tên rất lợi hại đặc biệt đại vương của bọn họ cũng là người có thể cùng đại vương như thế trở thành người đối với bọn hắn tới nói là một hạng thù vinh chúng ta là người là dị nhân dị nhân chúng ta không phải cầm thú linh thú điên cuồng hò hét mục thiên trong lòng hiện lên một vệ sắc mặt vui mừng n à y chín lĩnh sơn mạch là địa bàn của hắn n à y quân linh thú đối với hắn dị nhân luận không chút nào bại xích này không thể nghi ngờ là mở ra một thật đầu tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên lần này vĩ đại thí điểm chắc chắn thay đổi toàn bộ địa cầu cách cục một bộ chín lĩnh sơn mạch địa đồ hiện lên ở mục thiên trong đầu mục thiên suy tư ở nơi nào thành lập một tòa nhân tộc cùng chín lĩnh sơn mạch dị nhân tộc giao hòa cùng tồn tại kiểu mới thành thị c h ư ơ ngày mai cả người tộc thế giới cũng vì đó chấn động các nơi trên thế giới đầu bản đầu để dồn dập đăng một cái nặng cân tin tức mà tin tức nội dung chính là mục thiên ở cá nhân xã giao nền tảng phát văn Bản tọa cùng Z quốc 9 lĩnh Sơn tọa quốc một ạ đạt tạo c h thành thỏa thuận, đem ở 9 lĩnh bên trong núi hoa khối tiếp theo Trí Tôn trong tiếp bên núi kiến đem địa, m ở dãy tòa kiểu mới thành thị,、nhân、tộc cùng linh thú tộc thể kiểu mới linh đều nhân nhân cùng dị có viên à thành o ở l ạ mộ một mới Một cộng dịch cùng sinh hoạt, thế linh thú, hài hòa sinh văn v đồng sáng người tồn. lai, kiểu giới, i sĩ tạo tu đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời mục thiên tuyên bố tin tức trực tiếp để thế giới loài người khiếp sợ không d ì sánh nổi dị nhân tộc như thế nào dị nhân tộc thành lập một loại trước nay chưa từng có kiểu mới thành thị cùng linh thu h ả i hòa cùng tồn tại nay từng cái từng cái nói mơ giữa ban ngày tin tức dọa sợ tất cả mọi người nếu không là tin tức này là nhân hoàng bệ hạ phát ra e sợ tất cả mọi người đều sẽ chửi ẩm lên ăn nói ba hoa đại k h o a n lác bất luận người ngoài làm sao khiếp sợ mục thiên đều không có ở xã giao trên bình đài trả lời hắn phát s o n g văn liền đóng xã giao nền tảng cũng không còn đăng ký quá âm âm ầm mục thiên cưới xa hoa như cung điện giống như tông sư h à o chạy như bay ở chín lĩnh sơn mạch núi non trùng điệp bên trong hướng về thiên giang đổi tới vừa về tới truyền đạo giáo dương thuần liền vẻ mặt đưa đám tìm tới mục tiên h sư phụ ngài có thể quá có thể trình chuyện muốn ở chín lĩnh sơn mạch bên trong thành lập một tòa to lớn thành thị không phải là một chuyện dễ dàng mục thiên cưới nói yên tâm cái này không cần ngươi bận tâm đến thời điểm có một đám người khóc lóc c ướp giấu trong lòng vô số linh thạch muốn muốn gia nhập thành phố này kiến thiết bên trong dương thuần làm là nhân tộc thánh địa tu hành truyền đạo giáo trưởng giáo người thời gian dài như vậy rèn luyện ánh mắt của hắn tự nhiên phi phạm rõ ràng mục thiên có ý gì sư phụ thành phố này có thể mang đến cực kỳ phong phú lợi ích chúng ta để cho người khác dính l i ễ u một ước mục thiên lắc đầu ngươi yên tâm được rồi truyền đạo giáo lợi ích sẽ không thiếu có điều có lúc ánh mắt của ngươi muốn thả lâu dài không muốn nhìn c h ầ m chằm này một góc nhỏ một người thành tựu quyết định bởi với tầm mắt của h ắ n nhìn ra xa mới có thể đi xa lão sư thành lập thành phố này không chỉ là vì tu hành tài nguyên cùng linh thạch dương thuần có một viên thất khiếu linh lung rất nhanh cung kính nói đệ tử thụ giáo mục thiên gật đầu hỏi ngươi tìm ta không riêng là vì việc này đi còn có chuyện gì dương thuần cười nói quả nhiên chạy không thoát sư phụ pháp nhãn đế đô vị lao nhân kia cầu kiến lao sư đế đô vị lao nhân kia mục thiên rất là bất ngờ vị lao nhân kia dĩ nhiên tìm hắn người đã ở chúng ta truyền đạo dạy dương thuần gật đầu đ ú n g đệ tử đã đem hắn cùng đi theo người sắp xếp ở truyền đạo giáo ở lại ở truyền đạo trong giáo một vị tinh thần chấn hưng người đến bước c h ậ m ở truyền đạo giáo sau lưng hắn theo một đám mạnh mẽ tu sĩ thiếp thân bảo vệ thật một thế giới đệ nhất thánh địa tu hành quả nhiên danh bất hư truyền bước chậm ở truyền đạo giáo lao nhân tự đáy lòng cảm khái tràn ngập khen ngợi vẻ đó là tự nhiên đây chính là nhân hoàng truyền xuống đạo thống là nhân tộc tu hành khởi nguồn địa trước đây chúng ta tu hành dựa vào chính là từ trên trời giáng xuống truyền thừa thạch bi mọi người có thể không tu hành đều muốn xem chỉ là vừa chết vật sắc mặt tư chất không tốt đều không thể tu luyện hiện tại liền không giống có mục tông sư hạ xuống truyền thừa tất cả mọi người cũng có thể tu hành hơn nữa chín mươi phần trăm tu sĩ truyền thừa đều đến từ nhân hoàng n g ụ c tiên n à y chính là cái gọi là thiên hạ thần thông gia truyền đạo bên cạnh một truyền đạo giáo đệ tử nghe xong lời của lão nhân cực kỳ kiêu ngạo mà vì hắn phổ cập lao nhân nghe xong gật đầu liên tục lại nói chuyên đạo giáo đệ tử mặt mày hớn hở còn muốn tiếp tục nói nhưng là một bóng người xuất hiện ở hắn cùng lao nhân bên người nhất thời vừa mừng vừa sợ sư sư tôn mục thiên gật đầu đi xuống đi đệ tử tiểu ga mổ thóc tự rời đi cùng hắn đi theo còn phải bảo vệ lao nhân thần giác cảnh tu sĩ ngài làm sao đến rồi tuy rằng mục thiên bây giờ bị toàn thế giới nhân tộc tôn s ư n g làm người hoàng hưởng thụ tối cao thượng địa vị nhưng là đối diện này một vị làm người tôn kính lao nhân hắn cũng thật là bãi không là cái gì nhân hoàng hoặc là truyền đạo tông sư cái giá không quên sơ tâm mới được trước sau cái này cũng là mục thiên nói mục thiên có thể gắng giữ lòng bình thường nhưng là vị này đến từ đế đô lão nhân nhưng là rất là cảm khái đã từng mục thiên lần thứ nhất tiến vào tầm mắt của hắn thì vẫn là một tiểu tử vào lúc ấy lao nhân trưởng quản một quốc gia chủ đạo toàn cục dẫn dắt nhân dân hướng đi hạnh phúc cùng yên ổn mà vào lúc ấy mục thiên đang bị thiên hải học viện bọn học sinh báo cáo náo động đến dư luận xôn xao một k h ắ c đó lao nhân nhớ kỹ mục tiên h nhớ kỹ cái kia đạo văn thiên phu không giống người thường thiếu niên sau đó mục thiên lần thứ hai tiến vào tầm mắt của hắn thì mục trời đã mở ra khiếp sợ thế giới quật khởi con đường quật khởi tốc độ nhanh để lão nhân mắt không kịp nhìn trong nháy mắt mục trời đã là cao quý toàn cầu nhân loại lãnh tụ bị vô số nhân tôn xưng là nhân hoàng nguyên bản lão nhân che chở thiếu niên ở trước mắt nhưng là một cái trước mắt thiếu niên ở trước mắt đẩy lên toàn thế giới nhân tộc một thế giới trong đó biến hóa khoảng cách chính là trải qua tang thương lão nhân cũng có chút kinh ngạc b á i kiến nhân hoàng bệ hạ lao nhân cười dài mà nói mục thiên cười gượng ngài đừng chê cười ta những thứ này đều là liên minh loài người tổ chức đám người kia làm ra đến siếc người này hoàng cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa nếu không là này hư vô xa vời tôn xưng có thể chấn định lòng người ta chắc chắn từ chối thẳng thắn lao nhân ngươi không động lòng mục thiên nói có lẽ sẽ có như vậy một điểm động lòng đi có điều dưới cái nhìn của ta những quyền thế này quá mức hư vọng không đủ chân thực thế giới rất lớn ở ngọn núi này xương vương xương bá sống mơ mơ màng màng có gì ý nghĩa ta chưa bao giờ từng nghĩ làm nhân hoàng bức vương mục tiên lao nhân ý tứ sâu xa mà nhìn mục tiên người khác nói lời này ta khẳng định không được nhưng là xuất từ trong miệng ngươi lao già ta tin từ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thì ta liền nhìn ra ngươi lòng dạ khí phách lòng dạ thiên hạ khí thôn、sơn、Hà.、Lào、nhân Sơn Lào đ e mục m thiên khiêm tốn nở nụ cười, lại hỏi, chín lĩnh Mạch thành lập tân thành thị sự có thể chút Thiên cười, lại ngươi giả nói một chút sao? Mục tốn tân gật nở nụ Sơn cùng ở có lập lao sự sao? đem ầ cần u chuyện cười càn Con còn chống Mục đương nói, nhiên, ngài Thiên này đút đút đút. đỡ. đ vê vê vê Vô sủ. lao chính mình truyền thụ chín lĩnh sơn mạch linh thu hóa hình thuật đưa ra dị nhân tộc khái niệm thí chọn nhân loại cùng mới phát dị nhân tộc hài hòa cùng tồn tại thành lập thiên hạ đại đồng ý nguyện vĩ đại chậm rãi nói đến trên mặt lão nhân tràn đầy vẻ khiếp sợ khó mà tin nổi mà nhìn mục tiên mục tiên cái kia còn lại thần thú thiên đường đây ngươi chuẩn bị như thế nào thuyết phục bọn hắn mục tiên văn hóa xâm lấn ta chuẩn bị phục hưng chúng ta nhân tộc văn minh dùng chúng ta tiên tiến văn minh chính phủ dã man chưa khai hóa linh thú bộ tộc hơn nữa ta đã bắt tay chuẩn bị nói mục tiên đem linh bảo phi thuyền khuynh tiêu linh thú thế giới sự từng cái miêu tả đi ra ở mục tiên miêu tả bên trong linh bảo phi thuyền chỉ là mở ra một lỗ hổng sau đó nhân loại đem không ngừng lợi dụng các loại tiên tiến vật chất cùng văn hóa thẩm thấu linh thú thế giới để dị nhân tộc khái niệm chuyển khắp toàn bộ linh thú thế giới cuối cùng đặt thành thiên hạ đại đồng mục tiêu lao nhân nghe xong cả người định ở tại chỗ trong mắt tràn đầy thán phục v ẻ nguyên bản lão nhân đối với mục thiên thường thức nhưng là hắn nghe xong mục thiên tương lai bản kế hoạch hắn phát hiện hắn vẫn là thấp nhìn mục thiên mục thiên đang nhìn đam c h i ề u làm đã vượt qua cái thời đại này quá nhiều người khác nhìn thấy là một góc tầm mắt cao hơn một chút nhiều nhất là thế giới này mà trước mắt vị này diện mạo ngây ngô thanh niên nhìn thấy nhưng là quá khứ cùng tương lai xem chính là vũ trụ này vì là thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh vì là hướng về thánh kê t u y ệ t học vì là vạn thế mở thái bình lao nhân yên lặng tiêu hóa mục tiên càng là thưởng thức trong lòng chấn động càng là to lớn mục thiên lòng dạ vũ trụ khí khái để lao nhân có chút thẹn thùng hoảng hốt trong lúc đó lao nhân cảm thấy trước mắt vị này nho nhã người trẻ tuổi không phải người mà là một vị thánh chương 302, bần cùng hạn chế chúng ta trí tưởng tượng chương 302, bần cùng hạn chế chúng ta trí tưởng tượng lão nhân một trận thổn thức từng có lúc cái kia ngây ngô thiếu niên trong nháy mắt liền trải qua hoa lệ chuyển biến non nớt cùng ngây ngô rút đi xuất hiện ở trước mắt chính là một tự tin tầm nhìn truyền đạo tông sư nhân tộc l ã n h tụ nhìn trước mắt chỉ điểm giang sơn khí thôn sơn hà người thanh niên trẻ lão nhân cảm thấy toàn thân buông lỏng thật dài địa phun ra một ngụm c h ọ c khí phảng phất lược rơi xuống lá gan vô cùng dễ dàng hậu sinh khả hủy nhân tộc làm hưng lão nhân trong lòng rất là cảm khái liên tục đối đầu đối với mục thiên ngôn luận khá là khen ngợi trong lúc nhất thời hai người phảng phất thành bạn vong n i ê n tâm tình tương lai thiên địa đại đồng nói đến hưng khởi lão nhân kích động khoa tay lên bước chậm ở tam giang hồ bờ một già một trẻ mà đi mà đàm luận ngươi nói cái kia linh bảo phi thuyền thật sự có thể bán cho linh thú trí tôn linh thú bộ tộc chiếm cứ thế giới bao la nhất giàu có nhất thổ địa cá thể mạnh mẽ chúng ta linh bảo phi thuyền mặc dù không tệ nhưng là luận tốc độ phi hành sợ còn chưa chắc chắn so với được với mạnh mẽ linh thú đi tâm tình song thiên hạ đại đồng xã hội lý luận lao nhân nghi hoặc hỏi mục tiên mục thiên gật đầu ngài có thể đừng coi khinh chúng ta linh bảo phi thuyền tuy rằng nó là linh bảo chiến hạm giản dị bản nhưng là tốc độ của nó vẫn là không lại rất nhiều thần thú đều hít khói còn nữa chúng ta bán linh bảo phi thuyền bán không phải tính thực dụng hoặc là mạnh mẽ hay không lao nhân n g h i hoặc cái kêu ban chính là cái gì mục thiên cười cợt mấy ngày trước thập vạn đại sơn kẻ thống trị kỳ lân trí tôn đột phá thiên mạch trở thành vùng thế giới này trí cường giả ta được yêu tham gia trí tôn yến ở trên yến hội ta đem chúng ta linh bảo phi thuyền làm quà tặng đưa cho kỳ lân trí tôn ngài đoán làm sao kỳ lân trí tôn rất hài lòng lao nhân hỏi một câu sau đó trong mắt lóe ra tầm nhìn thâm t h u y ánh sáng lại nói ta rõ ràng này cùng nhân loại chúng ta thế giới xa trang sức gần như này quân linh thú coi trọng không phải phi thuyền là tính thực dụng mà là đồ cái đặc biệt cùng ngạc nhiên mục thiên gật đầu lao ra ngài nói không sai ta đưa lên kỳ lân hào linh bảo phi thuyền sau trên sân không ít linh thú trí tôn cũng vì đó hấp dẫn những người kiết nhưng là phía thế giới này cường giả tối đỉnh nhưng là nhìn thấy kỳ lân số những k ê u cao cao tại thượng các trí tôn r ồ n dập lộ ra vẻ hâm mộ trí tôn yến kết thúc xuyên t h u c nơi ba xà trí tôn tây phương mở đỡ xạ trí tôn còn có thập vạn đại sơn còn lại mấy vị trí tôn dồn dập tìm tới ta cầu ta giúp bọn họ chế tạo linh bảo phi thuyền có đúng không lão nhân nghe xong ha cười ha ha rất có một luồng tự hào cảm còn có thể l ừ a gạt ngài không được ta lần này đến liền bắt tay chuẩn bị mời một đống lớn chúng ta nhân loại tinh anh để những này nhà khoa học nghệ thuật gia v ì là linh thú các trí tôn chế tạo riêng phi thuyền làm thành trên thế giới tinh xảo nhất xa hoa nhất bảo vật thời đại trước tinh xảo nhất xa trang sức không gì bằng siêu cấp du thuyền chúng ta lần này chơi càng to lớn hơn lao nhân quan tâm hỏi phi thuyền này linh bảo chi phí bao nhiêu ngươi chuẩn bị lấy giá cả bao nhiêu bán cái linh thú trí tôn giá cả việc này khó nói nhân loại chúng ta giá hàng cùng linh thú bộ tộc so với không được rất nhiều khoáng vật loại thiên tài địa bảo ở nhân loại chúng ta thế giới giá cả đắt giá ở linh thú bộ tộc liền dù sao khá rẻ lao nhân gật đầu mục thiên nói hắn tự nhiên hiểu thậm chí hắn ở nghiên cứu phương diện này vượt qua mục thiên không biết bao nhiêu ân ngươi tiếp tục liền lấy linh thạch tới nói đi còn lại nhân tố tạm thời không đề cập tới mục thiên c ư ờ i gượng cảm giác mình vừa nay xác thực là phí lời lão nhân đã từng lãnh đạo một quốc gia căn bản không cần hắn quá giải thích thêm vì là linh thú trí tôn chế tạo linh bảo phi thuyền một chiếc chi phí gần như cần hai triệu viên linh thạch ta chuẩn bị bán cho bọn họ hai mươi triệu linh thạch lão nhân giật n ả y cả mình hai mươi triệu linh thạch e sợ Z quốc nhất lưu tu sĩ thế lực đảo làm việc nhà để đều không nhất định có thể lấy ra mặc dù là đối với Z quốc tu sĩ ngân hàng tới nói cũng là một bút khổng lồ mức hắn trong lòng có chút lo lắng sợ mục thiên trực tiếp đem linh thú trí tôn cho dọa chạy linh thú trí tôn đồng ý mục thiên rất hài lòng lão nhân ngạc nhiên vẻ mặt đột nhiên trong lòng hắn tự đáy lòng thở dài một tiếng xem ra không chỉ là một mình hắn tầm mắt vấn đề vị lão nhân trước mắt này cũng gần giống như hắn m à ha ha bọn họ không chỉ có đáp ứng rồi hơn nữa còn nói ta bán quá tiện nghi ngài biết ta lúc đó là một bộ thế nào tâm tình sao ha ha ha ha ha lão nhân ngẩn ra c ư ờ i to trầm trầm nói chúng ta thực sự là cùng sợ không biết thế giới bên ngoài chúng ta cho rằng đã rất xấu xa nhưng là những này đặt ở linh thú trí tôn trước mặt vốn là việc nhỏ như con thỏ mục thiên bất đắc dĩ cười khổ bần cùng hạn chế chúng ta trí tưởng tượng cuối cùng đàm luận xong vị kia ba xả trí tôn chủ động cho ta tăng giá mười triệu linh thạch vào lúc ấy ta là vừa mừng rỡ vừa lo thương lão nhân vô v ô mục thiên cánh tay trên mặt tràn trề nụ cười này cùng di vạng hắn ở công chúng trước mặt nghiêm túc dáng dấp như hai người khác nhau cực kỳ thoải mái mục thiên tiếp tục hướng về lão nhân giới thiệu nói nói liền trở nên trở nên hưng phấn chỉ cần chúng ta linh bảo phi thuyền ở linh t h u thế giới đánh q u ă n g đ ê vỡ đến thời điểm nhân loại chúng ta các loại sản phẩm văn hóa liền có hy vọng xung kích linh t h u thế giới vê đút vê đút, vê đút. vô đút, v cản x ủ con kiếm được vô cùng vô tận tài nguyên đến thời điểm nhân loại linh bảo công nghiệp hệ thống sẽ mãnh liệt phát triển toàn thể nhân loại xã hội biến chuyển từng ngày lão nhân ngẩn ra cười to nếu là kế hoạch này thành công phi thuyền linh bảo thuận lợi đánh vào linh thú bộ tộc thượng lưu tầng mục tiên ngươi công ở thiên thu toàn thể nhân loại đem nhân ngươi mà thay đổi mục tiên khiêm tốn nói ngài quá khen rồi này linh bảo phi thuyền là mọi người trí tuệ lúc trước bọn họ đem tông sư hào hiến cho ta thời điểm ta cũng giật nảy cả mình lão nhân vung vung tay ha ha ha nói cho cùng vẫn là n g ư ờ i truyền đạo công lao nếu không là n g ư ờ i bây giờ chúng ta nhân loại huyền giới văn minh luyện khí thuật có thể như thế phát đạt ngươi a chính là quá lao thành rồi mục thiên ha cười ha ha hai người vừa nói vừa cười một già một trẻ bóng người phản chiếu ở tam giang hồ bờ tự nhiên mà lại tràn ngập dày nặng cảm đây là một thời đại bóng lưng mục thiên cùng đế đô lão nhân hội ngộ sau khi rất nhanh đế đô liền phái ra con số đồ sộ đoàn đại biểu chạy tới thiên giang truyền đạo giáo tham dự chín lĩnh sơn mạch biên cảnh dị nhân thành kiến tạo kế hoạch mục thiên ở internet đưa ra dị nhân tộc khái niệm mọi người đầu v ó c mơ hồ nhưng là sau đó truyền đạo giáo trưởng giáo đại đệ tử dương thuần đứng ra giải thích sau khi toàn thế giới cũng giải như thế nào dị nhân tộc cũng rõ ràng mục thiên lại xuống một b à n cờ rất lớn mà tòa này dị nhân thành chính là khởi điểm nay một tòa dị nhân thành đại diện cho một khối cực kỳ ích lợi thật lớn bánh gà tổ dẫn được vô số người điên cuồng không chỉ đế đô rét quốc còn lại đỉnh cấp tu hành thế lực cũng không cam lòng yếu thế dồn dập vung vẩy linh thạch yêu cầu gia nhập sẽ dứt đầu e sợ cho lạc cùng người sau rét quốc như vậy còn lại các nơi khu vực nhân loại thế lực cũng không kém bao nhiêu không không điên c ù n g lên liên minh loài người tổ chức đối với này nhất là nóng bỏng các đại địa khu đại l a o dồn dập chạy tới thiên giang lập tức thiên giang trở nên náo nhiệt chương ba trăm linh ba tìm hiểu nam minh ly hỏa chính là người chết vì tiền chim chết vì ăn lợi ích là một kéo dài không tiêu tan đề tài mọi người đối với lợi ích theo đuổi chưa bao giờ ngừng lại quá đồng thời lợi ích khởi động cũng là thế gian sức mạnh mạnh mẽ nhất t ộ i nguồn vô số người vì đó điên cuồng l i ề u mạng mục thiên đưa ra kiến tạo dị nhân tộc chính là một t í c h lợi thật lớn bánh gà tổ chỉ cần có chút đầu góc người đều rõ ràng trên thế giới thủ tọa chuyên môn cùng linh thú bộ tộc giao lưu mậu dịch thành thị có thể làm nhân loại thế giới mang đến bao lớn lợi ích nhân loại sinh tồn trên địa cầu tối cằn cỗi trên đất tuy h nhiên i tài ê n tự là địa bảo tự nhiên là cùng t u rằng bên bảo thiên trong đất trời linh khí càng ngày càng dày đặc, thiên tài địa bảo càng ngày càng nhiều, nhưng đất trời tài đặc, địa là khí dày ở ngàn tỷ nhân loại tu sĩ tiêu giới, nhân loại nắm giữ thiên giữ tài tỷ tu tiêu t hao h loại loại bảo dưới, sĩ địa ự châu sự giật gấu rằng va vai. Tuy va ở c phi trên đại lục nhân loại sinh động thăm dò đào móc thiên tài địa b ả o sau đó ở mục thiên g i ớ i ảnh hưởng nhân loại càng là ở châu phi trên đại lục thu được thuộc về nhân loại chính mình lãnh thổ nhưng là này vẫn như mối bỏ biển không phải châu phi đại lục không dồi dào mà châu phi an mã thần thú thiên đường tuy rằng đáp ứng sẽ không quy mô lớn chủ động tiến công nhân loại thế lực nhưng là những kia du đãng ở châu phi đại lục mạnh mẽ linh thú vẫn là nhân loại thiên địch nhân loại trước sau không cách nào ở châu phi đại lục chân chính đại triển quyền cước thêm vào lần trước châu phi linh thú bạo loạn lịch sử bây giờ các đại địa khu nhân loại thế lực ở châu phi trên đại lục hành động đều phi thường biết điều đối với thiên tài địa bảo khai thác tiến độ cũng từ từ chỉ hoãn ở tình huống như vậy mục thiên muốn thành lập dị nhân thành tin tức làm sao không mọi người phân chấn ngoại giới huyên náo không đ ớ t mục thiên nhưng đã rời xa huyên náo một mình tiến vào phòng tu luyện tìm hiểu thiên địa đại đạo chân chính có thể người chưa bao giờ việc phải tự làm những này đơn giản vụn vặt sự t ì n h giao cho người khác làm là được mục thiên rất được này lại đạo tinh túy chín lĩnh sơn mạch dị nhân tộc phương diện mục thiên cùng tiểu h ắ c là chín lĩnh sơn mạch người thống trị chín lĩnh sơn mạch h ắ c thiên cung linh thú duy hắn hai như thiên lôi sai đâu đánh đó hơn nữa trước mục thiên rất sớm đem chính mình thân phận của nhân tộc thông cáo chín lĩnh sơn mạch chúng linh thú thêm vào mục thiên đối với bọn họ chuyển vào dị nhân tộc lý niệm vì vậy chín lĩnh sơn mạch linh thú đối với nhân tộc cũng không tính quá bại xích đến thời điểm chỉ cần định ra thật dị nhân thành quy tắc dị nhân tộc cùng loài người liền có thể chậm rãi dung hợp còn cuối cùng có thể không đạt đến thỏa mãn hiệu quả cái kia liền cần nỗ lực mục thiên đem sự tình toàn bộ an bài xong xuôi sau khi hắn liền bắt đầu tu hành tìm hiểu thiên địa đại đạo khoảng thời gian này mục thiên khá là bận rộn nhưng là đối với tu hành việc mục thiên chưa bao giờ hạ xuống dù sao tu vi là tất cả căn bản đặc biệt hắn là nhân loại một vị duy nhất trí tôn tu vi của hắn liền đại biểu nhân tộc gốc gác chỉ có hắn mạnh mẽ nhân tộc mới có thể vững như núi thái không phải vậy mặc dù mục thiên đem linh bảo phi thuyền bán cho toàn thế giới linh thú mặc dù hết thể linh thú đều tiếp nhận r ồ i dị thân phận của n h â n tộc mặc dù thiên hạ đại đồng được tán đồng thực lực nhỏ yếu n h â n tộc cũng vẫn là sẽ bị trở thành dị nhân tộc lệ thuộc mục thiên ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn ở chung quanh hắn linh thạch phô địa linh khí mịt mờ tình cảnh khá là đồ sộ khung cảnh này thật không đơn giản đối với tu sĩ bình thường tới nói có thể nói xa hoa lại không nói này đầy đất linh thạch chỉ cần là ẩn giấu trong đó linh trận cũng làm người ta tặc lươi không nớt giải linh trận tụ linh trận túy linh trận một bộ đầy đủ tinh diệu tuyệt luân linh trận dưới sự phối hợp mạnh mẽ đem mục thiên này phòng tu luyện một góc nhỏ xây dựng cùng thần thú thiên đường cấp độ kia động thiên phúc địa giống như vậy linh khí mịt mờ khác nào tiên cảnh này xác thực cực kỳ xa hoa có điều mục thiên cũng không có cách nào hắn gốc gác thâm hậu dù sao tu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ chậm một chút vì lẽ đó rất tất yếu tiêu hao lượng lớn linh thạch để hắn tu hành tốc độ duy trì ở một cái bình thường trình độ mục thiên thần hồn quan tưởng chu thiên linh mạch nhất thời vô số linh khí điên cuồng hiện lên mục thiên cái kế hội tụ linh khí hình thành một cơn bao tác không ngừng tràn vào mục thiên trong cơ thể ngâm vào mục thiên ra rẻ lỗ chân lông toàn thân mà mục thiên phảng phất thành một động không đáy lượng lớn linh khí tràn vào trong thân thể của hắn hấp thu luyện hóa nhưng là dù là như vậy mục thiên tu vi tăng trưởng tốc độ vẫn tăng trưởng quá t r ư ở n lượng lớn linh lực thu nạp chuyển hóa cuối cùng chỉ còn dư lại từng tia một thần lực lẳng lặng chạy x u ô i ở mục thiên trong cơ thể mục thiên nhắm mắt ngưng thần tu luyện bên trong gian phòng một vệt màu xanh thăm thẳm cũng phóng ra h à o qua n g ống ánh n à y chính là xanh t h ẳ m kiếm làm mục thiên cái thứ nhất linh bảo mục thiên đối với hắn có đặc thù tình cảm vì lẽ đó mục thiên phá thiên hoang đem xanh thảm kiếm dẫn dắt hướng về một con đường khác tu hành hỏi đây là còn lại linh bảo linh kiếm cả đời đều không thể đặt chân con đường khởi đầu xanh thảm kiếm rất là gian nan chính là nắm giữ truyền đạo tông sư danh s ư n g mục thiên cả ngày lẫn đêm dẫn dắt nhưng là vẫn hiệu quả rất ít có điều may mắn chính là xanh thảm vượt qua gian nan nhất thời khác bây giờ xanh thảm con đường tu hành tuy rằng đi lại tập tễng giống như nhân loại trẻ mới sinh nhưng là nó vẫn là bước lên một cái con đường hoàn toàn mới có thể cùng chủ người k ề vai chiến đấu tuy chết không tiếc xanh t h ẳ m thân kiếm run lên phóng ra hóng ánh anh kiếm đón linh khí bao táp theo gió múa lên mục thiên thu nạp thiên địa linh khí sâu trong ý thức cũng không có nhàn rỗi vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ còn ở hóng ánh khắp nơi tinh hải bên trong một vệ ánh l ử a chiếu dọi thức hải này chính là thiên địa kỳ vật nam minh ly hỏa mục thiên mượn tới kỳ lần trí tôn nam minh ly hỏa tinh hải ánh mắt chiếu dọi đem hình chiếu ở tinh trong biển Có điều bởi i vì t n hiện h ả quang quang hiểu truyền thu thuật chuẩn hiểu hiểu hoa nam hòa. hóa mang hoa. nam hòa. không đủ, mục Thiên cũng không có chính thức phân tích tìm hiểu nam minh ly hòa. Lần này thụ chính lĩnh sơn chúng linh thu hóa hình thuật vì là mục Thiên mang đến lượng lớn tinh hải quang hoa. Đã như thế, mục Thiên cũng phen minh thức tích thụ mạch hải thế, hào hào đủ, Đã Mục tìm Mục Mục tìm tìm một có i vì ly là là ly bị nay mục thiên k h ô n g chế mạnh nhất thần thông là ngũ hành luân hồi môn thần thông này chính là thiên phẩm đỉnh cao có thể công có thể phòng là chân chính đại thần thông mục thiên lá bài tẩy một trong có điều đồng dạng khuyết điểm cũng tồn tại vậy thì là tiêu hao quá lớn dù là gốc g ắ t chất phát mục thiên đều có chút không chịu nổi vì lẽ đó mục thiên đối với còn lại ngũ môn thiên phẩm thượng phẩm tiểu ngũ hành thần thông liền cực kỳ coi trọng đây là hắn chủ yếu chiến đấu thần thông nếu như có thể hoàn thiện cường hóa cái kia lực chiến đấu của hắn liền có thể tăng cường rất nhiều nam minh ly hỏa chính là hỏa bên trong cực hạ đốt cháy thiên hạ nếu là mục thiên có thể tìm hiểu chút thành tựu đến đến thời điểm đem thiên phẩm thượng phẩm thần thông thần hỏa thôi diện đến thiên phẩm đỉnh cao cũng khó nói đồng dạng là tu luyện ở xa xôi tây phương thế giới ở bích ba minh mông trong biển rộng một tòa thật to trên hòn đảo cũng có sinh vật ở tiềm tu tu luyện ngay hôm đó trên hòn đảo tràn ngập căng thẳng bầu không khí hắc long hồng long lam long kim long đủ loại tây phương cự long thần thú tụ hội nay quân cự long mỗi người đều là thần thú đỉnh cấp thần thú cũng tùy ý có thể thấy được chính là cự long trí tôn cũng đ ô n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó cự long trí tôn dẫn dắt vô số cự long bảo vệ quanh một tòa tráng lệ cung điện vô số tây phương cự long bay lên trời triển khai to lớn long rực ngao du phía chân trời gào thét không ngừng phảng phất có đại sự sắp sửa phát sinh chương ba trăm lẻ bốn hoàng kim long hoàng bảo vật bao la q u ả n g đại giống như đại lục trên hòn đảo cự long g í ế t đảo hơn ngàn con cự long đoàn tụ tươi thám đ ổ sộ n à y rõ ràng là tây phương thế giới tên thần thú thiên đường cự long đảo cự long đảo là tây phương thế giới thế lực mạnh mẽ nhất ở này rộng lớn trên hòn đảo nghỉ lại vô số mạnh mẽ cự long ở bên ngoài mạnh mẽ như là ma thần cự long ở tòa này thần kỳ trên hòn đảo tùy ý có thể thấy được càng hiếm thấy chính là trên hòn đảo hết thể mạnh mẽ cự long đều ăn ý hội tụ đến hòn đảo trung ương bảo vệ quanh tráng lệ hoàng kim long h u y ệ t cung điện ở xa hoa long h u y ệ t bên trong cự long đảo người thống trị hoàng kim long hoàng chính đang long h u y ệ t nơi sâu xa tu hành siêu cấp thần thú hoàng kim long hoàng là cự long đảo thần thú thiên đường trí tôn một trong ở c ự long đảo ngũ đại trí tôn bên trong hoàng kim long hoàng thiên phú mạnh nhất đứng đầu c ự long đảo t r ư trí tôn là lấy c ự long đảo duy hắn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó bây giờ nửa bước thiên mạch hoàng kim long hoàng nên đón thời cơ đột phá lần này bế quan một khi đột phá hoàng kim long hoàng liền có thể ổn định thế giới đỉnh trở thành phía thế giới này trí cừng giả ông long long cự trên long đảo vang lên trầm t h ấ p tiếng phảng phất có một con hủy thiên diệt địa viễn cổ cự thú s ắ p t h ứ c tỉnh toàn bộ trên hòn đảo lộ ra mấy phần không khí sốt sắng lưu ly bên trong đất trời linh khí lưu động gia tốc thiên địa sức mạnh to lớn dâng trào vang vọng trên bầu trời phảng phất có kỳ diệu thanh â m vang lên một vện kim quang từ long huyện bên trong cung điện tỏa ra giống như ánh sáng thần thánh trói mắt đến cực điểm hồng long vương trí tôn vui mừng không siết bốn phía thiên đ ị a biến hóa không không nói rõ hoàng kim long hoàng sắp thành công bước ra bước đi kia hôm nay qua đi bọn họ cự long đảo sắp sửa sinh ra một vị thiên mạch trí tôn đây đối với thần thú thiên đường tới nói là một loại biến chất bọn họ cự long đảo đem nhảy một cái trở thành thế giới số một số hai đỉnh cấp thần thú thiên đường đối với hồng long vương tới nói này sau lưng đại biểu ý nghĩa không chỉ là như vậy hắn anh em tốt hắc long hoắc cách ni đức vì giúp hắn một thân một mình tìm tới cái kia thấp kém đê tiện nhân loại trí tôn mục tiên kết quả một đi không trở lại thảm chết dưới tay mục tiên nghe được tin tức này hồng long vương như ngũ lôi đánh xuống đầu loại này thâm cựu đại hận hồng long vương tự nhiên không trở về giảng hòa lập tức liền chuẩn bị tự mình ra tay giải quyết kẻ loài người kia trí tôn dù là cùng thập vạn đại sơn thần thú thiên đường đại chiến cũng sẽ không tiếc nhưng là thiên có bất chắc phong vân hoàng kim long hoàng tâm huyết dâng trào đại triệt đại ngộ cảm nhận được một tia thiên địa huyền liền diệu toại ngủ say long huyệt nỗ lực xung kích trí cừng giả phía thế giới này một khi linh thú trí tôn đạt đến thần giác kí mạch thân thể đạt đến mức tận cùng hoàn mỹ cảnh giới sau liền có thể nắm giữ cực kỳ nghịch thiên sức sống rất khó giết chết thiên mạch trí tôn có thể dễ dàng treo lên đánh tầm thường trí tôn nhưng là muốn chặn đánh giết nhưng phải phí rất lớn công phu nếu là hoàng kim long hoàng loại này nửa bước thiên mạch trí tôn thiên mạch trí tôn cũng không thể làm gì trừ phi huyền giới đại có thể giáng lâm lấy sức mạnh tuyệt đối đánh giết có điều loại khả năng này thực tế không lớn đương nhiên còn có một khả năng vậy thì là hoàng kim long hoàng đang đột phá thiên mạch thời điểm vào lúc này trí tôn suy yếu nhất nếu là có khinh địch tập kích hoàng kim long hoàng có ngã xuống nguy hiểm do mỗi một loại này hồng long vương mạnh mẽ ân xuống l ử a giận trong lòng tuy rằng hắn cực kỳ bi thương vô cùng phẫn nộ nhưng là hắn cũng không thể không vì là đại cục cân nhắc từ bỏ ra tay đối phó nhân tộc trí tôn mục tiên dù sao sự phân nặng nhẹ hoàng kim long hoàng thuận lợi đột phá mới là cự long đảo thần thú thiên đường hạng nhất đại sự hồng long vương mừng đến phát khóc thủ hộ cự long đảo tháng ngày sống một ngày bằng một năm hôm nay rốt cục ré mây nhìn thấy mặt trời đột phá long hoàng rốt cục muốn bước vào thiên mạch trí cường giả hàng ngũ ta rốt c ụ c có thể đi đối phó nhân tộc trí tôn nghe được hồng long vương giết đạo xa xa một con băng xương cự long dương cánh bay tới bay nhảy một tiếng ở hồng long vương bên người hạ xuống hoa kế ta rõ ràng tâm tình của ngươi nhưng là ta cảm thấy ngươi cần muốn yên tĩnh một chút nghe nói vị kia nhân tộc trí tôn đã đột phá thành cựu kim mạch trí tôn cùng chúng ta c ù n g cấp ngươi chặn đánh bại hắn không khó nhưng là ngươi không cách nào giết chết hắn băng xương cự long trí tôn cho kích động hồng long vương trí tôn tạt một chậu nước lạnh sau đó ám hắc ma long trí tôn quan g minh thánh long trí tôn cũng r ồ n dập lại đây nói rằng đại thể tới nói cự long đảo còn lại trí tôn cũng không coi trọng hắn có thể báo thủ thành công hồng long vương trí tôn tức giận không thôi n g ử a mặt lên trời dích đảo ni đ ứ c hoắc cách nhưng là ta cự long đảo kiêu ngạo bị chỉ là đê tiện nhân tộc giết chết đây là vô cùng nhục nhã các ngươi lẽ nào liền như thế làm như không thấy sao không long hoàng đại nhân đột phá thiên mạch ta đi long hoàng đại nhân ra tay thiên mạch trí cường giả ra tay nhất định có thể đánh giết hắn còn lại cự long trí tôn đều trầm mặc không ngớt hồng long vương trí tôn nói không có sai nếu là bọn họ không dành cho phản kích cái kêu cự long đảo sắp trở thành hết t h ạ thần thú thiên đường trò cười giữa lúc cự long g i í t gào thời khắc cự long đảo bầu trời gió nổi mây vẩn thiên điệu biến sắc vĩ đại như thần linh bình thường sức mạnh đất trời chậm dại phun trào chấn động lòng người linh thú trí tôn rất sớm liền trải qua lôi hỏa phong ba cấp sạch lễ lần này hoàng kim long hoàng đột phá cũng không có đưa tới phong cướp sạch lễ ở kim sáng l ò e l ò e hoàng kim long huyệt bên trong một bó càng trói mắt kim quang s ô n g thẳng lên trời nối liền đất trời phảng phất cùng thiên địa này thành lập kỳ lạ mà lại liên hệ thần bí đây là thiên mạch trí tôn triệu chứng đột phá áo hông hông áo hông hông áo hông hống cự trên long đảo hơn ngàn con cự long thần thú rít gào sôi trào vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô cản x ủ con thỏa thích oan hô bọn họ hoàng sinh ra hơn ngàn con cự long múa tung long tức phun ra nuốt vào ở này rất có s u n g kích tính cảnh tượng bên trong một vị tóc vàng nam tử từ long h u y ệ t bên trong đi ra sau m ộ t k h ắ c vô số cự long nằm d i ạ p quỳ lạy nên tiếp bọn họ long đảo tri vương toàn bộ cự long đảo rơi vào sung sướng hải dương long trọng chúc mừng sau khi cự long đảo thần thú thiên đường ngũ đại các trí tôn ngồi vây quanh một đoàn thương thảo đại sự hoàng kim long hoàng một mặt tiếp nối rất xin lỗi hồng long huynh đệ ta không thể ra tay hồng long vương giật này cả mình đập trác hầu như là gào thét nói ra tại sao chỉ cần có ra tay mới có thể đánh giết vị kia nhân tộc trí tôn ngài tại sao không ra tay còn lại cự long trí tôn cũng là một mặt vẻ không hiểu dồn dập nhìn về phía hoàng kim long hoàng trí tôn hoàng kim long hoàng động viên không kiềm chế được nỗi nòng hồng long vương h o a kế ngươi trước tiên yên t ĩ n h một chút kẻ loài người kia trí tôn không đáng nhắc tới nhưng là sau lưng của hắn là thập vạn đại sơn có người nói k ỳ lần trí tôn sớm ta một bước trở thành thiên mạch trí tôn mặc dù ta ra tay kỳ lân trí tôn cũng sẽ ngay lập tức ra tay hơn nữa đông phương côn luân tiên cảnh chân phượng trí tôn cùng kỳ lân trí tôn giao hảo ý của ngươi là liền như thế quên đi hồng long vương một mặt bị phẫn n h ư không phải vì thủ hộ ngươi tiến hóa đột phá ta sớm đã đem cái kia đáng ghét nhân tộc trí tôn đánh giết hoàng kim long hoàng một mặt lúng túng sau đó thản nhiên nói hỏa kế đừng nóng vội ta không thể ra tay nhưng là ngươi nhưng có thể ra tay kỳ lân trí tôn nếu là ngăn cả ngươi ta ra tay giúp ngươi ngăn lại hắn nghe đến nơi này hồng long vương sắc mặt hòa hoán rất nhiều rất nhanh lại mặt lộ vẻ khó xử long hoàng bệ hạ ta có lòng tin đánh bại mục tiên nhưng là muốn giết chết hắn hoàng kim long hoàng bùn hoàng có một bảo vật chương 305, ta đi mua mấy cái cây quýt chương 305, ta đi mua mấy cái cây quýt cầu đặt mua đề cử dị nhân thành kiến thiết kế hoạch dẫn được vô số người điên cuồng trong lúc nhất thời thiên giang thị đầu châu mặt ngựa hội tụ cực kỳ náo nhiệt mục thiên vừa kết thúc tu hành đệ tử dương thuần liền vội vàng hướng hắn báo cáo liên quan với dị nhân thành tương quan công việc người nói liên minh l o ạ i người tổ chức muốn thu được dị nhân thành quyền quản lý mục thiên cao mày nói đến hắn đối với ở thế tục quyền thế không chế muốn cũng không lớn dị nhân thành quyền quản lý ở trong mắt hắn cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật nhưng là này dị nhân thành quan hệ trọng đại liên quan đến hắn mưu tính hơi có sai lầm hắn hùng vi kế hoạch liền có thể có thể lùi tàn theo lửa mục thiên thực sự không yên lòng đem dị nhân thành giao cho này quần lợi ích tối thượng chính khách hãn dự định đem tòa này dị nhân xây thành thiết thành là nhân tộc cùng dị nhân tộc hài hòa cùng tồn tại điển hình m ẫ u phạm ngày sau đại thêm mở rộng trở thành tương lai còn lại dị nhân thành noi theo đối tượng đây là thiên hạ đại đồng xã hội khởi điểm cũng là mục thiên tâm huyết tác phẩm chút nào không qua loa được mục thiên khổ tâm kinh doanh đều e sợ cho có sai lầm chớ nói chi là đem này dị nhân thành giao cho những k i a chính khách quản lý đến thời điểm nếu là bởi vì một số mét trùng hành động để hắn mưu tính bị nhỡ mục thiên tìm ai nói lý đi dương thuần một mặt p h ấ n ướt lao sư đệ tử tại chỗ từ chối bọn họ thỉnh cầu mục thiên thỏa mãn gật đầu đối với dương thuần cứng rắn thái độ biểu thị tán thành ngươi làm không tệ này dị nhân thành không thể giao với tay người khác đừng hòng mơ tới dương thuần cũng là cực kỳ phấn khởi có điều lập tức lại lộ ra ngượng nghịu tuy nhiên nhân loại liên minh tổ chức dù sao cũng là nhân loại chúng ta thế giới lãnh đạo tổ chức bọn họ muốn thu được dị nhân thành quyền quản lý cũng hợp tình hợp lý lao sư chúng ta là không phải có thể lựa chọn dành cho người minh một điểm quyền quản lý hạ mục tiên h lắc đầu không được này dị nhân thành muốn toàn bộ k h ô n g c h ê ở trên tay của ta không tha cho bọn họ nhúng tay này liên quan đến ta mưu tính không thể có chút nào sơ sẩy bọn họ đến dị nhân thành phát triển k i ê n thiết mậu dịch giao lưu ta tình nguyện đến cực điểm còn lại cũng đừng nghĩ đến nhưng là dương t h u ầ n bất đắc dĩ cười cợt bọn họ dù sao cũng là người minh đồ đệ ngươi bị bọn họ lo di bộ đi vào mục thiên cười khẽ đột nhiên lộ ra cười xấu xa vẻ bọn họ không phải luôn mồm luôn miệng tôn ta là nhân loại hoàng đế sao thử hỏi ta làm vì bọn họ trong miệng nhân tộc lãnh tụ ta trưởng quản tòa này dị nhân thành có tật xấu sao không tật xấu dương thuần há hớp mồm nghĩ kỹ lại cũng thật là có chuyện như vậy lao sư là nhân hoàng khống chế tòa này dị nhân thành danh chính luân thuận mặc dù là liên minh loài người tổ chức cũng không có lời gì để nói dù sao tôn mục thiên là nhân loại hoàng đế bọn họ nhưng là gọi tối hoan đi ta sẽ đi gặp người minh đám kia người chim mục thiên tìm hiểu nam minh ly hỏa có thu hoạch lớn giờ khác này tâm tình không tệ không phải vậy hắn liền người minh người đều chẳng muốn thấy liên minh loài người tổ chức là toàn cầu các đại địa khu nhân loại liên hợp kết hợp thể tương tự với thời đại trước liên hiệp quốc có điều dù sao liên minh loài người tổ chức quyền lực đại hơn nhiều dù sao thời đại trước nằm ở đối lập hòa bình hoàn cảnh không có linh thú hoặc là người ngoài hành tinh loại hình uy hiếp tồn tại mà cái thời đại này không giống nhân loại nằm ở nhược thế địa vị thời khắc đối mặt mạnh mẽ linh thú uy hiếp vì lẽ đó người minh liền đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng nó đem toàn thế giới các đại địa khu nhân loại liên hợp lại đóng vai thế giới loài người quan trọng nhất nhân vật quyền bính rất lớn bất kỳ liên quan với nhân loại đại sự người minh đều sẽ kém một tay lần này dị nhân thành cũng không ngoại lệ người minh chư vị đại lao hoàn toàn tràn ngập chờ mong nghĩ từ bên trong chia một c h i n canh lần này người minh đến người không ít to lớn phòng họp chen đến tràn đầy mục thiên tiếp thấy mọi người thì đều hơi kinh ngạc đám người kia thực sự là thuộc giống chó hỏi mùi vị liền hùng hục chạy tới há không biết chủ nhân đối với này tương đương căm ghét nhân hoàng bệ hạ ngài đã tới b à i kiến nhân hoàng mọi người b à i kiến mục thiên đầy nhiệt tình mục thiên ở mọi người vờn quanh bên trong hướng đi phòng họp nơi sâu xa ở ở giữa nhất tương tối c h ú c chỗ cần đến mới có một vị không huyền thế không cần nhiều lời đây là vì là mục thiên chuẩn bị mục thiên bậy vệ ngồi xuống các ngươi y đổ đến ta biết rồi quan g minh thánh tử ngả đức hoa có lẽ là đi ra ấ m ảnh cả người tinh khí thần rực rỡ hẳn lên nghe được mục thiên hắn lộ ra tao nhã mỉm cười mê người nhân hoàng bệ hạ lần này công lao chắc việt toàn thế giới mọi người đều nhân ngải mà được lợi nhân hoàng bệ hạ cực khổ rồi chúng ta người minh vừa nghe đến cái này tin vui lập tức mang đến một nhóm người lớn mới lần này nhất định làm người hoàng vì là toàn thế giới tu sĩ đem tòa này dị nhân xây thành tốt không sai chúng ta mang đến thế giới nhất lưu quản lý đoàn đội nhất định có thể phụ tá nhân hoàng đem dị nhân thành quản lý tốt mọi người một trận thổi phồng mục tiên biểu trung tâm có điều mục tiên nhưng trực lắc đầu đa tạ các vị chống đỡ không cần các ngươi mang quản lý nhân tài lại đây thủ hạ ta mới nhiều không cần mọi người lộ ra không ổn vẻ long hạo lúc này lên tiếng mục tiên này dị nhân thành không phải ngươi mục thiên một chuyện cá nhân dị nhân thành quan hệ trọng đại đối với thế giới loài người phát triển có ảnh hưởng trọng đại người minh là thế giới loài người liên hợp thể đại diện cho thế giới mọi người lợi ích chúng ta có nghĩa vụ gia nhập vào dị nhân thành quản lý bên trong đây là người minh nằm trong chức trách người ở chỗ này minh đại lao gật đầu liên tục đối với dị nhân thành quyền quản lý bọn họ tình thế bắt buộc mục thiên mang theo trâm trọng nói các ngươi từng cái từng cái cung cung kính kính tôn ta làm người hoàng được rồi ta thân là nhân hoàng trưởng quản một tòa do ta đề nghị kiến tạo thành thị này có phải là thiên kinh địa nghĩa sự toàn chương các đại lao há hấp mùm biểu hiện trên mặt đặc sắc như là táo bón như thế thoại ở bên mép không nói ra được bọn họ đúng là có nỗi khổ không nói được mục thiên người hoàng tên gọi là bọn họ nâng lên đến vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút. cản sủ. còn bây giờ mục thiên dùng người hoàng tên gọi đến đổ bọn họ bọn họ chuyện này thực sự nói không ra lời ngài không có tiếp thu lên ngôi nghi thức nếu như ngài tiếp thu lên ngôi nghi thức chúng ta đương nhiên không có ý kiến không sai nhân hoàng bệ hạ chúng ta người minh cũng cũng không cần quá nhiều quyền quản lý hạ này dị nhân thành tự nhiên vẫn là ngài định đoạt chúng ta chỉ cầu có thể có một quản lý danh phận mọi người một trận nghị luận an quả đắng sau khi thái độ s á t thực mềm n u ô n ra nhưng là người minh đại lao vẫn là không cam lòng từ bỏ dị nhân thành quyền quản lý mục thiên nghe xong thực sự buồn bực khó chịu nói tòa này dị nhân thành là địa bàn của ta không thể kìm được các ngươi cơ tay múa chân nếu là các ngươi không muốn gia nhập vào đại có thể cùng cái khác khu vực linh thú t r i tôn thần thú thiên đường đàm phán cũng thành lập một tòa tương tự dị nhân thành đến thời điểm ta mục thiên tuyệt đối không có nửa câu chê trách tiếng mọi người lần thứ hai h á hốc mồm bọn họ lấy cái gì cùng linh thú trí tôn đàm phán chỉ sợ bọn họ liền nhìn thấy linh thú trí tôn tư cách đều không có lần này mọi người h o ả n rồi từng cái từng cái mồm năm miệng mười kêu la lại nhải mục thiên nghe được p h i ề n lòng giữa lúc lúc này mục thiên nhạy cảm cảm nhận được viễn phương có một luồng khí tức mạnh mẽ chính đang áp sát ở luồng hơi thở này bên trong mục thiên bén nhạy nhận ra được một luồng l ạ n h leo sát khí lai giả bất thiện a mục thiên đứng dậy mọi người hỏi ý mục thiên các người đứng ở đây không nên cử động ta đi mua mấy cái cây quýt cái khác khu vực người minh đại lão không có nghe hiểu mục thiên n ạ n h một mặt mậu bức nhưng là long hạo nghe hiểu nhất thời hắn tức giận không thôi này mục thiên q u á phận quá đáng ở như vậy chính thức trường hợp m a n g phố lớn long hạo vừa định lối ra mở miệng gọi lại mục thiên chất vấn hắn nhưng là sau một khắc hắn hoàn toàn biến s á c đến rồi một vị linh thú c r í tôn nhất thời toàn trường biến xác chương ba trăm linh sáu đại chiến hồng long vương vô thượng thú vinh mục thiên cùng người minh ở phố xá sâm ướt bên trong mở hội kiến trúc dày đặc cư dân đông đảo mắt thấy một vị lai giả bất thiện linh thú chi tôn tìm đến cửa mục thiên tự nhiên không thể ở cái kia làm chờ không phải vậy đến thời điểm đánh tới đến xui xẻo vẫn là những kia thực lực thấp kém thành thị các tu sĩ mục thiên xúc đ ị a thành thước thân hình loáng một cái đi thẳng tới ngoại thành đem đường xa mà đến linh thú chi tôn chặn ở bên ngoài đối với phi hành động thuật phương diện mục tiên h cũng rất có nghiên cứu một tay hóa hồng thuật trình độ phi phạm có thể so với cấp độ nhập môn thiên phẩm thần thông này chính là mục tiên h so với những tu sĩ khác linh thu ưu việt địa phương hán trên căn bản có thể khống chế bất kỳ thuộc tính linh khí bất kỳ sức mạnh đất trời cố mà đối với tu sĩ bình thường tới nói mục thiên cử chỉ đầu đủ mọi cử động là một môn thần thông cực kỳ huyền diệu hồng long vương thánh lưu trí tôn không mục thiên trí tôn kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt mục thiên cùng hồng long vương vừa thấy sơn hai người đều là trong lòng hỏa khí hồng long vương hận mục thiên giết chết hắn thật hỏa kế hắc long ni đức hoắc cách hắc long ni đức hoắc cách là hắn bạn tri kỷ ở thiên địa đại biến ban đầu c ử long đảo vẫn không có thành lập thời điểm hai người bọn họ liền kề vai chiến đấu cộng kinh sinh tử thật vất v ả không ngừng tiến hóa hướng đi thế giới đỉnh nhưng là trong chớp mắt hắn sẽ chết ở một vị thấp kém nhân loại trí tôn trên tay mục thiên trong lòng cũng là sát khí l ấ m liệt lúc trước ở thần thú không gian mục thiên chứng được trí tôn hồng long vương vô cớ nổi lên tập kích hắn suýt chút nữa để hắn nga xuống bột xù mạ cũng có minh vương cơn giận mục thiên đã sớm đem hồng long vương ghi vào danh sách đen trên quân tử báo thủ mười năm không muộn mục thiên không có tới cửa tìm hồng long vương hồng long vương đúng là tìm tới hắn hồng long vương ngươi còn dám tới tìm ta mục thiên hét lớn một tiếng đối thủ chỉ cần không phải thiên mạch trí tôn mục thiên đều không uổng hồng long vương tuy rằng dành tiếng h i ề n hách nhưng là hắn tu vi cũng là cùng hắn tương đương nhiều nhất tu vi càng chất phát một điểm này đều không ảnh hưởng toàn cục hồng long vương không có hóa thành hình người trực tiếp triển lộ bản thể bay nhảy to lớn l o n g rực gầm hét lên mục tiên h là người giết chết ta bạn tốt ni h đức hoắc cách là đầu kia hắt long không sai là ta giết k h ố n nạn ta giết ngươi vì là anh em tốt của ta báo thủ mục thiên có c ỗ tử đồ long dũng sĩ tự hào cảm xem hồng long vương lên cơn giận dữ lúc này về một cái liệt diễm hừng hực long t ứ c hồng long vương là hệ lửa cự long Trời sinh khống chế hệ lửa sức mạnh đất trời này tùy ý một cái long tức liền có thể sánh ngang tiểu thành cấp thiên phẩm thần thông uy lực cực kỳ kinh n g ư ờ i nếu là này long tức phun về phía không phải mục tiên mà là ở nhân loại thành thị cái kia long tức đem hủy thiên diệt địa chỗ đi qua đều sẽ đốt cháy mất đi hóa thành cho tản mục thiên giơ lên một tay sau lưng hắn dòng nước tiếng vang lên ả o ả o từng sợi từng sợi hư vô xa vời sức mạnh đất trời biến ả o thành ba lưu cồn cồn thủy mạc đem mục thiên che chở ở bên trong ánh lửa kinh thiên liệt diễm long tức va chạm ở thủy mạc bên trên nhất thời dẫn tới sóng nước dập dờn vặn vẹo không ngừng nhưng cũng vẹn vẹn chính là như vậy này hủy thiên diệt địa long tức phảng phất ở thả khói hoa hồng long vương giật n ả y cả mình vì báo thù hắn căn bản sẽ không lưu thủ vừa ra sân chính là lấy mạnh nhất bản thể cự long tâm thái long tức cũng là cự long tin cậy nhất công kích thần thông mục thiên có thể chống lại hắn long tức hồng long vương cũng không ngoài ý muốn dù sao đại gia tu vi tương đương hắn cũng sẽ không khinh địch địa cho rằng vị này nhân loại trí tôn yếu đối như vậy nhưng là vấn đề là mục thiên chống đối thực sự qua ung dung thậm chí mục thiên bước chân đều không có na động đậy phảng phất có trăm phần trăm năm chống lại này rất có lực hủy diệt liệt diễm long t ứ c không nghĩ tới ngươi khống chế dĩ nhiên là thủy hệ sức mạnh đất trời có điều ngươi cho rằng như vậy liền chắc chắn t h ắ n g sao hồng long vương ngửa mặt lên trời dích đạo thân thể to lớn hơi ngửa ra sau phảng phất ở tích chữ lực lượng nào đó giữ tợn khủng bố long trong miệng ánh lửa diệu thiên phảng phất một hồng long vương trong miệng ngậm lấy một viên mặt trời nhỏ mục thiên hơi hơi cẩn thận một điểm tuy rằng linh thú trí tôn bình thường không cách nào tự nghĩ ra ra thiên phẩm thần thông nhưng là bọn họ thiên phú tuyệt luân dựa vào bản năng chiến đấu triển khai ra thần thông liền sánh ngang thiên phẩm thần thông trước cái k i a một cái long tức mục thiên thì có linh giáo lần này mục thiên cũng không lưu tay nữa đại thành cấp thiên phẩm thần thông thần thủy toàn lực triển khai nhất thời thiên mà xa vào một vùng biển minh ông rầm rầm hồng long vương trong miệng mặt trời nhỏ bên trong phun ra nhất đạo liệt d i ễ m của sáng hướng về mục thiên bắn nhanh mà đi tư tư tư hệ lửa sức mạnh đất trời cùng thủy hệ sức mạnh đất trời kịch liệt giao chiến khủng bố lập trường vặn vẹo vùng thế giới này làm cho khu vực này hỗn loạn không thể tả tầm thường tu sĩ linh thú đặt chân e sợ tại chỗ thì sẽ đừng này khủng bố sức mạnh đất trời b ư ớ c hơi lên có thể có thể thấy hồng long vương này một cái long tức uy lực tương đương bất p h ẳ m đủ để sánh ngang đại thành cấp thiên phẩm thần thông có điều cái này cũng là làm cho song phương tình hình trận chiến trở nên ràng co hồng long vương xem mục thiên khí định thần nhàn không chút nào yếu thế trong lòng sốt ruột lên thủy hỏa tương sinh tương khác hắn muốn lấy hệ lửa sức mạnh đất trời đánh bại mục thiên cơ bản không thể là lấy hồng long vương lúc này từ bỏ sử dụng liệt diễm long tước làm một đầu hồng long hồng long vương ngoại trừ am hiểu hỏa diễm ở ngoài mạnh mẽ sức mạnh thân thể cũng là hắn đáng tự hào nhất nhận lấy cái chết nhân loại ngu xuẩn hồng long vương kết thúc long thức dơ dơ rơi bình thường to lớn long rực lấy sự mạnh mẽ thân thể như núi lớn nhỏ bé mục thiên vô dết tới vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù con hồng long vương hưng phấn cực kỳ hắn đã thăm dò mục thiên hư thực biết hắn am hiểu thủy hệ sức mạnh đất trời hắn lập tức thay đổi phương thức chiến đấu dưới cái nhìn của hắn lấy nhân loại nắm suy nhược thân thể là làm sao cũng không cách nào chống đối hắn hủy thiên diệt địa giống như ma lực ngươi đúng là có mấy phần nhanh trí đáng tiếc ngươi đối diện chính là ta thủy hệ sức mạnh đất trời là ta tối không am hiểu mục thiên cứng rắn c u ầ n c u ộ n mà đến hồng long vương nhất thời toàn thân một cổ sức mạnh đất trời dĩ nhiên trực tiếp đi vào mục thiên trong thân thể trong trước mắt mục thiên phảng phất đạt được thiên địa gia trì nắm giữ dâng trào sức mạnh b à ảnh phảng phất hỏa tinh đụng địa cầu trong phút chốc không trung xuất hiện tiếng nổ mạnh to lớn chỉ thấy thân thể khổng lồ hồng long vương cùng nhỏ b ẽ mục thiên đụng vào nhau xung đột mãnh liệt to lớn va chạm gây nên trùng kích cực lớn ba bẻ gây từng mảng từng mảng c h e trời cựu mục hồng long vương bị kích bay lên trời mục thiên thì lại h a m sâu dưới nền đất đánh lực lượng ngang nhau rất nhanh mục thiên từ hố lớn bên trong nhảy ra ngoài chấn hưng một hạ thân tử trong c h ư ớ c mắt hắn đối với thân thể sức mạnh có cảm lộ mới có điều bị vướng bởi chính đang át chiến hắn liền tạm thời thả xuống nội tâm rung động hồng long vương nên đến lượt ta ra tay rồi mục thiên đứng thẳng thân thể như đồng tây lao đáng ghét nhân loại ngươi sở trường thủy hệ thần thông tại sao suy nhược như ngươi sẽ ủng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh thân thể cái này không thể nào hồng long vương điên cuồng dít đ ạ o trong miệng tràn ngập vẻ kiên rẻ không có chước hung hăng t i ê u ngạo trong con ngươi lập lòe nham hiểm mục thiên không có chú ý hồng long vương vẻ mặt khí thế của hắn toàn mở lớn tiếng nói hết ngồi đ á y giếng ta không chỉ có biết bơi hệ thần thông thân thể thần thông ta am hiểu nhất vẫn là hệ lửa thần thông ta muốn cho ngươi trở thành trên thế giới con thứ nhất bị hỏa khảo chết hồng long làm hồng long tri vương người đem thu được cái này vô thượng thù vinh chương ba trăm lẻ bảy thiên thiên thần thông địa ngục long diễm một phen giao thủ hai người lẫn nhau thăm dò sâu cạn so với hồng long vương chấn động cùng giật mình mục thiên thì lại tương đối nhạt định hồng long vương thực lực ở trong dự liệu của h ắ n nằm ở tầm thường kim mạch trí tôn nhất lưu cấp độ mặc dù so với tiểu chân long trí tôn mạnh mẽ rất nhiều có điều cũng là như vậy cường thì lại cường cũng nhưng không vượt ra ngoài thần giác kim mạch phạm chủ không có chạm tới nửa bước thiên mạch cấp độ đối diện mục thiên hung hăng nắm chắc phần thắng hồng long vương tức giận không thôi hắn cảm giác mình chịu đến lớn lao xỉ nhục nhân loại ngươi muốn dùng hỏa diễm đánh bại đầu góc ngươi hỏng rồi sao ta là hỏa diễm tri vương ở núi lửa dung nham bên trong tắm rửa vô thượng tồn tại từ lúc sinh ra đã mang theo sự hòa hợp hỏa diễm ta miễn dịch hỏa diễm ha ha ha ha, ha. hồng a h long vương thần hồn rung động phát sinh rung động linh hồn dích đ ả o phảng phất đang dếo cợt mục thiên vô tri mục thiên lâm lập hư không trên mặt hiện lên một vệ không tên ý cười thật sao ta gần nhất tự nghĩ ra một môn hỏa diễm thần thông vừa v ậ n hướng về ngươi vị này đùa lửa hành r a linh giáo một phen đỉnh cấp thiên phẩm thần thông nam minh lý hỏa và ảnh mục thiên trong lòng bàn tay một đoá ngọn lửa màu trắng tinh chậm rãi bay lên như ẩn như hiện phảng phất tinh linh múa lên siêu vẹo tuyệt mỹ kinh diễm thế giới ha ha ha ha, mục thiên trí tôn ngươi là đến khôi hải hồng long vương trào phúng mục tiên h sau đó thổ một cái to lớn liệt diễm long tức không ổ n Long tức mang theo hủy thiên diệt địa khí thế phun mục tiên. Mục tiên lần này g lồ theo Tức diệt thế mục Mục địa phía hủy khí h k về có t r i ể như k a tay tay, tay hỏa phía kia i thiên trái lại hơi túi diễm cái thủy thần thông, thần thủy, Tức, trong một hệ phẩm chống cánh h này này Long tức, trái lại hơi vung tay n tay, đập cầm đỡ đoá về bỏ lưu trong i tới liệt diễm n bình thường sung kích tới được liệt diễm Long Không như h kích Tức. t được Xèo xèo xèo. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa cảnh tượng hoành tráng to lớn liệt diễm long tức cùng một tiểu đoàn nam minh lý hỏa v à chạm một khắc đó thế tới hung hăng liệt diễm long tức nhất thời bị chia ra làm hai lại như gặp phải hỏa bên trong vương giả liệt diễm long diễm sau đó biến mất ở giữa không trung mà cái kia một đoá nam minh ly hỏa phảng phất hấp thu liệt diễm long diễm hình thể bành trướng một đại đoàn hóa thành một đoàn hừng hực hòa đoàn hồng long vương một mặt khó mà tin nổi có điều chưa kịp hắn kinh ngạc sau một khắc chuyện đã xảy ra lại làm cho hắn sợ hai dít gào có tiếng kêu thảm thiết khiếp sợ sân giã gào gừ hống gào gừ hống hồng long vương phát sinh thống khổ tiếng gầm gừ hắn chừng lớn nó long n g ụ khó có thể tin mà nhìn trên đùi đoàn kia màu trắng tinh nam minh ly hỏa trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ chỉ thấy nam minh ly hỏa bám vào ở hồng long vương t h u đại chân rồng trên có cực cao hỏa diễm rẽ xịt sở tặng sở vẩy rồng ở nam minh ly hỏa trước mặt mất đi thần dị một cháy đen hang lớn ở hồng long vương chân lan tràn ra hồng long vương ngự sử sức mạnh đất trời nỗ lực ngăn cản nam minh ly hỏa lan tràn nhưng lại như n g thành phi công nam minh ly hỏa phảng phất rồi bâu lấy mật thiêu hồng long vương thống khổ không nớt điều khiển hỏa diễm luôn luôn đều là hồng long vương đáng tự hào nhất thần thông trời sinh hỏa diễm miễn dịch hắn vạn lần không ngờ có một ngày chính mình dĩ nhiên sẽ bị ngọn lửa uy hiếp đáng chết mục thiên trí tôn ngươi cho rằng liền ngươi có thể triển khai bực này khủng bố hỏa diễm sao hồng long vương điên c u ồ n g dích gạo dòng ngâm c h ấ n thiên sau đó toàn thân hắn khí thế tăng mạnh một luồng không tên khí tức ở hắn thân thể bên trong nhộn ngạo lên từng luồng từng luồng thiên địa huyền diệu đặc thù khí tức ở vùng thế giới này bên trong lan ra thiên, thiên thần thông mục thiên một mặt cẩn thận hồng long vương trên người nhiễm nam minh lý hỏa giờ khắc này đã t ắ t c ử long trên đùi đen tùi hang lớn rất nhanh khỏi hẳn k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới mạo này hừng hực đỏ sầm hỏa diễm phảng phất một con tới từ địa ngục hỏa diễm ma long hóa ra là địa ngục c h i hỏa ngọn lửa này cùng nam minh lý hỏa không phân cao thấp mục thiên chăm chú lên hồng long vương triển khai tiên thiên thần thông này không thể nghi ngờ đã là đem hắn ép lên tuyệt cảnh xốc lên to lớn nhất lá bài tẩy này cách mục thiên đánh bại hồng long vương không thể nghi ngờ càng gần hơn một bước hồng long vương phát sinh c h ấ n thiên tiếng rít đạo một cái màu đỏ sầm long tức phụt lên mà ra mang theo thiên địa vai mê ngông n cuộn cuộn này chính là hồng long vương tiên thiên thần thông địa ngục long diễm màu đỏ sầm long tức vừa ra bên trong đất trời một luồng t à ác khí tức liền tràn ngập ra quỷ dị mà lại mạnh mẽ mục thiên không cam lòng yếu thế không sợ chút nào mảy may toàn lực sử dụng tới đỉnh cấp thiên phẩm thần thông nam minh ly hỏa rầm rầm rầm màu trắng tinh nam minh ly hỏa cùng màu đỏ sầm địa ngục tri hỏa đan sen vào nhau Cán g i ế trong tiêu diệt, đâu có đến có về, thiên địa hóa thành một mảnh luyện ngủ, thành hỏa diễm thế diễm giới, ở dưới đâu luyện đến địa đá chân có có ngục, cự hóa mảnh bọn về, hỏa họ mục, ở ắ n đều đốt t cháy sạch sẽ. r lúc nhất thời hai người rơi vào sốt ruột bên trong hồng long vương hét lớn một tiếng nhân loại ngươi không làm gì được ta thật sao ta vẫn không có s u ố t toàn lực ngày hôm nay ngươi chuẩn bị làm con thứ nhất bị ngọn lửa thiêu chết hồng long đi bản tọa nói được là làm được mục thiên khí tức đột nhiên tăng vọt một luồng đáng sợ hơn sức mạnh đất trời ở trên người hắn tản mát ra oong long long khổng lồ vô hình sức mạnh đất trời tự mục thiên thân thể bên trên nhộn nhạo lên so với trước càng c u ộ n trào mênh ngông nửa bước thiên mạch hồng long vương sợ hãi cực kỳ cảm nhận được mục thiên như thiên thần bình thường khí thế khủng bố hồng long vương nhất thời kinh hại đến biến sắc mất đi trước bình tĩnh vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ con chuẩn bị nên tiếp đổ nướng đi hồng long vương mục thiên tu vi vẫn không có hồng long vương cao hắn nhiều nhất có điều kim mạch trung kỳ còn lâu mới có được đạt đến hồng long vương nói tới nửa bước thiên mạch thế nhưng mục thiên gốc gác thâm hậu so với chính tông linh thú trí tôn còn kinh khủng hơn chớ nói chi là hắn còn dùng mấy viên ngữ cựu khiếu thông thiên đan gốc gác thâm hậu đáng sợ đối với thiên địa cảm ngộ cũng là vượt qua cái thời đại này vì lẽ đó lập tức liền sánh ngang tầm thường nửa bước thiên mạch trí tôn dầm dầm dẫm đột nhiên phát lực mục thiên nhất thời đánh tan hồng long vương tiên thiên thần h ô n g màu trắng tinh nam minh ly hỏa như hỏa vũ giống như vậy rơi vào hồng long vương thân thể cao lớn trên nhất thời thân rồng cái trước cái hố đen xuất hiện rơi bình thường long rực cũng bẻ gây tự rủ xuống gào gừ hống hồng long vương cực kỳ thống khổ phát sinh cực sự thê thảm gào thét linh thú trí tôn sinh mệnh mạnh mẽ không có sai nhưng là cũng không phải bất tử tồn tại như nam minh ly hỏa bực này công kích liền có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp trí mạng một chút không có chuyện gì nhưng là kéo dài không ngừng đốt cháy hắn hắn cũng không chịu được hồng long vương tức giận không thôi trong tình thế cấp bách hắn nhớ tới hoàng kim long hoàng giao cho hắn bảo vật nhất thời hắn nhắm mắt dương cánh hướng về mục thiên phóng đi mục thiên không hiểu hồng long vương cử động khác thường theo bản năng mà sau này xả có điều mục thiên vẫn là chậm một bước một mặt t r ù m sáng màu đen trực kích mục tiên h b à ảnh mục thiên thân hình đình trệ một bên khác thì lại hồng long vương phát sinh vui sướng gầm du tiếng tất cả đều là thực hiện được cười xấu xa tiếng mục thiên bắt đầu cũng là sợ hãi có điều điều này cũng làm cho là trong nháy mắt Rất nhanh, hắn chương ũ n g p á t tiếng sinh c ờ cười i bối Thiên Ha ha ha ha, tay bảo to, tốt. Mục thiên làm càng ư lên, một luồng lồ càng khổng lồ sức mạnh một đất trời sức ba o phủ mạnh mà ra, sức đ ấ trăm t ờ i cô đ ộ n linh tám thiên địa kỳ vật vệ hồn trùng mục thiên nói chuyện với hồng long vương thì có vẻ nhẹ như mây gió khí định thân nhàn nhưng là mới vừa đối với với mục thiên tới nói nhưng là mạo hiểm đến t ự c điểm hồng long vương ở không địch lại mục thiên tình huống nằm ngoài dự tính địa lựa chọn tới gần mục thiên phảng phất một con mất đi lý trí g i á thú mục thiên lúc đó liền cảnh giác lập tức bộ pháp hơi động xúc đ ị a thành thước đáng tiếc vẫn bị hồng long vương quỷ dị hắc quang bắn chúng nay hắc quang là một con quỷ dị con sâu nhỏ thân thể hư vô quanh thân tỏa ra cồn cồn hắc khí ở hắn đi vào mục thiên thân thể trong n g á y mắt nó lấy một loại quỷ dị thần thông thẳng đến thần hồn của mục thiên mà đi con sâu nhỏ đen nhánh kia quỷ dị khẩu khí lập tức cắn trúng thần hồn nhất thời một luồng đến từ sâu trong linh hồn đau đớn trong bữa tiệc toàn thân lập tức mục thiên thần hồn có một loại vỡ ra đến cảm giác đáng sợ hơn sự này con sâu nhỏ muốn đem thần hồn của hắn từng khẩu từng khẩu nuốt vào ở trong chớp nhóm này mục thiên thần hồn trong nháy mắt tiến vào chân linh trạng thái khủng bố sát khi ở trong óc tàn phá lúc này mới đem quỷ dị con sâu nhỏ kinh sợ cầm p h ụ mục thiên cực kỳ vui mừng trong lòng lần thứ hai đối với chân linh lai lịch sản sinh hiếu kỳ ngay ở vừa nãy c ò n sâu nhỏ thôn phệ linh hồn hắn thời điểm thần hồn lực lượng cực kỳ mạnh mẽ hắn dĩ nhiên không phản kháng chút nào năng lực mặc cho quỷ dị này còn sâu nhỏ muốn làm gì thì làm nếu không là hắn nắm giữ chân linh lần này liền khó giữ được tính mạng giết vừa trải qua tử vong uy hiếp mục thiên rất là táo bạo một luồng sát khí tự thân thể hắn từ trong thân thể hắn lan ra hồng long vương lần này không có lựa chọn phản kích mà là mở rộng tầm mắt kích động cháy đen buốc khói long rực hốt hoảng mà chạy chết tiệt tại sao kẻ nhân loại này còn có sức chiến đấu mạnh như vậy đúng cần thời gian chỉ cần quá một q u a n g thời gian phệ hồn trùng liền có thể đem kẻ nhân loại này trí tôn linh hồn toàn bộ thôn phệ sạch sẽ muốn phô trương thanh thế cùng ta đồng quy vô thận bản lòng cũng sẽ không bị lừa hồng long vương trong lòng an ủi một trận bắt đầu rồi điên cuồng lưu vong l ư u t r ì n h trên thực tế hồng long vương lá bài tẩy toàn đào làm đã giật gấu va vai nếu là không đi mạnh mẽ cùng mục thiên chiến đấu cấp độ kia chờ hắn kết quả tất nhiên là ngã xuống xèo xèo xèo sức mạnh đất trời biến ảo mà ra nam minh ly hỏa kiếm đi vào hồng long vương thân rồng trên mỗi bắn c h ú n g một lần hồng long vương liền thống khổ phát sinh rồng ngầm tiếng vẩy rồng rơi xuống thịt rồng đốt cháy khét nam minh ly hỏa tàn phá ở hồng long vương trên thân hình nếu là tu sĩ tầm thường hoặc là linh thu đã sớm chết nhưng là hồng long vương nhưng mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống khổng lồ sinh mệnh lực lượng nhanh chóng chữa trị thân thể trọng thương vừa vẫn là đen tùi hàng lớn rất nhanh sẽ trở nên béo n ậ p khỏi hẳn điều này cũng từ mặt bên xác minh linh thú trí tôn khó có thể giết chết lời giải thích mục thiên nhưng không có cho hồng long vương thời gian thở dốc một luồng cường đại hơn nam minh lý hỏa bay nào h hướng về hồng long vương linh thú trí tôn sức sống s á c thực mạnh mẽ nhưng là chỉ cần hắn bùng nổ ra sức mạnh đủ mạnh đánh giết hồng long vương cũng không phải không thể trong lúc nhất thời hai người mở ra truy đuổi cuộc chiến hồng long vương chật vật chạy trốn mục thiên điều khiển nam minh lý hỏa một đường truy sát Này một hồi chấn động lòng người hình ảnh đã kinh động xa xa quan sát nhân loại Tù Sĩ Môn. Quang Minh Thánh tử Ngà đức hoa, Đông Phương tử Long Long、Hảo、đống nhiên cũng một sát Tù tử tử hồi Hoa, Hảo loại Đức đã xa xa Sĩ ở trong hàng ngũ đuổi ó Bọn họ giờ khắc này hoàn toàn trong khắp khiếp giờ mắt là một mặt khiếp sợ, trong mắt tất sợ, cả đ ề là vẻ khó tin. Mục Thiên tin. Ở đ u theo một con linh thú trí tôn gọi đánh gọi giết ngà đức hoa càng là chấn động sợ nói không ra lời hắn nhận ra bị mục thiên truy sát hồng long vương ở tây phương thế giới hồng long vương là làm người sợ h ã i tồn tại bởi vì hồng long ham muốn bảo tàng thường xuyên đến thế giới loài người cướp bóc đem trong mắt bọn họ vàng son lộng lấy tất cả hết thẻ cướp đi toàn bộ tây phương thế giới tu sĩ giới đều sống ở hồng long h o à n g sợ bên trong mà bây giờ hồng long c h i vương lại bị người đuổi theo gọi đánh gọi giết gào gừ hống tại sao hắn còn chưa chết phệ hồn trùng quá vô căn cứ đi đạp mã thiên địa kỳ vật hồng long vương phát sinh sợ hai tiếng ở mục thiên liên miên không dứt công kích giới hắn đã sắp sắp không kiên trì được nữa sức sống ở mạnh mẽ hắn cũng đã tiến vào đèn cạn dầu mức độ long hoàng bệ hạ cứu ta nhanh tới cứu ta hồng long vương đã quản không được mặt mũi vốn là hắn cùng hoàng kim long hoàng ước định thập vạn đại sơn kỳ lần trí tôn thời điểm xuất thủ hắn mới kêu cứu nhưng là bây giờ hiện trạng hắn không cầu cứu chỉ sợ hắn sẽ trở thành đệ nhất thế giới vị ngã xuống trí tôn mục thiên phát hiện hồng long vương hướng ra phía ngoài phát sinh mãnh liệt thần hồn g ậ n sóng trong lòng có loại không ổn tự giác nhất thời mục thiên bạo phát toàn bộ uy năng trên bầu trời từng trôi nam minh lý hỏa kiếm không muốn sống địa đâm hướng về hồng long vương gào gừ hống hồng long vương không chịu nổi này khủng bố hỏa diễm công kích một con tài xuống mặt đất đập ra một hố sâu hồng long vương đình trệ trong n g á y mắt thân thể của hắn liền bị nam minh lý hỏa bao vây lấy chết tiệt lần này thiệt thòi chết rồi hồng long vương thống phát điên rất nhanh ở hắn trên thân thể hiện lên một vệ t nước long lanh bích lục vụ lưu chỉ h o a n nam minh lý hỏa đốt cháy lập tức bích lục vụ lưu mạn quá hồng long vương toàn thân rất nhanh toàn thân không có một khối thật thịt sống d ở chết dở hồng long vương dĩ nhiên khỏi hẳn toàn thân béo m ậ p phảng phất giành lấy cuộc sống mới nhân loại đáng chết ngươi để ta bạch mất không đáo vật bích liêu thần lộ hồng long vương tức giận không thôi mục thiên cũng là có chút thở hồng hộc hồ hoàn vốn là hồng long vương đã đèn cạn dầu mắt thấy liền không xong rồi không nghĩ tới hán đủng có thần kỳ bảo vật lập tức đem thương thế khôi phục hơn nữa mục thiên sát ý lấy quyết cũng không suy nghĩ thêm cái gì lá bài tẩy chân linh thần hồn toàn lực thôi thúc trong phút chốc mục thiên hai con mắt màu đỏ tươi sát khí lẫm liệt vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ con bên trong đất trời một luồng kim qua thiết mã sát khí khí nhộn nhạo lên xèo lại một thanh nam minh ly hỏa kiếm bay ra có điều lần này nam minh ly hỏa kiếm không còn là như ẩn như hiện màu trắng tinh mà là thuần trắng bên trong nhiễm từng sợi từng sợi màu đỏ sậm vô tận sát phạt lực lượng bám vào trong đó không long hoàng đại nhân cứu mạng ở sức mạnh chân linh ra chị nam minh ly hỏa kiếm bắn c h ú n g hồng long vương trong nháy mắt trong lúc đó hồng long vương quanh thân không gian một trận dập dờn hồng long vương trong phút chốc biến mất không thấy hình bóng không gian thần thông thật quỷ dị sức mạnh hẳn là cự long đ ả o thiên m ạ n h trí tôn ra tay rồi mục thiên một mặt s ố i quậy tuy rằng hắn đã sớm ngờ tới khả năng xuất hiện kết quả như thế này thế nhưng vẫn là khó tránh khỏi tiết đ ố i một đòn tối hậu hồng long vương hoàn toàn ăn c h ú n g rồi mặc dù không có ngã xuống e sợ cũng quá chừng mục thiên nhìn xa xa tự lầm bầm. lần này tuy rằng không có đánh giết hồng long vương nhưng là một trận chiến hạ xuống hán thu hoạch không nhỏ đối với thiên địa huyền liền diệu đối với cao tầng thứ chiến đấu lý giải đều có cảm lộ mới đặc biệt nhớ tới trong óc con kia run lẩy bảy con sâu nhỏ mục thiên nhất thời vui vẻ thu thập tâm tình nghị xa xa bên ngoài trăm dặm người xem náo nhiệt loại tu sĩ c tự nhiên mỗi người phi phạm trong đó rất nhiều đều là liên minh loài người tổ chức cừng giả mục thiên nhìn nhìn quen mắt quay về bọn họ lớn tiếng nói sau đó dị nhân thành không cần các ngươi cơ tay múa chân nếu như có dị nghị một mực phủ quyết nói xong mục thiên cũng không quay đầu lại biến mất ở viết phương bỏ không một mảnh chiến trường thê thảm mọi người một mặt sợ hãi muốn nói điều gì nhưng là trước sau không có nói ra dũng khí trong đầu tất cả đều là mục thiên ngàn dặm truy sát linh thú trí tôn tuyệt thế phong thái âm mưu quỷ cái gì cái gì có thể nói xảo biện ở này khủng bố thiên h uy bên dưới đều không còn sót lại chút gì chương ba trăm linh chín tiểu tiểu chiến lược cấp vũ khí chương ba trăm linh chín tiểu tiểu chiến lược cấp vũ khí mục thiên mạnh mẽ thái độ làm cho người minh chư vị đại lao vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ vừa về tới người minh ở thiên giang làm công nơi mọi người liền tập hợp lên thương lượng đối sách các vị đại lao tập thể một bên thảo phạt mục thiên thô bạo độc tài một bên thương thảo đối sách tranh luận không nớt quan g minh thánh tử ngà đức hoa căm phẫn sục sôi mục thiên thực sự quá mức thô bạo ỷ vào người k h á c tộc duy nhất thân phận của trí tôn mạnh mẽ cá nhân võ lực muốn làm gì thì làm đem toàn thế giới nhân dân lợi ích bỏ đi không thèm để ý chúng ta không thể thả nhận trước này vị nhân hoàng tùy ý làm b ậ y cần chống lại hắn ngang ngược độc tài mọi người lặng lẽ một hồi tuy rằng nội tâm tán thành ngả đức hoa lời giải thích nhưng là ai cũng không phải người ngu nhân hoàng mục thiên chân chức vừa n i ệ n mạnh mẽ linh thú trí tôn khắp thế giới chạy ở này khủng bố hung ý dưới ai dám xúc dâu hùm thánh tử đại nhân ngài nói làm sao bây giờ chúng ta lấy cái gì đi chống lại mục tiên trong đám người có người la lên lập tức ngã đức hoa ách hỏa muốn nói lại thôi sau đó rơi vào trong t r ầ m mặc nhất thời toàn bộ phòng họp rơi vào trầm tư sắc mặt trầm trọng chúng ta vẫn là đ ả n g hoàng gia nhập dị nhân thành kiến thiết bên trong đi nếu là hảo hảo kinh doanh tương lai thu được lợi ích vẫn là thiếu không được người minh một vị đại lão nhận mệnh tự địa than thở ở nhân loại mạng lưới thế giới cũng đầy dãy mục thiên đuổi theo linh thú trí tôn đầy đường chạy loạn tin tức từng đoạn có thể nói thần quái mảnh video ở trên internet phong truyện vì sao gọi thần quái mảnh thực sự là bởi vì mạng lưới trên thế giới video quá mơ hồ quá chịu tượng chỉ có thể nhìn thấy một lớn một nhỏ hai cái cái bóng mơ hồ chợt lóe lên tiếp theo chính là một cái biển lửa tiếng nổ vang liên tục so với ngũ mao tiền đặc hiệu cũng không bằng điều này cũng không trách vong hữu môn quay chụp không được thực sự là trí tôn cuộc chiến căn bản không phải tu sĩ cấp thấp có thể tham dự mặc dù quan sát từ đằng xa đều có nguy hiểm đến tính mạng những video này đều là những kia gan lớn chủ liệu chết quay trụ nhưng là chính là như thế từng đoạn vụ vặt có thể nói quỷ dị mảnh coi thường tần ở vong dân cao lật tay một cái chia cắt sau một trận đối lập nối liền video xuất hiện mọi người dựa vào một điểm não động đại thể có thể minh xác thấy rõ chiến đấu đại thể quá trình cái nhỏ bé bóng người đuổi theo một con hình thể khổng lồ tây phương cự long gọi đánh gọi g i ế t mãn bình hỏa diễm phi kiếm như lưu tinh trụy xuống cự long trí tôn chạy chối chết không còn sức đánh trả chút nào toàn thế giới vong dân đều sôi trào đây chính là linh thú trí tôn từ thiên địa đại biến tới nay linh thú bộ tộc nhảy một cái quật khởi trở thành thế giới người thống trị mà linh thú trí tôn chính là vô địch đại danh tử nhưng là có một ngày mọi người dĩ nhiên nhìn thấy một vị nhân tộc treo lên đánh linh thú trí tôn đây đối với tất cả nhân loại tu sĩ tới nói đều rất có lực x u n g kích lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ lực trong lúc nhất thời nhân hoàng mục thiên lần thứ hai chấn động toàn thể nhân loại thế giới ở ba thuộc sâu trong núi lớn một tòa tráng lệ cung điện tọa lạc ở núi non trùng điệp bên trong ba xả trí tôn thích trí địa hưởng thụ vương cấp linh thu hầu gái hầu hạ linh quả rượu ngon mỹ nhân đây là ba xả trí tôn yêu thích nhất hôm nay hắn như thường ngày chìm đắm ở này mỹ hảo bên trong hả có người tìm ta ba xả trí tôn từ chứa đồ linh bảo bên trong móc ra truyền âm linh bảo lập tức trên mặt hắn lộ ra nét mừng hóa ra là tây phương trí tôn mở đỡ xả em gái cho tin tức về hắn ba xả trí tôn n g ư ờ i nghe nói không cựu long đảo hoàng kim long hoàng trí tôn đột phá thiên mạch sau đó hồng long vương tìm kiếm mục thiên trí tôn báo thù kết quả ngoài dự đoán mọi người địa thua với mục tiên h không hẳn là thảm bại hồng long vương trí tôn dĩ nhiên căn bản không phải mục thiên trí tôn đối thủ ba xả trí tôn vừa nghe rất là giật mình sau đó hàm hậu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý lập tức trở về phục mở đ ợ xả trí tôn hồng long vương thực lực so với ngươi và ta không hề yếu đều là thực lực nhất lưu kim mạch trí tôn mục thiên trí tôn lại có thể ung dung đánh bại hắn ha ha ha e sợ mục thiên trí tôn đã bước vào nửa bước thiên mạch cấp độ mở đ ợ xả trí tôn trên mặt hiện lên kiểu mỹ ý cười khen ngợi ba xả trí tôn nói lần này chúng ta trước hết hướng về hắn mua linh bảo phi thuyền có lui tới cùng tương lai trí cường giả có giao tỉnh tổng không phải chuyện xấu so với những người khác chúng ta nhưng là đi ở hàng đầu ba xả ánh mắt của ngươi thật đ ộ c ác liếc mắt là đã nhìn ra mục thiên tiềm lực ba xả trí tôn một mặt đắc ý đắc ý mà hồi phục mở đ ợ xả trí tôn tin tức thế giới bên ngoài bởi vì mục thiên mà rất là chấn động mà mục thiên bản thân nhưng không có người chủ ý tứ một hồi đến truyền đạo dạy hắn liền trở lại chính mình phòng luyện công bên trong nay cũng không phải mục thiên bị thương cần chữa thương h mục, mục, mục, mục thiên nhớ â n căn tới hắn đã từng xem qua huyền giới văn minh tư liệu trong đó có giới thiệu thiên địa linh vật quỷ dị này con sâu nhỏ cùng phệ hồn trùng rất giống vê đút vê đút vê đút vô cản xù n a m minh ly hỏa địa ngục c h i hỏa là thiên địa kỳ vật n à y phệ hồn trùng cũng là thiên địa kỳ vật đều là trời sinh địa dưỡng cực kỳ nhân vật người tiên có điều cũng chính bởi vì bọn họ người tiên vì lẽ đó bọn họ trời sinh linh trí không cao rất khó đi hướng tu hành hỏi con đường mục thiên thần hồn thâm nhập thức hải thấy đến này c o n phệ hồn trùng ở sát phạt lực lượng uy hiếp g i ớ i con này phệ hồn trùng run lầy bầy héo rút mục thiên thần hồn quét qua phát hiện phệ hồn trùng trong cơ thể thần hồn dấu ấn quả nhiên là bị người đã khống chế nay thần hồn khí tức không giống như là hồng long vương hẳn là cự long đảo một vị trí tôn tuy rằng chỉ là một tia thần hồn dấu ấn nhưng là nhưng cực kỳ mạnh mẽ lẽ nào là thiên mạch trí tôn mục thiên lộ ra trầm trọng vẻ như phệ hồn trùng là hồng long vương khống chế hắn có niềm tin rất lớn phệ hồn trùng luyện hóa c ư ớ c đoạt nguyên bản thần hồn dấu ấn đem thần hồn của tự mình dấu ấn đánh vào phệ hồn trùng trong thân thể thu được phệ hồn trùng quyền khống chế nếu như đối phương là thiên mạch trí tôn vậy thì đối lập phiền phức một điểm có điều mục thiên không có cứ thế từ bỏ thiên mạch trí tôn thì lại làm sao chân linh thần hồn trạng thái đoạt thiên tạo hóa quyết song trọng ra chỉ dưới h ắ n có lòng tin để phệ hồn trùng đội chủ nghĩ tới đây mục thiên lộ ra vẻ hưng phấn kim mạch trí tôn rất khó giết chết mục thiên trước truy sát hồng long vương thật lâu đánh đối phương gần như đèn cạn dầu nhưng là chính là dưới tình huống này vẫn không thể nào giết chết bởi vậy có thể thấy được kim mạch trí tôn khó chơi toàn thế giới truyền lưu linh thú trí tôn không cách nào giết chết nghe đồn cũng không phải là không có nhất định đạo lý nhưng là thiên địa này kỳ vật p h ệ hồn trùng nhưng có thể thay đổi tình huống như thế chỉ cần thao tác thỏa đáng ở p h ệ hồn trùng trước mặt chính là linh thú trí tôn cũng đến ngã xuống này không thể nghi ngờ sẽ thay đổi toàn bộ cường giả quyển cách cục tiểu tiểu p h ệ hồn trùng cũng sắp trở thành mục thiên cùng loài người chiến lược cấp vũ khí uy hiếp linh thú t r ư tộc chương ba trăm mười tranh cướp vệ hồn trùng phẫn nộ hoàng kim long hoàng chương ba trăm mười tranh cướp vệ hồn trùng phẫn nộ hoàng kim long hoàng tây phương cự long đảo thần thú thiên đường linh khí nồng nặc cự long tụ tập là bên trong đất trời ít có bảo điện ở hòn đảo trung ương vàng son lộng l ấ y bên trong cung điện cự long đảo đông đảo trí tôn tụ hội hoàng kim long hoàng băng x ư ơ n g cự long á m h á c ma long quang minh thánh long tứ đại trí tôn cùng nhau vây quanh hồng l o n g vương trí tôn một mặt vẻ ưu lo hồng long vương hóa thành hình người nằm ở kim sáng l ò e l ò e trên giường thảm hề hệ địa kêu t ê n đầy mặt khổ sở mà nhìn ngực tràn ra một đoàn đoàn đường đỏ sát sương m ủ trong đầu tất cả đều là b ì n h qua vang vọng sát phạt không ngừng quỷ dị hình ảnh đáng chết đây là cái gì quỷ dị sức mạnh đất trời nó liền giống như ma quỷ đáng sợ không ngừng ăn mòn thân thể của ta lại như ngàn tỷ con kiến thôn phệ máu thịt của ta quá khủng bố hồng long vương không ngừng mà kêu rên tiếng kêu rên liên hồi cái kêu bi thảm hình ảnh để cự long đảo còn lại các trí tôn lòng vẫn còn sợ hãi ám hác ma long một mặt trầm trọng hỏi hồng long vương thập vạn đại sơn kỳ lần trí tôn như thế cường băng sương cự long lắc đầu kỳ lần trí tôn không hổ là thiên mạch trí tôn thực sự quá mạnh mẽ hoàng kim long hoàng cũng gật đầu tán thành thiên mạch trí tôn s ắ c thực so với kim mạch trí tôn mạnh mẽ quá nhiều không chỉ có là trong cơ thể thần lực càng chất p h á t sức sống càng mạnh mẽ hơn khống chế sức mạnh đất trời càng khổng lồ quan trọng nhất đó là thiên mạch trí tôn có thể bước đầu khống chế tiên thiên thần thông đem tiên thiên thần thông uy năng triển khai ra sức chiến đấu sẽ phát sinh biến chất hoàng kim long hoàng mạch lạc rõ ràng vì là chính mình các trí tôn phổ cập thiên mạch trí tôn mạnh mẽ chỗ hồng long vương nghe được mọi người nghị luận hắn không khỏi túi đầu mặt già đỏ ửng rất là thẹn thùng thập vạn đại sơn kỳ lần trí tôn không có ra tay ta cự long đảo cái khác trí tôn giật n ả y cả mình hoàng kim long hoàng trí tôn thoải mái nói chẳng trách bổn hoàng xuất thủ cứu ngươi thì cảm thấy có gì đó không đúng đã như vậy vậy là ai đưa ngươi thường nặng như vậy quan minh thánh long trí tôn cũng theo kinh ngạc thốt lên sẽ không là kẻ loài người kia trí tôn đưa ngươi đánh thành như vậy nay một tiếng thét kinh hãi phảng phất một thanh kiếm cắm ở hồng long vương ngực để vốn là bị thương thật nặng hắn càng bị thương nặng hắn rất là khuất nhục địa thừa nhận không sai chính là mục thiên trí tôn hắn dâu dếm thực lực hắn căn bản là không phải cái gì vừa đột phá thần giác kim mạch hắn là nửa bước thiên mạch cừng giả thông thạo khống chế thiên địa kỳ vật nam minh ly hỏa ta căn bản không phải là đối thủ của hắn cự long đạo thần thú thiên đường chư vị trí tôn hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy vẻ khó tin rõ ràng vừa mới mới vừa thăng cấp kim mạch nhưng là lúc này mới quá mấy ngày mục thiên trí tôn dĩ nhiên đạt đến nửa bước thiên mạch trí tôn cấp độ n à y khủng bố trưởng thành tốc độ thực ở kinh thế hai tục hoàng kim long hoàng nhớ ra cái gì đó anh tuấn trên mặt lộ ra cấp bách vẻ phệ hồn trùng ngươi thả ra phệ hồn trùng sao hồng long vương vốn đang khá là t r ắ n g trường nghe được hoàng kim long hoàng hắn lập tức co tinh thần hỏi ta thả ra phệ hồn trùng hơn nữa mục thiên trí tôn cũng bên trong hoàng kim long hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngươi chắc chắn chứ hồng long vương gật đầu cũng nghi hoặc hỏi ta xác định long hoàng đại nhân phệ hồn trùng thật sự có lợi hại như vậy hoàng kim long hoàng lộ ra vẻ không hiểu phệ hồn trùng là thiên địa kỳ vật hơn nữa còn là quỷ dị nhất nhân vật mạnh mẽ nắm giữ thôn phệ thần hồn năng lực dù cho thiên mạch trí tôn không cẩn thận bị phệ hồn trùng xâm lấn cũng đến nga xuống nếu như không có phạm sai lầm mục thiên trí tôn đã sớm nga xuống tiểu bảo bối của ta cũng có thể ở trở về trên đường nhưng là b u ồ n hoàng nhưng không có nhận biết được phệ hồn trùng bất kỳ tin tức gì băng xương cự long trí tôn hay là phệ hồn trùng chưa thành công xâm lấn mục thiên trí tôn thức hải mà là ở xâm lấn trước liền bị hắn đánh giết hoàng kim long hoàng trí tôn lập tức phủ định cái này suy đoán k h o á t tay nói không thể b u ồ n hoàng ở phệ hồn trùng trong cơ thể lưu lại thần hồn dấu ấn thành lập vô cùng mật thiết thần hồn liên hệ đây là ở phệ hồn trùng sinh ra trước lưu lại phi thường tin h cậy nếu là phệ hồn trùng ngã xuống bổn hoàng sẽ là cái thứ nhất biết được người hoàng kim long hoàng trí tôn lời thề son sắt nói rằng nhưng là ở hắn lúc nói chuyện sắc mặt hắn bắt đầu đại biến há khốn nạn ghê tởm này nhân loại hoàng kim long hoàng phong độ mất hết điên cuồng dích đảo t r e o đến cự long đảo còn lại mấy vị trí tôn dồn dập liếp mắt nghi ngờ không thôi hồng long vương cũng linh cảm đến không ổn chứ hắn liền nghi vấn vệ hồn trùng vì sao chậm chạp không có thôn vệ nhân loại kia trí tôn linh hồn hiện tại hắn nhìn thấy hoàng kim long hoàng trí tôn tức đến nổ phổi răng dấp loại này dự cảm không ổn càng ngày càng mãnh liệt nhân loại đáng chết ngươi thực sự là quá n g ô n g cuồng thiên mạch trí tôn tôn nghiêm không trò đ ạ p lên hoàng kim long hoàng kiệt tê bên trong điên cuồng d í t đảo oong long long hoàng kim long hoàng bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ khủng bố thần hồn lực lượng bao phủ chỉnh tỏa cung điện cự long đảo thần thú thiên đường cái khác trí tôn thấy hoàng kim long hoàng trên mặt âm trầm bất định tựa hồ đang trải qua một trận đại chiến chúng cự long trí tôn dồn dập ngừng thở vội vàng chờ đợi chiến đấu kết quả trong lúc nhất thời bên trong cung điện không còn nó thanh chỉ có hoàng kim long hoàng sự phẫn nộ ồ ồ tiếng thở chết tiệt khốn nạn b u ồ n hoàng thiên địa kỳ vật một lát hoàng kim long hoàng ngửa mặt lên trời d í c đảo rồng ngâm tiếng chấn động cung điện toàn bộ long đảo cũng vì đó kinh động ha ha ha ha hồng long vương thực sự là đưa tài tiểu đồng tử thiên địa kỳ vật phệ hồn trùng cuối cùng cũng đến tay cách xa ở thiên giang mục thiên vui sướng c ư ờ i to vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. c ò n đưa tay ra cánh tay xuê năm ngón tay một giây sau một con thân thể hư vô bất định cả người tỏa ra hắc khí phệ hồn trùng liền xuất hiện ở mục thiên trên bàn tay xoay tròn đánh quyển giữ t ậ n khủng bố khẩu khí lúc này xem ra dĩ nhiên có chút manh manh cảm giác nó khá là không muốn xa rời ngoan ngoãn địa sượt mục thiên lòng bàn tay lại như một con hướng về chủ nhân lấy lòng tiểu cầu như thế vui chơi ra vẻ phệ hồn trùng trời sinh linh trí hạ thấp chỉ cần đánh tới thần hồn dấu ấn sẽ đem chủ nhân cho rằng đồng loại không chỉ có sẽ không công kích chủ nhân hơn nữa còn có thể nghe theo chủ nhân một ít đơn giản chỉ lệ n h l i ê n như thế ném đi ném đại tiểu tử đủ để uy hiếp phía thế giới này phần lớn sinh vật có điều đồng dạng phệ hồn trùng cũng không phải sự tồn tại vô địch thân thể của nó xen vào thần hồn cùng vật chất trong lúc đó có thể thôn phệ thần hồn nhưng là nó cũng là phi thường yếu đuối rất dễ dàng bị cường giả trí tôn giết chết vì lẽ đó này phệ hồn trùng chỉ có thể làm làm kỳ binh sử dụng không thể trở thành thường quy thủ đoạn công kích dù là như vậy mục thiên đối với phệ hồn trùng vẫn là rất hài lòng mạnh mẽ hay không đang cùng làm sao vận dụng đối với này mục thiên tin tưởng không nghi ngờ mục thiên hài lòng thu hồi phệ hồn trùng sau đó từ cản khôn trong nhẫn lấy ra thập vạn đại sơn trí tôn đưa cho hắn truyền âm linh bảo trước truyền âm linh bảo sớm đã có động tĩnh hắn bởi vì vội vàng cùng hoàng kim long hoàng thần hồn đ ấ u pháp không có kiểm tra hiện tại không hạ xuống hắn dĩ nhiên là muốn từng cái kiểm tra hồi phục n à y vừa nhìn mục thiên vui vẻ không chỉ con là thập vạn đại sơn bốn vị trí tôn cho hắn phát tới tin tức cái gì khác ba xả trí tôn mở đ ờ xả trí tôn lục nô trí tôn cựu đầu xả kỳ dạ trí tôn bốn to to nhỏ nhỏ hai mươi mấy vị đông tây phương linh thú trí tôn phát tới chúc mừng lời ca tụng mục thiên thấy buồn cười c ư ờ n g giả thế giới cũng thật là như vậy hiện thực ha ha ha mấy ngày trước trí tôn yến thượng không ít người còn đối với ta bỏ m ặ t bây giờ đúng là mỗi người khách khí rất nhiều chương ba trăm mười một trong truyền thuyết thần thông theo mục thiên đánh bại c ự long đảo thần thú thiên đường hồng long vương trí tôn tin tức truyền ra nguyên bản liền làm người khác chú ý nhân tộc trí tôn lần thứ hai trở thành linh thú bộ tộc cường giả quyền nghị luận trung tâm có linh thú trí tôn thán phục với mục thiên mạnh mẽ nhưng là cũng có linh thú trí tôn không để ở trong lòng dù sao thời đại không giống nhau thuộc về nhân loại thời đại đã trở thành lịch sử hiện tại là linh thú bộ tộc xưng bá thế giới thời đại mục thiên trí tôn tuy rằng thực lực không sai nhưng là phóng tầm mắt toàn bộ linh thú thế giới thực lực này còn thiếu rất nhiều dù sao linh thú bộ tộc thiên mạch trí cường giả cũng không chỉ một vị huống chi nửa bước thiên mạch trí tôn có điều thoại có nói đi cũng phải nói lại mục thiên thực lực vẫn là cho linh thú bộ tộc cực kỳ chấn động mạnh yếp c h ỉ ít linh thú bộ tộc sẽ không giống trước như thế đối với nhân loại tùy ý ư ớ c hiếp đặc biệt quy mô lớn s ầ m l ớ n bọn họ không thể không ước lựa một phen có thể không chịu đựng nửa bước thiên mạch cường giả lựa d i ậ n cường giả trí tôn lại như là thời đại trước vũ khí nguyên tử có tính quyết định chiến lược tác dụng mà mục thiên bất chi bất giác đã trở thành nhân tộc thủ hộ giả đẩy lên thế giới loài người một thế giới mục thiên quật khởi mạnh mẽ mang cho nhân loại ta rõ ràng nhất biến hóa rất nhiều khu vực phòng thủ đường biên trong thời gian ngắn dàn xếp rất nhiều đặc biệt rét quốc khu vực phòng tuyến linh thú đều ăn ý r ù a rụt cổ ở sâu trong núi lớn chưa hề đi ra q u ấ y r à y nhân loại dân chúng mọi người sinh hoạt lại khôi phục k i ê n tĩnh các từ tu hành sinh hoạt vì tu hành đến cảnh giới càng cao hơn vì tu hành tài nguyên mà không ngừng địa bôn ba lao lực mạo hiểm cùng kích thích bên trong tìm kiếm cái kia lâu không gặp an bình chốc lát mục thiên cũng hưởng thụ này an nhàn thời khắc bất kể là linh thú trí tôn làm riêng linh bảo phi thuyền vẫn là chín l i n h sơn mạch dị nhân thành kiến thiết đều đang lục tục triển khai tiến triển khả quan vì lẽ đó mục thiên cũng có mấy phần nhàn r ô i thời gian mục thiên cố ý từ ma đô đem song song kế đó hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình ha ha ha ha, tiểu hắc song song bánh cho ngươi biểu diễn một t r ờ i vui thần thông mục thiên tay trái ôm tiểu hắc tay phải ôm song song đem bọn họ mang tới một trong đình viện chơi đùa mục thiên chỉ chỉ song song n u i ngọc tinh xảo nạn nạn nàng vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ bé cương chịu nói thật oa thật oa song song vô vô tay nhỏ rất là vui vẻ khuôn mặt tươi cười sán lạ nếu là đem hình ảnh này đặt ở trên internet tất nhiên sẽ gây nên khắp nơi h o à n h động manh hóa vô số người trái tim phải biết song song bây giờ ở toàn thế giới đều nắm giữ cực cao độ hot nhân hoàng mục thiên duy nhất dòng dõi song song không thể nghi ngờ là toàn thế giới mọi người hòn ngọc quý trên tay chớ nói chi là song song như vậy manh ai cũng không cách nào chống đỡ nàng đáng yêu tiểu hắc cũng hiếu kỳ hỏi mục bánh thần thông nào xem trọng mục thiên để hai thằng nhóc đứng tại chỗ chính mình sau này loại lên đi tới ngoài trăm thượng sau đó mục thiên hét lớn một tiếng nhất thời bên trong đất trời gió nổi mây vẩn mờ mịt vô hình sức mạnh đất trời không ngừng tràn vào mục tiên h trong c h ư ớ c mắt mục thiên phảng phất được thiên địa gia trì vù một tiếng mục thiên dĩ nhiên một mắt thường tốc độ rõ rệt điên cuồng lớn lên càng lúc càng lớn rất nhanh thân thể vượt qua thấp bé phong ú c hơn nữa còn đang không ngừng mà lớn lên hoa、wow. bánh thật là lợi hại hai thằng nhóc hoan hô kêu la bọn họ phát hiện bọn họ bánh đã trở thành một cự nhân cùng cao lầu lớn bằng cự nhân liễu hàn g t u cũng cùng ở một bên giờ khác này nàng lộ ra kinh ngạc vẻ lộ ra vẻ khó tin loại thần thông này là nàng chưa từng gặp nếu như không nên nói có ấn tượng vậy thì là này thần thông tồn tại với dép quốc cổ đại thần thoại bên trong mục thiên ha cười ha ha thanh chấn động i ể u tiêu này thần thông là hắn mới nhất tìm hiểu ở đánh với hồng long vương một trận bên trong hắn có càng n ộ đem thân thể cùng sức mạnh đất trời hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau lấy sức mạnh đất trời rèn luyện thân thể tăng cường thân thể sức chiến đấu có thể lớn lên nhỏ đi uy lực vô cùng cấp bậc có thể đạt tới đến thiên phẩm đỉnh cao tiểu hắc cùng song song hai thằng nhóc bay về phía trên không đi tới mục thiên đỉnh đầu hô to gào to H, ta m u ố n bánh, học. Mục t a muốn h ọ c ta muốn e n song song chơi nháo mục thiên đem hai thằng nhóc đổi hai thằng nhóc chơi đùa sau đó cùng liêu hàn tô cùng trở về nhà trên đường liêu hàn tô không nhịn được mở miệng mục thiên ngươi này thần thông tên gì vẫn không có tên có điều này thần thông có thể rèn luyện thân thể là luyện thể loại thiên phẩm đỉnh cao thần thông mục thiên cười nói liễu hàn g tô trắng mục thiên như thế nàng đáng ghét nhất mục thiên loại này nhẹ như mây gió vẻ mặt này thần thông như là thần thoại bên trong pháp tướng thiên địa mục thiên gật đầu chúng ta hiện tại sinh hoạt thời đại không phải là một hiện tại tu si thả ở thời đại trước đều là thần tiên nhân vật có điều nghe ngươi như thế nói chuyện cũng thật là chuyện như vậy không bằng liền gọi nó pháp tướng thiên địa đi đến thời điểm ta đem này thần thông đơn giản hóa truyền cho người trong thiên hạ đến thời điểm nhân loại thân thể suy nhược thời đại một đi không trở về mục thiên ôm lấy hai cái manh oa hỉ tư tư địa đi rồi lưu lại xưng sở liêu hàn tô liêu hàn tô nhìn đi xa mục thiên cùng hai cái manh oa nội tâm nổi lên gọn sóng mục thiên từ không có tiếng t â m gì đi tới hôm nay liêu hàn tô chứng kiến tất cả nhìn cái này kỳ lạ nam nhân từng bước một thay đổi thế giới truyền đạo thiên hạ đây chính là mục thiên ý nguyện vĩ đ ạ i sao lão sư linh thú trí tôn định ra chế linh thú phi thuyền chế tạo song xuôi xin mời lao sư kiểm duyệt ngay ở mục thiên hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình thì Đệ tử Tô hắn i Tài đánh vỡ Mục Thiên bình tĩnh, hướng về Mục Thiên đi Thiên u huống. tĩnh, tình Thật ta rất đút đút đút. là đánh báo cáo bình hướng Nhanh mang ta đi nhìn. Mục thiên rất là kinh vê đút, vê đút, vê đút. Vô Cản、xủ. Còn hỉ, h vỡ về vê vê vê Vô Mục Mục Mục sao? Sủ. đánh bại cự long đ ả o thần thú thiên đường hồng long vương trí tôn s á c thực kinh sợ linh thú bộ tộc nhưng là muốn muốn khiến loài người chân chính quật h ở i chỉ dựa vào hắn một người là không được nhân tộc toàn thể mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ muốn phải cường đại hơn tu hành tài nguyên ác không thể thiếu này linh bảo phi thuyền liền quan hệ đến nhân loại tương lai tu hành tài nguyên mục thiên theo đệ tử tô hữu tài đi tới luyện khí điện một chỗ bí mật chế tạo căn cứ nơi này là linh bảo phi thuyền tổng trang căn cứ nơi này tụ tập vô số luyện khí sư tương lai tự các nơi trên thế giới linh bảo linh kiện cuối cùng thành hình giao cho linh hồn đem luyện thành chân chính linh bảo lão sư đây chính là linh bảo phi thuyền tô hữu tài dẫn mục thiên tiến vào căn cứ ở một đám luyện khí sư căn cứ kỹ sư chen trúc dưới mục thiên nhìn thấy linh bảo phi thuyền chiều cao trăm mét khổng lồ thân thuyền xa hoa ngoại hình tùy ý có thể thấy được xà đồ đằng mục thiên liếc mắt là đã nhìn ra đây là vì là ba xà trí tôn thiết kế linh bảo phi thuyền mục thiên đi vào linh bảo trong phi thuyền vàng son lộng lẫy xa hoa đổi truy xa hoa để mục thiên giật n ả y cả mình lão sư này linh bảo trong phi thuyền ngoại trừ thường quy thiết kế chúng ta còn căn cứ ba xà trí tôn yêu thích rượu ngon đặc thù yêu cầu thiết kế chuyên môn rượu ngon thiên địa bên trong có hầm rượu hầm rượu bên trong đặt rất nhiều nhân loại chúng ta sản linh quả rượu ngon ta nghĩ này nhất định sẽ được ba xà trí tôn yêu thích nói không chắc ba xà trí tôn liền thích nhân loại chúng ta linh quả rượu ngon đến thời điểm lại là một thương kỳ mục thiên khá là khen ngợi mà nhìn đồ đệ liền một chiếc linh bảo phi thuyền còn lại đây mục thiên hỏi tô hữu tài nói lão sư chúng ta linh bảo công nghiệp hóa công tác đã đi tới quỹ đạo rất nhanh một chiếc lại một chiếc linh bảo phi thuyền liền có thể sinh ra mấy ngày chúng ta liền có thể đem đơn đặt hàng toàn bộ hoàn thành chương ba trăm mười hai lấy g ử i bỏ ngọc một cái óng ánh thời đại chương ba trăm mười hai lấy g ử i bỏ ngọc câu đặt mua ở núi cao cốc thâm ba thuộc sâu trong núi lớn mục thiên cười hắn tông sư h ả o linh bảo phi thuyền rong ruổi ở rậm rạp trong núi thảm hướng về ba xà trí tôn cung điện bay lên chuyến này mục thiên công tác chính là giao hàng tới cửa làm một người chuyển phát nhanh viên hàng này vật tự nhiên là ba xà trí tôn làm riêng ba xà hào linh bảo phi thuyền làm là thứ nhất phê khách hàng liên quan đến nhân loại luyện chế linh bảo có thể không đánh vào linh thú bộ tộc thế giới mục thiên đối với này cực kỳ coi trọng tự mình giao hàng tới cửa đương nhiên mục thiên không xuất mã thế giới loài người cũng không có người thứ hai có bản lĩnh thâm nhập linh thú bộ tộc phúc điện ba xà lão ca đang rơi xuống ba thuộc núi lớn không biết n g ư ờ i cung điện ở nơi nào mục thiên sử dụng kỳ lân trí tôn đưa cho hắn truyền âm linh bảo liên hệ ba xà trí tôn kỳ thực mục thiên cũng có chút bất đắc dĩ này truyền âm linh bảo theo mục thiên thực sự quá mức đơn sơ chỉ có thể thần hồn truyền âm cùng thần hồn hình chiếu so với thế giới loài người phổ thông tu sĩ cấp thấp sử dụng linh bảo điện thoại di động kem xa ở nhân loại công năng mạnh mẽ tinh xảo linh bảo điện thoại di động trước mặt này truyền âm linh bảo đơn sơ kỳ cục liền định vị công năng đều không thể cung cấp hại mục thiên cũng không tìm tới ba xà trí tôn cung điện mục thiên huynh đệ ngươi chờ ta lập tức phái thuộc hạ tìm ngươi mục thiên thu hồi thạch đầu giống như truyền âm linh bảo nhàn nhã nằm đang phi thuyền linh bảo chung đằng đ ợ i nhưng trong lòng là đánh đem nhân loại linh bảo điện thoại di động bán cái linh thú bộ tộc chủ ý đột nhiên mục thiên có hạnh phúc phiền nhiễu nhân loại kinh qua nửa năm phát triển đem thời đại trước hứa nhiều sáng tạo đều huyền biến ảo linh bảo hóa hoàn toàn đuổi tới cái thời đại này bước tiến bây giờ càng là nằm ở một phát triển vụ nổ lớn thời kỳ các loại mạnh mẽ mới mẻ linh bảo tầng tầng lớp lớp ở tình huống như vậy mục thiên cảm thấy thật nhiều đồ vật cũng có thể bán cho linh thú bộ tộc linh thú bộ tộc cũng sẽ vì là những công năng này khác nhau linh bảo điền cuồng cũng không lâu lắm mục thiên tông sư hào linh bảo phi thuyền khí linh liền cho mục thiên phát tới cảnh báo nhắc nhở phía trước có cường địch đ ộ t kích mục thiên đặt chén tra xuống ngần đầu nhìn linh bảo phi thuyền khí linh truyền đến hình ảnh chỉ thấy một con bạch hạc thần thú xuất hiện ở tông sư hào trước mặt ngăn cản tông sư hào đi ở có điều bạch hạc thần thú không có cái gì để ý chỉ là ở tông sư hào linh bảo phi thuyền chu vi loanh quanh các hạ nhưng là mục thiên trí tôn nhà ta đại vương mệnh tiểu nhân nhỏ bé tới đón ngài thần thú bạch hạc thần hồn truyền âm hỏi d õ mục tiên chính là kính xin hạc huynh dẫn đường rất nhanh mục thiên ở thần thú bạch hạc dưới sự hướng dẫn đi tới ba xà trí tôn vị trí cung điện quần hoặc là nói đây là một thị trấn có nhân loại thành thị mô hình ngoại trừ ba xà trí tôn xa hoa cung điện ở ngoài còn có ba xà trí tôn thủ hạ thần thú kiến tạo rộng rãi cung điện còn lại đơn sơ nhà đá san sát nối tiếp nhau rất là đồ sộ cung điện phong cách rất có nhân loại phong cách hoặc là nói những cung điện này rất có thể liền xuất phát từ nhân tộc t â y mục thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm thán cái này tân sinh phát triển văn minh mục thiên huynh đệ hoan n g ê n h đi tới ta địa bàn ngày đó ta nhưng là chờ mong đã lâu ba xà trí tôn rất là nhiệt tình đem mục thiên n g ê n h vào nhà bên trong mục thiên cười ha hả nói ba xà lão ca ta cũng rất là chờ mong có điều ngươi làm riêng linh bảo phi thuyền không có luyện chế được ta cũng không tiện đến này không linh bảo phi thuyền vừa ra tới ta liền cho ngươi đưa tới ba s ả trí tôn hàm hậu địa cười ha ha trong mắt lộ ra vẻ chờ mong mục thiên huynh đệ linh bảo phi thuyền được rồi ở đâu ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa cần ta phái thủ hạ lái về không hoặc là ta đi theo ngươi ba s ả trí tôn xoa xoa tay trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn dáng dấp kia lại như thời đại trước khốn cùng thời đại tiểu hài tử k ế t đến mặc quần áo mới như thế mục thiên lắc đầu một cái từ tay háo bên trong móc ra một tinh mỹ hộp ngọc đem đưa cho b a xả trí tôn ở này ba xả lão ca mở ra nhìn không gian linh bảo huynh đệ người tác phẩm lớn này a ba xả trí tôn giật nảy cả mình trong bóng t ố i cảm thán mục thiên giàu nứt đố đổ vách ba xả trí tôn mở hộp ngọc ra một cái n h ẫ n chữ vật lẳng lặng mà nằm ở trên hộp ngọc ba xả trí tôn nhanh chóng cầm lấy n h ẫ n chứa đồ đem thả ở trước mắt phát sinh tiếng thang thở thực sự là bảo b ố i tốt thật không nghĩ tới như thế tiểu nhân nhỏ bé không minh thạch không gian linh bảo nhẫn dĩ nhiên có thể trang hạ thể hình to lớn linh bảo phi thuyền chân bảo k h i thế chân bảo ba xà trí tôn chân thành than thở trong mắt tất cả đều là si mê vẻ đương nhiên còn có mấy phần vẻ tham lam mục thiên h á hốc mồm tình cảnh trước mắt là tình huống thế nào chân thực trình diễn lấy gửi bỏ ngọc hắn miểu còn có loại này thao tác sau khi hết khiếp sợ mục thiên nhớ tới quãng thời gian trước trí tôn yến thượng đông hải lòng cung đưa lên hai khối phẩm chất cao thiên nhiên không minh thạch linh bảo khi đó có trí tôn than thở cái kia hai khối không minh thạch linh bảo có điều mục thiên không có để ở trong lòng hiện ở hồi tưởng lại nghiền ngấm cực k h ủ n g mục thiên nhất thời cảm giác mình náo động thực sự hơi nhỏ khuyết thiếu cao minh luyện khí thuật linh thú bộ tộc rất khó tự mình luyện chế linh bảo không gian chứa đồ linh bảo tự nhiên không ngoại lệ mà không gian chứa đồ linh bảo nhưng là trên thế giới này nhu cầu lượng to lớn nhất linh bảo bất kể là nhân loại tu sĩ vẫn là linh thú bộ tộc linh thú không gian chứa đồ linh bảo đều là ắt không thể thiếu vê đốt vê đốt vê đốt vô cản s ủ con đồ chơi này thực sự là quá thuận tiện phải biết tu sĩ hoặc là linh thú tu hành trên đường cần vô số tu hành bảo vật còn có các loại tạp vật lúc này có cái không gian chứa đồ linh bảo quả thực không muốn quá là khéo nhưng là trên thực tế linh thú bộ tộc nắm giữ không gian chứa đồ linh bảo con số cực nhỏ chỉ cần số ít nhân vật mạnh mẽ ủng có không gian chứa đồ linh bảo những này không gian chứa đồ linh bảo không phải luyện chế ra đến mà là thiên thành linh bảo trình độ hiếm hoi có thể tưởng tượng được mục thiên huynh đệ ta thương lượng với ngươi một chuyện ba x ả trí tôn vô v ô mục thiên vai một bộ lấy lòng gián dấp một bên khác nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một địa nắm thật không minh thạch nhẫn không gian a ba x ả lão ca có chuyện gì mục thiên phục hồi tinh thần lại mơ hồ đến hỏi ba x ả trí tôn cười tủng tịm ta thần hồn quét một vòng này không gian linh bảo dĩ nhiên thật có thể chứa đựng một chiếc hình thể khổng lồ linh bảo phi thuyền thực sự là thần kỳ mục thiên mất tập trung địa ư một tiếng nội tâm một trận rời sông lấp biển ba xả trí tôn nói tiếp mục thiên huynh đệ ta nghĩ mua lại này nhận không gian không biết huynh đệ có bán hay không yên tâm linh thạch thiên tài địa bảo khẳng định thiếu không được mục thiên lúc này trong lòng không biết là nên cao hứng vẫn là bi thương hiện thực trình diễn lấy gùi b ỏ ngọc vốn là chỉ là một tặng p h ẩ m phụ kết quả nhân ra xem là chân bảo hoảng hốt trong lúc đó mục thiên có loại nhân loại đã phi thường mạnh mẽ h à o giác tùy tiện một cái linh bảo liền có thể làm cho linh thú điên cuồng mục thiên lôi kéo khô khốc kiết hầu duy trì chấn định lặng lẽ nói đương nhiên bán nhân loại khá là cùng chỉ cần ba xà đại ca cho đủ linh thạch hoặc thiên tài địa bảo đều không là vấn đề ba xà trí tôn mừng rỡ không n ớt đáp mục thiên vai rất là nhiệt tình đủ h i n h đệ mục thiên ứng phó cười cười nội tâm nhưng một trận sóng lớn mãnh liệt đây là cái gì quỷ thao tác Trường chương ba trăm mười ba chấn động linh thú môn một viên bát phẩm không minh thạch nhận chứa đồ dẫn tới đường đường linh thú chi tôn ngạc nhiên mục thiên vừa là mừng rỡ lại là đau bi ba xà c h í tôn lại mở miệng hỏi mục thiên huynh đệ này chứa đồ linh bảo nhận bán bao nhiêu linh thạch ta mua lại mục thiên vốn định báo một cái giá có điều nhất thời trong lòng tâm tư hơi động nói rằng ba xà lao ca chúng ta là huynh đệ không cần khách khí như vậy này chiếc nhận chứa đồ linh bảo sẽ đưa cho lao ca vừa v ậ n linh bảo phi thuyền cùng nhận chứa đồ phối hợp cùng nhau có vẻ rất là xa hoa ba s ả trí tôn giật mình phản ứng nhắc nhở mục tiên ở thế giới loài người cấp thấp chứa đồ linh bảo luyện khí thuật đã khá là thành thục ở luyện khí điện có một nhóm con số khả quan luyện khí sư có thể luyện chế ra các cấp bậc chứa đồ linh bảo chỉ cần có đầy đủ không minh thạch chứa đồ linh bảo liền có thể quần quận không ngừng luyện chế ra đến ở tình huống như vậy mục thiên nhìn thấy một cái càng rộng lớn hơn con đường chứa đồ linh bảo có thể so với linh bảo phi thuyền càng dễ dàng tiến vào linh thú bộ tộc thế giới chỉ cần dựa vào linh bảo phi thuyền mục thiên không có mấy phần chắc chắn nhân loại chế tạo linh bảo ở linh thú thế giới đại hỏa nhưng là chứa đồ linh bảo nhưng không cần lo lắng dù sao chứa đồ linh bảo ai đều cần càng là linh trí cao sinh vật càng là khát vọng thứ đồ tốt này dựa vào chứa đồ linh bảo mục thiên có trăm phần trăm tự tin mở ra linh thú bộ tộc thị trường mà một khi linh thú bộ tộc tiếp nhận rồi nhân loại linh bảo nhân tộc cái khác bảo vật liền có thể nhanh chóng bị linh thú bộ tộc tiếp thu đến thời điểm hết t h ạ đều có thể nước chạy thành sông ba xà trí tôn nghe được mục tiên mặt đều cười nứt ra hào khí nói cái kia ta liền đa tạ mục thiên huynh đệ bảo vật khoan hay nói này linh bảo nhẫn cùng linh bảo phi thuyền xác thực rất xứng đôi ta quá yêu thích ta thừa huynh đệ tình nếu như huynh đệ có nhu cầu gì hỗ trợ cứ việc nói ta lão ba nhất định hết sức giúp đỡ mục thiên muốn chính là câu nói này trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng ba xà lão ca ta xác thực có chuyện muốn xin ngươi g i ú p một chuyện ba xả trí tôn hàm hậu nở nụ cười chuyện gì mục thiên cười nói cùng chứa đồ linh bảo có quan hệ chúng ta nhân tộc thực lực yếu không am hiểu chiến đấu vì lẽ đó liền yêu luyện chế linh bảo để đền bù thực lực mình không đủ này chứa đồ linh bảo chúng ta cũng có thể luyện chế đặc biệt cấp thấp một điểm chứa đồ linh bảo ta dưới đ â y những tu sĩ kia cũng có thể luyện chế ta đã nghĩ ở lão ca địa b à n bán chứa đồ linh bảo hy vọng lão ca hành cái phương diện ba xả trí tôn vô đùi không để ý chút nào nói này ta còn tưởng rằng đại sự gì đây là việc nhỏ hơn nữa đôi này chuyện này đối với ta ba thục lĩnh cũng mới có lợi ta cái nhóm này hài nhi môn đối với chứa đồ linh bảo nhưng là khát vọng thần đúng đấy mục thiên đến tôn đại nhân có nhà ta đại vương trên tay cái này chứa đồ linh bảo cùng cấp bậc chứa đồ linh bảo sao thiếu nhân nhỏ bé cũng muốn mua một cho mục thiên dẫn đường bạch hạc thần thú hóa thành một vị tuổi trẻ đẹp trai nam tử lúc này hắn thị đứng ở một bên tràn đầy khát vọng địa hỏi mục thiên có có điều con số sẽ không nhiều thế nhưng nhất định sẽ có mục thiên ha cười ha ha hắn mơ hồ cảm nhận được đứng hầu ở bên rất nhiều thần thú trong con ngươi nóng rực các loại hiện tượng cho thấy chứa đồ linh bảo thịnh hành linh thú bộ tộc t h á n g ngày một tới quả nhiên ba xả trí tôn thủ hạ cái nhóm này thần thú trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ mỗi người cực kỳ chờ mong những thần thú này là ba xả trí tôn thủ hạ tướng tài ở rộng lớn ba thuộc nơi tài nguyên phong phú những thần thú này đều có không nhỏ địa bàn của cải phong phú mỗi một người đều là đại cường hào khống chế vô số tu hành tài nguyên linh thạch thiên tài địa bảo cũng không thiếu ba xả trí tôn đôn hậu cười to sau đó nhớ ra cái gì đó bàn tay lớn dâng lên phân phát hắn một nhóm lớn thủ hạ thần thú ba xả lão ca ngươi có cái gì chuyện gấp gáp cùng ta nói mục thiên hỏi ba xả trí tôn có vẻ hơi thật không t i ệ n cũng không có bí mật gì mới vừa nghe huynh đệ nói có thể luyện chế chứa đồ linh bảo ta có một khối đỉnh cấp phẩm chất bích vân không minh thạch muốn luyện chế thành một cái chức n h ẫ n chứa đồ linh bảo không biết có được hay không ba xả trí tôn nâng một khối giống như bích phỉ thúy xanh không minh thạch ở bích lục bên trong có từng vòng cù mỏ văn như mặt nước chảy xuôi rất là mỹ lệ đừng nói là nữ nhân liền ngay cả một ngũ đại tam thô tráng hán đều có thể say sưa ở trường huyễn trong mắt mục thiên không hề trả lời ba xả trí tôn trái lại rất hứng thú cười nói tặng người ba xả trí tôn cười hì hì ân mục thiên tiếp tục hỏi m ở đỡ x ả trí tôn mục thiên huynh đệ làm sao ngươi biết ba xả trí tôn thán phục đi ra nhưng là nhìn thấy mục thiên nụ cười trên mặt hắn nhất thời có chút xấu hổ mục thiên huynh đệ người nhân tộc luyện khí sư có thể luyện chế đỉnh cấp không minh thành không có thể có điều cần phải hao phí một chút thời gian kỳ thực mục thiên hiện tại liền có thể giúp ba xà trí tôn luyện chế ra đến làm nhân loại thế giới cao cấp nhất luyện khí sư luyện chế một viên chứa đồ linh bảo nhận đối với hắn mà nói việc nhỏ như con thỏ có điều mục thiên nhưng không có lựa chọn làm như vậy vừa đến là vì bồi dưỡng luyện khí điện luyện khí thuật thứ hai hắn ra tay luyện chế chứa đồ linh bảo quá dễ dàng sợ dẫn bọn họ hiểu lầm cho rằng luyện chế chứa đồ linh bảo rất đơn giản đàm luận xong chứa đồ linh bảo sự ba xả trí tôn trà sắt tay rất là chờ mong nói mục thiên huynh đệ vê đút vê đút, vê đút. vô đút, cản x ủ con linh bảo phi thuyền là sao cái sử dụng đạt được bởi vì chứa đồ linh bảo sự mục thiên suýt chút nữa đã quên chính sự hắn ngày hôm nay nhưng là đến đưa linh bảo phi thuyền ba xả lão ca phi thuyền này cũng là linh bảo Cùng với những cái khác những thiên thành linh với ba ả o không khác h n u luyện gì cả, ngươi thường bình cả, chỉ cần bình thường luyện hóa nhận chủ nhận hóa xà trí tôn thần thú thủ trí hạ. Dầm dầm dầm, tôn ba xà trí tôn đem ba xà hào linh bảo phi thuyền hoán đi ra khổng lồ ba xà hào linh bảo phi thuyền đột nhiên xuất hiện khác nào một con sắt thép cự thú tỏa ra ánh kim loại dữ tợn khủng bố lẳng lặng mà huyền p h ù ở giữa không trung tỏa ra từng trận mạnh mẽ s ó n g linh lực biểu lộ ra linh bảo phi thuyền bất phàm cùng chu vi tự nhiên rừng rậm nguyên thủy hình thành sự tranh lệch rõ ràng chấn động bất kể là ba xà trí tôn vẫn là ba xà trí tôn cái nhóm này thần thú bọn thủ hạ đều sâu s ắ c bị này to lớn linh bảo chấn động đến bọn họ nắm giữ linh bảo đều là thiên thành linh bảo không cách nào cải tạo trên căn bản thiên thành linh bảo có thần thông nào bọn họ liền lấy cái gì không đến soi mói ba xà trí tôn bởi vì trước gặp kỳ lân hào linh bảo phi thuyền vì lẽ đó còn bình tĩnh một điểm nhưng là hắn như vậy thủ hạ nhưng mỗi người điên cuồng nhìn to lớn linh bảo phi thuyền tràn ngập kính nghệ nhân tộc thực sự là quá lợi hại ta trước đây nhận là nhân loại suy nhược không thể tả đối với bọn họ xưa nay không lọt nổi mắt xanh nhưng là đối diện phi thuyền này linh bảo không thể không thán phục nhân tộc trí tuệ chẳng trách đã từng nhân loại có thể chúa tể thế giới quá lợi hại khổng l ộ như thế linh bảo là làm sao luyện chế ra đến nghe nói đại vương là trước đoạn thế giới hướng về mục thiên đến tôn đại nhân làm riêng không nghĩ tới luyện chế nhanh như vậy thực sự là khó mà tin nổi này linh bảo thật sự lớn này cần bao nhiêu cao minh luyện khí sư mới có thể luyện chế ra đến chương ba trăm mười bốn lịch thiên linh bảo phi thuyền mở cửa nguyên bản ba xả trí tôn chỉ cần thần niệm hơi động đã nhận chủ linh bảo phi thuyền liền có thể thuận theo tâm ý mở ra song môn nhưng là hắn nhưng cao giọng hét lớn ra khí thế mười phần rất có p h ả m đầu dầm dầm dầm ba xà hào linh bảo phi thuyền từ từ mở ra cửa máy lập tức một trận linh khí l a n lộn linh khí cầu thang chậm rãi hiện ra cảnh tượng này dẫn tới ba xà trí tôn bọn thủ hạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ ba xà trí tôn một mặt vẻ đắc ý tuy rằng hắn cũng là lần thứ nhất bắt đầu linh bảo phi thuyền nhưng l à n à y không trở ngại hắn ở bọn thủ hạ trước mặt khoe khoang chính mình tân bà bối mục thiên ở một bên l ặ n g lặng quan sát lặng lẽ không nói trong lòng nhưng là hồi hộp hắn muốn chính l à n à y hiệu quả linh thú bộ tộc quật khởi quá nhanh mặc dù là bọn họ tinh anh t ầ n g cũng khó tránh khỏi quê mùa cục mịch cùng thời đại trước nhà giàu mới nổi cường hào gần như sau đó mọi người đi vào phi thuyền linh bảo bên trong lập tức xa hoa bên trong trang sức để này quần linh thú môn điên cuồng mỗi người hô to gọi nhỏ giã tính lộ quá tinh xảo chuyện này quả thật lại như cung điện này so với chúng ta ở lại cung điện còn muốn k h u ế t đại chúng ta nhà ai cung điện có như thế đẹp chính là chúng ta đại vương cung điện cũng kém xa các ngươi mau nhìn cái ghế này đúng nhân tộc gọi vật này cái ghế các ngươi mau nhìn nó nó thật giống cũng là một cái linh bảo con bà nó này quá đạp mã khuyết đại ba xả trí tôn một đồng thủ hạ hô to gọi nhỏ thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ mục thiên liền thích xem đến này quần dị nhân hô to gọi nhỏ một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ không thể không nói hình ảnh này rất khiến người ta bành trướng vì chính mình chủng tộc có á n h văn minh mà tự hào chính là bình tĩnh như mục thiên cũng không cách nào ngoại lệ ba xà trí tôn cũng hưởng thụ bọn thủ hạ thán phục cung ước ao trên mặt lần có mặt m ũ i ba xà hào linh bảo trong phi thuyền có thật nhiều hưởng thụ giải trí địa phương tỉ như dạp chiếu bóng cái gì mục thiên chỉ là nhấp n h ấ p không có biểu hiện phi thường hết sức những thứ đồ này tuy rằng nhìn như không đáng chú ý nhưng là mục thiên vẫn là rất coi trọng dù sao văn hóa xâm lấn chuyện như vậy bất chi bất giác thế nhưng nó uy lực nhưng là khó có thể tưởng tượng nói không chắc hắn thiên hạ đại đồng ý nguyện vĩ đại liền vì vậy mà đại đại gia tốc vì lẽ đó mục thiên không có nóng nổi đi dạo một vòng ba xả trí tôn tràn đầy cảm khái khó mà tin nổi mục thiên huynh đệ các ngươi nhân tộc tuy rằng thực lực không ra sao không huynh đệ ta không nói ngươi ngươi đừng hiểu lầm mục thiên c ư ờ i cợt biểu thị không thèm để ý ba xả trí tôn hàm hậu c ư ờ i to ý của ta là các ngươi tay thực sự là quá khéo chúng ta linh thú bộ tộc cũng có luyện khí sư có thể để chúng ta đến chế tạo như thế một chiếc linh bảo phi thuyền e sợ tạo cái tám mươi một trăm n ă m đều tạo không ra mục thiên chỉ là cười cười không có nói tiếp mục thiên huynh đệ ngươi này linh bảo phi thuyền quá lợi hại quả thực chính là một tòa di động hoa mỹ cung điện ta ở lại cung điện so với ngươi tòa này linh bảo phi thuyền quả thực lại như nhà xí khó coi kém thực sự quá xa ba x ả trí tôn có chút miệm n i ệ m nát m i ệ n g đầy tán thưởng ngoại trừ không có linh khí nồng nặc không thể tu hành phi thuyền này quả thực là hoàn mỹ chỗ ở ba xả trí tôn hơi xúc động nói thật trong lòng hắn đối với này linh bảo phi thuyền hết sức hài lòng bên trong hoa mỹ tinh xảo khắp nơi thể hiện chi tiết nhỏ tốc độ cũng không kém này sẽ công phu linh bảo phi thuyền đã sớm bay ra ba thuộc nơi tốc độ so với bình thường thần thú đều nhanh làm tòa giá này khoản linh bảo phi thuyền quả thực quá hoàn mỹ cùng về phần hắn đều sản sinh trường kỳ ở lại sinh sống ở bên trong ý nghĩ mục thiên lộ ra ý cười ba xà lão ca ai nói không có linh khí nồng nặc ngươi cẩn thận cùng linh bảo phi thuyền câu thông một chút biểu đạt ý nguyện của ngươi nó sẽ nói cho ngươi biết đáp án ba x ả trí tôn một mặt kinh ngạc một bộ điều này cũng có thể vẻ mặt nửa tin nửa ngờ trong miệng nói rằng ba x ả h ả o ta muốn tu hành nghe ba x ả trí tôn một đám thần thú môn mỗi người hết nhìn đông tới nhìn tây chờ mong linh bảo phi thuyền biến hóa p h ú c p h ú c p h ú c rất nhanh mọi người vị trí bên trong gian phòng chậm rãi tuân ra từng sợi từng sợi linh khí tuy rằng linh khí vô hình nhưng là đang ngồi tất cả đều là thần giác kim mạch trở lên c ứ n g giả linh khí t u ô n ra trong nháy mắt tất cả mọi người đều kinh kêu thành tiếng linh khí linh khí chung quanh nồng độ càng ngày càng cao thực sự là khó mà tin nổi ba xả trí tôn cực kỳ kinh ngạc h ắ n luyện hóa linh bảo thuyền sau khi đối với phi thuyền cũng có hiểu một chút rõ ràng khổng lồ linh bảo phi thuyền cần tiêu hao lượng lớn linh thạch lẽ nào những linh khí này là linh thạch cung cấp ba xả trí tôn thần hồn hơi động câu thông linh bảo phi thuyền trong phút chốc trên mặt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ mục thiên huynh đệ linh khí này là làm sao đến trong phi thuyền linh thạch tiêu hao cũng không c ó tăng lớn vẫn cùng trước như thế những linh khí này là từ đâu tới đây quá khó mà tin nổi thủ hạ của hắn không rõ vì sao nhưng là ba xà trí tôn làm linh bảo phi thuyền chủ nhân hắn giải càng nhiều đồng thời cũng càng khiếp sợ hơn cùng khó mà tin nổi ba xà lão ca đây chỉ là trò vặt mục thiên một mặt hờ hững chậm rãi mà nói này linh bảo phi thuyền không chỉ có là một cái linh bảo đồng thời cũng là một to lớn tổ hợp linh trợn ở trong phi thuyền có vô số công năng khác nhau linh trợn trong đó có tụ linh trợn này linh trận có thể tụ tập tự do ở bên trong đất trời linh khí để linh bảo trong phi thuyền dồi dào linh khí nồng nặc vê đút vê đút vê đút vô cản su còn cung cấp cho trong phi thuyền người tu hành căn bản không cần tiêu hao linh thạch ngược lại này to lớn tụ linh trận còn có thể vì là phi thuyền chủ nhân còn lại linh thạch nếu là phi thuyền ngừng địa phương linh khí nồng nặc ở phi thuyền này bên trong tu luyện hiệu s u ấ t so với bên ngoài mạnh mẽ năm thành trở lên tỷ như đem phi thuyền lái về lão ca cung điện nơi nơi đó linh khí nồng nặc nếu là đem linh bảo phi thuyền tụ linh trận mở ra linh khí đem càng dày đặc mịt mở đầy phòng đều là điều chắc chắn mục thiên thao thao bất tuyệt giới thiệu linh bảo phi thuyền nghe được ba xả trí tôn cùng hắn cái nhóm này thần thú môn trận mắt ngoắt mồm cái kia trên mặt giật mình vẻ mặt quả thực chính là một trong khuôn in g a giống như đúc mục thiên huynh đệ nay đã không phải tòa giá hoặc là thay công cụ đi bộ rồi chuyện này quả thật chính là phi hành bên trong cung điện hoàn mỹ đất lành để tu hành quá trâu so với ta láo ba phục rồi ba xả trí tôn nói chính là lời nói thật lòng lần thứ nhất nhìn thấy linh bảo phi thuyền kỳ lân hào hắn thấy săn mới mẻ cũng muốn làm một chiếc khởi đầu loại nguyện vọng này kỳ thực cũng không mãnh liệt hoàn toàn là dựa vào yêu thích càng nhiều kỳ thực là kết giao mục thiên vị này tiềm lực vô cùng mới lên cấp cường giả trí tôn nhưng là hiện tại ba xà trí tôn hoàn toàn bị linh bảo phi thuyền thuyết phục cường đại như thế nghịch thiên linh bảo phi thuyền đánh động ba xà trí tôn tâm hiện tại hắn cực kỳ vui mừng lúc trước tìm tới mục thiên làm riêng này linh bảo phi thuyền ha ha ha ha, ba xà l a o ca yêu thích là tốt rồi đúng rồi ta còn đặc biệt vì ba xà l a o ca chuẩn bị một điểm kinh hỷ nghe nói lao ca hỉ rượu thật ngon thủ hạ ta luyện khí sư môn liền chuyên môn vì thế kiến tạo hầm rượu bên trong thả đầy sinh ra từ ta nhân tộc rượu ngon lão ca có thể đánh giá một phen tiếp đó mục thiên đem ba x ả trí tôn đưa vào hầm rượu bên trong ha ha ha ha ha, rượu ngon này linh bảo phi thuyền quả thực là quá hoàn mỹ các ngươi nhân tộc thực sự là một tràn ngập kỳ tích chủng tộc chương ba trăm mười lăm tôn sư mục thiên cùng s ô i trào luyện khí sư gió thu hiên ngang gió mát phơ phất phương lê minh là thiên giang tu sĩ học viện học sinh ở nửa năm trước thiên giang tu sĩ học viện có thể nói là phong quang nhất thời hưởng dự toàn bộ thế giới không người không biết không người không hiểu nguyên nhân không gì khác chỉ là bởi vì có một ngày thiên giang tu sĩ học viện đến rồi một vị chi giáo lao sư vị lao sư này một lần thay đổi toàn bộ yên lặng vô danh thiên giang tu sĩ học viện để hắn một lần trở thành toàn thể nhân loại thế giới nhất là chú ý c h ó i mắt địa phương chính là thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà bọn họ chi giáo lao sư mục thiên rời đi thiên giang tu sĩ học viện khai tông lập phái thiên giang ánh sáng không lại biến mất ở thế giới nhân dân trong tầm mắt nhưng là trên thực tế Là lưng l một mục tính tu thiên tu truyền thiên người viện, giang viện giáo, rưỡi khu học học vực cơ có sở sĩ sĩ đạo ớ phương nó p á t triển c h a bao toàn giờ dừng lại quá, phóng lại hành quá, cầu, tu hết thể tầm mắt c sở phổ cập t r o học thiên học hàng nhân、tài. Phương viện, viện vô giang bồi tài. đứng dưỡng tu tú đầu, ưu sĩ số lê minh chính là thiên giang tu sĩ học viện học viên ưu tú nhất hắn đã từng nhiều lần lắng nghe truyền đạo tông sư mục thiên giang bài được ích lợi không nhỏ bất kể là tu vi vẫn là cảnh giới ở cùng thế hệ bên trong thuộc về kiệt xuất hiện tại hắn cũng là thiên giang tu sĩ học viện nòng cốt ngày sau sẽ lưu viện giáo dục tân học viên mới chào sư huynh phương sư huynh lại đi truyền đạo giáo sao nếu như ta cũng có thể giống như phương sư huynh ưu tú tố là tốt rồi truyền đạo giáo nếu như ta cũng có thể đi vào truyền đạo giáo để ta lên núi đao xuống biển lửa đều thành phương lê minh cất b ư ớ c ở thiên giang tu sĩ học viện giáo khu bên trong dọc theo đường đi đụng tới không ít thiên giang tu sĩ học viện tu sĩ sư m ộ i các sư đệ vừa thấy được vị này tiếng t â m rất lớn sư huynh liền hét lên kinh ngạc cùng than thở trong lời nói tràn ngập ước ao cùng ước mơ phương lê minh đối với này sớm đã thành thói quen hắn không chỉ có là thiên giang tu sĩ học viện học viên ưu tú cùng lúc đó hắn vẫn là truyền đạo giáo một thành viên luyện khí điện trong danh sách luyện khí sư phương lê minh không phải truyền đạo ba chúng ở truyền đạo bảng danh sách xếp hạng trung vị liệt năm ba trăm linh ba tên chỉ là một vị đệ tử ký danh nhưng l à n à y cũng không thể nói rõ phương lê minh không đủ ưu tú phải biết truyền đạo tông ba ngàn đệ tử có thể nói là nhân loại thiên tài chân chính kiệt xuất bên trong kiệt xuất toàn thế giới các đại địa khu hết thể thiên tài hội tụ hội tụ truyền đạo giáo t i ề m long phượng hoàng con tranh đấu này truyền đạo giáo địa bảng đan hàm kim lượng không thể nghi ngờ phương lê minh này năm nghìn ba trăm linh ba xếp hạng nhìn như không cao trên thực tế nhưng phi thường ngư so với chớ nói chi là phương lê minh vẫn là luyện khí điện trong danh sách luyện khí sư bất luận từ phương diện nào tới nói phương lê minh đều là thỏa thỏa nhân loại tinh anh là thả ở thế giới bất luận một nơi nào người khác đều muốn cướp nhân vật thiên tài phương lê minh đi ra học viện cấm phi khu vực sau đó trong lòng đọc thầm một tiếng phút chốc một hồi một đoá đám mây trắng nuốt xuất hiện ở dưới chân của hắn kéo hắn như một làn khói bay đi biến mất không thấy hình bóng đây là phương lê minh linh bảo bạch vân đây là một cái thất phẩm thủy hệ linh bảo là phương lê minh đắc ý tác phẩm này báo trước đại diện cho hắn luyện khí trình độ đạt đến thế giới nhất lưu trình độ càng quan trọng chính là phương lê minh c ó thể tự hào địa nói mình là mục thiên đệ tử tôn sư mục tiên h toàn cầu giới tu hành thụ giáo với mục thiên rất nhiều tu sĩ bên trong câu này tôn sư mục thiên đã trở thành toàn thế giới lưu hành nhất từ ngữ rất nhiều tu sĩ ở xã giao trên bình đài đều sẽ dán lên tôn sư mục thiên nhãn mát phương lê minh luyện chế thành công ra bạch vân sau liền không thể chờ đợi được nữa hướng về trong vòng người tu hành tuyên bố sau đó kiêu ngạo mà ở cá tính ký tên động thái bên trong viết đến tôn sư mục tiên h đồng thời phụ trên chính mình thành quả trên thực tế bất kỳ chịu đến tông sư mục thiên giáo dục tu sĩ cũng có thể coi là trên mục thiên đệ tử ký danh sư mục thiên sư phụ tôn không có cái gì tật xấu nhưng là dám lớn tiếng tôn sư mục thiên người nhất định phải tiếp thu quảng đại đệ tử ký danh soi mói xem kỹ dù sao mục thiên đệ tử ký danh lên tới hàng ngàn hàng vạn muốn hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng người cũng không ít phương lê minh rất nhanh đi tới luyện khí điện nói là điện kỳ thực luyện khí điện diện tích rất lớn so với thiên giang tu sĩ học viện đều phải lớn hơn không ít luyện khí điện bên trong càng là náo nhiệt cực kỳ luyện khí sư linh trận sư thầy luyện đan các loại huyền giới cấp phó tu sĩ lui tới ở luyện khí điện khu vực bên ngoài đường phố náo nhiệt bất phảm d ĩ a đ ư ờ n g cửa hàng san sát có bán ra thiên tài địa các loại tu hành vật liệu cũng thành công phẩm linh bảo linh đan rực rỡ muôn màu mắt không kịp nhìn chỉ cần có cần thế giới loài người hết thể linh bảo linh đan linh trận đều có thể ở đây tìm tới Nơi này là tuy rằng tên gọi luyện khí điện giao lưu trung tâm nhưng là bên trong nhưng là rất rất nhiều luyện khí sư thầy luyện đan trận pháp sư hội tụ một đường giao lưu tâm đắc kinh nghiệm thảo luận luyện khí luyện đan loại hình kinh nghiệm cái này cũng là chiều hướng phát triển luyện khí điện bầu không khí thực sự quá tốt hấp dẫn huyền giới các cấp phó những người đồng hành để bọn họ tự phát tụ hợp lại một nơi đồng thời giao lưu trung tâm cũng là một to lớn thị trường giao dịch rất nhiều luyện khí sư thầy luyện đan nếu là muốn kiếm điểm đồng lộc vừa không có tờ khai thì bọn họ đều sẽ chọn đến luyện khí điện giao lưu trung tâm tiếp hoạt phương lê minh chính là tìm đến hoạt vê đút vê đút vê đút vô cản Sủ sư, đặc biệt, trình độ cao siêu luyện khí sư Con đặc cao có luyện trình luyện trên nhất nóng n là giàu biệt khí khí thế ư độ giới một g xù luyện khí sư kiếm lời linh thạch khối bỏ linh thạch tốc độ càng nhanh hơn nghiên cứu luyện khí thuật tiêu tốn tu hành tiêu tốn trên căn bản không có mấy cái luyện khí sư trên tay có giàu có linh thạch càng là cao minh luyện khí sư càng đáng yêu cùng phương lê minh trên điện thoại di động đổ bộ luyện khí điện áp thì phát hiện luyện khí điện trung tâm giao dịch nhắc nhở hắn trung tâm tuyên bố lượng lớn nhiệm vụ không chỉ có kết xù linh thạch khen thưởng hơn nữa còn có điểm khen thưởng điều này làm cho hắn rất là hưng phấn phương lê minh tiến vào giao lưu trung tâm phương á t t hiện h ờ thường n ngày rất yên tĩnh phòng khách hầm ý khắp trốn tiếng, vô số luyện khí sư, trận pháp sư một mặt kích động, lớn tiếng ở nói gì đó, thật giống có gì không bình thường sự tính phát sinh. g giao gì gì rất một mặt thật phát dịch khách hầm khắp khí pháp kích có p số vô sư, sư sự ư đó, ở lê minh theo ánh mắt của mọi người nhìn lại phát hiện giao lưu trung tâm ngay chính giữa to lớn màn ánh sáng trên tin tức chỉ thấy màn ánh sáng trên điên cuồng lăn từng cái từng cái tin tức có chứa đồ linh bảo luyện chế công ty tuyển mộ tin tức cũng có cao cấp chứa đồ linh bảo h ủy thác l u y ệ n chế dòng giã hơn trăm điều tin tức chín mươi lăm phần trăm tin tức đều cùng chứa đồ linh bảo có quan hệ chứa đồ linh bảo chiếm lấy màn ánh sáng đây là làm sao phương lê minh cũng bị những người khác cảm hóa trận mắt n mắt mồm điên rồi chứa đồ linh bảo hiện tại không được hiểu rõ có người lớn tiếng hô lên có ý gì ta trước ở bế quan tu luyện không biết tình huống huynh đệ ngươi nói rõ một chút phương lê minh càng thêm không rõ là mục thiên lão sư lão nhân ra người lại làm ra một cái ghê gớm đại sự đem chúng ta chứa đồ linh bảo mang tới linh thú bộ tộc sau đó chứa đồ linh bảo liền phát hỏa triệt để phát hỏa nghe nói ở linh thú bộ tộc sản từ khi chúng ta nhân tộc chứa đồ linh bảo quấn khắp thiên hạ vô số linh thú vì được một cái chứa đồ linh bảo sẽ rách đầu chương ba trăm mười sáu chứa đồ linh bảo quét ngang linh thú thế giới bán cho linh thú bộ tộc phương lê minh kinh ngạc kêu thành tiếng có điều rất nhanh hắn đạ nghị thông trước mắt tình cảnh này nguyên nhân chứa đồ linh bảo có thể nói là các tu sĩ chuẩn bị linh bảo bất kể là cảnh giới gì tu sĩ nếu là không có chứa đồ linh bảo vậy hắn con đường tu hành tất nhiên sẽ có rất nhiều bất tiện cho nên đối với rất nhiều tu sĩ t ô i nói lạc khẩn lương quần mang đều muốn mua trên một cái chứa đồ linh bảo có điều chứa đồ linh bảo có thể không rẻ đặc biệt có cấp bậc chứa đồ linh bảo càng là cực kỳ đắt giá chậm thì mấy vạn linh thạch nhiều thì mấy trăm ngàn linh thạch thậm chí hơn triệu linh thạch chứa đồ linh bảo đều có đối với đại đa số nhân loại tu sĩ tới nói bọn họ lựa chọn đối tượng đều là không da gì cấp thấp chứa đồ linh bảo mà không da gì cấp thấp linh bảo ở thế giới loài người đã có thể thực hiện lượng sản hoàn toàn có thể hoàn thành cung cấp cấp thấp chứa đồ linh bảo chỉ có một chút không được vậy thì là bên trong không gian có h ạ tuy rằng chứa đồ linh bảo q u ả n g được tu sĩ hoan n g h ê n thị trường quy mô khổng lồ nhưng là cao cấp chứa đồ linh bảo nhưng vẫn rất ít lưu ý hoặc là nói chưa bao giờ như vậy đứng đầu quá vừa đến là có cấp bậc cao cấp chứa đồ linh bảo giá trị đắt giá chỉ có số ít tu sĩ mới có thể tiêu phí lên thứ hai luyện chế cao cấp chứa đồ linh bảo hạt nhân thiên tài địa bảo không minh thạch khá là ít ỏi luyện chế lên độ khó cao cao cấp chứa đồ linh bảo khó gặp cựu phẩm chứa đồ linh bảo nhiệm vụ hủy thác bát phẩm chứa đồ linh bảo nhiệm vụ hủy thác thất phẩm chứa đồ linh bảo đây thực sự là điên cuồng nay quý giá không minh thạch là làm sao đến quá khó mà tin nổi phương lê minh làm rõ trong đó manh mối không khỏi cảm khái hắn là nhất lưu luyện kỹ sư có thể luyện chế ra thất phẩm linh bảo đối với chứa đồ linh bảo tự nhiên cũng có nghiên cứu thất phẩm chứa đồ linh bảo hắn không chắc chắn nhưng là bát phẩm cựu phẩm chứa đồ linh bảo hắn nhưng chắc chắn ung dung luyện chế ra đến hơn nữa tỷ lệ thành công còn có thể đương nhiên là đến từ linh thú bộ tộc bọn họ chiếm cứ r ồ i r à o thổ địa cái gì đều khuyết chính là không thiếu thiên tài địa bảo luyện khí điện lượng lớn không minh thạch đều đến từ linh thú bộ tộc thực sự là ước ao các ngươi luyện khí sư mợm m tờ ban đầu ta làm sao liền lựa chọn thầy luyện đan cái này cấp phó bằng không ta cũng là đi đón nhiệm vụ ta trái tim chảy máu ai nói không phải ta sở trường chính là trận pháp đối với luyện khí thuật chỉ là có trải qua tầm thường cựu phẩm linh bảo miễn cưỡng có thể luyện chế nhưng là chứa đồ linh bảo ta liền không nắm dù sao chứa đồ linh bảo liên quan đến huyền ảo lực lượng không gian luyện chế lên độ khó khá cao ai như thế một lần thịnh hội liền như thế bỏ qua ồ vị huynh đệ này ngươi là luyện khí sư sao phương lê minh ngại ngùng gật đầu thật không tiện cười cười ta sở trường luyện k h í thuật bây giờ là luyện khí điện chứng thực thất phẩm luyện khí sư nhất thời mọi người kinh ngạc thốt lên tràn ngập vẻ hâm mộ phương lê minh đổ bộ luyện khí điện áp thử nghiệm tiếp c á i kế tiếp chứa đồ linh bảo hủy thác luyện chế nhiệm vụ rất nhanh giao lưu trung tâm linh bảo màn ánh sáng khí linh liền truyền âm nhắc nhở phương lê minh nói c h à o ngài tôn kính phương lê minh tiên sinh thất phẩm luyện khí sư tàng luyện chế ra thất phẩm linh bảo bạch vân có luyện chế thành công bát phẩm cựu phẩm chứa đồ linh bảo ghi chép thân phận của ngươi tin tức để nghiệm chứng nắm giữ tiếp thu chứa đồ linh bảo hủy thác luyện chế nhiệm vụ tư cách ngài có thể tiếp thu hết thẻ cựu phẩm bát phẩm chứa đồ linh bảo hủy thác nhiệm vụ lựa chọn thất phẩm chứa đồ linh bảo cần tiến một bước sát hạch xin hỏi có tiếp nhận hay không sát hạch phương lê minh vấn đạo làm sao một sát hạch pháp số một luyện khí điện bên trong có mười sáu loại không gian thần thông cấu tạo đồ các hạ chỉ cần thành công mô phỏng ba tấm trở lên là có thể thu được tư cách đệ nhị ủng có luyện chế thành công ra một cái thất phẩm chứa đồ linh bảo ghi chép không gian thần thông cấu tạo đồ phương lê minh ngẫm lại liền đau đầu trước tiên không nói thu được không gian thần thông cấu tạo đồ cần phải hao phí kết sù điểm mặc dù hắn có không gian thần thông cấu tạo đồ trong thời gian ngắn hắn cũng tìm hiểu không tới ta tiếp b ắ t phẩm chứa đồ linh bảo hủy thác nhiệm vụ phương lê minh có chút t i ế c nối thần hồn truyền âm nói được rồi tôn kính vương tiên sinh lấy ngài luyện kỹ thuật thất phẩm bên dưới chứa đồ linh bảo h ủy thác nhiệm vụ ngài không cần bất kỳ sát hoạch liền có thể đỡ lấy trở xuống là nhiệm vụ cùng khen thưởng nói rõ mời ngài chú ý thẩm duyệt rất nhanh phương lê minh trong đầu hiện lên lượng lớn tin tức đỡ lấy ủy thác nhiệm vụ sau phương lê minh cần giao nộp mười vạn linh thạch tiền thế chấp luyện khí điện vì đó chuẩn bị hết thể luyện chế chứa đồ linh bảo cần thiết vật liệu trong đó càng là chuẩn bị ba khối thất phẩm không minh thạch điều này nói rõ phương lê minh nắm giữ ba lần cơ hội một lần luyện chế thành công có thể thu được linh thạch khen thưởng. Luyện chế 2 lần sau thành công, có được thạch thể thu được thưởng. thành thể thu được linh thạch khen thưởng. Tiêu thứ thất linh khen linh khen hào khối Luyện sau lần phương ẩ m minh mới không thạch thành thể thu công, có đ ợ c thạch thạch chấp tịch linh lần linh biến bại, tiền khen thưởng. hoàn toàn thế thu. h mất ư p lê minh khá là tạc lưỡi trên thị trường thất phẩm không minh thạch có giá trị không nhỏ mỗi khối đều giới đều ở mười vạn linh thạch trở lên hiện tại luyện khí điện liền n có vẻ giàu nứt đố đổ vách những này không minh thạch phỏng chừng đều đến từ linh thú bộ tộc bằng không luyện khí điện cũng không thể lớn như vậy tác phẩm thực sự là một tươi đẹp thời đại phương lê minh cực kỳ hưng phấn đi vào đã sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng luyện khí thất nội tâm vô cùng chờ mong tương tự với phương lê minh ví dụ ở luyện khí điện không ngừng trình diễn toàn thể nhân loại luyện khí giới rơi vào cuồng hoan hải dương này không chỉ có là vì bọn họ mang đến to lớn tiền lời đồng thời cũng tăng lên rất nhiều bọn họ luyện khí thuật đây là một thuộc về luyện khí sư thời đại hoàng kim mục thiên sáng lập cái thời đại này từ ba thuộc nơi ba xả trí tôn cái kia sau khi trở lại mục thiên liền đi phóng thập vạn đại sơn tây phương mở đỡ xả trí tôn lãnh địa đem linh bảo phi thuyền cùng chứa đồ linh bảo mang cho bọn h ắ n đặc biệt chứa đồ linh bảo mục thiên vừa nhắc tới vê đút vê đút vê đút vô càn s ù con linh thú bộ tộc linh thú các cường giả đều điên cuồng từng cái từng cái tranh nhau chen lấn muốn mua mục thiên công bố nhân tộc nơi càn cỗi thiếu hụt không minh thạch kết quả cái nhóm này linh thú các trí tôn đem chính mình thu gom không minh thạch giao cho mục tiên ủy thác hắn luyện chế chứa đồ linh bảo chỉ cần có thể luyện chế ra chứa đồ linh bảo đến thời điểm linh thạch thiên tài địa bảo khắc toán linh thú bộ tộc cho mục thiên không minh thạch đều là chính bọn hắn không lọt nổi mắt xanh ngoạn ý nhưng là ở trong mắt mục thiên những này không minh thạch nhưng là bảo bối lục phẩm thất phẩm bát phẩm cựu phẩm không minh thạch ở linh thú bộ tộc không lớn bao nhiêu giá trị đến h thú tộc đây nhân c phẩm loại chứa đồ linh bảo bắt đầu điên cuồng truyền lưu từ thập vạn đại sơn ba xả t h í tôn lãnh thổ mở đợt xả trí tôn lãnh thổ không ngừng hướng về cái khác thần thú thiên đường linh thú lãnh địa khuyết tắm trên công thành đoạn trại không chỗ nào bất lợi mỗi ngày nhân loại từ linh thú bộ tộc trong tay kiếm lấy vô số linh thạch thiên tài địa bảo lao sư có chuyện hướng về ngài báo cáo chính đang nhân tộc luyện khí sư khí thế hừng hực vui đầu gian khổ làm ra thời khắc ngũ đệ tử tô hữu tài hướng về hắn cầu cứu rồi chứa đồ linh bảo hủy thác xảy ra chuyện gì đúng lao sư thất phẩm chứa đồ linh bảo hủy thác nhiệm vụ chậm c h ạ m không xong có thể luyện chế ra thất phẩm chứa đồ linh bảo luyện khí sư thực sự quá thiếu chỉ có đệ tử cùng số ít mấy vị luyện khí sư mới có thể làm đến ngài có thể hay không đoàn người nói một chút khóa cái gì mục thiên phun ra nuốt vào cuối cùng một tia linh khí thần hồn quét qua trong óc phân tích tinh hải phát hiện quang hoa tiêu hao hầu như không còn cần gấp bổ sung nhất thời cũng hứng thú được sư phụ đã lâu không có giảng bài chương ba trăm mười bảy sa ưu m ư ơ ước linh thạch ngài không thích từ khi mục thiên cùng linh thú bộ tộc các nơi triển khai mậu dịch sau khi nhân loại một phương có xưa nay chưa từng có phát triển kỳ ngộ hiện nay ở rất nhiều linh thú l ã n h địa nhân loại chế tạo chứa đồ linh bảo thành hết thể linh thú được hoan n ê n nhất bảo vật một cái không có không r a gì bình thường chứa đồ linh bảo ở thế giới loài người vẫn còn không tính là chân chính linh bảo nói như vậy một trăm lập phương cũng là chỉ cần một hai bách linh thạch liền có thể bắt không gian lớn một chút khá một chút cũng là hơn bách nhiều lắm hơn một nghìn linh thạch nói như vậy b ầ n dân tu sĩ、si、khẽ cắn răng là khẩn lương quần mang bất ăn bất mặc tích góp cái một quang thời gian cũng có thể nằm cái tiếp theo phổ thông không da gì chứa đồ linh bảo nay hoàn toàn được lợi với không da gì chứa đồ linh bảo đã có thể rất lớn lượng lớn quy mô l u y ệ n chế mọi người đều biết chỉ cần là công nghiệp sản phẩm có thể rất lớn lượng lớn sinh sản h á n chi phí sẽ rất tiện nghi không đủ tư cách chứa đồ linh bảo cũng là như thế ở bây giờ n h â n tộc thế giới chuyên môn sinh sản cấp thấp chứa đồ linh bảo loại cỡ lớn nhà xưởng liền vượt qua bốn mươi da mà theo mục thiên mở ra cùng linh thú bộ tộc mậu dịch con đường sinh sản cấp thấp chứa đồ linh bảo nhà xưởng lại một lần tăng vọt đ ạ t đến mấy trăm gia toàn cầu các đại địa khu các người lãnh đạo cũng không muốn bỏ qua lần này thao thế thịnh yến ở tình huống như vậy nhân loại mỗi ngày sinh sản chứa đồ linh bảo liền đạt đến cực kỳ kinh người con số cấp thấp chứa đồ linh bảo sinh sản mục thiên năng lực không lo lắng chút nào nhưng là có cấp bậc cao cấp chứa đồ linh bảo liền không giống nhau cấp thấp chứa đồ linh bảo có thể lượng sản chi phí giống như vậy nhưng là có cấp bậc chứa đồ linh bảo chi phí đắt giá cần tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo đặc biệt hạt nhân vật liệu là quý giá không minh thạch hơn nữa còn cần cao minh hơn luyện khí sư từng kiện luyện chế ra đến cứ như vậy tiêu tốn thời gian cùng tài lực là cấp thấp linh bảo không thể nào tưởng tượng được nhưng là cao cấp linh bảo vừa vặn là tối kiếm tiền cấp thấp chứa đồ linh bảo ở nhân tộc bán mấy trăm linh thạch ở linh thú bộ tộc giá rẻ nhất chứa đồ linh bảo đều là một mươi linh thạch cất bước không chút nào m ặ cả nhưng là cao cấp chứa đồ linh bảo giá trị liền cao một cái thất phẩm chứa đồ linh bảo ở thế giới loài người chết no cũng là trăm vạn linh thạch nhưng là ở linh thú thế giới thất phẩm chứa đồ linh bảo giá trị nhưng ở ngàn vạn linh thạch trở lên nhưng là mặc dù thất phẩm chứa đồ linh bảo giá cả đắt giá động t r ụ c ngàn vạn linh thạch những kia cường hào xa hoa linh thú bộ tộc cường giả nhưng không cần thiết chút nào muốn linh thạch cho linh thạch muốn thiên tài địa bảo cho thiên tài địa bảo ở tình huống như vậy mục thiên trực tiếp đem cấp thấp chứa đồ linh bảo nghiệp vụ cho toàn cầu các đại địa khu tổ chức lớn thế lực lớn mục thiên thì lại dựa vào luyện khí điện chế tạo cao cấp chứa đồ linh bảo kiếm bột đầu liên nay nửa tháng chứa đồ linh bảo mậu dịch đã là nhân loại mang đến giá trị vượt qua sáu mươi ước linh thạch t i ề n lợi vô số nguyên bản thuộc về linh thú bộ tộc mỏ linh thạch khoáng vật linh khoáng thành nhân loại vật trong túi mà trong đó mục thiên một nhà độc chiếm hơn nửa t i ề n lợi có điều này bút phong phú linh thạch cũng không phải thật kiếm lời càng là người mạnh mẽ càng là không muốn chịu đến ràng buộc càng là trình độ cao luyện khí sư càng là khó hầu hạ cao cấp chứa đồ linh bảo vẫn luôn ở vào cung không đủ cầu trạng thái đặc biệt thất phẩm chứa đồ linh bảo tuy rằng mỗi một kiện thất phẩm chứa đồ linh bảo đều có thể ở linh thú bộ tộc bán ra giá trên trời nhưng là loại nhân loại phương nào luyện khí sư không góp sức thất phẩm chứa đồ linh bảo sản xuất thực sự quá thiếu mục thiên nghe xong đồ đệ báo cáo trong lòng khá là khá là tạc lưỡi chừng mười ngày kiếm lời sáu mươi ước linh thạch nay khủng bố con số để hắn đều có chút khiếp sợ ở hơn nửa năm trước hắn lấy trăm vạn linh thạch dòng dõi liền có thể leo lên thế giới loài người tu sĩ phú hào bảng nhưng là hiện tại trăm vạn linh thạch một b ọ t nước đều đánh không ra n à y cũng cúng mặt bên phản ứng thế giới biến cách vừa nhanh vừa mạnh nhân loại quật khởi sự nhanh chóng quên đi vì sáu mươi ước linh thạch ta cũng đến ra tay cho các ngươi nói một chút khóa tô hữu tài nghe song mục tiên nhất thời trong mắt xuyên thấu ra tham tài độc nhất ánh sáng không lao sư cũng không chỉ sáu mươi ước linh thạch trước chúng ta chứa đồ linh bảo sản lượng theo không kịp nhưng là toàn các nơi trên thế giới chứa đồ linh bảo nhà xưởng như sau mưa xuân d u ậ n bình thường n ô ra thêm vào ngài từ truyền thụ thất phẩm chứa đồ linh bảo bí thuật chúng ta nửa tháng sau thu vào đem phiên gấp mấy lần liền chúc ngươi tham tải đi chúng ta đi luyện khí điện linh thạch ai không thích lao sư cũng yêu thích chính là không nói mà thôi ta cảm thấy lao sư hiện tại bước đi đều so với di vãng càng nhẹ nhàng đúng t ô hữu tài sọ não nổ vang cả người bị đập trên đất một bộ gặm bùn vẻ khốn quẫn luyện khí điện giao lưu trung tâm ngay chính giữa màn ánh sáng trên không ngừng mà soạt ủy thác nhiệm vụ có tư nhân ủy thác linh bảo luyện chế nhiệm vụ cũng có luyện khí điện chính thức tuyên bố ủy thác nhiệm vụ không phải trường hợp cá biệt bên trong ủy thác nhiệm vụ vẫn là cùng quăng thời gian trước như thế chứa đồ linh bảo ủy thác nhiệm vụ chiếm cứ một nửa giang sơn ai thực sự là kỳ quái cựu phẩm bát phẩm chứa đồ linh bảo con số biến thiếu đúng là thất phẩm linh bảo hủy thác nhiệm vụ càng ngày càng nhiều hơn nữa khen thưởng cũng càng ngày càng phong phú xem lòng ngướng ấy đúng đấy một lần luyện chế thành công ra thất phẩm chứa đồ linh bảo có thể thu được một năm trăm ngàn linh thạch khen thưởng đây là điên quần cỡ nào khen thưởng à, một năm trăm ngàn linh thạch đầy đủ chống đỡ ta tu luyện tới thần giác kim mạch cảnh đỉnh điểm bình thường nghiên cứu luyện khí sư ngươi đi đón một hồi nhiệm vụ a kha kha kha không được thất phẩm chứa đồ linh bảo cùng c u n g cấp bậc linh bảo là hai khái niệm ta tình nguyện đem tu vi tăng lên tới kim mạch trở lên tìm hiểu sức mạnh đất trời sau nghiên cứu lục phẩm linh bảo cũng không muốn nghiên cứu thất phẩm chứa đồ linh bảo vê đút vê đút vê đút vô c à n sủ. con quá khó khăn đúng đấy n à y thất phẩm chứa đồ linh bảo ủy thác nhiệm vụ ngoại trừ luyện khí điện thủ tịch tô hữu tài mấy vị người có quyền ai đi đón nhiệm vụ này thất phẩm chứa đồ linh bảo luyện chế khó không nói còn phế thời gian một ngày hai mới có thể luyện chế một lần tỷ lệ thành công còn thấp có thời gian này còn không bằng tiếp mấy cái bát phẩm chứa đồ linh bảo hủy thác nhiệm vụ như thế hạ xuống kiếm lời cũng không ít kha kha kha ta đều hoàn thành ba lần h ủy thác nhiệm vụ nửa cái trăm vạn linh thạch vào túi khe nằm ước ao chu vi luyện khí sư điên cuồng đều điên cuồng một bộ ước ao ghen tị vẻ mặt ồ t i ế p không được bát phẩm chứa đồ linh bảo hủy thác nhiệm vụ cái kia khá là đắc ý luyện khí sư ha hốc mồm ta có thể tiếp bát phẩm ủy thác nhưng làm màn ánh sáng khí linh nhắc nhở ta chỉ còn dư lại một cơ hội sau đó muốn tiếp nhiệm vụ chỉ có thể tiếp thất phẩm còn nói cái gì ta có luyện chế thất phẩm chứa đồ linh bảo tiềm lực để ta nỗ lực khe nằm đây là đang đùa ta đây ta cũng là tình huống này luyện khí điện chính thức xảy ra chuyện gì không sợ chúng ta đem quý giá lục phẩm không minh thạch lãng phí ép buộc chúng ta tiếp thất phẩm chứa đồ linh bảo h ủy thác không bao lâu luyện khí điện các đại giao lưu trung tâm luyện khí sư môn không hẹn mà cùng đều phát hiện tình huống này ôm kính luyện khí sư chào ngài ở hai giờ sau luyện khí điện điện chủ mục thiên lão sư đem giá lâm luyện khí điện chủ giao lưu trung tâm giảng giải không gian thần thông cấu tạo đồ cùng với chứa đồ linh bảo luyện chế bí thuật hoan n ê n các vị luyện khí sư báo danh thăm ra quá hạn không hậu chương ba trăm mười tám một nghiệm găng t ứ c một nghiệm thiên ngai luyện khí điện áp kinh bạo tin tức vừa ra toàn thể nhân loại luyện khí sư giới đều sôi trào mục tông sư tự mình truyền thụ chứa đồ linh bảo luyện chế thuật đây đối với cái này luyện khí giới tới nói đều là động đất giống như chấn động tin tức luyện khí điện áp nhắc nhở muốn thu được ra trận tư cách cần giao n ộ kết s u điểm luyện khí điện điểm là luyện khí điện bên trong sử dụng điểm rất là quý giá có thể làm tiền sử dụng dùng tới mua thiên tài địa bảo linh bảo linh đan luyện khí bí thuật tuyên bố h ủy thác nhiệm vụ có thể nói luyện khí đ i ệ n điểm so với linh thạch kiên rất vô số lần thế nhưng vào đúng lúc này hết thể luyện khí sư đều không chút nào đau lòng bình thường cực kỳ quý trọng điểm ra trận lắng nghe mục thiên giảng giải cần kết xù một n g à n điểm nhưng là ai cũng không có c h ư ớ c mắt có chút luyện khí sư điểm không đủ này sẽ đều điên cuồng đi lại đập nồi bán sắt cũng phải đủ một n g à n điểm mục thiên tự mình đứng ra truyền đạo loại này đầy đủ quý giá cơ hội là hết thể luyện khí sư tha thiết ước mơ ở tin tức tuyên bố ngăn ngắn mấy phút bên trong đến từ toàn cầu các nơi luyện khí sư không ngừng không nghỉ chạy tới loại cỡ lớn truyền thống trận bắt đầu rồi bước lên thiên giang lữ đồ liền ngay cả chính đang luyện chế linh bảo luyện khí sư đều không nói hai lời thả tay xuống đầu công tác hấp tấp chạy tới thiên giang trong lúc nhất thời tình cảnh cực kỳ đồ sộ hai giờ sau luyện khí điện chủ chủ giao lưu bên trong đại sảnh đầu người t h o n động gần vạn tên kỹ thuật cao minh luyện khí sư hối tụ tập ở đây đem to lớn phòng hội nghị trên đến tràn đầy mới có tài làm luyện khí điện thủ tịch luyện khí sư hắn tự nhiên cần đứng ra chủ trì hiện trường mới thủ tịch ngươi trên đầu làm sao có cái bọc lớn mới có tài sắc mặt cứng đờ nội tâm một trận cay đắng vừa nay hắn nói thầm nhổ nước bọt lao sư bị lao sư nghe xong một toàn lao sư mục thiên một bạo lật hạ xuống đầu hắn liền xuất hiện một cái túi lớn từng luồng từng luồng vô hình sức mạnh đất trời trôi nổi ở trên đỉnh đầu lấy mới có tài tu vì là căn bản là không có cách đem cục gu to trên đầu tiêu lao sư đây là ở trường pha ta đây chính là miệng tiện kết cục mới có tài hối hận cực kỳ lần này hắn mất mặt ném lớn hơn khắc khắc khắc không có chuyện gì gần nhất lao sư c h u y ể n thụ cho ta một môn tân thần thống hiện tại đang tu luyện bên trong không ngại mới có tài qua loa không ngừng hỏi dò hắn mọi người đáng tiếc không có một vị luyện khí sư tin tưởng hắn vô căn cứ giải thích từng cái từng cái ánh mắt rất là quái dị lần này mất mặt ném quá độ mới có tài thầm nghĩ trong lòng rất là lúng túng trên mặt hiện lên thiếu kiên nhẫn cùng xấu hổ vẻ các ngươi còn đi vào không có muốn nghe hay không lão sư giảng bài muốn không phải vì đi xin mời lão sư cho đoàn người giảng bài ta cho tới thảm như vậy thất phẩm chứa đồ linh bảo nhiệm vụ ta nhưng là có thể hoàn thành tới tấp trung trăm vạn linh thạch vào món nợ người ta dễ dàng sao mới thủ tịch cực khổ rồi hóa ra là như vậy đa tạ mới thủ tịch mới thủ tịch công đức vô lượng a mọi người cười ha hà ha, ha lập tức n ố i đuôi nhau mà vào theo luyện khí sư từng cái trình diện mục thiên đúng giờ xuất hiện ở phòng hội nghị bãi kiến mục sư toàn trường cùng nhau bãi kiến mục thiên loại kia kính ý là mỗi người đều là xuất phát từ nội tâm mục thiên đưa tay hư không vừa đỡ ra hiệu mọi người không cần đa lễ lập tức hắn cũng không có nói nhảm nhiều đi thẳng vào vấn đề thẳng vào chủ đề mọi người đều biết chúng ta chứa đồ linh bảo ở linh thú bộ tộc thế giới phát hỏa vô số linh thú tranh tương tranh mua chúng ta chế tạo chứa đồ linh bảo vì chúng ta mang đến khó có thể tưởng tượng lượng lớn thiên tài địa bảo cùng linh thạch nhân loại chúng ta không thiếu trí tuệ ở bên ngoài thế giới loài người còn thật nhiều công năng linh bảo mạnh mẽ tương lai đều có hy vọng bán cho linh thú bộ tộc đây đối với nhân loại chúng ta tới nói rất trọng yếu chứa đồ linh bảo chỉ là một kẻ loài người quật khởi một bắt đầu vạn sự khởi đầu nan chúng ta cần đem cái này đầu mở được mà đang ngồi các ngươi chính là thời đại này chiều trên đầu lộng triều nhi chứa đồ linh bảo luyện chế thuật các ngươi cần càng tinh thông tài nghệ nâng cao một bước mục thiên sức ảnh hưởng rất lớn nói chuyện rất có quyền uy cùng sức cuốn hút ngăn ngắn mấy câu nói lập tức để trong phòng họp luyện khí sư môn nhiệt huyết sôi trào nổi da gà đều lên thời khắc này rất nhiều người nội tâm đều có một loại sứ mệnh cảm học thật luyện khí thuật không chỉ có là vì để cho chính mình tài nghệ càng cao hơn một bậc vẫn là vì mục sư vì nhân loại chi quật khởi phiến tình sau khi mục thiên liền đường hoàng gia d á n g bắt đầu giảng giải chứa đồ linh bảo luyện chế thuật khoảng thời gian này mục thiên vẫn ở tìm hiểu không gian thần thông đem phân tích phân tích tinh hải bên trong tinh hải quan g hoa tiêu hao không còn một ngống mục thiên có thu hoạch cuối cùng đem đại thành cấp thiên phẩm thần thông thiên ngai găng tớc tìm tòi thất thất bát bát chỉ kém tới cửa một ước mục thiên tin tưởng chỉ cần cho luyện khí sư môn nói khóa thu hoạch lượng lớn tinh hải quan g hoa h ắ n rất nhanh sẽ có thể đem cái môn này đại thành cấp thiên phẩm thần thông triệt để hoản một nghiệm găng tấc không gian thần thông huyền ảo cực kỳ mục thiên thu hoạch không ít này chỉ xích thiên n g a i vừa là thế gian tuyệt đỉnh độn thuật thần thông cũng là rất tốt chiến đấu thân pháp thần thông thiên n g a i cùng găng tấc kẻ địch cho rằng gần trong găng tấc đáng tiếc mục thiên đã ở thiên n g a i ở ngoài lơ lửng không cố định thần bí khó lường mạnh mẽ cực kỳ thông qua tìm hiểu thiên n g a i găng tấc mục thiên phân tích mấy chục môn phổ thông không gian thần thông đem hội chế thành tỉ mị không gian thần thông linh mạch cấu tạo đồ trước đây luyện khí điện không gian thần thông linh mạch cấu tạo đồ có điều mười mấy tấm bây giờ con số đã đạt đến sáu ba tấm mục thiên này một giảng chính là cả ngày ở đây luyện khí sư môn nghe như mê như say có thu hoạch lớn nguyên bản đối với luyện chế thất phẩm linh bảo không có lòng tin người nghe qua mục thiên nhắm thẳng vào đại đạo tỉ mỉ giảng giải tất cả mọi người có thử nghiệm luyện chế thất phẩm chứa đồ linh bảo kích động mỗi người trở nên tự tin tràn đầy